La chân nhìn hắn một cái, cho một cái để hắn cẩn thận ánh mắt, theo sát lấy tô mạch bên thai toa liền chuyển đến La chân thanh âm. Ngươi tiểu tử này, cùng cái kia Mãng Vu đồng dạng phiền phức. Kia Mãng Vu tứ chi phát triển đầu vóc vu Ngọc Liêu Sơn trang cái này vòng xoáy một đoạn, hắn cái này đầu góc chạy đến nơi đây đến không phải muốn chết sao? Ta để hắn đi trên bến tàu côn vác, bất quá là nói đùa mà thôi, nhưng là bằng vào hắn cái này một thân võ công, lo gì không kịp ăn một ngụm cơm no. Tội gì chạy đến cái này, Ngọc Liêu Sơn trang bạch bạch Mặt khác, ngươi tiểu tử này, liền vì một đơn tiêu liền chạy tới nơi này tới. Hiện nay thế nhưng là biết lợi hại. Ngươi cái này một đơn tiêu mới giá trị mấy cái bạc, cũng không phải vì thần công gì tuyệt học, tại sao phải khổ như vậy liều mạng? Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, ai nói mình không phải là vì thần công tuyệt học? Cái này Ngọc Liêu Sơn Trang bên trong biến cố càng lớn, đã nói cái này một đơn tiêu càng là phiền phức, không làm rõ được Liêu tùy Phong người ở phương nào, vô luận là cái gì vòng xoáy đều chỉ có thể xông vào một lần. Bất quá phần này suy nghĩ hắn cũng không có sách, bên hai liền tiếp tục chuyển đến kia La chân chỉ là không nghĩ tới cái này Ngọc Liêu Sơn Trang bên trong biến cố, vậy mà cùng cái này Giáo dính dáng đến quan hệ, lão phu quân tử như ngọc kiến thức rộng rãi cái này có ưu tuyển giáo cũng không phải tốt con đường đại giáo chủ trở xuống có hai bộ tăng kỳ sáu lệnh không có một cái nào là tốt treo trọng trong môn chấn phái võ học tên là ưu tuyển chân kinh, bên trong chứa đựng tất cả đều là sát nhân hại mệnh tàn nhẫn ma công hắc tâm trưởng chính là một trong số đó mà vừa rồi cái kia tự xưng liễu tình không dùng lại là hóa huyết khiến sở thuộc mới có thể học hóa huyết thần công cái này ngọc liễu sơn trang chẳng lẽ đã trở thành ưu tuyển giáo hóa huyết ao đáng chết đáng chết cái này ưu giáo từ trước đến nay tại đông thành lấy đông hoạt động làm sao lại nhiên ở giữa vượt qua đông thành đi tới cái này tây nam một chỗ ngừng chân mộc dễ phía đông môn phái toàn mẹ nó chết hết sao kể từ đó cái này an an sinh sinh tây nam một chỗ chẳng phải là lại phải gió tanh mưa máu biển máu ngập trời rồi hắn một bên cho tô mạch truyền âm nhập mật một bên khác nhưng cũng là tại trải vớt chính hắn hoang mang nhưng mà hắn lời nói này lại làm cho tô mạch nghi vấn càng nhiều đầu tiên u tuyển giáo hắn đã nghe chỗ không nghe thấy tiếp theo cái này ưu tuyển giáo vì sao lại tại ngọc liêu sơn trang chiếm cứ ở trong đó xảy ra chuyện gì biến số mặt khác cái gì là huyết trì chính đầy bụng nghi vấn ở giữa chậm chú ý tới phía trước mấy người đã tiến vào trong một cái viện. Lăng Hồng Hà tựa hồ so thư sinh kia càng có mục đích tính, mang theo thiên đao môn đao khách trực tiếp chui vào trong một cái phòng. Liêu Tỉnh Không tùy theo đi vào, Tô Mạch cùng La chân vừa mới tại trên mái hiên ngừng chân, liền nghe đến một tiếng vang trầm, lại là cái kia vừa mới vào phòng Liêu Tỉnh Không trong nháy mắt lại cho bay ra. Theo sát lấy liền nghe đến một cái như là Hồng Trung Đại Lữ thanh âm từ trong phòng truyền ra, Ngã Phật Từ Bi, thanh âm dáng vẻ trang nghiêm, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Nhưng Tô Mạch lại nghe được La chân bỗng nhiên cho hắn truyền âm, ta nhổ vào, nhìn viện này được trời ưu ái vị trí, hẳn là Liêu Tùy Phong trụ sở, Đại Hoa Thượng ngoài miệng nói mẹ nó Từ Bi. Đêm khuya ở giữa lại chạy đến Liêu Tùy Phong trong phòng dở trò quỷ, thiên Phật tự hòa thượng từ trước đến nay ra vẻ đảm bảo, đây mình lòng mang kế hoạch nghiêm hiểm. Trội quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 58, gian phòng. Tô Mạch miết miết khoe miệng, trong lúc nhất thời không phản bắt được. La chân nói Liêu Tùy Phong bản thân bị trọng thương, mà đám này lựa chọn ở thời điểm này đến nhà người, tự nhiên không có một cái nào mục đích là đơn thuần. Trước mắt việc này, nếu quả như thật là Liêu Tùy Phong nơi ở, vậy cái này lão hòa thượng đêm khuya ở giữa đến đây, tự nhiên là mục đích khó giỏ nhưng là cũng không thể giáng một gậy chết ơi, liền nói người ta lòng dạ khó lường. mắt khắc tử vừa rồi cái kia huyết duyên đao lăng hồng hà cử động đến xem, sợ là đã sớm biết lao hòa thượng này ở chỗ này, cố ý đem kia liễu tình không dẫn tới, hoặc là họa thủy đông dẫn, hoặc là chính là muốn kết hợp chúng nhân chi lực, cùng cái này liêu tình không quyết nhất tự chiến. cũng mặc kệ nói thế nào, đám người này bên trong, quả nhiên không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, chỉ có một cái vương thái hằng. cho nên hắn chết, mà này lại tô mạch tâm tình cũng cũng không quá tốt. hắn tới này một chuyến mục đích cũng không phải là vì nhìn cái gì người trong giang hồ cùng cái gì ưu tuyển giáo sống mãi với nhau. Hắn là đến đưa tiêu. Trước mắt trong viện tử này, không có nhìn thấy Liêu Tùy Phong, với hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Trên thực tế toàn bộ Ngọc Liễu Sơn trang biến cố, đều không ngừng để Tô Mạch Tâm tình trở nên khó chịu. Hắn chính là đến đưa một chuyến tiêu, thế nhưng là cái này tìm không thấy tiếp tiêu người, chuyến này làm như thế nào đưa? Cái này dù tuyển giáo cùng Liêu Tùy Phong sự tình tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, nếu là Liêu Tùy Phong coi là thật gặp cái gì ngoài ý muốn, mình sợ không chỉ có đến đưa tiêu, còn phải cứu người. Nghĩ tới đây hắn liền có chút không vui. Làm nhiều như vậy sống? liền xem như có hệ thống ban thưởng, kế thư hoa cái này một trăm lượng bạc hoa cũng là quá đáng giá. trong lòng đang suy nghĩ, muốn hay không quay đầu để kế thư hoa thêm chút đi tiền đâu, liền nghe đến kia đại hòa thượng chỉ toàn không lạnh giọng mở miệng. thí chủ là ma đạo bên trong người, chắc hẳn cũng không phải là thật liêu tình không a. xin hỏi thí chủ, cái này lớn như vậy ngọc liêu sơn trang vì sao biến thành bây giờ tự điện? liêu thị phong cùng cái này điển trang bên trong những người khác đều bị thí chủ làm đi nơi nào? cặp mắt của hắn như cũng đóng chặt, chắp tay trước ngực, phật châu treo tại hai trường ở giữa, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, nói lời cố nhiên là hùng hổ doan người nhưng mà ngự khí lại như gió mát tầm áp, hắc liêu tịnh không xoay người từ dưới đất bò dậy, thở dài thườn thượt một hơi, tốt một cái đại hòa thượng, thiên phật tự võ công đã là thiên hạ khó được tuyệt học, nghèo ngươi cả đời tinh lực cũng chưa chắc có thể đều dung hội quan thông, vẫn còn lòng tham không đủ, chạy tới cái này ngọc liêu sơn trang tìm kia 16 sáu thức thiên hồng vẫn tâm kiếm, đã ngươi hỏi ta liêu tùy phong hiện nay người ở chỗ nào, vậy ta nói cho ngươi thì thế nào? hắn ngẩng đầu nhìn về phía tịnh không hòa thượng, có lẽ ta tự mình dẫn ngươi đi gặp hắn như thế nào? lời này tự nhiên không phải thật sự muốn dẫn chỉ toàn không đi gặp liêu tùy phong. Đại hòa thượng mặt mày buông xuống, cũng không nói cười, liền sợ. Thí chủ không có bản sự này, đại hòa thượng tốt nhất đừng chủ quan. Cửa gian phòng hộ lúc này mở ra, Lang Hồng Hà dậm chân mà ra, tiện tay mang theo hai thanh huyết sắc đòn nào, đầu tiên là rũi lưng một cái, lúc này mới lên tiếng nói ra. U tuyển giáo người, một thân tà môn võ công, khó dò vô cùng. Hai cái thiên đao môn huyết con đã chết một cái, còn thừa lại một cái lại ném đi đao, hóa huyết thần công cực kỳ phiền phức, ngươi đừng không cẩn thận, bị đánh thành một bộ thây khô, quay đầu ngàn năm bất hủ, cũng không phải là bởi vì kim thân bất phôi. Chuyển về thiên Phật tự việc này đến làm cho ngươi đồ tử đồ tôn trên cười người trên trăm năm. Nữ nhân này bộ dáng ngược lại là để mắt, chính là miệng không tốt lắm. Trong lời nói lộ ra một cố lời nhác, ánh mắt lại là tinh mang lấp loé. Phía sau nàng đi theo cái kia thiên đao môn người, nghe nói như thế trên mặt đều có chút không nhịn được. Nhìn một chút trong tay còn cầm một nửa tàn đao, sắc mặt càng phát ra âm trầm, có thể thấy được thiên đao môn nội công cũng không có luyện đến nhà. Đại Hòa thượng nghe vậy lại là sắc mặt không có chút nào gợn sóng, nguyên lai thi chủ đến từ U giáo, bất quá quý giáo từ trước đến nay an phận ở một góc tại Đông Thành rất nhiều môn phái dây dưa không đứt như thế nào sẽ đến đến cái này tây Nam một chỗ Đại hòa thượng nói quá nhiều Liêu tình không nhẹ nhàng cười một tiếng lão phu nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí tối nay huyết sắc chính động trong giáo tử đệ phần lớn đều đi huyết chỉ bên cạnh cổ tu đáng thương lão phu một thanh lão có đầu lại bị an bài tại cái này quét dọn việt tử lại không luận chư vị có bản lãnh gì cứ việc cùng lên đi thu thập các ngươi lại đi giải quyết hết mặt khác mấy cái tiểu công trùng cái này ban đêm mới có thể xem như an bình hắn lại nói đến nơi đây cũng không có thật trở Tịnh không hòa thượng Lang Hồng Hạ bọn người xuất thủ trước quanh thân ở giữa. Huyết quang chợt hiện, chống rộng ở giữa nguyên địa rõ ràng là lưu lại một cái huyết sắc cái bóng, chân thân lại không biết tung tích. Lăng Hồng Hà ánh mắt lóe lên, trong tay song đao bỗng nhiên điểm phá hư không, lại là chạm tại thiên đao môn người kia trước mặt một thước chỗ. Nàng một chiêu này tới vô duyên vô cớ, thiên đao môn người kia lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng Lăng Hồng Hà dự định đấu tranh nội bộ, chính là muốn bước ra trở ra, liền gặp được một đôi tay chảo đã đến kia vết sắc đoạn đao trước đó. Đinh một tiếng vang, ngón tay cùng lưỡi đao đụng vào, lại một lần nữa phát ra tiếng sắt thép va chạm. Huyết ảnh phân quang, Tính Không hòa Thượng hư một tiếng, dẫm chân ở giữa một quyển phá không mà đi trước mặt có lăng hồng hà song đao, bên cạnh thân có đại hòa thượng nằm đấm, liêu tình không lại là không có chút nào dao động, trên dưới quanh người huyết khí loé lên, ống tay háo chấn động ở giữa, đầu tiên là hất ra lăng hồng hà song đao, một cái tay khác lại tại trong chốc lát cùng tịnh không hòa thượng nắm đấm liên tiếp trao đổi ba chiêu, cuối cùng một móng lốt đem tịnh không hòa thượng bứt lui, kim cương la hàn quyền, không gì hơn cái này, dưới chân dầm chân, thân hình lao vùn vụt mà lên, lại là bông tha lăng hồng hà cùng kia thiên đao muôn người, thẳng đến đại hòa thượng này chỉ toàn không mà đi, hai người kia, một cái một thân Phật muôn nội công, các lộ quyền pháp chiêu pháp tiện tay thi triển một cái khác lại là chân khí màu đỏ ngòm la lụt, chảo pháp thê lương, phản phất giống như điên dại quỷ múa. trong ngay mắt liền đã đấu, Lăng hồng hà cùng kia thiên đao môn người trong lúc nhất thời lại không chen vào loạn, cũng không phải là bởi vì võ công không thể tới gần người, mà là bởi vì lẫn nhau ở giữa vốn cũng không phải là một đường, đối với võ công của đối phương hiểu rõ cùng quen thuộc trình độ xa xa không đủ, tùy tiện đúng tay cũng không thể đưa đến liên thủ đối địch hiệu quả, ngược lại là có khả năng lẫn nhau cả tay, ngược lại riêng phần mình luống cuống tay chân, cũng không xuất thủ cũng không đại biểu bọn hắn cũng không có tham gia một trận chiến này. Hai người khí cơ đều khóa chặt tại kia Liễu Tình không trên thân, phàm là có chỗ sơ hở, tất nhiên là thạch phá thiên kinh một kích. Dưới đáy mấy người đánh tối bụi, cái này lớn như vậy trong nhà địa phương khác lại vẫn như cũng là an tĩnh quỷ dị. Đêm tối phía dưới, tựa hồ ẩn tàng vô số hung hiểm. Tô Mạch hơi sở lên cái cằm, bỗng nhiên thân hình khẽ động, từ trên nóc nhà lượn quanh xuống tới. La chân sững sờ, do dự một chút về sau, vậy mà đi theo Tô Mạch sau lưng. Hai người lách qua ngay tại kịch chiến mấy người, từ phía sau cửa sổ chui vào viện kia trong phòng lớn. Đây quả thật là liêu Tùy Phong gian phòng. Tô Mạch ánh mắt có chút quét qua, lông mày không khỏi dương lên. Gian phòng kia bày biện đơn giản, vậy mà lúc này giờ phút này lại khắp nơi ấn khắc vết kiếm. Mặt đất, đỉnh đầu, vách tường, Khắc sâu lăng lệ, kiếm khí ngưng tụ không tan, trong lúc mơ hồ đập vào mắt đau nhức. Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 59, lại do xét phẩm kiếm lâu. Tô mạch ánh mắt tại những này vết kiếm phía trên từng cái đảo qua, sắc mặt càng phát ra khó coi. Gian phòng kia bên trong hiển nhiên là trải qua một trận chiến. Vết kiếm đến nay lưu lại kiếm khí, có thể thấy được người xuất thủ tạo nghệ chi sâu, nói không chừng chính là Kiêu Ngọc Liễu kiếm tâm Liễu Tùy Phong. Thế nhưng là, vì sao lại là ở chỗ này? Tô Mạch trong lòng nổi lên nghi ngờ đồng thời, liền nghe đến kia La chân cũng là thị thảo. Tại sao lại ở chỗ này đánh nhau? Nếu là có người tới cửa khiêu chiến, kiên quyết không phải là tại Liễu Tùy Phong phòng ngủ động thủ. Nếu là có người đêm khuya tập sát, đại môn này cửa sổ tuyển sẽ không hoàn chỉnh bảo tồn. Trừ phi sau trận chiến này còn chuyên môn sửa chữa căn phòng một chút. Nhưng mà hơi lưu ý, liền không khó coi ra, trong gian phòng đó bài trí cũng không hề đặc qua, cửa sổ cùng trên vách tường vết kiếm hợp thành một thể. Các loại khả năng tính trong đầu qua một lần lông mày lại là càng nhăn càng chặt. Sau trận chiến này, liêu thủy phong như thắng, gian phòng quả quyết sẽ không tiếp tục như thế. Nhưng nếu là bại, vậy cái này biết cái này người đến cùng sẽ ở chỗ nào? người này võ công cái thế, quả quyết sẽ không liền chết. Mà lại nhiệm vụ của mình cho đến nay vẫn như cũng là đem cái này trong hộp long ngâm giao cho liêu thủy phong. Hệ thống thứ này mặc dù nhiều ít có điểm không nói đạo lý, nhưng cũng không có đạo lý để cho mình đem cái này trong hộp long ngâm giao cho một người chết mới đúng. Nghĩ tới đây, tô mạch nhịn không được thở dài. Vốn cho rằng chuyến này đi ra ngoài phiền toái lớn nhất là dấu ở chỗ tối lạc phượng minh phía sau màn ác thủ lại không nghĩ rằng, là Phượng Minh bên kia sấm to mưa nhỏ, ngoại trừ một cái có thể là vu oan giá họa thủ đoạn nhỏ bên ngoài, liền không có động tĩnh. Ngược lại là chuyến tiêu này lại ẩn ẩn nếu không có đầu. Mà cái này Liêu Tùy Phong hạ lạc, tự nhiên đến rơi vào đến đũ tuyển giáo trên thân. Nghĩ tới đây, Tô Mạch theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa. Tối nay đủ loại biến cố từng cái trong đầu khé quét mà qua, đột nhiên hắn xoay người rời đi. La chân sững sờ, ngươi đi làm gì? Trầm ngâm ở giữa, nhưng lại theo sau. Tô Mạch cũng mặc kệ hắn, phi thân ở giữa liền đã bước lên mái hiên, quay đầu liếc nhìn viện kia phòng trong tình hình chiến đấu, lại là chạy trô ở đi. Đoạn đường này chạy vội, xe nhẹ đường quen, đảo mắt liền đã đi tới trước cửa, đưa tay đẩy ra, Dương Tiểu Vân ngay tại gian phòng bên trong ngồi xuống. Vốn cho rằng người tới sẽ là Ngọc Liễu Sơn trang người, đang nguồn quát lớn, lại không nghĩ rằng lại là Tô Mạch. Cái này trở về rồi. Dương Tiểu Vân hơi kinh ngạc. Đi theo ta. Tô Mạch cũng không nói chuyện, quay người lại đi. Dương Tiểu Vân ngưng thương đi theo Tô Mạch sau lưng, vừa ra khỏi cửa lại thấy được La Trân, là ngươi. Hắc hắc. La Trân cười khan hai tiếng, nhịn không được hỏi Tô Mạch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đi phẩm kiếm lâu. Tô Mạch cũng không quay đầu lại đáp một câu. Liêu Tỉnh không hơn nửa đem đi ra ngoài giả quỷ hù dọa người, chỗ nào đều không đi, lại vẫn cứ đi phẩm kiếm lâu. Độc thủ thư sinh diệp nhất trần từ lầu 2 tiến vào, nhưng không thấy tung tích. Vương Thái Hằng cái thứ nhất bước vào phẩm kiếm lâu, kết quả lại thành một cỗ thi thể. Cái này phẩm kiếm lâu bên trong tự nhiên rất có cổ quái. Lúc trước Tô Mạch một phương diện bị Liêu Tỉnh không cùng thiên đao môn đau khách, huyết huyền đao lăng hồng hà bọn hắn hấp dẫn ánh mắt, càng nhiều cũng là muốn nhìn xem có thể hay không tại địa phương khác tìm tới Tùy Phong tung tích. Vì vậy phẩm kiếm lâu mặc dù có vấn đề, lại cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hiện nay liêu tùy phong trong phòng kia vết kiếm thì nói cho tô mạch chuyện này đã hướng phía hắn không muốn nhất phương hướng lan tràn nếu như thế trong phòng trận chiến kia vô luận liêu tùy phong là thắng hay bại chỉ sợ cũng sẽ không tại ngoài sáng bên trên chờ mình kể từ đó kia cực kỳ cổ quái phẩm kiếm lâu tự nhiên là có tìm tói tất yếu mà này lại kia liêu tình không tốt hơn bị tỉnh không hòa thượng bọn người có lấy chính là cơ hội tốt nhất bất quá hắn chuyến này xâm nhập phẩm kiếm lâu tình huống khó liệu mặc dù nói tình không tự sưng trước mắt cái này điển trang bên trong cũng chỉ có hắn một cái ưu tuyển giáo người thế nhưng là lời này ai biết có thể hay không tin Chính Dương Tiểu Vân một người trong phòng để phòng vất nhất, nhìn như an toàn, ai nào biết có thể hay không biến cố lan tràn. Vì vậy Tô Mạch rước hắn về trước đi đem Dương Tiểu Vân mang lên, cùng đi dò xét phẩm kiếm lâu, thật sự có sự tình gì lẫn nhau còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn, ba người một nhóm, trước mắt liền đã đến phẩm kiếm lâu. Dương Tiểu Vân cùng nhau đi tới hơi có kinh ngạc, làm sao lại an tĩnh như thế? Hừ, ưu truyền giáo làm việc luôn luôn không giống bình thường, tòa nhà này nhìn như yên tĩnh, bất quá cái này giới hạn ngươi tại cái này trong nhà hoạt động. Nếu là rời đi cái này, ngọc liễu sơn trang, ngươi lại nhìn La Chân cười lạnh một tiếng, bọn hắn ở chỗ này mưu đục, tuyệt không có khả năng để tin tức dò dỉ ra ngoài, trang viên bên trong ngươi tùy ý hoành hành, theo bọn hắn nghĩ, chúng ta đơn giản là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi, nhưng nếu là rời đi sơ tràng, cam đoan lập tức phải chết. Tô Mạch nhìn La Chân một chút, tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi. Ha ha, kia là tự nhiên, lão phu ta quân tử như ngọc, gặp nhiều. La Chân còn muốn nói nữa, Tô Mạch cũng đã dậm chân tiến vào phẩm kiếm lâu. Phẩm kiếm lâu trước vẫn như cũng là lúc trước bộ dáng như vậy, đại môn còn không có đóng bên trên, giẫm chân đi vào, nhưng không thấy vương thái hàng thi thể. Tô Mạch ánh mắt quét qua chính là nhẹ nhàng nhướng mày. Lúc trước người kia đầu trên kệ liền có vương thái hàng danh tự, cũng không có đầu người. Mà này lại, đầu người ngay tại trên đó, nhưng kia không có đầu người thi thể, lại không cánh mà bay. Ba người cũng không tại chỉ hoãn, đang muốn chia ra tìm kiếm, Tô Mạch chợt rỗi ra vào tay, làm một cái im lặng thu thập. Ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía một chỗ đầu người giá đỡ. La Chân cùng Dương Tiểu Vân lúc này nín hơi lắng nghe, quả nhiên nghe được bên trong có đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân. Thanh âm kia tích tiểu thành đại, tựa hồ có người đi tới bộ tử trước mặt. Nhưng đến lúc này, nhưng lại bỗng nhiên thu nhỏ, sau một lát, từ từ đi xa ba người liếc nhau, lúc này tại bộ này giá đỡ chung quanh tìm kiếm, không bao lâu, La chân đưa tay chỉ một chôn nên nói ra, có gì đó quái lạ. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đi vào trước mặt, cẩn thận xem xét, đúng là có gì đó quái lạ. Cái này phẩm kiếm lâu bên trong bị đánh quét cực kỳ sạch sẽ, cũng không có bụi bặm làm bằng chứng, mà ở cái này đến phía dưới, lại có gô ma sát vết tích. Thời gian dài, hiển nhiên cũng không phải là một ngày chi công. Tô Mạch có chút trầm ngâm, lấy ra gia hiệu thủ sáo mang lên, nhẹ nhàng chuyển động tiến đến, người đứng phía sau đầu giá đỡ lập tức có động tĩnh. gặp đây, Tô Mạch lại bỗng nhiên dừng tay, dừng. La Chân sững sờ, nhưng lại trong nháy mắt giật mình, ngươi là nghĩ? Tô Mạch khẽ gật đầu, nói với Dương Tiểu Vân, "Tiểu Vân tỷ, nơi này làm phiền ngươi." "Được." Dương Tiểu Vân lập tức gật đầu, đi tới kia cơ quan bên cạnh chuẩn bị. Gia truyền của nàng thương pháp thương long bát hoang điểm vân thường, thích hợp chính diện chém giết, thanh thế quá lớn quả thực là không thích hợp đánh lén an toán. Tô Mạch cùng La Chân thì là một trái một phải dấu ở đầu người giá đỡ hai bên, riêng phần mình ngưng thần mà đối đãi. Thời gian không bao lâu, đại khái đi qua nửa nén hương công phu, thanh âm kia lại một lần nữa truyền đến. Đợi cho tiếng bước chân kia sắp tới giá sách trước mặt trong ngáy mắt, Tô Mạch đối Dương Tiểu Vân phất tay. Dương Tiểu Vân lập tức chuyển động đến, im mắng ở giữa, người kia đầu giá đỡ mở ra, lộ ra bên trong thông đạo, cùng ba cái ngọc liêu sơn trang cách gắn mặc, lại là đầy mặt hung ác nham hiểm U tuyển giáo đệ tử. Trời quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 60, huyết trì. Nhìn ba người này bộ dáng, hẳn là tại cái này phẩm kiếm lâu cửa ngầm bên trong tuần sát. Đầu người giá đỡ mở ra sát na, ba người chính là đến trước mặt, vẫn còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ là ngẩng đầu ở giữa, một cái nắm đấm đã đến trước mặt. Tiêu U tuyển giáo đệ tử biến sắc, muốn né tránh chỗ nào lại làm đến cùng. Hữu tâm tính vô tâm, một quyền chính trung tâm miệng, thất thương quyền quyền kình thi triển ra, ngũ tạng sát na phá thành mảnh nhỏ. Cả người hừ đều không có hừ một tiếng, liền đã ngã lăn tại chỗ. Ba người này một chiếc hai về sau, Tô Mạch một quyền đấm chết một cái, theo sát lấy chính là tìm tỏi tay, thi triển chính là đại khai dương tán thủ. Năm ngón tay phất một cái ở giữa, đầu tiên là đem đối phương nâng lên hai tay riêng phần mình quét ra, theo sát lấy liền tại bộ ngực hắn vài chỗ huyệt đạo từng cái điểm qua, cuối cùng một chỉ lại là rơi vào huyệt thiên trung. Huyệt thiên trung là thân người tử huyệt, bị Tô Mạch lấy long tượng bàn nhược công lực đạo điểm trúng, há có thể có nửa phần chỗ tốt lúc này thân hình chấn động nghiêng đầu một cái đã không có khí tức người cuối cùng lại tại cái này trước đó liền đã, đã rơi vào la chân trong lòng bàn tay người này tại cầm nã bắt đánh công phu bên trên có cực kỳ thâm hậu tạo nghệ hai trưởng nhất trà sát ở giữa liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên kia ưu tuyển giáo chúng cổ đã bị vặn gãy phen này động tác nói đến phức tạp kỹ thuật bất quá là trong ngáy mắt ba bộ thi thể cũng không từng nã xuống liền đã đều hoàn thành Tô mạch nâng hai cổ thi thể chậm rãi buông xuống lông mày lại là hơi nhũ lên các ngươi có hay không nghe được mùi vị gì tựa hồ là mùi máu tanh Dương Tiểu Vân đi tới trước mặt, giúp đỡ Tô Mạch đào mấy cái này ưu tuyển giáo đệ tử quần áo. La chân bên này càng là trong tay hành ra, bất quá trong mấy mắt liền đã tại cái kia một thân trường bảo màu trắng bên ngoài, mặc lên ngọc liêu sơn trang phục sức. Chỉ bất quá hắn thân cao không đủ, này lại mặc như thế một bộ quần áo, trước bề đều tối liệu, nhìn qua có điểm giống là Tiểu hài Tử mặc đại nhân quần áo. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nhìn xem hắn, riêng phần mình sắc mặt cổ quái, La chân lại cũng không để ý, lại nghe được răng rắc răng rắc xương cốt thanh âm vang lên, bất quá trong mắt người này vậy mà chống giống lớp mười thước. Lợi hại lợi hại, Tô Mạch gõ nhịp tán thưởng. La chân khoẹt miệng giật một cái, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thủ đoạn này không cao lắm minh, nhưng mà hắn dùng lại là thần hồ kỳ thần. Trên giang hồ xúc cốt công một loại công phu sớm có lưu truyền, võ khúc xương cốt dễ như trở bàn tay. Nhưng mà xúc cốt công có thể coi lại khó duỗi người này phản dùng xúc cốt công lại mí mắt đều không nháy mắt một chút kéo dài trọn vẹn một thức có thừa, Bực này tạo nghệ chỉ có thể nói là thần hồ kỳ thần. Mà La chân lúc này thì nhìn xem Dương Tiểu Vân trường thương trong tay, trên mặt ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Kết quả Dương Tiểu Vân vô thanh vô tức đem trường thương này hủy đi thành tam tiết, lặng yên thu nạp, toàn vẹn không có nửa điểm sơ hở. La chân khoẹt miệng giật một cái, cảm giác lao đại chán. Về phần tô mạch kiếm kia hộp, nhưng lại chưa giấu, cũng giấu không được nữa, chỉ có thể vác tại sau lưng, chuẩn bị xuống đi về sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đem thi thể hợp quy tắc đến một bên, ba người lại riêng phần mình ở trên mặt hơi bôi lên một phen, lúc này mới thận trọng tiến vào lối đi kia bên trong. Vừa mới đi vào, người đứng phía sau đầu giá đỡ liền vô thanh vô tức đóng lại. Sau khi đi vào, lại là một đầu đốn lượn hướng phía dưới bậc thang. Bậc thang vách tường tu kiến tự có 5 tháng, Dương Tiểu Vân từng cái nhìn ở trong mắt, chân mày hơi nhíu lại, các ngươi nói đất này giới là ưu tuyển giáo dợ quỷ. Bất quá nhìn bộ dáng này, nơi này tựa hồ cũng không phải là bọn hắn tu kiến. Chuyện đương nhiên. La Chân nói ra, Ngọc Liễu Sơn trang tại trên giang hồ mưa gió nhiều năm như vậy, Liễu Thị Phong xuất thế trước đó bao nhiêu lần đều suýt nữa gặp tai họa ngập đầu. Nếu là cái này trang tử phía dưới, không có cái gì tị nạn chỗ, La Phu lại không tin. Ưu tuyển giáo hẳn là chỉ là về sau phát hiện, dứt khoát tu hú chiếm tổ chim khách, âm thầm làm việc. Ân, vừa rồi nghe được kia mùi máu tươi càng đậm. Tô Mạch tự nhiên cũng đã nghe được, đồng thời sờ tay vào ngực, lấy ra hai hạt Tịch Đan, đưa cho Dương Tiểu Vân một hạt cái này tị độc đan mặc dù không thể tính là cái gì giải độc hàng cao cấp nhưng mà nếu là sớm có phòng bị sớm ăn vào một hạt nhưng cũng vô cùng hữu ích mắt thấy dương tiểu vân nuốt vào tô mạch lúc này mới nhìn về phía la chân tiền bối ta nhớ được ngươi lúc trước nói qua ngọc liêu sơn trang khả năng đã trở thành ưu tuyển giáo huyết chỉ kia liễu quản gia tựa hồ cũng đã nói tối nay đệ tử phần lớn đều tại huyết chỉ bên cạnh tu luyện nhưng lại không biết huyết chỉ này đến tột cùng là cái gì la chân nghe vậy sắc mặt có chút xuống cũng không biết là nghĩ đến cái gì còn không đợi mở miệng trước mắt liền rộng mở trong sáng đập vào mắt ở giữa huyết đại phóng thinh linh nhìn thấy Từng cỗ thi thể khóa trái tay chân, lang không treo, tim bị khoét mở, giọt giọt máu tươi rơi vào một cái tấc vương lớn nhỏ trong hố máu. Từng cái làm Ngọc Liễu Sơn Trang đệ tử, nha hoàng nô buộc ăn mặc cũu tuyển giáo chúng, phân biệt dò xét trưởng đi vào, lấy ma công hấp thu máu tươi, huyết sắc dọc theo cánh tay kinh mạch một đường hướng lên, cố lượn tràn ngập, từng cái mặt hiện huyết quang. Đây cũng là huyết chỉ. La chân quẹt mặt giật một cái, tối nay cái này điển trang bên trong liên tĩnh đến cực điểm, những này ma tể tử quả nhiên đều tại cái này phẩm kiếm lâu đâm xuống đống tu hành. Cái này ưu tuyển giáo bên trong chân giáo bảo điện là ưu tuyển chân kinh, môn nhân đệ tử tu hành hất tâm trưởng chính là lấy tim máu làm dẫn, dựa vào ngũ tuyển thánh đan phương mới có thể tu luyện. Kia hắc tâm trưởng lợi hại. Tiểu tử, ngươi lúc trước cũng là gặp được. Tô mạch khẽ gật đầu. Vương Thái Hằng một thân thần lực, lại vô thanh vô tức chết tại cái này hắc tâm trưởng phía dưới. Thi thể khô quắc tiểu tụy, không ra hình dạng gì. Đúng là một môn cùng với ác độc võ công, chỉ là không nghĩ tới cái này phương pháp tu hành, càng là tàn khốc. Mà những này bị treo ở giữa không trung thi thể, hoặc là lúc trước tới bái phòng các lộ người trong võ lâm, hoặc là chính là Ngọc Liêu Sơn trang nguyên bản đệ tử nô bộc. Chúng hắc tâm trưởng người đã chết thì bị đặt ở bộ kia tử bên trên. Người khác thì là bị mang tới xung làm tài liệu luyện công, bổ sung huyết trì. Như thế giải khai tô mạch lúc trước một nỗi nghi hoặc. Bộ kia tử bên trên có địa phương chỉ có danh tự, nhưng không thấy đầu người. Nguyên lai là bị mang đến nơi đây, mà này lại tô mạch hơi rõ xét, chỉ là tại cái này chống trải chỗ tu hành ngũ tuyển giáo đệ tử liền không tiếc tại hai ba mươi người. Cũng may là những người này chính em thầm vật công, hai mắt nhắm nghiền cũng vô không rảnh khắp nơi nhìn loạn, vì vậy ba người cũng là yên tâm thoải mái. Nhất là tô mạch, có hộp kiếm ria dao khắp nơi, lại hoàn toàn không có nhiều người liếc hắn một cái. Vượt qua kia huyết trì chính sảnh, lại hướng phía trước lại là một đầu đường hành lang. Đường hành lang hai bên thì tu kiến từng cái thạch thất, có bên trong chứa đựng binh khí, có bên trong cất giữ lương thực, nhưng lại hướng phía trước, kia trong thạch thất lại là giam giữ lấy người sống. Những người này quần áo tả tơi, góp thành một đoàn, hai con người bên trong không có chút nào hào quang có thể nói, bọn hắn có lẽ mới thật sự là Ngọc Liêu Sơn trang người. La chân bí mật truyền âm, bất quá độc kia tự viết sinh diệp nhất Trần nếu là đến nơi này, làm sao bên này lại nửa điểm động tĩnh đều không có? Tô Mạch Kỳ thật cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Độc thủ thư sinh diệp nhất Trần lại là so với hắn tới sớm hơn, ấn lý tới nói vô luận như thế nào cũng hẳn là có chút phản ứng mới đúng trong lòng đang nghĩ đến, dương tiểu vân chợt bắt tuôn ống tay áo của hắn, ra hiệu hắn nhìn, tô mạch thuận thế nhìn lại, lập tức nhướng nhướng mày. lúc này bọn hắn chính đi qua một gian thạch thất, thông qua thạch thất đại môn có thể nhìn thấy bên trong đang ngồi lấy một người, chính thân thở, liêu tình không, Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. chương 61, hạ lạc, kia thạch thất bên trong, chính than thở không phải người bên ngoài, chính là ngọc liêu sơn trang đại tổng quản liêu tình không, cũng cùng hiện nay bên ngoài đang cùng tiên phật tự không hòa thượng, huyết lăng hồng bọn hắn đánh túi bụi cái kia liêu không giống nhau như lúc. Ba người liếc nhau, cẩn thận quan sát lân cận, xác định không người tới. Hiển nhiên một đoạn này khoảng cách, tuần sát người chỉ có bọn hắn ba người. Lúc này tô mạch cong ngón đúng ra, một sợi kình phong sát liêu tỉnh không sợi tóc bay qua. Liêu tỉnh không đông nhiên giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, lại là sững sờ. Các ngươi còn muốn trêu đùa ta? Nói đến đây thanh âm lại dần dần biến thấp, ánh mắt bên trong hơi có vẻ mê mang. Các ngươi là ai? Tô mạch như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu, liêu quản gia không biết chúng ta. Các ngươi? Liêu tỉnh không đầu tiên là có chút hoang mang, trước mắt cái này ba cái ưu tuyển giáo người, theo tới tựa hồ có chút khác biệt. Đông nhiên hắn kịp phản ứng. Lúc này phần Phật một chút đứng lên, há mồm muốn nói điểm gì, nhưng mà lại lại không có mở lời, cuối cùng dùng thanh âm cực nhỏ để nén tâm tình kích động, "Các ngươi, các ngươi không phải ưu truyền giáo người. Liêu quản gia thật là lớn bệnh hay quên." La Chân cười lạnh, "Hôm nay bên trong, thế nhưng là Liêu quản gia tự mình nên ta nhập cái này Ngọc Liêu Sơn Trang, bây giờ há có thể không biết. Ta, ta tự mình dẫn dắt ngươi." Liêu tình không đội vàng muốn đầu, "Ta bị giam ở chỗ này đã gần đến 2 tháng lâu, chỗ nào có thể dẫn dắt ngươi tiến Ngọc Liêu Sơn Trang." "Quả là thế." La Chân lại không ngoài ý muốn, dịch dung đổi mặt, xem xét thời thế, đây là ưu tuyển giáo sáu lệnh một trong đoạt xá lệnh thủ bút. Đoạt xá lệnh, tô mạch có chút ngoài ý muốn nhìn la chân một chút. người này đối với cái này ưu tuyển giáo hiểu rõ không khỏi quá sâu. cái gọi là đoạt xá lệnh, tự nhiên không thể thật đoạt xá. chỉ là cái này một lệnh người, thường thường sẽ quyết định mục tiêu, cẩn thận quan sát, xác định thói quen sinh hoạt, hành động chi tiết, thu nạp hết thể mạng lưới quan hệ, cuối cùng để một người mô phỏng luyện tập, tranh thủ có thể làm được giống nhau như lúc. đến lúc này, âm thầm đem mục tiêu này đánh giết, lại dịch dung giả dạng. thay vào đó, đây cũng là cái gọi là đoạn xá. la chân nói ra. Bất quá bên ngoài cái kia Liễu Tình Không Thi chuyển hóa huyết thần công lại là hóa huyết khiến sợ thuộc, mà hắn tối nay tất cả cử động cũng không phù hợp đoạt xá lệnh bên trong người tác phong làm việc. Hẳn là từ đoạt xá lệnh người vì dịch dung, hơi ngụy trang mà thôi. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, đối đồng dạng có chút được vòng Liễu Tình không nói ra, xin hỏi Liễu Quang ngân gia, Ngọc Liễu Sơn trang bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Tình Không thì hơi có cẩn thận nhìn bọn hắn một chút, các ngươi, các ngươi là ai? Lạc Hà thành tử Dương Tiêu cục Tô Mạch. Tô Mạch báo lên tên của mình, thuận tay lại từ trong ngực lấy ra kia phần khế ước mở ra để hắn nhìn thấy, tại hạ thụ kế thư hoa kế đại hiệp thác đem một vật đưa đến Ngọc Liêu sơn Trang, mặt hiện lên Ngọc Liêu kiếm Tâm Liêu Trang Chủ. Nói đến đây, Tô Mạch cũng cảm giác mình bị tổn thương tâm. Đây chính là sứ mệnh tất đạt a. Mặc cho ngươi tiếp tiêu người rơi xuống loại nào hoàn cảnh, mình cũng phải đem cái này tiêu vật đưa đến. Dưới gầm trời này có so với mình càng kinh nghiệm người sao? Liêu tình không cũng là cảm thấy kinh ngạc, đi vào trước mặt nhìn chằm chằm kia khế ước, đọc nhanh như gió tranh thủ thời gian xem hết. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cái này, cái này, đa tạ Tô tổng tiêu đầu, vì đưa tiêu vậy mà, vậy mà như thế xâm nhập hang hổ. Tô Mạch quát tay áo, Đại Trượng Phu hứa một lời thiên quốc nặng vốn là đương nhiên, liễu quản gia, bây giờ nhà luân tiểu tự, chúng ta ba người vụn trộm lại tới đây, là thật không dễ, còn xin liễu quản gia thực ngôn tương cáo, cái này ngọc liêu sơn trang đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, u tuyển giáo lại như thế nào có thể tìm tới cửa, ngọc liễu kiếm tâm liễu tùy phong, hiện nay đến tuột cùng người ở chỗ nào, một vấn đề cuối cùng mới là tô mạch coi trọng nhất, quan hệ hắn tiêu đâu, liễu tình không nhưng cũng dứt khoát, biết tô mạch lai lịch về sau, cũng không đoán hỏi tới cái khác, trực tiếp mở miệng, vấn đề này, đệ từ hai tháng trước đó bắt đầu nói đến, theo liễu tình không một fan đêm hay nói. To mạch bọn người cuối cùng là đối cái này, Ngọc Liêu Sơn Trang sự tình có một cái hoàn chỉnh hiểu rõ. Hai tháng trước đó, Liêu Thủy Phong từ bên ngoài trở về, lại bản thân bị trọng thương. Nói là tao nội U Tuyền giáo cao thủ, hai người một phen giao thủ, cuối cùng lại là riêng phần mình đổi một chiêu. Liêu Thủy Phong trúng một kích U Tuyền ma công, kia U Tuyền giáo cao thủ lại bị Liêu Thủy Phong một kiếm điểm trúng bên trong cực huyệt. Nhưng mà lẫn nhau đều đã vô lực, lúc này trở về Ngọc Liêu Sơn Trang, trong đêm viết một lá thư để cho người ta đưa đi Huyền Cơ Cốc cho tàng danh chân nhân. Theo như trong thư, chính là Liêu Thủy Phong tao nội U Tuyền giáo cao thủ trải qua, để tàng danh chân nhân cẩn thận giang hồ sinh biến đồng thời mình thì tại trong nhà dưỡng thương nhưng mà ưu tuyến ma công quỷ dị không hiểu trọn vẹn thời gian nửa tháng liêu thủy phong chân không bước ra khỏi nhà nhưng thủy trung không cách nào hết bệnh nhưng mà lúc này đây tàng danh chân nhân chợt đến nhà liêu thủy phong mặc dù năm gần đây đã có chút không hỏi thế sự ý tứ nhưng mà tàng danh chân nhân không thể coi thường tự nhiên không thể chờ nhàn nhìn tới hơn nữa liêu thủy phong trọng thương khó lành rước khoát liền đem tàng danh chân nhân cùng tọa hạ đồng tử mời vào trong phòng nói chuyện lúc ấy liêu tình không mặc dù là tại phía ngoài phòng nhưng mà đối với trong phòng biến hóa thực là không rõ ràng bởi vì ngay tại ba người trò chuyện thời điểm. Uy tuyển giáo đông nhiên đem người được kích, Liêu Tỉnh không tiến về ninh địch, vô ý bị bắt. Ngọc Liêu Sơn Trang trong vòng một đêm bị người phá trang tử, Điền Trang bên trong người tất cả đều bị giam giữ tại cái này dưới đất tị nạn chỗ. Nơi này liền như là La Trân nói, chính là Ngọc Liêu Sơn Trang tổ tông tu kiến mà thành. Nếu là gặp cái gì giang hồ mưa gió, ẩn nút trong đó, lấy ứng đối nguy cơ. Phẩm kiếm lâu bên trong nguyên bản đặt vào lại là các loại hảo kiếm, có đối đầu tới cửa, đoạt bảo kiếm, rất khó sẽ có người lo lắng nữa phẩm kiếm lâu hạ có phải hay không còn có cái gì mê hoặc, lấy chính là một cái châu nguy hiểm nhất, an toàn nhất dạng này một cái đi hiểm kế sách trên thực tế những năm gần đây cái này tị nạn chỗ vẫn luôn rất an ổn nhưng mà ưu tuyển giáo nhưng cũng không biết cha như thế nào đến vậy mà đối với cái này nhất thanh nhị sở đem chỗ này chỗ hơi cải biến một chút liền thành ưu tuyển giáo huyết chỉ mà quật một hơi nói đến đây liễu tình không thần sắc khẩn thiết nói ra trang chủ hiện nay người ở chỗ nào ta cũng thực không biết bất quá lường trước hẳn là cũng ở chỗ này ta ngẫu nhiên có thể nghe được ưu tuyển giáo người để cập tới tại vị trí này chỗ sâu tựa như là có cái đại nhân vật đang tại bảo vệ cái gì nhưng lại không biết có phải hay không chúng ta trang chủ mặt khác ta còn nghe bọn hắn nói tháng này giữ ở giữa lợi dụng trang chủ bản thân bị trọng thương tin tức hấp dẫn tới không ít thượng hạng tài liệu luyện công trong này có ít người cũng bị nhốt tại chỗ sâu nếu là ba vị muốn xâm nhập trong đó ngàn vạn cực kỳ thận trọng mà còn nếu là có khả năng còn xin chư vị có thể đem chúng ta trang chủ cứu ra liễu tình không khấu tặng nói đến đây hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất chính là ba cái khấu đầu người tại trong môn ngoài cửa tự nhiên không để ý tới ngăn cản nạnh sinh sinh thủ cái này thi lễ về sau tô mẠch lúc này mới hỏi liễu còn ra đối với cái này chỗ địa hình nhưng có hiểu rõ trồi quét giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết. chương 62, mươi danh. liêu tình không đối với nơi này địa hình tự nhiên là có hiểu biết, chỉ bất quá này lại đã không có công phu vẽ ra tới, cũng không có đủ điều kiện này, chỉ có thể thông qua khẩu thuật, đem trong này bố cục đại khái nói rõ một chút. tô mạch ôm quyền cảm ơn, kia liêu tình không lại ngay cả bận bịu quát tay, đây đều là là thiếu hiệp cam mạo kỳ hiểm, nếu là ta ngọc liêu sơn trang nhờ vào đó đến thoát đại nạn, học trên làng hạ đủ cảm giác đại ân. Liêu quản gia khách khí, ngươi bây giờ nơi này hơi nhẫn lại, nếu là ta có thể cứu ra liêu trang chủ, lại đến mang liêu quản gia rời đi. Tốt, vậy liền phiền phức thiếu hiệp, liêu tình không không người thi lễ, tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau một cái về sau, ngược lại tiếp tục đi vào bên trong, la chân nhìn một chút kia liêu tình không, lúc này mới cất bước đuổi theo, chỉ là đến đằng trước, lại thấp giọng nói ra, hắn lời này cũng không nên tin hoàn toàn. ồ, tiền bối có gì cao kiến? tô mạch giống như cười mà không phải cười, liêu tình không thân là ngọc liêu sơn trang đại quả gia, dạng này người lưu lại hai tháng nhưng thủy chung không giết, khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường. tiếp theo, hắn tại cái này thạch thất bên trong, lại đi ra ngoài không được, làm sao có thể nghe được như thế rất nhiều nhàn thoại? Ta luôn cảm giác trong này có thể có chút mê hoặc. La Chân từng cái nói tới, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là có chút đạo lý. Nhưng mà Tô Mạch suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, nếu là hắn thật sự có vấn đề, chỉ cần hô to một tiếng, chúng ta trong khoảnh khắc liền sẽ hai mặt thủ địch, tội gì vẽ vời thêm chuyện. A cái này, La Trân sững sờ, cảm giác Tô Mạch lời này, giống như càng có đạo lý. Rõ ràng có đơn giản biện pháp, tại sao muốn dùng phức tạp như vậy biện pháp đâu? Hắn sợ lên cái cảm, ta còn là cảm thấy hắn có vấn đề. Tô Mạch nhẹ nhàng địa liếc mắt nhìn hắn, mặc dù người này một đường đi theo đến nơi này, nhưng là Tô Mạch đối sự tin tưởng của người này như cũ có hạn. Lúc ấy Ngọc Liễu Sơn trang bên trong đại sảnh, Từ Dương Tiêu cục bốn chữ vừa ra khỏi miệng, thiên phật tự tỉnh không hòa thượng, huyết điện đao lang hừng hà, còn có cái này Sửu quân tử La Chân ba người biểu lộ đều có chút kỳ quái. Mà này lại, La Chân tự xưng là tới tìm kiếm bằng hữu cũ, thậm chí cầm một phong thư làm chứng cứ. Nhưng là, từ tiến vào cái này phẩm kiếm lâu hạ về sau, thấy được không ít bị giam giữ người, hắn nhưng lại chưa bao giờ đi cẩn thận tìm kiếm qua. Mặt khác, hắn đối u tuyển giáo hiểu rõ quá sâu một cái cho tới bây giờ đều không tại tây nam một chỗ hoạt động ma giáo, cái này sửu quân tử lại là từ chỗ nào biết đến như thế thuộc như lòng bàn tay. bất quá giờ này khắc này cũng không phải là chất vấn những chuyện này thời điểm, tô mạch này đến không cầu gì khác, chỉ vì tìm kiếm liêu tùy phong, chỉ cần tìm được liêu tùy phong, đem cái này một đơn tiêu giao, kia trong lòng đại sự liền xem như rơi xuống. về phần nói cái này là chân trên người điểm đáng ngờ, mặc dù xác thực khả nghi nhưng cũng không đến mức cùng ngũ tuyển giáo cùng một ruột, chỉ cần không cho mình phải rối, buông xuôi bỏ mặc cũng không phải không thể. ý niệm trong lòng đến tận đây, lại không suy nghĩ nhiều, căn cứ liêu tỉnh không khẩu thuật địa hình. Tô Mạch Dương Tiểu Vân ba người một đường hướng phía trước, những nơi đi qua vậy mà đều ứng nghiệm. La Trân trong lúc nhất thời cũng nhịn không được thì thảo, chẳng lẽ nói, ta thật trách lầm hắn. Mà đoạn đường này xâm nhập nơi đây, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có một đám ưu tuyển giáo đệ tử bắt người tâm đầu huyết lụy công. Nhìn kỹ mới phát hiện, những này bị treo người, cũng không tất cả đều là chết. Còn có vậy mà tại kéo dài hơi tàn, thậm chí coi ú tuyển giáo người sẽ cho những người này chữa thương, chỉ hoan tử kỳ của bọn hắn. Mặt khác bị giam giữ ở chỗ này những cái kia người trong võ lâm, càng là đi vào bên trong, càng là tên tội lớn. La chân cùng nhau đi tới, vậy mà nhận ra tới không ít đều cùng Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân truyền âm nói rõ. Cái gì tiểu kim cương trừ hùng, một trận gió gió bắt tiêu, liệt hỏa hồ ly hồ tam nương, những này là trên giang hồ độc hành người, còn có Phá Ngọc môn đại công tử, Lang Tiêu kiếm các ít các chủ loại hình, cũng bị nhốt áp ở chỗ này. Càng là đi vào bên trong, càng là có thể nghe được giận mắng ngập trời. Những người này bị hạn chế ở hư đạo, một thân võ công vận dụng không được, một bụng oán khí không chỗ những phát, chỉ có thể gầm thét cho hả giận. Chỉ là những này giận mắng bên trong, lại làm cho Tô Mạch đạt được một cái khác tin tức. Đám người này bên trong, cố nhiên có một phần là tới bái Phỏng Ngọc Liêu Sơn trang bị giam ở chỗ này. Một phân khác, tựa hồ nguyên bản mục tiêu là Huyền Cơ Cốc. Kết quả, nửa đường bị người buộc đi, tràn trọc đưa đến cái này Ngọc Liêu Sơn Trang bên trong. Tô Mạch trong lòng nổi lên suy nghĩ, nhưng ba người hành động lại càng phát cẩn thận từng ly từng tí. Luyện công đệ tử tạm thời còn dễ nói một chút, hai mắt không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ chú ý trong hầm máu. Nhưng là cái khác tuần tra ưu tuyển giáo tử đệ, cũng không có dễ dàng như vậy lựa gạt. Cũng may ba người đều là thân thủ bay đủ, che lấp thân hình, âm thầm ẩn nút, nếu không được ra tay giết người cũng là nhanh như thiểm điện. Vì vậy trên đường đi cũng không từng bị người phát giác. Cuối cùng ba người dựa theo kia Liễu Tình không nói tới đi tới chỗ sâu nhất một chỗ to lớn thành thất. Nơi này vốn là dùng để làm cái gì, Tô Mạch cũng không rõ ràng. Liên xem như Liễu Tình không cũng chưa từng làm ra nói rõ. Giờ này khắc này, đã thấy đến gian phòng kia bên trong đang có một ngụm đại đỉnh. Đỉnh hạ ánh lửa hừng hực, thiếu đốt lại không phải tủy, mà là từng cô khô quắc tiểu thủy thi thể. Những cái kia chúng hắc tâm trưởng bị xé đi đầu lâu thi thể cuối cùng là có hạ lạc. Trong đỉnh thì là sôi trào máu tươi, mà tại cái này máu tươi bên trong, một cái huyết nhân đang ngồi ở trong đó, hai mắt nhắm nghiền, mặt hiện vẻ thống khổ. Lại là khó mà phân biệt, người này đến cùng là đang luyện công, vẫn là tại tụ hình. Mà trừ người này ra, trung quanh không có người nào nữa, Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, ôm lấy ngựa chết lẳng ngựa sống tâm thái hỏi thăm La Chân. Tiền bối nhãn lực phi phàm, khả năng nhìn ra người này có phải hay không liếu trang chủ. La Chân lập tức có chút khó khăn, nhìn kỹ vài lần, vẫn lắc đầu một cái, có phải hay không, con đường tóm lại không đúng, huyết dịch này sôi trào lại còn không có bắt hắn cho nấu đấu, có thể thấy được quỷ quyền, trước chế trụ lấy ra lại đi phân biệt. Tiếng nói này rơi xuống, Tô Mạch đống nhiên biến sắc, đưa tay một tay lấy Dương Tiểu Vân bắt được phía sau mình, liền gặp được trong đỉnh người kia, đống nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt thình lình tràn đầy huyết sắc. Quanh người hắn trong cơn chấn động, hai tay mở ra, liền nghe đến ầm vang một thanh âm vang lên, cả người từ kia máu trong đỉnh thoát ra, mang theo huyết quang vô số. Song trưởng một sai, cuốn quanh lấy huyết sắc móng đuốt thẳng đến Tô Mạch mà tới. Là hóa huyết thần trảo, cẩn thận. Là chân kinh quát một tiếng, vung tay liền muốn đem trong tay mình cây quạt ném ra, nhưng mà vì ngụy trang cái này u tuền giáo đệ tử, cây quạt lại là dấu ở ngụy trang phục sức phía dưới, trong lúc nhất thời chỗ nào có thể cầm ra được. Giờ này khắc này, đã tới không kịp chuẩn bị thêm một chút, Tô Mạch đột nhiên quát tay, một quyền phách không mà đi. Trên đó lôi cuốn long tượng chi lực, thế lại lực chậm, chớp mắt liền đã cùng kia hóa huyết thần trảo đụng chạm tại một chỗ. Âm vang một tiếng vang trầm, huyết quang tức thời đại phóng. Tô Mạch lại là dưới chân một điểm, song quyền liên tiếp vung đẩy, đầy trời ở giữa đều là quyền ảnh. Quyền ảnh trùng điểm huyết quang lăng lệ, giao thoa không ngớt. Một người ở trên, một người tại hạ, chớp mắt liền đã qua mười mấy chiêu. Lúc đầu nhếch tại cái này hóa huyết thần trảo tại kia phẩm kiếm lâu trước uy năng, Tô Mạch mười thành công lực chính thành đều lấy ra bảo vệ tự thân, nhưng mà giao thủ mấy chiêu về sau, liền phát hiện cái này hóa huyết thần chảo cố nhiên đáng sợ nhưng mà chỉ muốn nội lực đủ sâu đối phương chân khí liền không làm gì được chính mình lúc này gánh nặng trong lòng liền được giải khai quyền phong càng là cứng bén lui lại bước chân đông nhiên dừng lại không nói đột nhiên một quyền đánh ra đầy trời quyền ảnh lập tức ngưng ở một điểm chớp mắt liền phá kia hóa huyết thần chảo nằm đấm mắt thấy liền muốn rơi xuống người kiêm ngược lại nghe được la trần kinh hô một tiếng thủ hạ lưu tỉnh đây là tàng danh chân nhân nay lại nói lưu tỉnh lại có mấy cái có thể lưu được tay cũng chính là tô mạch một thân long tượng bàn nhược công đã đến thu phát tùy tâm tự nhiên như ý cải giới. Một thân nội lực trong chốc lát thu hồi tám thành, nhưng dù là như thế, một quyền đánh trúng lực cũng là đem người kia cho đánh bại bay mà đi, máu tươi của phún. Luân hồi chín kiếp trở về thời sơ, phó tá Diên linh lập nên thị thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 63, Huyễn ô. Tàng danh chân nhân. Tô mạch một quyền đem người kia đánh bay, đột nhiên nhìn về phía La Trần, ngươi thấy rõ ràng, không có nhận lầm. Vừa rồi mặt mũi tràn đầy đỏ rực, chỗ nào nhận ra được, này lại đánh nhau về sau, trên người vết máu đều bị nội lực đánh bay, tự nhiên là thấy rõ ràng, người này tuyệt đối chính là kia tàng danh lão đạo. La chân cũng là kinh ngạc chỉ là cái này tàng danh chân nhân làm sao học được một thân lũ tuyển giáo võ công. đang nói đây, kia đã bị đánh bay tàng danh chân nhân bỗng nhiên một lần nữa đứng lên. thân hình cứng ngắc tựa như khối lỗi, ánh mắt bên trong huyết sắc lấp lóe, lại ngay cả một tơ một hào người tình cảm đều không tồn tại. trong lúc phát tay, lại một lần nữa phi thân giết tới, tựa hồ tự thân chịu thương thế, hoàn toàn đều không để vào mắt. đồ hỗn trướng. la chân sầm mặt lại, bọn hắn muốn đem tàng danh lão đạo làm thành huyết nô. tô mạch miệng giật một cái, cái này tàng danh chân nhân cũng không biết vì sao, tựa hồ liền quyết định chính mình móng vuốt ở giữa quỷ quyệt lăng lệ, lôi cuốn lấy hóa huyết thần công nội lực, cực kỳ khó chơi. Nếu là có thể ra tay độc gắt còn chưa tính, nhưng là cái này tàng danh chân nhân xuất hiện quỷ dị, trực tiếp đánh chết cuối cùng không quá phù hợp, đành phải trước ứng phó, nghĩ biện pháp có thể bắt được. bất quá lại giao thủ mấy chiêu về sau, tô Mạch phát hiện, cái này tàng danh chân nhân chiêu thức nhìn như lăng lệ, kỳ thực cứng ngắc đến cực điểm. một bộ chiêu thức sử dụng hết về sau, kế tiếp còn lại như là vừa rồi như vậy, cũng không hề biến hóa tùy tâm như ý. tâm niệm vừa động lúc này vung tha thất thương quyền cải thành đại khai dương tấn thủ năm ngón tay phất một cái ở giữa tàng danh chân nhân chiêu tiếp theo lại một lần đến lại bị tô mạch tận dụng mọi thứ trực tiếp xâm nhập nội địa đưa tay ngay tại hắn trước ngực liên tiếp điểm mấy cái huyệt đạo theo sát lấy thân hình khẽ quấn đến người này sau lưng ấn lấy cổ của hắn một tay lấy đè trên mặt đất tàng danh chân nhân đến tận đây thân hình như cũng đúng ra không ớt cũng đã không có sức phản kháng la chân này lại cũng đến trước mặt đưa tay lại phong bế tàng chân nhân vài chỗ đạo mãi cho đến tàng chân nhân triệt để bất động về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khá lắm lao già tuổi đã cao sương cốt làm sao còn như thế cứng rắn, đều kém chút bị người cho biến thành người không ra người, quỷ không quỷ đồ chơi, đánh nhau vẫn là phiền vãi như vậy. bất quá nhìn hắn bộ dáng này, hiển nhiên còn không có bị hoàn toàn làm thành huyết nô, bằng không mà nói, vậy coi như không phải chỉ có hóa huyết thần công, mà là cái này tàng danh lao đạo một thân như ý chân khí. tô mạch lường cái này là chân một chút, huyết nô là cái gì? là chân đập chặt lưỡi môi. lúc này mới nói ra, ta trước đó đã nói với ngươi, ưu tuyển giáo có hai bộ tam kỳ sáu lệnh, hai bộ kỳ tạm thời không để cập tới. cái này sáu khiến thì theo thứ tự là truy lệnh, lấy mạng lệnh, đoạt xá lệnh. Hóa huyết lệnh, Đốt máu lệnh, Ngưng huyết lệnh. Trước ba khiến chức năng đều có khác biệt, tỷ như đoạn xá lệnh ta trước đó cũng đã nói. Sau đó ba khiến thì đối ứng ngũ tuyển chân kinh bên trong ba loại võ công. Theo thứ tự là Hóa huyết thần công, Đốt minh quyết cùng Ngưng huyết vãng sinh lớn pháp. Cái này ba loại ma công công hiệu cũng đều có khác biệt, nhưng mà đều có một cái đặc điểm, chính là có thể vận dụng ngũ tuyển chân kinh bên trong quỷ quệ thủ đoạn, đem người sống làm thành không người không quỷ, không chết không sống huyết nô. Huyết nô thành kiểu, đem đối chủ nhân nghe lời giáp, vẫn còn có thể bảo tồn nguyên bản một thân võ công, nôn hành tự chỉ thậm chí đều theo tới không có chút nào khác biệt chỉ có một điểm huyết nô bên cạnh tất nhiên cần phải có chủ nhân bằng không mà nói tựa như cùng là để tuyến con rối không ai để tuyến kỳ chủ trương tự nhiên hỗn loạn cứng ngắc thậm chí trực tiếp không thể động đậy mặc dù ta không biết cái này luyện chế huyết nô chủ yếu quá trình là cái gì bất quá nhìn tàng danh lão đạo bộ dáng này rõ ràng đã đã mất đi thần trí cứ thế mãi chỉ sợ biến thành huyết nô chỉ là cái thời gian vấn đề tô mạch nghe thẳng cắn rụng răng hắn cũng không phải bởi vì huyết nô loại hình mà kinh ngạc trên giang hồ thiên hình vạn trạng nhiều thứ đi nhất là những ngày âm phủ đồ chơi âm sơn bên kia giả thần giả quỷ càng là am hiểu đến cực điểm thậm chí đã từng có một môn phái lấy quỷ quyệt thủ đoạn rèn luyện người sống, nghe nói là lấy sợ hãi vì tuổi, lặp đi lặp lại dày vò, ma diệt tình cảm cùng thống khổ, để cho người ta biến thành như cùng sống người chết, sẽ không bị thống khổ chô đánh tan, sẽ không bị tình cảm chô gánh vác, chém tới tay chân đồng dạng có thể bắn ra sát triều, kiên quyết chấp hành đạt được mỗi một cái mệnh lệnh. bọn hắn đem này xưng là sống một nhân, chỉ bất quá về sau biện pháp này bị người một mùi lửa đốt, môn phái kia cũng cho một mùi lửa. U tuyển giáo đã có thể tại đông thành lấy đông hoạt động nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối chưa từng bị kia cẩm tú đông thành chỗ tiêu diệt, liền có thể thấy cái này giáo không phải bình thường. U tuyển chân kinh làm trần giáo bảo điện, trong đó chỗ ghi lại võ công vô luận có cái gì quỷ quyệt đặc tính, tô mạch đều có thể lý giải. Chân chính để hắn liễu rơi im lặng là thế nào lại là tàng danh chân nhân? Hắn đoạn đường này chạy đến cũng không phải vì tàng danh chân nhân, hắn là vì tìm liễu tùy phong. Làm sao đến địa đầu, liễu tùy phong không tìm được, ngược lại trước tiên đem tàng danh chân nhân tìm cho ra rồi. La chân hiển nhiên cũng trả lời không được vấn đề này, chỉ là kéo lại tàng danh chân nhân một đầu cánh tay, dùng nội lực độ nhập trong đó, sau một lát mặt hiện vui mừng, trong cơ thể hắn hóa huyết chân khí có thể bước ra đi. Lão đạo sĩ này không biết bị cái này hóa huyết thần công hành hạ bao lâu, mắt thấy liền muốn thất thủ, chúng ta tới lại là kịp thời vô cùng, nếu là trễ một bước nữa, chỉ sợ coi là thật hết cách xoay chuyển. Lúc này đưa tay đem Tàng danh Chân Nhân đỡ dậy, bàn tay để lại hậu tâm của hắn, nội lực chậm chậm mà vào. Tô Mạch ngược lại nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu. Mới Tàng danh Chân Nhân xuất thủ, Dương Tiểu Vân bị Tô Mạch lôi đến sau lưng, cô nương này cũng không có cấp hống hống xông ra giúp bật điệu, mà là lắp ráp ngân thương để phòng bất đi. Liêu Tình không nói qua, nơi này có đại nhân vật chiến thủ. Tô Mạch bên này cùng người đánh nhau. Cố Nhân là mắt nhìn sau hướng thai nghe tám Vương, nhưng vạn nhất một cái sơ sẩy, chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, nàng dứt khoát ngay tại một bên xem địch lực trận. Lúc này giật đầu, ý là vừa rồi cũng không có chút nào dị thường. Tô Mạch biểu lộ lại thoáng có chút cổ quái. Ngược lại lại tốt nhất hạ hạ đánh giá hai mắt tàng danh chân nhân. Nơi này, bọn hắn đoạn đường này đi tới xem như đều thu vào đáy mắt. Có thể chỗ giấu người trên cơ bản đã tất cả đều nhìn một lần. Đây chính là sau cùng nơi trốn, nhưng không thấy Liêu Tùy Phong. Như thế xem ra, Liêu Phong hơn phân nửa là không tại cái này Ngọc Liêu sơn trang. Liêu Tỉnh không nói, nửa tháng trước đó, Tàng Danh chân nhân đến Ngọc Liêu Sơn trang bái phòng Liêu Tùy Phong. Kết quả, trong phòng kia vết kiếm đến nay như cũ có kiếm khí chứa tán. Bây giờ Liêu Tùy Phong không biết tung tích, Tàng Danh chân nhân lại bị nhốt tại nơi này muốn luyện chế thành huyết nô. Kia Huyền Cơ Cốc bên trong mời các môn các phái tiến về nghị sự người là ai, cơ hồ không nói cũng rõ. Âm Sơn quỷ quân làm mấy tháng trước đó, đạt được phần hối sơn mịch du có mời. Hai tháng trước, Liêu Tùy Phong tại Giang Hồ đạo trái tao nội u tuyển giáo cao thủ, sau khi trở về liền viết một lá thư tiến về Huyền Cơ Cốc. Như vậy, trước lúc này, Huyền Cơ Cốc bên trong phải trang cũng sớm đã sinh biến số. Ý niệm trong lòng lặp đi lặp lại ở giữa, liền gặp được tàng danh chân nhân quanh thân huyết khí lan lột, hai tay không tự chủ được vươn hướng hai bên, tầm tầng hóa huyết thần công chân khí từ lòng bàn tay ầm vang mà ra. Bất quá trong nháy mắt, liền đã phát tiết không còn một mảnh. Hắn hít một hơi thật sâu, như là người chết chìm đột nhiên đạt được hô hấp, mở hai mắt ra mở miệng tứ phương. Cái này, đây là nơi nào? Luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phó tá diên linh lập nên thịnh thế, hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 64 nghĩ lại làm sao? Tàng danh chân nhân, cảm giác như thế nào? La chân vội vàng đứng lên, đi vào trước mặt của hắn một đôi mắt chuột bên trong, ẩn ẩn có chút lo lắng. là sỉu quân tử. thang danh chân nhân sướng sở, lập tức nhẹ nhàng thở ra. la chân lại là khỏe miệng giật một cái, quân tử liền quân tử, ta rõ ràng quân tử như ý, cái nào xấu. người nào không biết sỉu quân tử mặc dù xấu, nhưng mà tâm địa tốt nhất. tàng danh chân nhân có chút hư nhược mà cười cười, ánh mắt nhưng lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tô mạch cùng dương tiểu vân. chẳng qua là khi rơi xuống dương tiểu vân trong tay kia cá ngân thương bên trên thời điểm, bừng tỉnh đại ngộ, long nguyên thương. xem ngươi tuổi tác, chỉ sợ là dương dịch chi nữ nhi a. thiết huyết tiêu cục dương tiểu vân, gặp qua tàng danh chân nhân. Dương Tiểu Vân hai tay cung quyền, chỉnh trọng thi lễ, lại cho Tô Mạch giới thiệu, "Đây là Tử Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu Tô Mạch." Thử Dương Tiêu cục. Tàng Danh Chân Nhân chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ nghĩ không ra, nhưng cũng qua loa đại khái, ngắm nhìn bốn phía sắc mặt lập tức trầm xuống, "Cái này, đây là nơi nào?" Ngọc Liêu Sơn trang phẩm kiếm lâu phía dưới, Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, "Xin hỏi Tàng Danh Chân Nhân, Ngọc Liêu Sơn trang đại tổng quản liêu Tình không từng nói đạo, nửa tháng trước đó, người đến nhà bái phòng Ngọc Liêu Kiếm Tâm, nhưng lại không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì." Nửa tháng trước đó, đến nhà bái phòng Tàng danh chân nhân tao mày, sắc mặt ẩn ẩn có chút thống khổ, trên trán trong lúc nhất thời đều hiện lên ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. La chân gặp này vội vàng nói, "Tàng danh chân nhân ngươi đừng có gấp, chậm rãi cân nhắc." Bần đạo, bần đạo không có việc gì. Tàng danh chân nhân lại đột nhiên khẽ vươn tay, bần đạo nhớ lại. Mấy tháng trước đó, đại khái là hai tháng, hoặc là thời gian dài hơn trước đó, cụ thể bần đạo lại nhớ không rõ. Chỉ biết là đêm hôm đó Huyền Cơ cốc đống nhiên tới địch nhân. Đám người này võ công quỷ quyệt, thủ đoạn tàn nhẫn dị thường, người đầu lính võ công không kém gì bần đạo, lại có mấy người ở bên phụ trợ. Bần đạo xong quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng bị bọn hắn bắt. Sau đó, ta ngày đêm bị bọn hắn lấy ma công xâm nhập, thần trí cũng như ẩn như hiện. Như thế qua một đoạn tối tăm không mặt trời thời gian, đoạn thời gian kia bần đạo ngơ, ngơ ngác ngác, chỉ biết là có một ngày, trong bọn họ kia người cầm đầu đống nhiên trọng thương mà trở lại. Sau đó thần trí lần nữa khôi phục, chỉ thấy trong bọn họ một cái bỗng nhiên đi tới trước mặt của ta, cũng không biết là dùng cái gì quỷ quệt thủ đoạn, bần đạo vậy mà không tự chủ được đứng lên, nghe theo người này hiệu lệnh, trong nội tâm lại là ít có thần trí thanh thời điểm, chỉ là thân bất do kỷ. Người kia nhìn một chút bần đạo, liền nói chưa từng thành tựu mặc dù miễn cưỡng, lại cũng chỉ có thể thấu hoạt dùng một chút. Nói xong lời này về sau, ta tại người kia bài bố phía dưới, cùng hắn cùng đi đến Huyền Cơ Cốc Đại khách chỗ, thế mới biết, nguyên lai là Ngọc Liêu Sơn Trang người tới, nói có một phong thư muốn giao cho lão đạo. Nhận được lá thư này về sau, đuổi đi Ngọc Liêu Sơn Trang người, lão đạo thần trí lại một lần nữa mơ mơ hồ hồ. Ma xuống một lần, thần chí lúc thanh tỉnh, lại là trước khi đến Ngọc Liêu Sơn Trang trên đường. Sau đó tàng danh chân nhân lời nói, cùng lúc trước Liêu Tỉnh không đều có thể đối ứng bên trên, tại người kia không chế phía dưới. Tàng danh chân nhân bái phòng Ngọc Liễu Sơn Trang, Liễu Tùy Phong bản thân bị trọng thương phía dưới, trong phòng gặp tàng danh chân nhân, kết quả. Biến khởi thiết cận, Song Vương ngay tại gian phòng kia bên trong nộp lên tay. Đi theo tàng danh chân nhân cùng đi người kia, ngụy trang thành tọa hạ đồng tử. Mặc dù võ công kém hơn dẫn đầu, nhưng là Liễu Tùy Phong dù sao bản thân bị trọng thương, cứ kéo dài tình huống như thế, chung quy là đem Liễu Tùy Phong bắt lại. Vân đạo cùng người kia bái phòng Liễu Tùy Phong, có thể bắt được. Người khác thì là Vây công Ngọc Liễu Sơn Trang. Trong ngoài hợp kích phía dưới, Ngọc Liễu Sơn Trang cuối cùng chống đỡ không được mà bần đạo thanh tỉnh thời điểm nhớ kỹ một chuyện cuối cùng chính là bọn hắn thương nghị nên như thế nào đối đãi liêu tùy phong nghe bọn hắn y tứ là muốn đem liêu tùy phong mang về việt cơ cốc dốc hết bọn hắn chúng nhân chi lực đem hắn làm thành huyết nô nói là phàm là có thành tựu tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến đại dụng sau đó bần đạo liền cái gì cũng không biết bọn hắn tựa hồ đối với bần đạo xuống tay đột gác ngơ ngơ ngác ngác một đường đến nay lần nữa thanh tỉnh lại là thấy được chư vị Tàng danh chân nhân nói lời nói này thời điểm tựa hồ còn bị hóa huyết thần công lưu lại uy năng ảnh hưởng thỉnh cảm giác đau đầu muốn ngẫu nhiên lại có chút lực bất đồng tâm Miễn cưỡng sau khi nói xong, lại dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, hiện nay lại là cái gì thời gian? Tiêu Huyền Cơ cốc bên trong lại như thế nào rồi? Liêu Kỳ Phong còn mạnh khỏe? Chư vị, chư vị lại là như thế nào đến nơi đây? Chân nhân trước An tâm chớ vội, Huyền Cơ cốc bên trong như thế nào chúng ta này lại thật đúng là không rõ ràng, về phần cái này Ngọc Liêu sơn trang, ngươi nghe ta nói cho ngươi." La chân liền tranh thủ tàng dành chân nhân ngơ ngồi xuống, bắt đầu nói tỉ mỉ từ đầu. Dương Tiểu Vân bên này thì đến đến Tô Mạch bên người, trao đổi một ánh mắt về sau, riêng phần mình mặc. Chuyến này tiêu là kế thư hoa bỏ ra 100 lượng bạc để cho bọn họ tới tặng. Tô Mạch đón lấy chuyến này tiêu ý tứ, một mặt là vừa vặn có thể tiếp một cái hệ thống nhiệm vụ, thuận tiện lại để cho Lạc Phượng Minh chuyện bên kia hơi có chút mặt mày. Ai có thể nghĩ tới, chuyện này vậy mà lại liên lụy ra cái này rất nhiều biến cố. Vấn đề này liên lụy quá lớn, vừa xa khỏi Tô Mạch nguyên bản ngoài dự liệu. "Tiểu Mạch, chuyến này thật sự là quá nguy hiểm." Dương Tiểu Vân nhìn Tàng Danh Chân Nhân cùng La Chân cũng không chú ý tới đầu này, thấp giọng nói với Tô Mạch, "Mặc dù nói, chúng ta hành tẩu giang hồ nghĩa khí làm đầu, nhưng mà sự tình liên lụy đến Giáo, còn có nhiều người giang hồ như vậy vật sinh tử, chúng ta tại cái này ở giữa hòa giải." Tôi không cẩn thận khả năng liền vạn tiếp bất phụ, như thế nào cử chỉ, còn phải cân nhắc lại lượng. Lời nói này lại để cho Tô Mạch có chút ngoài ý muốn, vốn cho là dựa theo Dương Tiểu Vân tính tình, dù cho là núi đao biển lửa cũng tuyệt không chịu bước không tiến. Lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất do dự lại là nàng. Tựa hồ là cảm thấy Tô Mạch ánh mắt bên trong kinh ngạc, Dương Tiểu Vân lườm hắn một cái, hành tẩu giang hồ, nghĩa khí hứa hẹn cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là, tùy tiện đi hiểm, không chỉ là đối với mình không chịu trách nhiệm, càng là đối với ngươi nghĩa khí hứa hẹn không chịu trách nhiệm. Chuyến này nếu là có chút sai lầm, ngươi tùy tiện đi Kết quả chết tại U Tuyền giáo trong tay, không chỉ là tính mệnh không có, liền ngay cả nhận lời chuyện của người ta cũng không làm được. Nghĩ lại làm sao, không phải không làm, mà là không muốn để cho ngươi hành sự lỗ mãng. Tô Mạch cười một tiếng, Tiểu Vân tỷ nói cực phải, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Trước nhìn tình huống xử lý, nếu là sự tình có thể vì trước hết đem Ngọc Liêu Sơn trang chuyện bên này xử lý, thực sự không được trước hết bước ra trở ra, sau đó viết một lá thư mang đến tiết huyết tiêu cục, để cha tới giúp chúng ta, hai người chúng ta không phải độc thân lưu lạc giang hồ, thực sự đánh không lại, chỉ có thể tìm gia trưởng. Dương Tiểu Vân lời nói này đúng lẽ thường đương nhiên. Tô Mạch trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, chỉ là thở dài. Nếu là thời gian dư dả, đây đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hiện tại, ta chỉ lo lắng, thời gian chỉ sợ không còn kịp rồi. Trồi quất rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 65, nghĩa bạc vân Thiên. Tăng danh chân nhân một phen, xem như để trong khoảng thời gian này mưa gió có một cái hoàn chỉnh hình dáng. Uy Tuyền Giáo từ đông mà đến, dẫn đầu cầm xuống chính là Huyền Cơ Cốc. Liêu Phong đạo tả tướng gặp kia Giáo cao thủ, nhưng chưa hẳn thật chỉ là trùng hợp, chỉ sợ chính là chạy cái này Liêu Thủy Phong tới. Uy Tuyền Giáo mượn Huyền Cơ Cốc chi thủ phát hạ tiếp mời, mời Tây Nam một chỗ võ lâm các phái tiến về Huyền Cơ Cốc nghị sự. Nhưng mà âm thầm nhưng lại để cho người ta xuất thủ bắt cốc trong bọn họ một bộ phận. Thủ đoạn này nhìn như mâu thuẫn, kỳ thực cũng không mâu thuẫn. Mời nhiều người như vậy, dù cho là có vạn toàn chuẩn bị, cũng khó nói cuối cùng thật sự có thể ăn một miếng hạ. Âm thầm để cho người ta bắt cốc, tiến một bước suy yếu tiến về Huyền Cơ Cốc nghị sự người thực lực tổng hợp, còn có thể để kia phong tiếp mời hàm kim lượng cao hơn. Có khác một tiết, chỉ như là tinh môn loại kia, nếu là buộc đi lâu tình tình cha không được tùy ý Uy Tuyền Giáo muốn gì cứ lấy. Điểm này, từ cái này phẩm kiếm lâu hạ giam giữ lấy thân phận của những người đó bên trên cũng có thể nhìn ra manh khỏe. Một chiêu này có thể nói là một công ba việc, dù cho là có chút sơ hở, nhưng cũng chưa chắc sẽ nghĩ đến Huyền Cơ cốc tại trong lúc này khả năng tồn tại vấn đề. Dù sao Huyền Cơ cốc tên tuổi không nhỏ, tàng danh chân nhân càng là chính đạo cao nhân, có mấy cái sẽ hoài nghi ở trong đó sinh biến. Dù cho là có người hoài nghi, không có chứng cứ rõ ràng chỉ có thể mình tới cửa, kết quả kia càng khó đoán trước. Mà đội thành bên ngoài một bên, cầm xuống ngọc liêu sơn trang, đồng thời truyền ra Liễu tùy phong bản thân bị trọng thương tin tức, hấp dẫn người giang hồ tới cửa, thì là thọ không có ba hang kế sách. Hấp dẫn người tới làm tài liệu luyện công, không ngừng tăng lên giáo chúng đệ tử thực lực. Lui một vạn bước tới nói, liền xem như Huyền Cơ Cốc chuyện bên kia bại lộ. Giang hồ quân hiệp quân công, U tuền giáo không thể không lui, nhưng cũng còn có đường lui có thể đi. Âm thầm tích lũy cái này một cố lực lượng, sẽ tại thời khắc mấu chốt, buộc phát ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cuối cùng của cuối cùng, lại là kia Liễu Tùy Phong. Lấy U tuền chân kinh Tam Đại Ma công luyện chế huyết nô chi pháp, nếu là thật sự đem Liễu Tùy Phong cho luyện thành huyết nô, U giáo chỉ cần để đoạt lại người, dịch dung thành tàng danh chân nhân, chủ trì Huyền Cơ Cốc bên trong đại sự một phương diện khác, bắt không được người đều có thể để liêu tùy phong xuất thủ. dù sao, cái này trên giang hồ, lại có mấy người sẽ hoài nghi ngọc liêu kiếm tâm, lại có mấy người có thể cản hạ thiên hồng vấn tâm kiếm xuất thủ an toán. đủ loại nhiêu đồ, bị tô mạch ở trong lòng trái vứt ra, nhưng cũng không khỏi không cảm khái một tiếng. cái này ưu tuyển giáo quả thực là hảo thủ đoạn. chỉ là có một chút, tô mạch lại như cũng không nghĩ ra. ưu tuyển giáo nếu là chưa hề đặt chân qua cái này tây nam một chỗ, lại là như thế nào đối giang hồ môn phái thuộc như lòng bàn tay. biết những môn phái kia còn chưa tính. Đối âm sơn quỷ quân người kiểu này tình huống cũng rõ như lòng bàn tay, cái này không khỏi đáng sợ một chút. Phần Hối Sơn Mịch Vũ cốc bên trong, tu tập bế tà, lưu đồ đại sự thủ đoạn, càng cùng cái này Ngọc Liêu Sơn trang bên trong tác phong không quá giống nhau. Tây Nam một chỗ trong giang hồ, chẳng lẽ có người cùng Ngũ Tuyền giáo có chỗ cấu kết? Tô Mạch trong lòng tự nhiên mà vậy diễn sinh ra được ý nghĩ như vậy. Dương Tiểu Vân nói nhưng thật ra là có đạo lý, đối mặt loại này đẩy trời đại sự, hai người bọn họ đến xử lý tự nhiên là kém chút ý tứ. Nhưng nếu là ở chỗ này chờ Dương Dịch Chi đến rút, lại càng lãng phí thời gian cái này luyện chế huyết nô chi pháp đến tận cùng có bao nhiêu mê hoặc chúng ta cũng không biết. tô mạch nhìn dương tiểu vân một chút, nhưng là căn cứ tàng dành chân nhân thuyết pháp, những người kia hẳn là muốn hợp lực thúc đẩy việc này. nhìn thời gian suy tính, liêu thị phong hiện nay bị bọn hắn mang đi đi huyền hống cơ cốc đã trọn vẹn một tháng có thừa, nếu là hắn kiên trì không được, ta sợ chúng ta chuyến này tiêu, liền triệt để không có chấm dứt. dương tiểu vân làm sao không rõ điểm này, chỉ là lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng loại tình huống này, hai chúng ta cuối cùng thế đơn lừa cô. cô nương này từ trước đến nay dũng cảm, nhưng lại tuyệt không phải toàn cơ bắp, có nắm chắc, hay là nắm chắc hơi kém một điểm. Nàng đều dám liều mạng một kích, nhưng mà đối mặt loại này hoàn toàn không có nắm chắc sự tình, tự nhiên là được nhiều thêm trong trước. Nhưng giúp đỡ sự tình chớ có hỏi tiền đồ, cũng phải tự hỏi năng lực phải trang đủ để đảm nhiệm. Nếu không, chính là không công chịu chết, không có chút ý nghĩa nào. Ai nói? Chúng ta chỉ có hai người chúng ta. Tô Mạch Khỏe miệng đống nhiên nhẹ nhàng câu lên, chúng ta bên này, nhưng chưa chắc là thế đơn lực cô. Từng Dương Tiểu Vân sững sờ, đầu tiên là nhìn một chút La chân, lại nhìn một chút Tàng Dành chân nhân, như có điều suy nghĩ, lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bọn hắn đến chỗ, lập tức giật mình, ngươi nói là? Bọn hắn Đúng vậy." Tô Mạch cười một tiếng. "Những này bị giam giữ ở chỗ này người trong giang hồ, có là bị bắt đến, có thì là mình đưa tới cửa. Cũng mặc kệ là loại kia, này lại công phu cái này, một cô hoán khí chúng quy là không thể tránh được. Lúc trước Tô Mạch chưa từng cân nhắc bọn hắn, là bởi vì chuyến này tiêu vốn cho rằng đến nơi này chính là cục. Nhưng đã không phải cục, vậy dĩ nhiên đến hơi lợi dụng một chút. Mà bằng vào Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai người hy vọng, lúc đầu chỉ sợ không đủ để để bọn hắn nghe lệnh làm việc, nhưng là hiện tại, không phải còn có tàng danh chân nhân sao? Vị này đại cao thủ, cũng không phải nhân vật tầm thường." chỉ là không biết cái này hóa huyết thần công đối với hắn ảnh hưởng, đến tuột cùng còn thừa lại nhiều ít. đang muốn đến nơi đây, Tàng Danh chân nhân đã đứng lên, hiển nhiên là La Trần đã đem cái này Ngọc Liêu Sơn Trang biến cố nói rõ. Lão đạo sĩ một thân chật vật đi tới Tô Mạch trước mặt, hai tay ôm quyền trịnh trọng nói ra: Thiếu hiệp nghĩa Bạc vân Thiên, cam mạo kỳ hiểm xâm nhập hang hồ, như thế đại ân, bần đạo suốt đời khó quên. Tô Mạch nhất thời không nói gì, đành phải ôm quyền nói ra, tiền bối chuyện này, cùng là giang hồ một mạch, há có thể tùy ý ma đạo tùy ý làm vậy? Mặc dù Tô Mạch là vì chuyến tiêu này mới tới, nhưng là đã người ta hiểu lầm, làm gì còn muốn điểm phá đâu? Tàng danh chân nhân nhẹ nhàng ngẩng đầu, thở dài, lại là không nở tới, vận đạo pha trộn giang hồ lửa đời, phút cuối cùng phút cuối cùng, lại suýt nữa rơi xuống cái không sống không chết kết cục. Tiền bối chớ có đau buồn. Tô Mạch nói ra, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, mặc dù không biết trông coi người nơi này đi nơi nào, nhưng mà chậm thì sinh biến. Đây vốn là Ngọc Liễu Sơn trang phẩm kiếm lâu hạ tị nạn chỗ, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có không ít bị giam giữ ở chỗ này giang hồ đồng đạo. Chúng ta trước đem bọn hắn cứu ra, lại đem cái này Ngọc Liễu Sơn trang mà phân đánh thành, có khác một kiện đại sự còn phải để Tàng danh chân nhân biết. Bây giờ ưu tuyển giáo yêu nhân can dỡ chỉ cứ Huyền Cơ Cốc bên trong vọng tưởng lưu đồ Tây Nam một chỗ giả mạo chân nhân thủ bút lấy một phong thiếp mời mời chúng quanh Giang Hồ môn phái đều tụ tập ở Huyền Cơ Cốc chúng ta này lại nhưng không thể bị dở dang Ngọc Liêu Sơn Trang sự tình kết thúc về sau còn phải xin tiền bối ra mặt thống hợp chư vị đồng đạo tiến về Huyền Cơ Cốc cùng ưu tuyển giáo nhất tuyệt tử chiến quả nhiên còn có như thế biến cố Vân Đạo lúc trước liền lo lắng việc này Ma Đạo yêu nhân quả thực đáng hận Thiếu Hiệp suy nghĩ cực kỳ đúng là nên như thế Tăng Danh chân nhân vừa sợ vừa giận lại là đối tô mạch cực kỳ đồng ý là chân miết miệng đi tới vậy cũng chớ nhiều lời đám này ma tể tử một cái hai cái, lao phu nhìn xem không vừa mắt đã thật lâu, nếu không phải vì thăm dò rõ ràng trước đây bởi vì hậu quả, miễn cho liên lụy đồng đạo, cũng sớm đã đại khai sát giới. Tàng danh chân nhân này lại công phu đã chậm đến đây không ít, tô mạch cũng là cảm khái, lao đạo sĩ này một thân như ý chân khí quả thực là căn cơ thâm hậu, hóa huyết thần công cố nhiên lợi hại, lại khó mà ma diệt lao đạo sĩ một thân huyền môn chính tông, chỉ cần để hắn tìm được cơ hội, không khó bình định lập lại trật tự. Mấy người hơi hợp lại mà tính, lúc này khởi hành, giết người cứu người nhưng vào lúc này, luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phó tá diên linh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương 66, dạ. giả tới thời điểm ba người cẩn thận từng ly từng tí này lại bốn người vẫn như cũng là cẩn thận từng ly từng tí bọn hắn vừa rồi bàn bạc một chút những này bị bắt tới người trong giang hồ này lại công phu đều bị giam tại trong phòng nếu như thế đầu tiên cần phải làm là tăng cường phía bên mình nhân thủ u tuyển giáo chúng tối nay phần lớn đều tại tu hành bên ngoài trận chiến kia bây giờ là cái gì bộ dáng còn không rõ ràng bên này động tác lại được nhanh thừa dịp đám này u tuyển giáo chúng tu làm được thời gian tất khả năng nhiều đem một chút giang hồ đồng đạo phong suất hội tụ thành một ổ không cho Uy Tuyền giáo chúng thời gian phản ứng, lấy tuổi khô lạc Hủ Phương thức đẩy đi ra. Tàng Danh chân nhân cũng là cao minh, tiếp nhận thời gian dài như vậy hóa huyết thần công trà tấn, này lại cũng đã hành động không lại. Tô Mạch hỏi thang qua, Tàng Danh chân nhân nói chân khí của hắn điều động còn có chút ngưng trệ, bất quá chỉnh thể tới nói đã có thể động thủ. Bốn người trong nháy mắt cũng đã đi tới một chỗ giam giữ cửa phòng trước đó. Trong môn người chính phóng sinh giận mắng, đồ hỗn trướng, ma thể tử, có bản lĩnh đem ra ra phong suất nhìn không đem các ngươi từng cái tất cả đều bắt chết. là Tiểu Kim Cương trừ hùng, Tàng Danh chân nhân kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra trong phòng giam người bên trong người kia dương mắt ở giữa cũng nhìn thấy tô mạch ba người, không khỏi hơi sử sở. Tô mạch ba người quá khứ thời điểm, hắn liền chú ý tới, bất quá chỉ coi là ưu tuyển giáo ma thể tử, còn hung hăng thống mạ hai tiếng. nay lại lại cảm thấy không đúng, chủ yếu là tàng danh chân nhân nhìn qua hơi có vẻ chật vật, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, trong lúc nhất thời vẫn còn nhận không ra. tàng danh chân nhân nhìn xem cửa nhà lao trước đó kia thô trọng dây sắt, lại là như mày muốn cứu người, chỉ sợ còn phải tìm được trước chìa khóa. cũng không phải nói cái này khu khu xích sắt liền có thể ngăn trở bọn hắn nội ra chân khí, chỉ là tay không cắt ra tất nhiên thanh âm không nhỏ, dễ dàng dẫn tới phiền phức ta đi thử một chút. Tô mạch vượt qua đám người ra, đi tới đại môn trước đó, hai tay bắt lấy xích sắt nắm chặt, nhẹ nhàng vặn một cái, xích sắt kia tựa như cùng là bùn nháo trực tiếp bị hắn bẻ gãy, mặc dù có chút thanh âm, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn long tượng bàn nhược công nội ngoại kim tu, nội lực thể lực nghe giận cả người. Siêng xích này cố nhiên là to như tay em bé, không tầm thường, mà ở hắn cái này man lực phía dưới, lại lại như là không có gì. Bên cạnh La chân gặp đây, khoe mắt lập tức chính là nhảy một cái. Nhớ tới Ngọc Liêu Sơn Trang bên trong chính sảnh bên trong cùng tô Mạch lên kia một phen xung đột, mặc dù nói lúc ấy xuất thủ vốn là hảo ý này lại nhưng cũng cảm thấy sau cuộc sống ẩn ẩn phát lạnh. may tiểu tử này mặt dày tâm hắc, giàu có lòng dạ, bằng không mà nói, thật cùng cái lăng đầu thanh đồng dạng đối với mình đấm, vậy mình thật đúng là đến không sống nổi. không nói đến hắn, dù cho là tàng danh chân nhân cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu hiệp thật mạnh thể lực, man lực mà thôi, không đáng giá nhất tới. tô mạch trong lúc nói chuyện, đưa tay mở cửa lớn ra, bên trong kia tiểu kim cương trừ hùng đã đứng lên, các ngươi là, bây giờ không phải là tự giới thiệu thời điểm, bất quá tàng danh chân nhân ngươi hẳn là nhận biết. tô mạch trong lúc nói chuyện, đưa tay tại cái này trừ hùng trên thân tìm đòi lập tức đối với hắn bị điểm huyệt đạo hiểu rõ tại tâm, đưa tay liền tại hắn cổ cao, kiên tỉnh, cùng phía sau phong môn huyệt riêng phần mình điểm một cái, nội lực vận chuyển, trầm trầm đưa vào thể nội, trừ hùng quanh thân chấn động, nội lực một lần nữa đi khắp chư huyệt, lúc này thở ra một hơi thở dài, mặc dù vẫn như cũ là đầy trong đầu mê hoặc, nhưng vẫn là trước tiên đối tô mạch ôn quyền chắp tay, đà tạ cứu giúp. khách khí, tô mạch nói ra, đất này giới nuốt không ít giang hồ đồng đạo, ưu tuyển giáo người tối nay đều tại tu hành mà công, chính là cứu người tốt đẹp thời cơ, trừ đại hiệp nếu là có chỗ nghi vấn lời nói, chúng ta chờ một lát lại nói, này lại cứu người quan trọng. Trừ hung quả nhiên là thống khoái tính tình, mà nhìn kỹ một chút, bên cạnh kia lôi thôi lao đầu cũng không chính là tảng dành chân nhân. trên thực tế, trước mắt cảnh tượng này đến này lại cũng không cần lại đi làm nhiều hỏi thăm, phàm là có một chút đầu góc cũng biết là chuyện gì xảy ra. lúc này ma quyền sát trưởng đi theo tô mạch ra cửa nhà lao về sau chỉ là hỏi một câu nói. lúc nào giết? không giấu được thời điểm. tô mạch nứt miệng cười một tiếng, không giấu được thời điểm. ít người thời điểm tự nhiên vẫn là dễ dàng cho ẩn tàng, chỉ có nhiều người về sau kia mới giấu không được. mà tới được lúc đó, tự nhiên cũng không cần ẩn giấu, trực tiếp động thủ chính là mọi người tại không nói nhảm, tiếp tục làm việc. Phạm La giam giữ tại cái này chỗ sâu đều coi là hết sức quan trọng. Tiểu Kim Cương trừ hùng, Cầm Long Thủ Hà Thông, Liệt hỏa Hồ ly Hồ Tam Dương, một trận rõ rõ bắt tiêu. từng cái giang hồ hảo thủ bị tô Mạch giật ra trước cửa phòng giam xích sắt, giải khai nguyên đạo, bên này người lại là càng ngày càng nhiều. dọc theo con đường này cũng gặp phải mấy lần tuần tra ưu tuyển giáo đệ tử. bất quá theo tô Mạch bên này nhân số tăng trưởng, những người này căn bản cũng không đủ vi lự. đám này bị giam ở chỗ này giang hồ cao thủ cũng sớm đã ăn không chịu đổi, không đợi ưu tuyển giáo chúng mở miệng, liền đã cùng nhau tiến lên cũng chính là không có đao, băng không mà nói, tất nhiên là loạn đao phân thây. hữu tâm tính vô tâm phía dưới, dù cho là ưu tuyển giáo đệ tử từng cái người mang hắc tâm trưởng loại này ngoan động võ công, nhưng cũng không có thi triển chỗ trống, mà giết mấy lần tuần tra ban đêm ưu tuyển giáo đệ tử về sau, ngược lại để bọn hắn tìm được chìa khóa. Lúc này lại phân ra mấy người, riêng phần mình lan tràn ra chia ra hành động, cứu người tốc độ đột nhiên tăng tốc. Tô Mạch mang theo Dương Tiểu Vân một đường xen kẽ, không ngừng cứu người, chợt tại một gian nhà tù trước mặt dừng lại, tham dò hướng bên trong nhìn quanh, liền gặp được bên trong đang ngồi lấy một cái mặt mũi tràn đầy u u thư sinh cảm giác được có người tại cửa nhà lao bên ngoài, lúc này ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau về sau, thư sinh nổi giận. ma thể tử, các ngươi lại muốn như nào? tô mạch khỏe miệng giật một cái, thư sinh này không phải người bên ngoài, chính là độc kia tự viết sinh diệp nhất trần. lại không nghĩ rằng, gia hỏa này trước một bước tiến vào phẩm kiếm lâu, kết quả một điểm bọn nước đều không có kích thích tới, nguyên lai lại là cũng sớm đã bị giam tiến vào nhà tù bên trong. tô mạch đưa tay giật ra xích sắt, thiện tay đẩy cửa phòng ra. diệp nhất trần sừng sốt một chút, ngươi chờ một chút, là các ngươi. hắn này lại cuối cùng là nhận ra tô mạch cùng dương tiểu vân. tô mạch nhẹ gật đầu. Diệp Đại Hiệp chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, tốt, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có ai? Diệp Nhất Trần một bên đi ra ngoài, một bên nói ra, tiểu sinh mặc dù tìm được cơ quan, tiến vào nơi đây, lại không nghĩ rằng, cùng vậy mà đều là ưu tuyển giáo đệ tử ngay tại tu hành ma công, đống nhiên xuất hiện, liền bị bọn hắn của công coi là thật hảo hảo không muốn thể diện, bằng không mà nói, đơn đả độc đấu, đám này ma tể tử hắc tâm trưởng mặc dù lợi hại, nhưng mà tiểu sinh thủ đoạn cũng chưa chắc thua bởi bọn hắn. Tô Mạch suy nghĩ một chút Diệp Nhất Trần tiến vào đất này giới hình tượng, lập tức cảm giác người này quả thực đáng thương, thuận miệng nói ra, ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài. Còn có đã cứu ra tàng dành chân nhân, Tiểu Kim Cương trừ hùng, Cầm Long thủ hạc thông hạc tiền bối bọn người. Đúng, còn có Sửu quân tử La chân cũng cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Tiếng nói đến tận đây, đã thấy đến kia Diệp Nhất Trần đột nhiên chấn động, "Ai? La chân. "Ừm. Tô Mạch sửng sở, thế nào? Tối nay buổi chiều trong chính sảnh cái kia La chân, Diệp Nhất Trần vội vàng hỏi thăm, "Tô Mạch lúc này gật đầu, "Là hắn, kia là giả." Tiếng nói đến tận đây, tiếng họ giết bỗng nhiên vang lên, hiển nhiên, kia không giấu được lúc sau đã đến. Luân hồi chiến tiếp trở về thời laser, Phó Tá Diên linh lập nên tình thế. Hàm lưu xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 67, không gì hơn cái này. Từ Liêu tụy phong bản thân bị trọng thương kia nghe đồn truyền ra đến nay, trên giang hồ liền có chính tả hai phái người ùn ùn kéo đến. Có người nghĩ mưu đồ tiên hồng vấn tâm kiếm, có người không muốn để cho bọn hắn đạt được. Nhưng mà vô luận mục đích vì sao, người tới lại một cái đều không có chạy, hoặc là đã bị cầm đi luyện công, còn sống thì tất cả đều bị nhốt ở cái này phẩm kiếm lâu phía dưới. Trong những người này, giam giữ thời gian dài đã có tầm một tháng, ngắn thì là 3 năm ngày. Giờ này khắc này, từng cái ra liền như là là điên dại lúc đầu cố nhiên là đọc lấy tô mạch cùng tàng danh chân nhân bọn hắn bằng giao cẩn thận từng ly từng tí nhưng lúc này một khi bị phát hiện lập tức liền bắt đầu không quan tâm trong chốc lát tiếng hò dết tầm vang mà lên một đám đang bị nhốt ác lang cuối cùng là có mở ra quyền cướp cơ hội nhưng tô mạch bên này lại là kinh ngạc nhìn xem diệp nhất trần giả mặc dù đoạn đường này đi tới tô mạch vẫn luôn không có chân chính tin tưởng qua la chân nhưng là không tin là hắn người này nhưng xưa nay đều chưa từng hoài nghi thân phận của hắn có vấn đề diệp đại hiệp lời ấy nhưng có bằng chứng tiểu sinh tới đây chính là vì la chân mà tới diệp nhất trần nói ra. Sự quân tử La Trân, người này thanh danh cũng không tính quá lớn, nhưng mà làm người lại là nhiệt tình vì lợi ích chung, mặt xấu thiện tâm, miệng mặc dù ác độc, nhưng cũng là bởi vì năm đó tao ngộ, đến mức có chút hờ đời Ngọc Liễu Kiếm Tâm Liễu Tùy Phong bản thân bị trọng thương nghe đồn xuất hiện về sau, hắn liền nói Ngọc Liễu Kiếm Tâm làm tốt chính đạo, mặc dù vẻ gượng ép, nhưng cũng không nên có dạng này bảo ứng. Lúc ấy chính là hắn mời ta cùng đi Ngọc Liễu Sơn Trang trợ quyền, nhưng mà ta nhưng lại không nhiễm phiền phức, cũng không đồng ý, lại không nghĩ rằng hắn như vậy một đi không trở lại. Tiểu Sinh lúc này mới quyết định tới đây tìm tòi hư thực. Hôm nay Tiểu Sinh mới tới nơi đây cũng nhìn được kia sĩ quân tử La Chân, kết quả, mặc dù hai người hình dung tướng mạo cũng không có chút nào khác biệt, thế nhưng là quen thuộc người lại có thể một chút liền nhận ra, đây không phải là hắn. Mà tiểu sinh này đến vốn là vì La Chân hạ lạc, làm sao có thể đánh cỏ động rắn, lúc này mới ra vẻ không biết. Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, cảm giác lời nói này giống như ở nơi nào nghe qua. Lúc ấy phẩm kiếm lâu bên trong, La Chân chính là một bộ này lời nói, ngoại trừ mấy chi tiết chỗ bên ngoài, cơ hội là giống nhau như lúc. Bất quá này lại cũng đã không phải đang thảo luận cái này thời điểm, rời khỏi nơi này trước, chuyện này chúng ta về sau đang nói. Diệp Nhất Trần cũng biết sự tình có nặng nhẹ, chỉ bất quá vẫn là không nhịn được hỏi một câu, "Tô tổng tiêu đầu nhìn thấy La chân sao?" Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, "Nếu là gặp được, hạ có thể dung hắn chạy thoát." "Bất quá, ra xem chừng, ngươi ở chỗ này là tìm không thấy La chân. Lúc trước mấy người sau khi tách ra, Tô Mạch liền không có gặp lại La chân. Đoán chừng cũng là biết, phàm là cứu người, hắn thân phận này chúng quy là không giấu được, lúc này mới lòng bàn chân bôi dầu, đi đầu một bước. Bất quá cũng may nơi này bên ngoài tất cả đều là ưu tuyển giáo đệ tử, cũng không tin người này thật sự có lên trời xuống đất bản sự. Lúc này ba người tại không nói nhiều, Tô Mạch mang theo Diệp Nhất Trần, Dương Tiểu Vân đi theo những người khác bộ pháp, hướng phía trước được không xa, vừa mới được thả ra những người giang hồ này, còn có U Tuyền giáo đệ tử, đều tại cái này đường hành lang bên trong loạn đấu không ngớt. Kỳ thật dựa theo nhân số tới nói, được thả ra những người này trung quy là số ít. U Tuyền giáo người, tu hành hắc tâm trưởng, mỗi một cái võ công đều rất khó đối phó, lại thêm nhân số đông đảo, nếu là ở bên ngoài, nói không chừng sẽ lại một lần nữa đem mọi người một lưới thành cầm. Bất quá cũng may nơi này lại là đường hành lang địa hình, vô luận ngươi nhân số lại nhiều, trước mắt đối mặt trung quy là mấy cái kia. Kể từ đó, hàng trước tầm quan trọng liền đột hiện ra Tiểu Kim Cương Trừ Hùng, Tàng Danh Chân Nhân, Liệt hỏa Hồ Ly Hồ Tam Nương ba người chính là một đường hướng về phía trước, người ngăn cản tan tác tơi bởi. Tiểu Kim Cương Trừ Hùng một thân khổ luyện công phu, giơ tay nhấc chân đều có khai sơn phá thạch chi vi. Liệt hỏa Hồ Ly Hồ Tam Nương mặc dù là nữ tử, nhưng mà tu hành nội công lại cương manh bá đạo, ẩn ẩn có thuần dương chi khí. Cái này võ công cùng với nàng nữ tử chi thân hơi có xung đột, mặc dù chưa từng thật ảnh hưởng thân thể, trong dâu dài, lên hầu kết cái gì, nhưng cũng để nữ nhân này tính nóng như lửa, kim thả chiêu thức nhẫn, cận thân đoạn đả cầm công phu, chiêu chiêu dồn người vào chỗ chết. So sánh lưới vừa mới bị tô mẠch bọn người cứu được tàng danh chân nhân, bởi vì bị hóa huyết thần công dây dưa hồi lâu, phát huy được võ công lại là tại hai người này phía dưới. bất quá như ý chân kinh chính là huyền môn chính tông, lại thêm lão đạo sĩ giáo sư kinh nghiệm phong phú, pha trộn cả một đời giang hồ, giờ này khắc này, song mở ra hợp ở giữa, mặc dù không có mảy may khói lửa, nhưng cũng khiến cái này hữu tuyển giáo đệ tử toàn thân bản sự không thi triển ra được, hắc tâm trưởng còn chưa từng vận chuyển, cũng đã chết ngay tại chỗ. có ba người này mở đường, những nơi đi qua, u tuyển giáo đệ tử chỉ có thể lui, đoạt lại đường đi bên trong, thì lại có nhà tù, lúc này có người phụ trách mở cửa có người phụ trách giải huyệt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo trước mắt tình huống, có thể trực tiếp đem tất cả ưu tuyển giáo người đẩy ra cái này phẩm kiếm lâu bên ngoài. Nhưng mà cuối cùng vẫn là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tàng Danh chân nhân tuổi già sức yếu, lại bị hóa huyết thần công hành hạ thời gian dài như vậy, cố nhiên là giống như ý chân kinh đặt cơ sở, bây giờ chém giết thời gian dài như vậy, cũng cảm giác khí lực phương diện dần dần theo không kịp. Lúc này khép quát một tiếng, vị tia anh hùng đến đây thay thế bẩn đạo một lát. Ta đến. Lúc này có một người mở miệng đến Tàng Danh chân nhân sau lưng. Tàng danh chân nhân thuận thế vừa lui, người kia thân hình khe quấn ở giữa liền đem ba người này khe hở chặn lại. Lại không nghĩ rằng, vừa mới đứng vững, liền gặp được trước mắt mấy chục cái ưu tuyển giáo đệ tử, đồng nhiên hợp thành một thể. Đi đầu đứng đấy một người, người đứng phía sau thì là một cái tiếp theo một cái đem nội lực dung nhập phía trước nhất người kia thể nội. Người kia trong lúc nhất thời quanh thân phía trên hấp khí sôi trào tràn ngập. Song trưởng cùng một chỗ, không đợi được trước mặt, cái này đường hành lang bên trong cũng đã đều là dậy đặc đến cực điểm mùi máu tươi. Không thể đón đỡ. Tàng danh chân nhân bên này vừa mới đứng vững, cũng đã thấy cảnh ấy, trong lúc nhất thời muốn rách cả mí mắt. Người kia làm sao có thể không biết không thể đó đỡ? Nhưng bây giờ mình nếu là không đỡ lấy một trường này, ưu tuyển giáo người tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó nhưng không có bây giờ thiên thời địa lợi. Lúc này cắn răng một cái, lại là ha ha cùng thiếu. Đại trượng phu là thế, bản đương tùy tiện tung hành, bất quá chết một lần mà thôi. Quách trùng thì sợ gì? Nói xong xong trường đẩy, vẫn đủ quanh thân công lực, liền muốn ngạnh sinh sinh đổi bên trên. Đúng lúc này một cỗ đại lực đống nhiên từ cái cổ về sau truyền đến, tên này gọi Quách trùng người sững sờ, cảm giác kiết hầu xiết chặt, cả người liền đã bay ngược mà đi. Bên thay toa liền chuyển đến một thanh âm. Tốt một cái Quách đại hiệp lại ngẩng đầu, liền thấy một cái thân mặc trang phục người trẻ tuổi, có một cái hổ kiếm, dò xét trong bàn tay cũng đã đón nhận kia hát tâm trưởng. không thể, quách trùng hai nhiên vội vàng kinh hô, lại không nghĩ rằng người tuổi trẻ kia chỉ là giẫm chân xuống, giang giác một tiếng vang thật lớn, tựa hồ toàn bộ mặt đất đều là ẩm vàng chấn động. đơn trưởng cắt ngang cùng kia u tuyển giáo chúng song trưởng hung hăng va chạm. ngoan, hai cố khổng lồ lực đạo đống nhiên xông lên, đã thấy đến kia u tuyển giáo chúng thân hình dừng lại, trong chốc lát vết máu tại thân thể của hắn mỗi một chỗ bắt đầu lan tràn, trong chốc lát cả người liền phá thành mảnh nhỏ, rơi là tả trên đất. Mà sau lưng hắn đuổi truyền giáo chúng càng là đồng thời miệng phun máu tươi xoay người ngã xuống đất, đường hành lang cũng vì đó trống không. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc lắc tay. Cũng bất quá như thế. Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 68, diện cỏ tận gốc. Tu tuyển giáo chúng tập hợp hơn 10 người chi lực, ngưng tụ đến trên người một người. Phát huy ra hắc tâm trưởng công lực há có thể xem thường. Tô Mạch một thân long tượng bàn nhược công đại viên mãn, mặc kệ là nội công thể lực đều là không tầm thường. Cái này hai cỗ khổng lồ lực đạo, đồng nhiên va chạm, cái này hơn 10 người lực đạo vậy mà không thể cùng chi địch. Lực đạo đều về đẩy, tất cả đều đẩy lên kia phía trước nhất ưu tuyển giáo chúng trên thân. Phía sau là hơn 10 người ưu tuyển giáo chúng, trước mặt là tô mạch. Hai cú khổng lồ lực đạo ở trên người hắn nổ tung, hắn lại làm sao có thể đạt được mảy may chỗ tốt? Trong chốc lát, cả người phá thành mảnh nhỏ. Khổng lồ lực đạo quét ngang phía dưới, hắc tâm trưởng âm độc nội lực tức thì bị đều quay trở về tới cái này mấy chục giáo chúng trong thân thể, trong lúc nhất thời người người miệng phun máu tươi, mắt thấy không sống. Thật sâu dạy công lực, người trẻ tuổi kia là ai? nghi vẫn cố nhiên là có, nhưng mà sau một khắc lại là chiến ý sôi trào, rơi vào ưu tuyển giáo trong lòng bàn tay vốn là sinh tử lưỡng nan, bây giờ làm người cứu, càng giống như hơn này cao thủ hết sức giúp đỡ. trận chiến này nơi nào còn có nghi vấn? hơi thêm chút sức liền có thể lại thấy ánh mặt trời, cái nào có thể không ra hết sức khí? tô mạch một trưởng đánh giết hơn 10 người, giờ này khắc này cũng không ngừng lại, dậm chân hướng về phía trước. một thân long tượng bàn nhược công cùng thất thương quyền đều thi triển đi ra. cùng cái này ưu tuyển giáo người cũng không cần giảng cứu cái gì giang hồ quy củ, càng không thèm để ý ra tay phải trang ngoan độc. tự nhiên là đánh cho đến chết. có hắn mở đường. Sau lưng người trong giang hồ càng là khí thế như hồng, một đường quét ngang phía dưới, ưu tuyển giáo chúng căn bản bất lực, đám người những nơi đi qua, thấy ngang khắp đồng, đều là ưu tuyển giáo đệ tử. Tàng danh chân nhân theo ở phía sau, cũng là ngẹn họ nhìn chân trối. Hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý à? Tàng danh chân nhân, xin hỏi người trẻ tuổi kia là ai? Tàng danh chân nhân có chút trầm ngâm, lúc này mới mở lời nói ra. Tử Dương tiêu cục, tô mạch. Mặc dù hắn hiện tại cũng không biết Tử Dương tiêu cục là cái gì tiêu cục, nhưng mà lúc trước kia la chân nói một lần, hắn tự nhiên là nhớ kỹ. Mà cái tên này trong nháy mắt cũng ở đây có người bên thai chuyển ra. Một đường quét ngang, đảo mắt liền đã đến Tô Mạch bọn người bước vào nơi đây cái thứ nhất đại sảnh. Nơi này là toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc nhất khoáng đạt một chỗ. Đỉnh đầu treo thi còn tại, tim giọt máu tí tách đáp chạy xuôi tại hố nhỏ bên trong. Nhưng mà nhắm mắt luyện công u tuyển giáo đệ tử, cũng đã từng cái sắc mặt giữ tợn đứng lên. Đến này lại, Tô Mạch bọn hắn bên này đã đã mất đi đường hành lang ưu thế. Bất quá đoạn đường này dưới người, cứ kéo dài tình huống như thế, nhân số ngược lại so u tuyển giáo chúng càng nhiều. Song phương ở đây chính thức triển khai chiến liệt, riêng phần mình thủ đoạn nhiều lần ra. Dương Tiểu Vân một cây long thương cũng coi như là có phát huy chỗ trống, hô quát ở giữa Trường thương bao phủ chi địa vô luận địch ta một cái có thể cận thân đều không có. Tang danh chân nhân thân hình bất động, tay áo hất lên ở giữa, chém giết mà đến lũ tuyển giáo chúng riêng phần mình bay ngược mà đi. Tiểu Kim Cương trừ hùng quyền trưởng vô song, sở thụ người đều xương cốt đứt gãy. Một trận gió gió bắc tiêu lại là cả phòng tán loạn, tại trong đám người hoặc đâm hoặc điểm, lũ tuyển giáo có đệ tử còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền đã bị điểm tại đường trường không thể động đậy. Tô mạch kia liền càng không cần nói, những nơi đi qua, không ai đỡ nổi một hiệp, đập lấy liền chết, độc liền vong. Bất quá đến này lại, bọn hắn bên này tốt xấu lẫn lộn thế yếu cũng xuất hiện có người sơ ý một chút, liền bị hát tâm trưởng đánh trúng, không đợi rơi xuống đất, quanh thân máu tươi bỗng nhiên bốc hơi, tiêu tán sạch sẽ, rơi xuống đất chính là một bộ quỷ quẹt tơi khô. nếu là bình thường thời điểm nhìn thấy một màn này, tự nhiên không khỏi kinh nghi bất định, nhưng này lại lại chỉ cảm thấy giận phát như điên. đến mức xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, ưu tuyển giáo đệ tử vốn cũng không nhiều, như thế gấp công phía dưới, chỗ nào còn có thể ngăn cản? ngăn cản không nổi chỉ có thể lui. đảo mắt công phu lại là trực tiếp thối lui ra khỏi phẩm kiếm lâu bên ngoài. bọn này người trong giang hồ cũng là tại tô mạch dẫn dắt phía dưới, xông ra cái này phẩm kiếm lâu lại thời ánh mặt trời trong lúc nhất thời, có người kinh ngạc, có người kích động, có người sát khí càng hơn, hận không thể giết nhiều mấy cái ưu tuyển giáo đệ tử trợ trợ hứng. tô mạch lại tại trong đám người tìm kiếm kia la chân tung tích, chỉ là la chân tung tích chưa tìm được, lại nghe được ngọc liêu sơn trang bên ngoài, vậy mà cũng có tiếng họ giết. có chút trầm ngâm, tô mạch mũi chân điểm một cái, trực tiếp rơi xuống trên mái hiên, đưa mắt nhìn ra xa, ẩn ẩn có thể thấy được có người tại ngọc liêu sơn trang bên ngoài chém giết. trong lòng hơi động một chút, đang nghĩ ngợi đi qua nhìn một chút, đã thấy đến có một người lằng không mà tới, chớp mắt đến phẩm kiếm lâu bên ngoài, từ trên trời giáng xuống chảo phong thế lương, nhiên rủ xuống kích chính là lòng trời lỡ đất. Một người ngẩng đầu có chỗ gặp, đang muốn xuất thủ, bên hai thì nghe được tiếng hét phẫn nộ, không thể đón đỡ. Nhưng mà thanh em rơi xuống cũng đã chậm. Người kia một tay sờ mó, trực tiếp phá vỡ hai tay phong bế, năm ngón tay vồ lấy, từ tim suy vào. Sau này tâm mà ra, trong lòng bàn tay nắm có một vật, chính thùng thùng ngại vọt. Móng vuốt đống nhiên nắm chặt, lại là bóp thành một đoàn thịt não. Hôn trướng, mới khuyên bảo không thể đón đỡ người lại là tiểu kim cương trừ hùng. Mặc dù người bị giết là ai hắn cũng không biết, nhưng mà đoàn người này cùng một chỗ tử phẩm kiếm lâu phía dưới đánh ra, dù cho là lẫn nhau không có nhau, nhưng cũng có giao tình nay lại tự nhiên là nổi giận, lúc này thả người nhảy lên, xông về phía trước đến đây, đã thấy đến người kia chỉ là hơi vung tay, treo ở trên cánh tay thi thể lôi cuốn lấy khổng lồ lực đạo, bay thẳng hướng về phía trừ hùng. trừ hùng hai tay cả lại, to lớn lực đạo nghiền ép mà xuống, hung hăng nện ở ngực, cả người phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà đi. đến tận đây, người đến mới đứng vững, đứng thẳng người lên, sợi râu theo gió lắc lư, đầy mặt hung ác ngang hiểm, tay phải hắn huyết quang lâm ly, chính tí tách rơi xuống đất, tay trái lại là mang theo một cái đầu người, năm đầu ngón tay đều đâm vào kia đầu chóp sọ não phía trên, không hòa thượng, người tới chính là liễu tinh không hắn tiện tay ném xuống trên tay đầu người một nước vô ý lại bị các ngươi xâm nhập phẩm kiếm lâu hạ. bản giáo nơi này chỗ lưu đồ cố nhiên không đáng giá nhắc tới nhưng cũng vất vả lãng phí bản khiến thời gian hơn một tháng quả thực là nên chết đến cực điểm trong lúc nói chuyện hắn ánh mắt quét qua một chút liền thấy được tàng danh chân nhân ánh mắt có chút lóe lên tựa hồ ngâm nghĩ thứ gì lúc này mới cười lạnh một tiếng thì ra là thế ta đạo các ngươi như thế nào có bản lĩnh từ nơi này rời đi bất quá dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chỉ là phí công mà thôi đã chư vị không nguyện ý tại cái này phẩm kiếm lâu hạ lặng lặng chờ chết vậy liền để bản lệnh thân từ đưa chư vị hồn về ưu tuyển tươi sáng càng khôn, mặt trời sáng tỏ há lại cho ngươi làm càn. tăng danh chân nhân một bước tiến lên bần đạo đang muốn kiến thức ngươi ưu tuyển giáo cao chiêu tô mạch gặp đây trung quy là thở dài dưới chân một điểm phi thân về tới trong đám người đám người vừa nhìn thấy hắn nguyên bản còn có chút thần sắc khẩn trương lập tức buông lòng xuống Nhao nhào tránh ra đường đi tô mạch một đường đi tới danh chân nhân bên người nhẹ nhàng cười một tiếng chân nhân lời ấy sai rồi bậc này tà ma ngoại đạo lại có cái gì giang quy củ có thể giảng. Tự nhiên là sóng vai cùng tiến lên, cỡ nào thủ đoạn cũng không quan trọng, mọi người diệt cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể có chỗ giữ lại à? Ân, thuận tiện cầu một chút phiếu để cử cùng nguyện phiếu cảm tạ mọi người một đường ủng hộ. Hy vọng trong tương lai Tuế Nguyệt bên trong, ta cũng có thể một mực làm bạn Trư Vị Ba. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phò tá Diên Linh lập nên tình thế. Hán Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 69, máu đen cuộn cuộn, vạn hóa về một. Quá khứ lúc xem truyền hình, Tô Mạch liền rất đáng ghét loại kia miệng đầy hiên ngang lấm liệt, kỳ thực nội tâm ti tiện, tiện chính phái nhân sĩ, nhất là nhân vật chính bị người vây công, đám người này còn nói cái gì? cùng hắn nói cái gì giang hồ quỷ củ, tự nhiên là cùng tiến lên như thế nào như thế nào. Phạm Lãng nghe nói như thế, hắn liền rất khó chịu. Bất quá hiện nay, hắn ngược lại là cảm thấy quá khứ mình nôm cạn. Loại này không tuân theo quy củ, trực tiếp khi dễ người, nói đến, thật sảng khoái. Tàng danh chân nhân nghe vậy sững sờ, đang muốn nói chút gì, liền nghe đến tiểu Kim Cương chữ hùng cười ha ha. Hắn dù cho là bị tiên Liễu Tình không dùng thi thể đánh miệng phun máu tươi, này lại nhưng cũng càng thấy càng rỡ. Tô Thiếu Hiệp nói có lý, cùng loại này tà ma ngoại đạo, lại có cái gì có thể nói. Càng không cần chân nhân đặt mình vào nguy hiểm, một mình nên địch. Hôm nay có Tô thiếu hiệp xâm nhập hang hổ, xả thân lấy cứu. Bây giờ đồ ma thời khắc đang ở trước mắt, chúng ta ha có thể tham sống sợ chết, lui lại một bước. Lời vừa nói ra, lại là ứng người tụ tập. Tiểu Kim Cương cuối cùng là nói vài câu đáng giá tôn sùng nói nhảm. Tô thiếu hiệp nói rất đúng, cùng loại người này có cái gì quy củ có thể giảng. Mọi người sóng vai bên trên, chu sát kẻ này, gột rửa ma phân. Tiếng nói đến tận đây, lúc trước bị người kia đang chẳng khí thế khuất phục đám người, lúc này lại là không do dự nữa, trực tiếp trả đập thân mà lên. Tô mạch cười ha ha, nếu như thế, tại hạ càng không thể cam chịu thua kém người ta thoại âm rơi xuống, một bước tiến lên, lại là cái thứ nhất đi tới kia liễu tình không trước mặt. song quyền chấn động, đây trời quyền ảnh đã đến kia liễu tình không trước mặt. hừ, Liễu tình không hừ lạnh một tiếng, hóa huyết thần trào theo thời thế mà sinh, nhưng mà quyền chảo tương giao, chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ lực đạo ngang nhiên đánh tới, mình một thân hóa huyết chân khí đều bị đẩy vào thể nội không nói, càng có một cỗ tuổi khô lạp hủ lực đạo nghiền ép mà tới. nhập thể về sau, lại là thẳng đến ngũ tạng, chỉ một kích, ngũ đều tổn thương. trong lúc nhất thời khoe miệng dướng máu, sắc mặt cực kỳ khó coi. hà tối nay vốn là trải qua một trận ác chiến. Lúc trước mặc kệ là tịnh không hòa thượng vẫn là kia thiên đao môn người, lại hoặc là huyết uyên đao lăng hồng hà, đều không phải là dễ đối phó. Mặc dù đơn đả độc đấu hắn tự hỏi mấy người kia đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà lấy một đi ba, cuối cùng khó khăn. Nỗ lực giết tịnh không hòa thượng, liền nghe đến động tĩnh bên này, không kịp đối phó lăng hồng hà cùng kia thiên đao môn còn lại người kia, liền vội vội vàng vàng đi tới nơi đây. Chỗ nào nghĩ đến trước mặt người trẻ tuổi kia lại là so tịnh không hòa thượng còn khó hơn lấy đối phó. Nội công càng sâu không lường được không nói, quyển pháp nhìn như thường thường không có gì lạ, quyển kình lại là tàn nhẫn dị thường dương mắt ở giữa, mắt thấy nắm đấm lại muốn đến, nào dám đón đỡ nhưng này lại muốn bứt ra trở ra, nhưng lại chỗ nào dễ dàng như vậy. tô mạch mới một phen, để mọi người cũng vai từ bên trên. nay lại hắn trước mặt sau lưng tất cả đều là người, các loại lăng lệ chiêu thức đều tại hướng trên người hắn chào hỏi. cố nhiên những chiêu thức này vào ngày thường bên trong không đáng giá nhắc tới, nhưng này lại có tô mạch ở phía trước dẫn dắt, lại là một chiêu đều ứng phó không được. bất quá trong nay mắt, đầu vai, sau lưng, bắp chân đều bị thương. lại ngẩng đầu, tô mạch nắm đấm lại một lần đến trước mặt. hắn biết tô mạch quyền kình cổ quái động một tí liền muốn tổn thương ngũ tạng lục phủ, nơi nào còn dám đón đỡ? Lui không thể lui, tiếp không thể tiếp, lại nghe được người này gầm lên giận dữ, quanh thân phía trên chân khí màu đỏ ngóng đại tác, có âm thanh từ giữa không trung mà đến, mau lui! Tô Mạch mờn đầu, nói chuyện lại là theo sát mà tới Lăng Hồng Hà cùng kia Thiên Đao môn khí đồ, tâm niệm vừa động ở giữa, lúc này cũng là một tiếng gào to, tất cả lui ra. Lăng Hồng Hà, trung quanh những người giang hồ này căn bản không nghe, nhưng mà Tô Mạch ra lệnh một tiếng, lại là không hề nghĩ ngợi, quay người liền lui. đúng lúc này. Diệp liếu Tỉnh không quanh thân phía trên huyết sắc cuốn quanh, hai tay một chảo khẽ hấp, lùi hơi chậm một điểm mấy người lập tức không tự chủ được hướng phía hắn bay nhào mà đi. Cũng may có ánh đao màu đỏ ngầm hạ xuống từ trên trời, như là một đạo hành không tấm lụa, vào hư không bên trong cũng không biết là chặt đứt cái gì. Mấy cái kia nguyên bản còn hướng lấy liếu Tỉnh không bay nhào người giang hổ, lập tức ngã xuống mà quay về. Đến tận đây, liếu Tỉnh không trước mặt, ngoại trừ Tô Mạch bên ngoài, đã không còn có một người. Tô Mạch một quyền này cũng không đánh ra, người ngay tại chỗ, mặc cho liếu tình không như thế nào thôi động hóa huyết thần công, cũng vô pháp giao động hắn mấy thế nhưng là tô mẠch không có việc gì, những người giang hồ này cũng chưa từng gặp độc thủ, lại là kia u tuyển giáo bên trong còn xuất lại đệ tử từng cái gặp thai vạn. Trống đông đứng thẳng, máu vì đó khô, bất quá trong nấy mắt, em đẹp người sống liền biến thành từng cố khô quắt thi thể, khí huyết lôi cuốn hội tụ thành một đoàn, lại là trực tiếp rơi xuống liêu tình không đỉnh đầu. hai tay của hắn cách không vật công, đỉnh đầu kia huyết cầu thì từng kia từng kia kéo kéo chạy xuống trôi máu tươi, lăng hồng hà sắc mặt đại biến, máu đen cuồn cuộn, vạn hóa quý nhất. u giáo đệ tử riêng phần mình tu hành hất tâm trưởng, nhưng lại không biết kỳ thật cũng là vì người khác làm quần áo cưới. thời khắc mấu chốt. Hóa huyết thần công thôi động, những này gửi lại tại bọn hắn thể nội khí huyết, thì làm vạn quy về một. Trong một chớp mắt tán phát ra huy lực, có thể nói cường hãn nhất thời. Giờ này khắc này, Liêu Tình không đỉnh đầu hội tụ huyết khí lan lộn, ẩn ẩn có âm khóc quỷ giống. Phấn khởi một thân hóa huyết thần công, hắn đột nhiên song trường tìm đòi, trên đỉnh đầu kia huyết cầu lập tức ngưng kết thành trảo, ngang nhiên hướng phía Tô Mạch bắt tới. Tô Mạch thà lập bất động, lặng yên ngẩng đầu. Bàn tay buông ra, lại nhẹ nhàng điệu nắm chặt lại nắm đấm, xương cốt chấn động, hình như có long tượng tấu lên. Mắt thấy kia huyết sắc móng vuốt đã đến trước mặt, Tô Mạch dưới chân một điểm, trà đạp thân mà lên lại là vọt thẳng vào kia một đoàn huyết chảo bên trong. Lưu Tỉnh không ánh mắt hơi có vẻ ngạc nhiên, lại là cười lạnh, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, lại là tự tìm. một câu chưa nói xong, sắc mặt liền đột nhiên mà biến, hai tay tư thái lập tức băng tán, khí cơ đều cuốn ngược mà quay về, cùng một thời gian, kia huyết chảo đống nhiên lăng không tứ tán, một bóng người vọt người mà ra, giữa không trung bên trong nắm đấm giơ cao, hung hăng đánh xuống. tuyệt không như thế khả năng. Lưu Tỉnh không mắt thấy ở đây, chỗ nào cam tâm chịu chết? hai chân cày địa, không ở lui lại ở giữa, một lần nữa phấn khởi hóa huyết thần công. Hai tay ngưng tuyệt huyết chảo đón đỡ tô mạch thất thương quyền. Lại tại quyền chảo tương giao sát na, móng đuốt từng khúc vỡ nát, theo sát lấy chính là cánh tay, thất thương quyền lực đạo bản đối ngoại tác dụng không lớn, nhưng mà tô mạch cái này một thân thể lực lại là khác lạ bình thường, ngạnh sinh sinh rơi xuống uy năng há có thể xem thường. Một đường tồi khô lạp hủ phía dưới, một quyền trùng điệp đánh vào liêu tình không trên ngực. Và anh, liêu tình không cả người bị trực tiếp đánh vào mặt đất, xương cốt sụp đổ, ngũ tạng câu phần quét sạch cường phong đông nhiên quyết tán, trung quanh người trong giang hồ bất ngờ không đề phòng, riêng phần mình bị cái này cường phong quét chân, có thậm chí bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, tranh thủ thời gian thừa dịp người bên ngoài không có phát giác thời điểm nhanh chóng đứng lên. đã thấy đến tô mạch buông ra nằm đấm, lắc lắc tay, loè loẹt, trồi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. chương 70, nhận nhiệm vụ lúc lâm uy, phẩm kiếm lâu trước, lặng ngắt như tờ, máu đen cuồn cuộn, vạn hóa quý nhất, loè loẹt sao? giống như đúng là có chút, nhưng mà chân chính vấn đề là cái này sao? Người ta là loại loại không sai, nhưng cũng đúng là uy lực kinh người có được hay không? Nơi nào có như là tô mạch như vậy, mạnh mẽ đâm tới không cố kỵ gì, đem tiêu hóa huyết thần công như không có gì. Ở đây cho dù là tàng danh chân nhân đối mặt một chiêu này, chỉ sợ đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Mà lại, đây là bọn hắn giết quá nhiều ưu tuyển giáo đệ tử về sau, máu đen cuồn cuộn vạn hóa quy nhất thủ đoạn cũng không hoàn toàn thi triển đi ra. Bằng không mà nói, cái này liêu tình không phàm là nhìn thấy sự tình không đúng, một tiếng gào thét, để cái này phẩm kiếm lâu hạ ưu tuyển giáo đệ tử bay vọt mà ra, lại thi triển cái này máu đen cuồn cuộn vạn hóa quý nhất. Tiêu e là cho dù là tàng danh chân nhân toàn thịnh thời kỳ, hay là liêu Tùy Phong ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy thương đội thương, thắng bại còn khó liệu. Bất quá, những lời này cũng chính là ở trong lòng nấp lại. Kỳ thực Tô Mạch cho bọn hắn mang tới rung động, vừa xa khỏi những ý niệm này cùng ý nghĩ, duy chỉ có một cái suy nghĩ ở trong lòng lặp đi lặp lại không lất. Hậu Sinh Khả Huy a, Tô Mạch một quyền đấm chết cái này Lưu Tinh không, lại chỉ là nói với Tàng Dành Chân Nhân, Chân Nhân, bên này trước giao cho ngài, ta đi một chút liền đến. Thoại âm rơi xuống, thả người nhảy lên liền đã lên nóc nhà, Dương Tiểu Vân phi thân mà tới, đi tới phía sau hắn cùng hắn đồng hành. Như thế nào? Nôn ngữ mặc dù ngắn nhưng mà lo lắng lại sâu. Tô mạch khẽ gật đầu, không có việc gì, người này công lực có hạn, cũng chính là dựa vào hóa huyết thần công tiêu cổ quái uy lực mới lấy sướng hùng. Ta nội công hơn xa với hắn, tự nhiên tại mình không tổn hao gì. Hai người trong lúc nói chuyện thì là chạy sơn trang bên ngoài mà đi. Bất quá sau một lát, hai người dừng bước lại. Giờ này khắc này, bên này đã không có lúc trước tử phẩm kiếm lâu ra thời điểm tiếng đánh nhau. Ngược lại là côn trùng tiêu vang chim gọi phục lên, có thể thấy được âm thầm đã không có địch nhân. giáo hẳn là tại trung quanh nơi này bố trí mai phục, lại bị người cho bưng. Kia La Trân tung tích hoàn toàn không có, cùng việc này nói không chừng cũng thoát không khỏi liên quan. Tô Mạch nhìn một chút trung quanh, cũng là có chút điểm dở khóc dở cười. Đám người giết người này gọn gàng mà linh hoạt, xong việc về sau còn quét dọn một chút chiến trường, xóa đi đầu đuôi, làm chuyện cẩn thận đến loại trình độ này, ngược lại để người kinh dị. Nếu là việc này cùng Kia La Trân có quan hệ, người này chỉ sợ không thể coi thường. Dương Tiểu Vân có chút nhũ mày, liên quan tới thân phận của người này, ta ngược lại thật ra có chút mặt mày. Tô Mạch thở dài, cái này manh mối rõ ràng, chỉ là ta lại là tại gặp được Diệp Nhất Trần về sau mới nghĩ đến, bây giờ nói đến khó tránh khỏi có chút hậu chi hậu giác, ồ, nói nghe một chút, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta về trước đi, qua chiến dịch này, tiến về huyền cơ cốc nhân mã cũng có, chuyến này chúng ta phải bình quý thần tốc, cái này một đơn tiêu đến tận đây thời gian chỉ hoan đã đầy đủ lâu, không thể đang chỉ hoan đi xuống. Dương Tiểu Vân nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, Tô Mạch chỉ cần trong lòng hiểu rõ thuận tiện, nàng đoạn đường này đi tới, chủ yếu lấy tính quan làm chủ. Nhìn Tô Mạch làm việc, đến tận đây càng là yên tâm rất nhiều. Hai người tại không nói nhiều, phi thân về tới phẩm kiếm lâu trước đó, này lại công phu, đám người chính nghĩa vẫn lập Hiện nhiên là tàng Danh chân nhân đã đem sự tình ngọn nguồn nói rõ, vì vậy một đám người chính chửi lẩm lên U Tuyền giáo hèn hạ vô sỉ, nhu đồ ngoan độc. Mắt thấy Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân trở về, lập tức có người nói ra, "Tô thiếu hiệp trở về. Tô thiếu hiệp, U Tuyền giáo tà Tâm có chết, huyền cơ cốc bên trong biến cố rất nhiều, chúng ta hiện nay nên làm thế nào cho phải?" Không sai, đã sớm nghe nói U Tuyền Ma giáo quỷ quật ngoan độc, Lặng Yên ở giữa đi tới cái này tây nam một chỗ, toàn tính quá lớn. Chúng ta nếu là buông xuôi bỏ mặc, trong nháy mắt chính là gió tanh mưa máu. Tô thiếu hiệp võ công cái thế, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Hôm nay toàn do người chúng ta mới có thể có cứu hiện nay chúng ta đại gia hỏa chỉ có một thân khí lực nhưng lại không biết nên như thế nào làm, còn xin tô thiếu hiệp trò cầm cái điều lệ. đám người ngươi một câu ta một câu, ẩn ẩn lấy tô mạch như thiên lôi sai đâu đánh đó. tô mạch đều có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười. chư vị, chư vị, còn xin an tâm chớ vội, vạn bối thấp cổ bé họng, loại trường hợp này nơi nào có vạn bối cản dở địa phương. tàng danh chân nhân ngay ở chỗ này, chúng ta đại gia hỏa tự nhiên hẳn là nghe theo chân nhân an bài. đám người nghe vậy vừa nhìn về phía tàng danh chân nhân, tàng danh chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tô thiếu hiệp lời này kim tốn nếu không phải là tô thiếu hiệp cam mạo kỳ hiểm tham dò vào nơi đây, bần đạo chỉ sợ đã gặp độc thủ. Bây giờ cái này U Tuyền giáo toan tính tính toán đã không đơn thuần chỉ là chúng ta một người nào đó sự tình. Hôm nay đang ngồi, mặc kệ xuất thân, đều là tây nam một chỗ trong chốn võ lâm một phần tử. Tổ chim bị phá không chứng lành, giờ này khắp này chính hẳn là cùng cái này U Tuyền ma giáo tuyệt không thôi. Nhưng bởi vì cái gọi là, gián không đầu không được, tô thiếu hiệp hưu dung hưu lưu, cứu ta trở ra bể khổ. Giờ này ngày này liền tại lúc này, chính là hẳn là tô thiếu hiệp vì chúng ta xuất ra một cái điều lệ, chúng ta không có không theo. Một phen có thể nói là đem tô mạch mang lên cực cao vị trí. Tô mạch nửa ngày im lặng. Hắn thiếu được tàng danh chân nhân về sau, liền nghĩ đến lợi dụng tàng danh chân nhân hy vọng, đem những này bị tóm lên tới giang hồ hảo thủ chuyển thành mình trợ lực. Giang hồ mưa do quá mau, quỷ quyết khó dò, nếu là không thể tại trong nước xoáy tá lực đả lực, bằng vào mình một thân bản sự, cho dù toàn thân là sắt lại có thể đánh mấy cây đinh. Vì vậy mới có ý nghĩ này. Lại không nghĩ rằng, tàng danh chân nhân lại đem hắn cho đẩy ra. Mà đang nhìn mọi người tại đây, phát hiện đám người này đối với cái này lại còn có chút tán đồng. Đây cũng là tô mạch đoạn đường này từ phẩm kiếm lâu hạ đánh ra tới hy vọng. Phẩm kiếm lâu tiếp theo đường quanh ngang, đi lên về sau, quyền đánh chết kia Liễu Tình không. Một thân võ công quả thực là làm cho lòng người phục khẩu phục. Giá trị này ngay miệng, người cầm đầu tự nhiên là càng mạnh bọn hắn càng có lực lượng, lúc này mới có hiện nay lần này tình trạng. Dương Tiểu Vân đứng sau lương Tô Mạch, nhìn trước mắt nam tử, cũng đã không cách nào đem hắn theo tới cái thân ảnh kia trùng địa, khỏe miệng bất chi bất giác ngắc ngắc, Lặng Yên lui lại nửa bước, đem Tô Mạch ngừng ra. Tô Mạch hơi trầm ngâm về sau, liền ổn quyền, chư vị tiền bối, giang hồ đồng đạo, văn bối tuổi trẻ kiến thức nông cạn, vốn không dám ở dạng này trường hợp phía dưới phát ngôn bừa bãi. Bất quá, bây giờ cũng coi là phi thường tình thế, nhiều đến chế một phần cơ cốc bên trong biến số liền nhiều một phần. vì vậy, chư vị đã như vậy lâu nữa, vậy van bối tối nay liền làm càn một thanh. tốt. Tàng danh chân nhân ánh mắt bên trong lấp lóe hào quang, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, từ phải làm nhân không cho. tô thiếu hiệp cứ việc phân phó. chúng ta đại gia hỏa tất cả nghe theo ngươi. ở đây người trong giang hồ cũng là ổn nào một tay hảo thủ. tô mạch mỉm cười, nếu như thế, vậy chúng ta hiện nay chỉ ít có ba chuyện phải làm. cái này kiện thứ nhất chính là chữa thương. chư vị bên trong có không ít người tại phẩm kiếm lâu hạ bị giam giữ đã lâu, sau khi đi ra lại là một trận đại sát, khó tránh khỏi trên người có tổn thương không thể bị dở dàng, đương dành giật từng giây xử lý. chuyện thứ hai thì là gấp rút tiếp viện, chỉ là việc này không thể khinh suất. chúng ta những người này nếu là tùy tiện tiến lên, chỉ sợ không chỉ có không cứu được người, ngược lại có khả năng để huyền ứng cơ cốc bên trong chư vị đồng đạo gặp bất chấp. chuyện thứ ba lại là cầu viện, ưu tuyển ma giáo này đến tây nam, nhân thủ tất nhiên không ít, cái này phẩm kiếm lâu hạ liền đã nhân số đông đảo, chúng ta những người này chưa hẳn liền có thể chiếm thượng phong, chỉ bất quá như thế nào cử chỉ còn phải nhiều thương lượng một chút, không thể đi hở âm thanh, miễn cho bị huyền cơ cốc bên trong phát giác, đương suy nghĩ nhiều nhiều lượng lấy bảo đảm và toàn. Trồi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 71, mời. Tô mạch sách cái này 3 điểm, nhìn như đơn giản, kỳ thực mỗi một điểm đều không đơn giản. Chữa thương đơn giản nhất, nhưng cũng trọng yếu nhất. Người trong giang hồ chính là người kính ta một phần, ta để ngươi 3 phần. Nhất là cái này ngay miệng, đám người khí lực hướng một chỗ làm, lấy tô mạch như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu là tô mạch đối bọn hắn tình trạng làm như không thấy, nội bộ lục đục chỉ trong ngáy mắt. Tiếp theo, trên người có tổn thương, về sau làm việc khó tránh khỏi có nhiều bất tiện, ngược lại kéo dài cử chỉ mà tại cái này Ngọc Liễu Sơn Trang bên trong chữa thương, tự nhiên là đến Ngọc Liễu Sơn Trang chân chính đại quản gia Liễu Tỉnh không đi ra ngoài an bài thỏa đáng, cho nên cái này ba chuyện sau khi nói xong, tô mạch đầu tiên chính là để Liễu Tỉnh không ra, kiểm kê Ngọc Liễu Sơn Trang hiện nay nhân số, sau đó nên nấu nước nấu nước, nên nấu cơm nấu cơm, không biết võ công thì đi tìm một chút chữa thương đan dược đến cho chư vị giang hồ đồng đạo xử lý băng bó, biết võ công thì là cùng đám người cùng một chỗ tiến về Ngọc Liễu Sơn Trang bên trong đại sảnh, thương nghị tiếp xuống hai chuyện, kiện sự tình thứ hai thì là gấp rút tiếp viện, tựa như cùng tô mạch nói, như thế tùy tiện tiến lên. Huyền Cơ Cốc bên trong bên kia ưu tuyển giáo người cũng không phải chết. Sa Sa nhìn thấy, tự nhiên khó tránh khỏi thủ đoạn bị liệt. Huyền Cơ Cốc bên trong người an nguy tranh lọt đo. Tô Mạch nhất là lo lắng điểm này. Liêu Thủy Phong vốn là bị bắt đi muốn luyện chế thành huyết nô, nếu là đánh cỏ động rắn, không chừng sẽ tao nội vấn đề gì. Vì vậy đến thương lượng ra một cái vạn toàn chi pháp, mà cái này đến đám người hợp mưu hợp sức. Về phần chuyện thứ ba, càng không dễ dàng. Cầu viện tất nhiên lân cận, nước xa dải không được gần lửa. Ngọc Tình Sơn thế lực chúng quanh đi theo trận đám người quan hệ có chỗ liên lụy, tự nhiên là tốt nhất liên có kêu phá ngọc môn đại công tử cái thứ nhất đứng ra muốn thư một phong mang đến phá ngọc môn mời trong môn cao thủ xuất thủ đến đây gấp rút tiếp viện. trừ cái đó ra thì là đến cân nhắc đến sự tình chu đáo chắc chẽ không thể đi để lộ tin tức. u tuyển giáo xâm nhập tây nam xúc tu như thế nào bây giờ cũng còn chưa biết nếu là không cẩn thận để lộ tin tức chuyện thứ hai mưu đồ liền thành bọt nước kết quả tự nhiên khó mà đoán trước. vì vậy xử lý như thế nào cũng phải liên tục thăm thường ba chuyện đồng thời xử lý ngọc liêu sơn trang bên trong trong đại sảnh lại là thâu đêm xuất sáng mãi cho đến thương nghị định sách về sau khoảng cách hưởng đông chỉ còn sót cá biệt canh giờ. Đám người nên băng bó đã băng bó xong, An đan dược cũng tại vận công ngồi xuống nắm chặt khôi phục. Mà trong đó có một bộ phận cức trình tốt lại là không có nghỉ ngơi mệnh, diễn phần mình cầm thư, tín vật một loại, rời đi ngọc liêu sơn trang tiến về xung quanh cầu viện. Trinh bày mọi nguồn, từ đó hòa giải những chuyện này liền giao cho bọn hắn. Này lại toàn bộ bên trong đại sảnh đều yên tĩnh. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tựa ở một chỗ nghỉ ngơi, lại là bông nhiên mở hai mắt ra. Dương Tiểu Vân có cảm ứng, nhìn Tô Mạch một chút, Tô Mạch đối nàng làm một cái im lặng thủ thế. Hai người lặng yên không tiếng động rời đi cái này chính sảnh bên trong. Có người giật mình, nhìn thoáng qua là bọn hắn về sau, nhưng cũng chưa từng coi ra gì, ngược lại lộ ra hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục tranh đoạt từng giây nghỉ ngơi. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai cái rời đi chính sảnh, lại chưa từng trì hoãn, thẳng đến phẩm kiếm lâu. Dương Tiểu Vân cũng không hiểu đấu, bất quá nhìn Tô Mạch như thế, nhưng cũng chưa từng hỏi nhiều. Trong ngay mắt, cũng đã đến phẩm kiếm lâu trước đó. Lúc trước động thủ thời điểm, đại môn này cũng là bị tia tiểu kim cương trừ hùng hai trưởng đập thành mảnh vỡ, chống rông cổng tò vỏ phía dưới, từng dãy đầu người giá đỡ còn ở nơi này đặt vào, không có rảnh xử lý. Mà lúc này giờ phút này Tại một loạt đầu người giá đỡ trước mặt, đang đứng một người. Người kia dáng người không cao, tóc tứ tớt, dung mạo xấu xí, trong tay cầm một cái quạt xếp, quạt xếp mở ra, thượng thư bốn chữ lớn, quân tử như ngọc. "Là ngươi?" Dương Tiểu Vân hơi sướng sở, Tô Mạch lại thở dài, quả nhiên, đây là ngươi cố ý lưu lại sơ hở. "Ồ, thú vị, ta người này làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, lúc nào vậy mà lại lưu lại sơ hở?" Tích nước không lọt người, lưu lại sơ hở tự nhiên là đạo lý, ngươi bây giờ đứng ở chỗ này, chính là đạo lý. Tô Mạch thở dài, mà kia sơ hở, chẳng phải trước mặt ngươi sao? La Chân trước mặt lại là một bài danh chữ, thiên phật tự tỉnh không hòa thượng. Huyết Viên Đao Lăng hừ hả, độc thủ thư sinh diệp nhất trần. Tiểu quân tử La Chân, mãng vương quyền vương thái hẳng, thiết huyết tiêu cục Dương Tiểu Vân, thử Dương Tiêu cục Tô Mạch, Lãnh Nguyệt cung mỹ. Ha ha ha, La Chân cười ha ha một tiếng, đều nói từ Dương Tiêu cục đến trong tay ngươi về sau, tất nhiên từ đó mà tuyệt, sợ rằng cũng không nghĩ ra, Tô gia phút cuối cùng phút cuối cùng lại còn ra một cái nhân vật như ngươi. Ấn, Dương thiếu gia tổng tiêu đầu, nhưng mình bảo rồi. Dương Tiểu Vân lúc trước lúc đến nơi này, chưa từng nhìn thấy danh tự này lúc này nhìn thấy về sau, lúc đầu ngược lại là không ngờ thông, bất quá nghe bọn hắn hai cái nói chuyện, hơi nhỏ nghị sau một lát, thở dài, thì ra là thế. độc thủ thư sinh Diệp Nhất Trần là vì la chân mà đến, nhưng mà cái này phẩm kiếm lâu bên trong đầu người trên kệ, danh tự lại không phải viết linh tinh. cùng đi người ghé vào một chỗ, chính là một cái tới trước tới sau. Diệp Nhất Trần nói la chân đã sớm tới, nhưng nếu coi là thật như thế, bọn hắn há lại sẽ khắc xuống hai cái la chân danh tự. nơi này đã có tên của hắn, đã nói lên hai chuyện. thứ nhất, la chân đây là lần thứ nhất đến thăm Ngọc Liêu Sơn Trang. thứ hai. Uy truyền giáo cũng không biết cái này là chân là giả. Thú vị." La Chân gật đầu cười, nói tiếp đi. Đã U truyền giáo không biết La Chân là giả, vậy chúng ta tối nay cùng đi người, há lại sẽ thêm ra một cái. Ứ Uy truyền giáo nếu là biết người này đến từ lãnh nguyện cùng, đồng thời họ Ngụy, lại há có thể không biết tên đầy đủ. Ngược lại thứ đó lưu lại một cái dòng họ Cố Lộng Huyền hư. Cho nên, danh tự này nhưng thật ra là chính ngươi lưu lại, đây cũng là ngươi cố ý lưu lại sơ hở." Dương Tiểu Vân nói đến đây thở dài, hai tay ôm quyền, Ngụy đại tiểu thư đây là tự giới thiệu a. Nàng cũng minh bạch Tô Mạch vì sao lại đêm khuya ở giữa lại tái nhập cái này phẩm kiếm lâu? Tự giới thiệu lấy đó lỗi lạc, tự nhiên là có mời ý tứ. Tô Mạch nghe huyền âm biết nhạ ý, lúc này mới mang theo mình tới gặp một lần vị này làm dấu gặp mặt Ngụy đại tiểu thư. Ha ha ha. La Chân cười ha ha một tiếng, dương thiếu gia tổng tiêu đầu vệ chất lan tâm, Tô tổng tiêu đầu ngược lại là có phúc lớn. Hai vị nhân trung lâm vượng, lại là xứng rất ra ngô đạo yêu kia bất thành khí nhi tử, tại hai người các ngươi trước mặt, làm sao có thể không tự ti mà cảm? Còn tính là hắn có mấy phần hào khí, chưa từng nghĩ tới thủ đoạn nhỏ, bằng không mà nói, ta ngược lại thật ra có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ xử lý hắn. Nàng sau khi nói đến đây, thanh âm đã biến thành nữ tử thanh âm, đưa tay ở giữa ở trên mặt nhẹ nhàng một vòng, lại là tháo xuống một cái ngay tiếp theo ra đầu mặt nạ ra người. Người này bên ngoài cỗ chế tác tinh xảo, mang lên đi thời điểm kín kẽ, không có chút nào bỏ sót, hái xuống về sau, tóc dài chút xuống, để lộ ra một trương hơi có vẻ thanh lãnh khuôn mặt, lãnh nguyệt cung, ngụy tử y đi gặp qua hai vị. Lúc trước có rất nhiều dầu diếm, đúng là vô lễ, ở chỗ này cho hai vị bồi tội. Trong lúc nói chuyện, lại là vái chào tới đất. Trời quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 72 lễ vật, tô mạch cùng dương tiểu vân không muốn thủ cái này thi lễ, riêng phần mình tách ra hai bên. ngụy tử y gặp này cũng không bắt buộc, một lần nữa đứng lên, trên mặt tiểu dung, cô nương này dáng người cao gầy, trong tay cầm một cái quạt xếp, ngọc liêu sơn trang phục sức mặc lên người, vẫn còn thật sự có chút quân tử như ngọc hương vị. tô mạch nhìn lại, lại là thở dài, đây cũng là một cái khác sơ hở. lúc trước ba người hợp nhất đạo, do xét phẩm kiếm lâu, giết mấy cái tuần tra đệ tử về sau, đổi lại y phục của bọn hắn, la chân phản dùng xúc cốt công nạnh sinh sinh cất cao một thước, tại tô mạch cùng dương tiểu vân xem ra, có thể nói là thủ đoạn thông thần. bất quá hiện nay xem ra, thế này sao lại là cất cao một thước? căn bản chính là cái này Ngụy Tử Y triệt hồi xúc cốt công, khôi phục nguyên bản thân cao mà thôi. chỉ là vậy sẽ không biết la chân là giả, lại có mấy người có thể nghĩ đến cái này một tiết? Tô Mạch mang theo Dương Tiểu Vân dò xét Ngọc Liêu Sơn trang ngoại vi thời điểm, tự dối một câu hậu chi hậu giác, một phần trong đó cũng là bởi vậy mà tới. ha ha, Ngụy Tử Y mỉm cười nói ra, Tô tổng tiêu đầu thứ lỗi, xúc cốt công cho dù có thể phản lấy dụng, nhưng mà muốn đem dáng người chống rông kéo lớp mười thước, ra thịt kéo nô bỉu kỳ khổ, cũng không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. ta từ nhỏ sợ đau, lại là không chịu được. Như thế nói đến, ưu tuyển giáo tại cái này Ngọc Liêu Sơn Trang Ngoại Vi bố trí thì là bị Lạc Phượng Minh trừ bỏ rồi. Dương Tiểu Vân nhìn xem Ngụy Tử Y kia, Ngụy Tử Y khẽ lắc đầu, không phải Lạc Phượng Minh, mà là ta con cháu nhà họ Ngụy. Con cháu nhà họ Ngụy, Tô Mạch như có điều suy nghĩ nhai nhai nhấm nuốt một chút mấy chữ này, cảm giác lời này có chút ý tứ. Lạc Phượng Minh trở xuống, cái nào sẽ bỏ đi xuất thân, độc lưu con cháu nhà họ Ngụy bố chữ. Dương Tiểu Vân cũng là như có điều suy nghĩ, giương mắt một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Ngụy Tử Y trên thân, nhưng lại không biết Ngụy Đại Tiểu Thư như thế đại phí khổ tâm dẫn chúng ta tới đây là vì cái gì hợp tác, dương tiểu vân cũng không có ở vào ngụy tử y đoán trước, ngụy tử y lại làm cho dương tiểu vân có chút ngạc nhiên. hợp tác, dương tiểu vân nhìn tô Mạch một chút, tô Mạch thở dài, ngụy đại tiểu thư sợ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không nói đến tử dương tiêu cục không có tiếng tâm gì, tại hạ chẳng qua là một giới vô danh tiểu tốt, dù cho là dương tiểu vân thân là thiết huyết tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu, nhưng lại có cái gì có thể giúp đạt được ngươi? tô tổng tiêu đầu quá khiêm tốn, ngụy tử y cười ha ha một tiếng, cố nhiên là hiện nay tô tổng tiêu đầu thanh danh không hiền hách, nhưng mà này chiến dịch về sau, tô tổng tiêu đầu danh tự không thể nói như mặt trời ban trưa nhưng cũng tất nhiên thanh danh văn rồi. Về phần thiết huyết tiêu cục dương thiếu gia tổng tiêu đầu, vẹn vẹn chỉ là bằng cái tên này, ta cũng muốn tới hợp tác một trận. Chỉ tiếc, ta bên này quả thực là không bỏ ra nổi cái gì có thể đả động dương thiếu gia tổng tiêu đầu thể đánh bạc. Dương Tiểu Vân lẳng lặng nhìn Ngụy Tử Y hai mắt, nói như vậy, Ngụy Đại tiểu thư có thể đả động tô tổng tiêu đầu thẻ đánh bạc rồi. Ngụy Tử Y nhìn Dương Tiểu Vân một chút, sau đó lại nhìn một chút tô Mạch, cũng không có mở miệng nói chuyện. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng nuống mày, nhìn tô Mạch một chút, tô Mạch cười ha ha một tiếng. Ngụy Đại tiểu thư cứ việc nói chính là. Cũng tốt. Ngụy Tử Y nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Hà Thành bên trong, hẹp ngõ hẻm ở giữa, Tô tổng tiêu đầu làm người ám sát. Lương trước, lấy Tô tổng tiêu đầu thông minh tài trí, quả quyết sẽ không cho là việc này là Ngô Thừa Phong làm. Nhưng cũng rất khó nói. Tô Mạch thở dài, coi như không phải Ngô Thừa Phong, cũng có thể là Ngô Đạo ưu vì mình nhi tử trải đường, càng có thể là Ngụy Đại tiểu thư, vì để cho Ngô Đạo ưu mất đi thiết huyết tiêu cục bất luận cái gì khả năng. Ha ha ha! Ngụy Tử Y cười ha ha một tiếng, Tô tổng tiêu đầu có thể nói ra lời này, tự nhiên là minh bạch. Chuyện này nếu là Ngô Đạo làm, đó chính là tự hủy trường thành mặc dù sớm có nghe nói thiết huyết long thương dương dịch chi đối ngươi cái này tương lai đồng sàng dễ cương bất mãn cố ý dung túng nô thừa phong dây dưa thiếu tổng tiêu đầu tuyệt không việc này dương tiểu vân không đợi nàng nói xong liền đã đánh gãy ngụy tử y ngẩn người lúc này mới cười nói ra tốt vậy chúng ta liền lui một vạn bước tới nói coi như dương tổng tiêu đầu thật đối tô tổ tổng tiêu đầu có chỗ bất mãn nhưng mà hai nhà năm đó giao tình để ở chỗ này nếu là tùy ý người bên ngoài vì chút chuyện này liền giết năm đó kết bái chi giao nhị tử lời này truyền đi thế nhưng là nói thì dễ mà nghe thì khó thiết huyết long thương thanh danh càng là đến rất xuống ngàn trượng chúng ta không cân nhắc tình cảm riêng tư, chỉ nói lợi ích. Dương tổng tiêu đầu cũng không phải là như thế không khôn ngoan người. Nô đạo yêu đã muốn cùng Dương tổng tiêu hợp tác, cái này chẳng phải là hãm người và bất nghĩa. Nói đến đây, Ngụy Tử Y nhìn xem Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu đối đáp án này còn tính hài lòng, còn có thể. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ngụy Tử Y thở dài một ngụm, tiếp tục nói ra, việc này hai vị chắc hẳn cũng biết, cái này liên lụy đến Lạc Phượng Minh nội bộ đầu đá, tại hạ không khéo cũng bị cuốn vào trong đó. Ở chỗ này, ta liền không nói cái gì ngộ thương vô tội một loại, ta không cần nhìn, chỉ muốn nói một việc, liên quan tới việc này. Ta có thể giúp ngươi điều tra, xem như ta hợp tác một cái bắt đầu. Ồ, tô mạch quét ngụy tử y một chút, như thế nói đến, ngụy đại tiểu thư là dự định tùy tiện đem mình từ chuyện này bên trong hái đi ra. Sao dám? Ngụy tử y lắc đầu, lạc phượng minh bắt đại minh chủ, ngoại trừ ngô đạo ưu bên ngoài, liền xem như già già của ta đối với chuyện này chỉ sợ cũng khó thoát liên quan, tại hạ như thế nào lại như thế không có tự mình hiểu lấy. Bất quá, vì lấy chứng trong sạch, ta ngược lại thật ra vì tô tổng tiêu đầu chuẩn bị một phần nho nhỏ lễ vật. Lễ vật gì? Mưa thu truy hồn đêm lưu tinh. Ngụy Tử Y lạch cạch một tiếng mở ra quả xếp, Lưu Tinh Kiếm, Triển Minh, Thất Tuyệt Đường trưởng kiếm sứ nghe theo người bên ngoài, thu mạch Tô Mạch hành trình, đồng thời nếm thử cấp đi Tô Mạch tiêu. Mà nói cho trưởng kiếm sứ chuyện này người, lại là kia Thiên Võ Thành Đại Thành chủ Hoa Tiền Ngữ Tọa Hạ cao thủ, Lưu Tinh Kiếm Triển Minh. Xem ra, sự tình gì đều không thể gạt được Ngụy Đại tiểu thư. Tô Mạch như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Ngụy Tử Y. Ngụy Tử Y thản như nói, Lạc Phượng Minh thế lực sở thuộc, Thất Tuyệt Đường bí mật vốn cũng không phải là bí mật. Điểm này Tô Mạch một vạn cái tin tưởng. Mặc dù nói Thất Tuyệt Đường độc lập với môn phái cùng bang phái ở giữa. Không tham dự bàn phái đấu tranh cùng Lạc Phượng Minh không có chút nào góp mắc. Nhưng mà, nếu nói bởi vì điểm này, Lạc Phượng Minh liền mặc cho thất tuyệt đường tùy ý phát triển, kia tuyệt đối không thể. Trong đó bộ đã sớm không biết được gan bài nhiều ít Minh rõ xét mà thám, thật muốn biết chút gì, quả thực là rất dễ dàng. Ma Ngụy Tử ít thì tiếp lấy nói ra, Tô tổng tiêu đầu đại khái không rõ ràng, từ cái này một đêm trưởng kiếm sứ bị Tô tổng tiêu đầu trưởng đánh chết ở giang hồ Đạo trái, lần một này, Thiên Võ Thành bên trong, vị kia mưa thu truy hồn đêm lưu tinh liền không biết tung tích. Hoa Thành chủ giận tím mặt, dốc sức tìm kiếm, nhưng không có tìm tới mà cuối cùng, người này lại là rơi xuống trên tay của ta. Đợi chờ Tô tổng tiêu đầu chuyến này trở về Lạc Hà thành về sau, tại hạ liền đem người này tự tay dâng lên. Nhưng Tô Mạch nghe nói như thế về sau, lại là lông mày nhẹ nhàng dương lên, chuyện này, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có mấy người biết. Mọi người đều biết. Ngụy Tử y cười rất là hàm xúc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, Phó Tá Diên ninh lập nên thế thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 73, Phượng Minh lệnh. Mọi người đều biết. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, trong con ngươi nổi lên có chút ý cười. Dương Tiểu Vân thì hỏi, người này hiện nay ở nơi nào? Lạc Hà Thành Phụ Thành Chủ. Ngụy Tử Y thở dài, mặc dù kể từ đó khó tránh khỏi có chút không tiện, bất quá nếu là có một số người thật sự có không phải rất hắn không thể lý do kia, đừng nói là Phụ Thành Chủ, dù cho là đồng rồng hắc hổ, sợ là cũng phải xông vào một lần. Lạc Hà Thành Phụ Thành Chủ vốn là đồng rồng hắc hổ. Dương Tiểu Vân cười cười, như thế có ý tứ vô cùng. Mưa Thu truy hồn đêm lưu tinh, vị này lưu tinh kiếm triển minh đối với việc này chúng tử túc khi nặng Tô Mạch Kỳ thật cũng biết, từ khi Tiêu Thất tuyệt đường người nói ra triển minh hai chữ này thời điểm. Tình huống của người này liền rất khó nắm chắc. Chỉ bất quá, chuyện này cuối cùng đến rơi xuống hoa tiền ngự trên thân. Tô Mạch Đại Khái có thể đem ánh mắt của mình đặt ở hoa tiền ngự trên thân, từ đó dẫn xuất phía sau mấu chốt. Lại không nghĩ rằng Triển Minh vậy mà rơi xuống Ngụy Tử Y trong tay. Như thế một cái ngoài ý muốn niềm vui. Mà bây giờ Ngụy Tử Y thì là muốn dùng cái này Triển Minh câu cá. Trên thực tế, người này nói cái gì không trọng yếu, hắn tồn tại đủ khả năng mang tới kèm theo giá trị, vượt xa khỏi bản thân hắn. Xem ra Đại Minh chủ đối với Ngụy Đại tiểu thư kế nhiệm vị trí của hắn cũng là tận hết sức lực. Tô Mạch thì cảm khái một câu. Dương Tiểu Vân hơi một suy nghĩ, liền hiểu Tô Mạch lời này ý tứ. Từ Lạc Hà thành đến cái này Ngọc Tình Sơn, khoảng cách cũng không gần. Hai người bọn họ ngày đi đêm nghỉ, đi trọn vẹn một tháng. Ngụy Tử y ngược lại là có thể đi cả ngày lẫn đêm, thế nhưng là, từ cái này triển minh hiện thân đến nay, thời gian tuyệt đối không đủ nàng thu hoạch được tin tức, bắt người ăn trí, sau đó lại vội vàng chạy đến cái này Ngọc Liêu Sơn Trang. Ngụy Tử Y cười cười, đây coi như là gia tổ một trận chấp nhiệm, cũng coi là ta một trận chấp nhiệm. Mà cái này, cũng là ta muốn cùng Tô tổng tiêu đầu hợp tác lý do. Ồ, Tô Mạch cười nói ra, xin lắng thanh nghe đa đối phương đã hiện ra thành ý, tô mạch cũng là muốn nghe xem ngụy tử y muốn hợp tác đến cùng là chuyện gì. tại hạng nguyện ý tại tô tổng tiêu đầu cần thời điểm tận một phần lực, mà duy nhất cần tô tổng tiêu đầu kỳ thật chỉ có một việc tình. ngụy tử y nhìn xem tô mạch, nếu là tô tổng tiêu đầu tương lai tại trên giang hồ tìm được một chút liên quan tới ta phụ thân cùng hai vị thúc thúc tin tức mời cùng ta cùng hưởng. lạc hà thành bên trong thậm chí có thể nói là lạc phượng minh thế lực bao dung bốn thành ba sông hai vịnh ở giữa luôn có một cái truyền chính là nói đại minh chủ nhị như hàn ba con trai chỗ tao ngộ sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngụy Kỳ Phong năm đó chết tại hành sông bên bờ, Ngụy Như Hàn đem hết toàn lực không chỉ không có tìm được thi thể, liền suất thủ người là ai cũng không biết. Ngụy Kỳ hùng xâm nhập Vạn Dặm sông băng tu hành kia thiên địa đại ma âm dương bản, nếu là không có vạn toàn năm chắc, đương nhiên sẽ không mạo hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác đến nay không có tin tức. Tiểu Nhi tử tại trong phủ thành chủ, bị dốc sức bảo hộ, kết quả cũng xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù truyền ngôn bên trong không có bất kỳ người nào có chứng cứ có thể chứng minh, nhưng là luôn có người nói là có người cố ý nhằm vào, hố chết Ngụy Như Hàn ba đứa hài tử. Mục đích thì là truyền đủ loại có người nói ngụy như hàn năm đó đắc tội người, đây là có người có ý định trả thù. Cũng có người nói, đây là lạc phượng minh người bên trong hạ thủ, mục đích là vì để cho ngụy như hàn không người kế tục, chỉ có thể đem cái này lại minh chủ chi vị, chắp tay ngừng ra. đương nhiên, lạc phượng minh trên địa đầu, như vậy bí mật vụ trộm truyền một truyền còn chưa tính, lại là không có người truy nguyên. chỉ là hiện nay nhìn ngụy Tử ý nói ra điều kiện này, ngược lại để tô mẠch cùng dương tiểu vân cảm thấy cái này truyền ôn, chỉ sợ thật đúng là có chút đồ vật. lúc này tô mẠch chỉ là lắc đầu, ngụy lại tiểu thư nói đùa, tại hạ. Tô tổng tiêu đầu chớ có suốt ruột khiêm tốn. Ngụy tử y lúc này nói ra, tại hạ nhìn chúng, là Tô tổng tiêu đầu tương lai. Trận chiến này thành danh về sau, Tô tổng tiêu đầu thanh danh cũng tất nhiên lên như diều gặp gió. Đến lúc đó, đang muốn cùng Tô tổng tiêu đầu kết giao tình, sợ là khó khăn, cho nên này lại ngược lại là lấy cái xảo. Ngụy đại tiểu thư đối Tô Ngô ngược lại là có lòng tin. Nhìn chung Tô tổng tiêu đầu ngọc liễu sơn trang bên trong thủ đoạn, tự nhiên là lòng tin tăng gấp bội. Ngụy tử y có chút ông quyền, nhưng lại không biết Tô tổng tiêu đầu ý như thế nào. Tô Mạch thoáng qua trầm âm Dương Tiểu Vân cũng ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không mở miệng. Như thế nào quyết định tự nhiên là để Tô Mạch toàn quyền làm chủ. Mà Tô Mạch cũng không có cân nhắc quá lâu, liền đã nhẹ gật đầu, nếu như thế, việc này tại hạ liền ứng thừa xuống tới, nếu là tương lai hành tẩu giang hồ thời điểm, thật sự có một chút liên quan tới việc này manh mối, tuyệt đối sẽ trước tiên báo cáo chi ngụy đại tiểu thư. Sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, chủ yếu là suy nghĩ kỹ một chút, đây đúng là không có gì lớn. Một phương diện tới nói ngụy tử y điều kiện rất rộng rãi, cũng không có bất kỳ cưỡng chế Tô Mạch đi điều tra địa phương, cho nên tiện tay sự tình, có thể làm nhưng không làm, tự nhiên có đáp ứng hay không cũng liền không quan trọng. Một mặt khác. Tử Dương Tiêu cục dù sao cũng là tại Lạc Hà thành, Lạc Phượng Minh phạm vì thế lực bên trong, Ngụy tử y đem thái độ ép tới thấp như vậy, nói cho cùng nhưng thật ra là vì kết một cái thiện duyên. Tiêu xài một chút cố kiệu người nhấc người, ta dơ lên ngươi, ngươi không nhấc ta còn chưa tính, còn tưởng là mặt làm mất mặt ta ra. Đây chẳng phải là đem người vào chỗ chết đắc tội. Cuối cùng, dù là cái gì đều không nhắc, chỉ nói cùng Ngụy tử y bên này thành lập nên trình độ nhất định liên hệ, tại Lạc Phượng Minh trên địa đầu, tương lai Tử Dương Tiêu cục chẳng lẽ còn có thể thiếu mua bán. Mua bán càng nhiều, Tô mạch võ công càng cao, tốt như vậy chỗ nếu là đều cự tuyệt ở ngoài cửa vậy liền không chỉ chỉ là không có ngoan được ngụy tử y cười ha ha một tiếng tô tổng tiêu đầu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nếu như thế vật này xin hãy nhận lấy nàng trong lúc nói chuyện từ trong ngực lấy ra một vật vung tay ở giữa ném cho tô mạch tô mạch phất tay tiếp nhận rơi vào trong lòng bàn tay lại là một tấm lệnh bài lệnh bài không lớn lại có chút nặng nghề hiển nhiên chất liệu phi phàm trên đó có chữ viết giống bay phượng múa chính diện ấn khắc chính là phượng mặt sau ấn khắc lấy chính là ngụy ngụy gia phượng minh định dương tiểu vân một chút liền nhận ra vật này lai lịch trong lúc nhất thời lông mày nhẹ nhàng một cái ngụy đại tiểu thư thủ bút thật lớn Cái này Phượng Minh lệnh không thể coi thường, xem như minh chủ tín vật. Nhưng phạm là tại Lạc Phượng Minh phạm vi thế lực bên trong, không thể nói gặp kiến như gặp minh chủ, nhưng mà quyền hạn nhưng cũng cực lớn. Lạc Phượng Minh bắt đại minh chủ, căn cứ riêng phần mình dòng họ khác biệt, phân biệt có 8 loại dạng này lệnh bài. Mà cái này một khối không chỉ có thể tại Ngụy sở thuộc phạm vi bên trong, chấp hành một chút điều động quyền lực, thậm chí có sinh sát cho đoạt chi năng. Đồng thời tứ đại chủ thành tùy ý mà hướng, cầm trong tay này lệnh, không chỗ không thể đi. Mặc dù điều động nhân thủ, không bằng tại Ngụy chữ sở thuộc phạm vi bên trong thuận buồn xuôi gió, nhưng cũng không thể coi thường. Ngụy Tử Y đi lên liền đem thứ này làm kiện thứ hai lễ vật đưa ra, đúng là thủ bút thật lớn. Trời quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 74, lên đường Huyền Cơ Cốc. Phẩm kiếm lâu phía trên. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân sóng vai ngồi. Ngụy Tử Y cũng đã không thấy tung tích. Nàng tới đây, muốn nói lời, việc cần phải làm đều đã làm xong. Phía sau ba người lại liền Huyền Cơ Cốc cùng Ngọc Liêu Sơn trang biến cô nói chuyện với nhau vài câu, Tô Mạch cường điệu hỏi thăm một phen giải thích như thế nào cứu huyết nô chi pháp về sau, động nhiên hủy thác Ngụy Tử Y giúp mình làm một chuyện. Ngụy Tử Y cố nhiên kinh dị tại Tô Mạch vậy mà như thế sẽ sai xử người, nhưng cũng đáp ứng xuống. Chỉ là nói cho Tô Mạch, Ngọc Liêu kiếm Tâm Liễu Tùy Phong ân tình cũng không phải tốt như vậy gặp phải, ta cũng sẽ không buông tay. Các ngươi công khai đi, ta âm thầm đi theo. Nếu có cần, có thể tùy thời liên lạc. Tô Mạch cười ha hà đáp ứng xuống. Ngụy Tử Y lúc này mới cáo tử rời đi. Dương Tiểu Vân nhìn xem cái này vô biên bóng đêm, nhẹ giọng mở miệng. Nàng có thể tin tưởng sao? Nam Thành đi. Tô Mạch cười nói ra, Thành ý nhìn qua không tệ, bất quá nếu là chuyện này thật không phải là nàng làm. Đem cái này người giật dây điều tra ra được, đối nàng cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cùng chúng ta kiểu nói này, bất quá là một cái thuận nước dòng thuyền, có khác một tiết. Ừm. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, liền gặp được trong tay hắn đang đem chơi Phượng Minh Lệnh. Dương Tiểu Vân nhìn chăm chú Phượng Minh Lệnh hai mắt, lông mày có chút nhíu lên, thế nào? Đó là cái đồ tốt. Tô Mạch cười nói ra, bất quá, nhưng cũng không tính là gì đồ tốt. Nàng đem thứ này cho ta, một mặt là bởi vì có thể thuận tiện ta cùng với nàng giao lưu, một mặt khác. Là Phượng Minh sở thuộc chi địa, ta ở nơi nào vận dụng này lệnh, nàng chẳng phải là đều có thể bằng vào này khiến điều động nắm giữ hành tung của ta. Mà lại, ta nếu là thật sự lợi dụng lệnh bài này đã làm những gì, lại có sự tình gì có thể giấu giếm được nàng. Người này mặc dù có chút thẳng thắn, nhưng mà tâm cơ lòng dạ nửa điểm không thể xem thường. Cũng may xem ra đến bây giờ cũng không phải là thật mang trong lòng ác ý. Dương Tiểu Vân sau khi nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng, nhịn không được nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, lấy lợi dụng, nếu là thật sự bị mê mắt, ngược lại là bị quản chế tại người. Chính là như thế. Tô Mạch gật đầu cười, cho nên, thứ này có thể không cần, tận lực đừng có dùng. Ta hận không thể đem nó đem gắt xó, coi như chưa hề đều chưa từng có. Đáng tiếc, chuyến này tiến về Huyền Cước cốc, đúng là cần nhân thủ, tạm thời xem như hơi dùng một chút đi, để phòng quá sâu, ngược lại không đẹp. Dương Tiểu Vân nhìn xem Tô Mạch, người tâm tư thông đấu, ta là càng ngại càng bội phục. Chỉ là, ngươi tại sao muốn để nàng làm sự kiện kia? Bởi vì, có một số việc có chút cổ quái. Tô Mạch thở dài, bất quá không có chứng cứ rõ ràng, hết thể chỉ là suy đoán, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Ừm. Trong lúc nói chuyện, Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng địa tựa vào Tô Mạch trên thân. Tô Mạch quanh thân một bang, theo bản năng muốn lui. Đừng lúc đích Dương Tiểu Vân ôm một cái Tô Mạch cánh tay để cho ta dựa vào một hồi nghỉ ngơi một chút sáng sớm ngày mai còn phải xuất phát đâu ưn tô mạch dứt khoát cũng liền không núc đích cùng dương tiểu vân tựa ở một chỗ nhìn xem dương tiểu vân hô hấp dần dần bình ổn, khoe miệng của hắn tựa hồ có chút muốn dương lên lại vội vàng ngừng lại dứt khoát nhắm hai mắt lại im lặng vận chuyển nội công ngọc tinh sơn ngọc tinh hồ này lại chính là một đêm bên trong thiên địa nhất ám chí lúc tại trong cái thời gian này vốn không nên có người xuất hiện ở chỗ này nhưng mà này lại nơi này lại vẫn cứ đứng đấy một người người này toàn thân áo đen chắp hai tay sau lưng ánh mắt vượt qua ngọc tinh hồ Nhìn ra sang Ngọc Liêu Sơn Trang. một bộ hồng sắc thân ảnh đột nhiên ở giữa xuất hiện ở người này sau lưng. Nhẹ giọng mở miệng, hắn để cho ta không tưởng được, ta cũng chưa từng nghĩ đến. Người áo đen cũng không quay đầu lại, này mới khiến ngươi đến xem. Ta thấy được, hắn rất tốt. Lăng Hồng Hà lời nói xong về sau, hai người lại lâm vào trong chẩm mặc. Sau một lát, Lăng Hồng Hà quay người, chuyện nơi đây tạm thời có một kết thúc, ta về sau sẽ lưu tại Ngọc Liêu Sơn Trang phối hợp tác chiến. Được. Người áo đen cũng không quay đầu lại. Ngươi không có ý định nói với hắn. Lăng Hồng Hà bỗng nhiên quay đầu. Người áo đen lại rơi vào chẩm Hắn không còn là một đứa con. Lăng Hồng Hà không biết nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên một cái đường vòng cung, nụ cười này hiển nhiên xuất phát từ nội tâm. Nhìn nhìn lại đi." Người áo đen thở dài. "Tùy ngươi." Lăng Hồng Hà lưu lại hai chữ này về sau, tựa như cùng là một đạo màu đỏ cái bóng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân pháp này, nhưng lại xa xa so với nàng tại Ngọc Liêu Sơn trang bên trong, biểu hiện ra muốn cao minh hơn nhiều. Bóng đêm yên tĩnh, chỉ còn lại người áo đen kia lặng lặng đứng tại Ngọc Tinh hồ bờ, nhìn ra xa Ngọc Liêu Sơ trang, thật lâu chưa từng động đậy một chút. Sáng sớm tia nắng đầu tiên chưa từng tung xuống, Ngọc Liêu Sơn Trang bên trong đám người đã đã ăn xong điểm tâm. Liêu Tỉnh không đem qua liền ngay cả đêm đem binh khí của những người này chờ vận tùy thân tìm tới. Giờ này khắc này riêng phần mình lấy được mình tiện tay binh khí về sau tất cả đều tụ tập tại Ngọc Liêu Sơn Trang trước đó chuẩn bị xuất phát. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân một đạo đối đám người ôm quyền chắp tay. Nếu như thế hai người chúng ta liền đi đầu một bước. Tô Thiếu Hiệp một đường cẩn thận. Đến lúc đó các không thể hành sự lỗ mãng, chờ chúng ta đến về sau lại làm so đo. Tô Thiếu Hiệp để cho ta cùng ngươi một đạo đi. Cuối cùng người nói chuyện lại là Quách Trung. Tư phẩm kiếm lâu hạ bị tô mạch cứu được một mạng về sau, hắn liền đối tô mạch không kém thiên nhân, hắn không thể đi theo làm tùy tùng. Tô mạch cười một tiếng, Quách Đại Hiệp, việc này đêm qua cũng đã nói. Chư Vị đã bị U Tuyền Giáo ghi lại ở sách, nếu là xuất hiện, tự nhiên sẽ biết là Ngọc Liêu Sơn Trang sinh biến. So sánh dưới, chỉ có hai người chúng ta chưa từng lộ diện, ngược lại có cơ hội có thể trà trộn vào đi. Quách Trung bất đắc dĩ thở dài. Đêm qua đám người bản bạc một lúc sau, biết như thế tùy tiện xông đi lên, tuyệt đối không phải sách lược vậy toàn. Vì vậy, dự định chia binh hai đường. Một mặt là tô mạch cùng Dương Tiểu Vân hai một bộ mặt lạ hoắc chính có thể lặn yên trà trộn vào huyền cơ cốc bên trong khác làm rõ xét một mặt khác đám người thì là cẩn thận tiến về đến địa đầu về sau lại nghĩ biện pháp hội hợp một chỗ ngoài ra cuối cùng một tiết lại là cần phải có người lưu thủ ngọc liêu sơn trang huyền cơ cốc bên kia không ngừng có người đưa tới dù sao cũng phải có người giảm bạo ưu tuyển giáo đệ tử tiếp ứng những người này mà chuyện này liêu tình không lại là được trời ưu ái vì vậy đương nhiên liền nắm ở trên người mình tiểu kim cương chử hùng thụ thương rất nặng thì cũng lưu tại ngọc liêu sơn trang bên trong phối hợp tác chiến lại thêm huyết uyên đao hồng hà mấy vị cao thủ có thể bảo vệ và toàn Từ tô mạch cùng dương tiểu vân ban điều tra trong cốc tình huống về sau, lại cùng đám người thường nghị tiếp xuống cử chỉ, tranh thủ làm được nội ứng ngoại hợp, đem cái này huyền cơ cốc nhất cử cầm xuống. Tàng danh chân nhân lúc này tiến lên một bước, tô thiếu hiệp, trong cốc địa hình nhưng có học thuộc lòng, đã ghi nhớ. Tô mạch nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, căn cứ bẩn đạo phỏng đoán, cuối cùng khả năng ẩn tàng liêu tụi phong chỗ chính là phía sau núi huyền cơ động, trong động cơ quan ta đã đều nói rõ, thiếu hiệp hành sự cẩn thận, nhất thiết không thể chủ quan. Van núi để ý tới, tô mạch liền ôm quyền, tốt chứ vị, chúng ta huyền cơ cốc gặp lại, thoại âm rơi xuống cùng Dương Tiểu Vân chở mình lên ngựa, đầu tiên là ở chúng quanh quét một vòng, như cũ chưa từng nhìn thấy kia mượn kiếm người, lúc này mới cùng Dương Tiểu Vân cùng một chỗ bước đầu tiên nên ngang rời đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên ninh lập nên thị thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 75, Tử kiếm môn người. Ngọc Đình Sơn phía bắc có khác một tòa núi lớn tên là Thái Hoa. Thái Hoa Sơn phía nam thì có một cái sơn cốc, Sơn cốc tính mịch, quỳ xuống đất kéo dài, bên trong có nhiều kỳ cảnh, bốn mùa như mùa xuân, chính là Huyền Cơ cốc. Một ngày này ngày mới giữa trưa, Huyền Cơ cốc trước liền tới hai người trẻ tuổi hai người đều làm giang hồ du hiệp cách ăn mặc riêng phần mình gánh vác lấy một cái hộ nghiêng rũ xuống lưng dạo chơi ở giữa đã đến cái này huyền cơ cốc lối vào trước đó Nó nhìn cái kia không biết là năm nào tháng nào lại là người nào để từ huyền cơ cốc ba chữ bia đá còn chưa từng tưởng nhìn rõ ràng liền nghe đến có thanh âm xé gió từ phía sau lưng truyền đến hai người đồng thời quay đầu liền gặp được một ra một trẻ thi triển khinh công đến trước mặt phi thân rơi xuống lão giả nhìn phía trước một nam một nữ kia mở miệng hỏi hai người các ngươi tiểu hài, thế nhưng là huyền cơ có người hai người trẻ tuổi kia liếc nhau một cái dở khóc dở cười ôn quyền nói ra xin ra mắt tiền bối Tại hạ hai người cũng không phải là huyền ẩn cơ cốc người, mà là tiến về cái này huyền ẩn cơ cốc đi gặp. Đi gặp. Lão giả kia ngẩn ngơ, cẩn thận chu đáo một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi là môn phái nào? Trong môn phái không có đại nhân sao? Làm sao để các ngươi hai cái tiểu hài tới tham gia náo nhiệt? Tại hạ hai người đến từ Tây lĩnh Tử Kiếm môn. Hai người kia thái độ không kiêu ngạo không tự ti, đề cập nhà mình môn phái thời điểm, còn vẫn mang theo một chút kiêu ngạo. Lão giả lại là những mày, thấp giọng tự nói, Tử Kiếm môn. Đó là cái môn phái nào? Hắn không có có ý tốt nói mình không biết, sau lưng người trẻ tuổi kia lại nhịn không được tò đầu ra nhìn. Tử Kiếm môn, chưa nghe nói qua à? Tàng danh chân nhân làm sao lại mời các ngươi loại này vô danh tiểu tốt? Lẽ nào lại như vậy? Tử Kiếm môn hai người lập tức tất nhiên, nhìn hầm hầm người tuổi trẻ kia, hai người chúng ta cùng các hạ không oán không cừu, cớ gì mở miệng vũ đục ta hai người tông môn? Người tuổi trẻ kia còn muốn nói nữa, đầu bên trên liền bị lão giả hung hăng vỗ một cái, làm cản. Lão giả nhìn hầm hầm người tuổi trẻ kia, người trẻ tuổi lập tức một mặt bị khuất nhìn xem lão giả, nhưng mà ngày bình thường đối với mình mặt mũi hiền lành sư phó, này lại lại là nửa điểm đều không có lấy. Hồng môn là ngữ còn không cho hai vị giang hồ đồng đạo chịu nhận lỗi. Sau khi nói xong, nhưng cũng không đợi người tuổi trẻ kia mà miệng, liền đã hai tay ông quyền, ta đổ đệ này từ nhỏ luôn chiều từ bé, bị lao hủ cho làm hư. Nói năng vô lễ, còn xin hai vị thiếu hiệp chớ trách. Từ Kiếm Môn hai người như cũng nộ khí chưa đừng, bất quá nghe lão giả này nói như vậy, nhưng cũng thiếu đi mấy phần dương cùng mặt kiếm. Người trẻ tuổi cố nhiên là mặt mũi tràn đầy không phục, nhưng nhìn nhà mình sư phó đều không giúp mình, cũng chỉ đành ôm quyền nói ra, hai vị ca ca tỷ tỷ, ta, nhã lực ta không đủ, kiến thức nông cạn, nói chuyện hồ luôn loạn ngữ, các ngươi không muốn chấp nhận với ta. Nghe hắn nói như vậy, Từ Kiếm Môn hai người lúc này mới xem như ngu giận nam tử kia hừ một tiếng nói ra tử kiếm môn cố nhiên không tính là gì danh môn đại phái nhưng cũng tuyệt không phải là có thể mặc người khi nhục. lần này coi như xong nếu để cho hai người chúng ta đang nghe hai vị có bất kỳ một câu làm được sư môn cho dù liều chết cũng tuyệt không cùng hai vị bỏ qua lão giả kia cười khan hai tiếng vâng vâng vâng ta đổ đệ này lao hủ quay đầu liền hung hăng giáo hấn một phen hắn vừa mới hiện thân vậy sẽ cố nhiên là ỷ vào mình tuổi ta lớn đối phận cao có thể đối hai cái tiểu đối vây mặt hất hàm sai khiến nhưng mà dính đến sư môn của đối phương về sau lập tức biết đối lý này lại nói chuyện lại là buổi tiếp cẩn thận trên giang hồ rất nhiều ấn đoán Chính là bởi vì khỏe miệng mà lên, nhục người bằng hữu, tổ tiên, trưởng bối, sư môn, tất cả đều là giang hồ tối kỵ. Lão giả này cố nhiên không sợ trước mắt hai cái này tử kiếm môn đệ tử nho nhỏ, nhưng nếu là sự tình liên lụy đến sư môn, vậy liền hoàn toàn là một chuyện khác. Bối phận càng lớn, càng không chiếm lý, tuổi đã cao điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu, chuyến đi đều phải để người trong thiên hạ trò cười. Song Phương đến tận đây bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Cũng may lúc này Huyền Cơ Cốc bên trong đi ra hai người. Nhìn thấy Song Phương về sau, lập tức mở miệng nói ra, xin hỏi mấy vị, tới đây Huyền Cơ Cốc có gì muốn làm? Ha ha ha lão giả cười ha ha một tiếng, từ trong ngực lấy ra thiếp mời, hơi vung tay ném tới hai người kia trước mặt, tàng danh lão đạo sĩ tương thỉnh, ta cùng đồ đệ của ta hai cái cố nhiên là nhàn vân gia hạ, nhưng cũng không thể không tới. kia hai cái huyền cơ cốc bên trong đệ tử mở ra thiếp mời xem xét, lập tức làm giật mình trạng. nguyên lai like là thanh sơn tán nhân đến, vạn buổi thật thất lễ, còn xin tán nhân chớ trách. không sao không sao, thanh sơn tán nhân khoát tay háo, huyền cơ cốc hai người thì lại đem ánh mắt đặt ở kia hai cái tử kiếm môn đệ tử trên thân, hai người kia cũng liền vội vàng đem thiếp mời giao ra. huyền cơ cốc hai người sau khi xem, lại là hơi sững sờ, tử kiếm môn. Tại ngầm đầu, ánh mắt bên trong cũng là hơi có vẻ hoa mang. Tây lĩnh tử kiếm môn, hai người kia cường điệu. Nguyên lai like là tử kiếm môn bên trong đồng đạo, huyền cơ cốc bên trong hai người so với một chút bút tích, đúng là tàng danh chân nhân thủ bút, cố nhiên là không biết cái này tử kiếm môn đến tuổi cùng là cái nào môn phái. Bất quá lường trước cũng sẽ không có tranh lệch sai. Lúc này cười một tiếng nói ra, tốt tốt tốt, còn xin chư vị theo chúng ta tiến đến. Tán nhân có chỗ không biết, chân nhân đã đợi ngài đã lâu, chúng ta vào cốc về sau. Tán nhân nếu là thuận tiện, nhưng đi trước nhìn một chút chân nhân. Ha ha ha ha. Thanh sơn tán nhân có chút đắc ý nhìn Tử Kiếm môn hai người kia một chút, lại nhìn một chút nhà mình đồ đệ, lúc này mới nói ra, Lão đạo sĩ ngược lại là khách khí, ta bốn biển là nhà, cũng thua thiệt hắn nhớ thương ta. Cũng được, một hồi liền đi nhìn một chút. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nhìn thoáng qua Tử Kiếm môn hai người, hai người các ngươi tiểu hài mình tới đây, không có đại nhân chỗ dựa, nếu không theo ta cùng nhau đi nhìn một chút Lão đạo sĩ kia, hôn cái nhìn quen mắt, miễn cho người bên ngoài không biết nền tảng, khi dễ các ngươi. Kỳ thật lời này liền xem như đối lúc trước Huyền Cơ có cổng đồ đệ mình nói năng vô lễ nhận lỗi một mặt là không muốn vô duyên vô cớ kết thủ kết toán, một phương diện khác cũng thể hiện ra mình cao nhân tiền bối phong độ khí lượng. quả nhiên, lời vừa nói ra, Tử Kiếm môn hai người đều là sướng sở, tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh, chính không biết nên đáp lại như thế nào công phu, kia Huyền Cơ Cốc hai người lại nói ra, tán nhân có chỗ không biết, chân nhân tương thỉnh can hệ trọng đại. Thanh Sơn tán nhân sướng sở, lúc này mới nhẹ gật đầu, thôi được cũng được, kia về sau ta lại mang các người đi gặp Lão đạo sĩ này tốt, đa tạ tiền bối. Tử Kiếm môn hai người lúc này mới vội vàng ôn quyền nói tạ, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, có Huyền Cơ Cốc nội đệ tử dẫn dắt. Một đường tiến vào ở giữa, trong cốc quả nhân nhiều kỳ cảnh, có kỳ hoa dị thảo, quái thạch đá lẩm trộm, kiến trúc tọa lạc trong đó, nhìn như hỗn loạn, kỳ thực xen vào nhau tinh tế, làm cho lòng người bên trong thư giãn. Từ Kiếm môn hai vị đệ tử được an bài tiến vào một căn phòng nghỉ ngơi, Huyền Cơ cốc đệ tử thì mang theo kia thanh sơn tán nhân còn có đệ tử của hắn nên ngang rời đi. Đóng cửa phòng, hai người kêu lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Cái này tra trộn vào tới, so với trong tưởng tượng đơn giản không ít. danh chân nhân thân bút thi mời, chúng ta lại gặp lúc trước phát cho Lạc tinh môn, hai cái này tự nhiên là có thể dễ giả luận chân để chúng ta chống giống tạo ra một cái tử kiếm môn. Hai người trong lúc nói chuyện, nhìn nhau cười một tiếng, lại ở đâu là cái gì tử kiếm môn người? Căn bản chính là Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân. Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 76, đạp đêm cố nhân đến tiểu thuyết, võ hiệp, bắt đầu lòng tượng bản nhược đại viên mãn tác giả, nghèo túng tiểu thuần thiết. Ngọc Tình Sơn đến Huyền Cơ cốc vốn cũng không xa, hai người ra giòi thúc ngựa, ngày đêm đi đường, trước sau bất quá chỉ dùng không đến 4 ngày thời gian, liền đã đến. Mà trước lúc này, hai người cải biến mình trang phục Thông qua tảng dành chân nhân viết tay thiết mời, ngụy trang thành cái gọi là tử kiếm môn người Tây lĩnh một chỗ, sông núi dầm rạp, Dù là Tây lĩnh người bên kia, nghe được cái này tử kiếm môn ba chữ, cũng không dám xác định đến cùng có là không có. Nếu là cái này huyền cơ cốc bên trong, túy tuyển giáo bên trong người muốn điều tra, đến một lần vừa đi, chuyện bên này cũng đã sớm kết thúc. Vì vậy, bọn hắn cũng không lo lắng sẽ bị người phát hiện. Cái này huyền cơ cốc bên trong, hiện nay quả nhiên tới rất thật tốt tay. Mới kia thanh sơn tán nhân mặc dù cho tới nay đều là một sư một đồ, nhất mạch đơn truyền, nhưng mà lại cũng không thể xem thường chính là hắn đồ đệ tựa hồ chưa từng như thế nào đi qua Giang Hồ, trẻ người non dạ bở cười. Dương Tiểu Vân kiểm tra một chút tấm trà, xác định không độc về sau, lúc này mới cho Tô Mạch rót chén trà. Tô Mạch nhấp một miếng, mỉm cười, huyền cơ cốc bên trong đại sự gần, ba ngày hẳn là kỳ hạn chót. Bất quá trước lúc này, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, đám này ngũ tuyển giáo yêu nhân, sớm gặp nhiều ít tiền bối danh tốt. Dương Tiểu Vân nghĩ đến vừa rồi kia hai cái huyền cơ cốc đệ tử mời Thanh Sơn tán nhân, không khỏi trong lòng siết chặt, người nói là rất khó nói. Tô Mạch nhẹ nhàng nuốt nuốt mình mỹ mì tâm, lúc trước kia ngụy tử y đã từng nói với chúng ta qua lãnh nguyện cung bên trong đối cái này u tuyển giáo ghi chép có chút kỹ càng, trong đó liền có cái này hai bộ tam kỳ sáu lệnh đoạt sá lệnh người, thì tất cả đều tinh thông dịch dung giả dạng chi pháp. Thanh sơn tán nhân nếu là làm người bắt, lại bị người dịch dung giả dạng, lương trước biện pháp này ngẫu nhiên dùng một lát còn có thể. Dương Tiểu Vân chân mày hơi nhíu lại, bằng không mà nói, tiểu gì cũng sẽ bị người phát hiện, cho nên bị để mắt tới, chính là chỉ có thanh sơn tán nhân loại này nhân khẩu đơn bạc một phái ta tò mò là ngoại trừ thanh sơn tán nhân bên ngoài, có thể hay không còn có người khác gặp chuyện như vậy? Sớm một bước biết, dù sao cũng tốt hơn về sau bị động nói có lý, dương tiểu vân nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại là không thể đánh rắn độ cỏ. Chúng ta hiện nay người đang ở hiểm cảnh, càng đến từng bước cẩn thận. Vừa tối hôm nay, người đi vẫn là ta đi. Quy củ cũ, ta tới. tô mạch nói ra, ngươi ngay ở chỗ này, phòng bị bọn hắn có thể sẽ phát sinh điều tra. Được. Hai người một phen trò chuyện về sau, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Một đường chạy đến, người kiệt sức, ngựa hết hơi, này lại công phu phải nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Lúc này một cái đi đầu giường, một cái an vị tại trên ghế quanh chân ngồi tính tuẫn. Bọn hắn đến thời điểm, đã là buổi trưa lại là bỏ qua giờ cơm, buổi chiều thì có Huyền Cơ Cốc đệ tử tới đưa cơm. Ăn uống xong sự tỉnh, đã mắt liền đã đến nửa đêm. Huyền Cơ Cốc bên trong ngoại trừ côn trùng kêu vang chim gọi bên ngoài, cơ hồ đã là vạn lại câu tĩnh. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân mở hai mắt ra, im mắng ở giữa, Dương Tiểu Vân lấy ra một bộ y phục dạ hành cho Tô Mạch thay đổi. Nhớ lấy cẩn thận, không thể chủ quan. Yên tâm, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tô Mạch trong lúc nói chuyện, đang muốn đẩy mở cửa sổ, phi thân mà ra, chợt dừng lại bước chân, lôi kéo Dương Tiểu Vân cách xa cửa sổ. Dương Tiểu Vân tựa ở Tô Mạch bên người, gương mặt dần dần có chút náo hồi. Nàng mấy ngày nay, mỗi lần qua phận tới gần Tô Mạch thời điểm, đều sẽ xuất hiện một chút cảm giác thân bất do kỷ. Lần đầu tiên là tại Ngọc Liễu Sơn trang chính sảnh bên trong, Tô Mạch đưa tay để xuống tay của nàng. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng mình là trúng độc. Nhưng mà mấy ngày nay tới, nàng chỗ nào vẫn không rõ, nếu nói đây là trúng độc, chỉ sợ Tô Mạch chính là kia một vị tử độc, độc. Giờ này khắc này, không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, không biết Tô Mạch muốn làm gì. Bất quá sau một lát, tỉnh táo lại, liền minh bạch Tô Mạch vì cái gì bỗng nhiên lui về sau. Trong đêm tối, có tiếng bước chân ngay tại chạy vội, mà tiếng bước chân này vẫn còn không chỉ một. Tựa hồ có người ở phía trước phi nước đại, có người ở phía sau truy đuổi. Trong chốc lát, thanh âm kia lại là càng ngày càng gần. Tô Mạch ánh mắt nhất chuyển, nhìn xem đã tắt ánh đến khỏe miệng giật một cái, bấm tay ở giữa liền muốn dùng nội lực bắn ra, nhóm lửa ánh lửa. Nhưng lại tại lúc này, tiếng bước chân kia đã đến ngoài cửa sổ. Mới Tô Mạch đem cửa sổ đẩy ra nửa phiến, này lại người kia ngược lại là trung thực không khách khí, phi thân ở giữa liền đã từ kia nửa mở trong cửa sổ chui đi vào. Vốn cho rằng trong phòng này không ai, kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái Tô Mạch một cái Dương Tiểu vân Ba người, sáu hai mắt, đối mặt ở giữa, lại là trăm miệng một lời là ngươi, nhóm. Lúc này Tô Mạch cũng không nói nhiều, đầu tiên là đưa tay đóng cửa sổ. Ánh mắt tại trong phòng quét qua, cũng đã thấy được một cái giường gỗ đỏ. Nội lực chấn động giường gỗ mở ra, Tô Mạch điểm người tới vừa đạo, sau đó một thanh kia mặt mũi tràn đầy kinh hỉ người ném tới trong giường, lúc này mới nhẹ nhàng đóng lại. Mình thì phi thân ở giữa lên giường, khẽ vươn tay đem chăn trùm lên trên thân. Sau đó đối Dương Tiểu Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Tiểu Vân sắc mặt lập tức đỏ bừng. Chỉ là nhìn phen này hành động, cũng đã minh bạch Tô Mạch là có ý gì. Nàng từ nhỏ liền biết mình là muốn gả cho Tô Mạch, tò mò Tự nhiên cũng là cùng một chút bà bà thị nữ một loại nghe qua tương tự khuê bên trong mặt thoại. Mặc dù đoạn thời gian trước rất nhiều chuyện nàng đều chưa kịp phản ứng, chủ yếu là một cái chưa xuất các khuê nữ, ngẫu nhiên có chút mặt đỏ tim run, nơi đó liền sẽ liên tưởng đến những chuyện kia. Nhưng này lại nhìn tô mạch biểu hiện như thế rõ ràng, như thế nào lại không rõ. Cố nhiên là sự tình ra có nguyên nhân, sự cấp toàn quyền, nhưng cũng không chịu được đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá phản ứng của nàng ngược lại là nhanh, đưa tay cầm quần áo cùng sợi tóc chỉnh lý lộn xộn, làm ra một bộ vội vàng mặc quần áo giả tượng. Mà liên tại công phu này, tiếng bước chân đã đến ngoài cửa, có người ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa hai vị thế nhưng là nghỉ tạm sao? nếu là không có, thuận tiện mở cửa sao? Huyền Cơ Cốc bên trong có tập nhân đến thăm, chúng ta ngay tại bắt tập, người chờ một chút. Tô Mạch nằm ở trên giường hô một tiếng, sau đó run lên quần áo, làm ra hì hì tắc tắc thanh âm. Dương Tiểu Vân thì vụm trộm phun ra một hơi, làm ra không nhịn được ngựa khí đến cổng. Hơn nửa đêm, cái nào tập như thế đuôi mù. trong lúc nói chuyện, mở ra đại môn, đứng ngoài cửa mấy cái Huyền Cơ Cốc đệ tử gặp Dương Tiểu Vân bộ dáng như thế, lập tức sững sờ, lại nhìn nằm trên giường Tô Mạch, liếc nhau, Tô Mạch xấu hổ cười một tiếng kia huyền cơ cốc đệ tử cũng là cười một tiếng, ít nhiều có chút đều không nói bên trong ý tứ. Lúc này mới ôm quyền nói ra, "Máy giày quý khách, mà muội đến nhà cũng là lo lắng kia đầu trộm đuôi cướp đã quấy giày khách nhân." "Thật lễ thật lễ." Vừa nói chuyện, một bên tỉ mỉ trong phòng quét một vòng, đang còn muốn nói cái gì, Dương Tiểu Vân liền đã khoát tay áo. "Thật là lớn huyền cơ cốc, thật là buồn cười đạo đại khách, chúng ta trong gian phòng đó nhưng không có người nào tới qua, bằng không, há có thể?" "Hừ." "Vâng vâng vâng." Người kia nghe vậy, lập tức giật mình, liên thanh xin lỗi, quay người rời đi. Vẫy tay một cái, người ngoài cửa cũng đều đi theo hắn đi. Dương Tiểu Vân thì hung hăng đóng cửa lại, đem một cái bị quấy giày chuyện tốt nữ tử tâm tình bất mãn đầy đủ biểu đạt một phen. Mãi cho đến xác định người bên ngoài đi xa về sau, lúc này mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, khoét tô mạch một chút, đi tới kia giường gỗ đỏ trước mặt, đưa tay mở ra. Nam ở bên trong vị này vẫn như cũ là bảo trì mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng, chỉ bất quá trong con ngươi lại là nửa điểm ý cười cũng không có, ngược lại có chút muốn khóc. Người này tuổi tác không lớn, không tính thật xinh đẹp, nhưng là một đôi mắt lại là linh động phi thường. Không phải người bên ngoài, chính là kia lạc tinh môn, Lầu tinh tinh, luân hồi chín kiếp trở về thời phó tá diễn minh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 77, kiến thức. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân chuyến này đi ngang qua Phục Nưu Sơn thời điểm, ngẫu nhiên gặp Lạc Tinh môn cái này một đôi sư huynh muội. Lại đúng lúc gặp Âm Sơn quỷ quân dấu ở bên cạnh, muốn đem Lâu Tình Tình bắt đi. Một phen dây dưa về sau, thế mới biết huyền cơ cốc bên trong một chút biến số. Một lần kia sau khi tách ra, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tiếp tục tiến về Ngọc Liêu Sơn trang. Trình Phi vô cùng lâu Tình Tình hai người, thì làm muốn dịch dung giả dạng, chui vào huyền cơ cốc bên trong tìm hiểu tin tức. Từ đó từ biệt, gặp lại lại là trước mắt. Tô Mạch từ trên giường xoay người xuống tới, giúp đỡ Dương Tiểu Vân cùng một chỗ, đem Lâu Tinh Tinh từ trong giường làm ra, vắt tay ở giữa giải khai huyệt đạo của nàng. Lâu Tinh Tinh lúc này mới thở dài ra một hơi, theo bản năng nút ở Dương Tiểu Vân sau lưng, nhìn xem Tô Mạch ánh mắt có chút sợ sệt. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, Lâu Cô Nương đã lâu không gặp. Lâu Tinh Tinh hơi lấy lại bình tĩnh, có chút ngượng ngùng đối Dương Tiểu Vân cười cười, tạm thời xem như khôi phục bình thường, đối Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ôm quyền tay. Gặp qua Tô tổng tiêu đầu, Dương thiếu gia tổng tiêu đầu. Dương Tiểu Vân cùng Lâu Tinh Tinh chào, tiếp theo mở miệng hỏi, "Lâu Cô Nương ngươi đây là? Chuyện gì xảy ra?" Lâu Tinh Tinh cùng Tô Mạch, toàn thân áo đen cách căn mặc, còn bị Huyền Cơ cốc đệ tử truy đuổi, mặc dù liên tưởng cũng đoán được cái đại khái, bất quá trong đó tưởng tình còn phải để chính Lâu Tinh Tinh nói. Trải qua Dương Tiểu Vân như thế nhắc lên, Lâu Tinh Tinh lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Có thể nhìn thấy hai vị thật sự là quá tốt rồi, ta, ta sư huynh bị bọn hắn bắt đi." Ồ, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, mắt thấy Lâu Tinh Tinh có chút bối rối, Dương Tiểu Vân liền dẫn nàng ngồi xuống, cho nàng rót chén trà, "Ngươi trước thợ thông suốt, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi kỹ càng cùng chúng ta nói một chút." Lâu Tinh Tinh uống một ngụm trà, lúc này mới thở dài ra một hơi, chấn định mấy phần, hơi trầm ngâm tựa hồ là đang chỉnh lý ngôn ngữ, mới mở miệng nói ra. ngày đó chúng ta tại khách sạn trước cửa cách ra, ta cùng sư minh hai cái liền bàn bạc một chút, đầu tiên là viết một lá thư phát hướng lạc tinh môn, sau đó dịch dung giả dạ dạng, tiến về huyền cơ cốc. lạc tinh môn khoảng cách cái này huyền cơ cốc đường xa xa xôi, thư tại trên đường cũng khó đảm bảo nhất nhất, cho nên hai chúng ta cái bản thân cũng không đem hy vọng tất cả đều ký thác tại đây, chỉ là muốn nhìn xem huyền cơ cốc bên trong đến cùng có cái gì mệt hoặc, lại không nghĩ rằng cùng nhau đi tới lại là gió sóng lặng, mà tới được huyền cơ cốc về sau. Ta cùng sư huynh hai cái lợi dụng cho Huyền Cơ Cốc đưa đồ ăn danh nghĩa trà trộn đi vào. Ở trong đó còn có một chút khó khăn chật trở, bất quá bên này ta liền nói ngắn gọn. Hai người thông qua biện pháp này tiến vào Huyền Cơ Cốc về sau, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người phát giác. Bọn hắn kinh nghiệm giang hồ nông cạn, cũng may đầy đủ cẩn thận, trong thời gian ngắn vậy mà cũng không bị Huyền Cơ Cốc bên trong người phát hiện mánh khỏe. Thế nhưng là kể từ đó, nhưng cũng có một chỗ không tiện. Câu nệ, cẩn thận, kết quả chính là cái gì đều điều tra không đến. Từ mặt ngoài đến xem, Huyền Cơ Cốc bên trong một mảnh tường hòa, an bình tựa như cùng là nhân gian tiến cảnh. Cuối cùng sư Minh nội hai cái vẫn là quyết định bắt buộc mạo hiểm. Bọn hắn giả ta thụ thương danh nghĩa, không cách nào rời đi Huyền Cơ Cốc, tạm thời bị Huyền Cơ Cốc người an trí xuống tới. Sau đó mỗi đêm đi ra ngoài dò xét, lại thu hoạch giải rác. Mãi cho đến có một ngày ban đêm, bọn hắn gặp được một việc. Đêm khuya ở giữa có người bị Huyền Cơ Cốc đệ tử dẫn dắt, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hơi trầm ngâm về sau, hai người liền đi theo phía sau bọn hắn. Lại bởi vì võ công thấp, không dám áp sát quá gần, chỉ biết là hai người kia cuối cùng là đi Huyền Cơ nhà tranh. Kia một chỗ chính là Tàng Dành chân Nhân trụ sở. Bị dẫn người kia, tên tuổi không nhỏ. Danh xưng chỉ trưởng thông thần ông Bắc Trần, xem như một vị giang hồ danh tú. Trình Phi Vũ sư huynh muội hai cái xa xa chờ đợi, đi lặng theo dõi kỳ biến. Kết quả lại không nghĩ rằng, bất quá trong chốc lát, có một bóng người bỗng nhiên bị người từ cửa sổ đánh ra, sau khi rơi xuống đất, máu tươi của vốn. Không phải người bên ngoài, chính là kia chỉ trưởng thông thần ông Bắc Trần. Lúc ấy khoảng cách quá xa, hai người thấy không rõ kia ông Bắc Trần lúc ấy sát mặt, Lường trước nhưng cũng tuyệt không để mắt. Mà liền tại lúc này, có người từ cửa sổ ra, trong nháy mắt tại ông Bắc Trần trên thân điểm mấy cái, lúc này mới có hai cái huyền cơ cốc người tới, đem người này mang đi. Ngay tại hai người kia đem ông Bắc Trần mang đi về sau, chúng ta mới nhìn rõ ràng xuất thủ điểm ông Bắc Trần huyền đạo, lại là tàng danh chân nhân. Lâu Tinh Tinh sau khi nói đến đây, sắc mặt đã trắng bệnh, bất quá, cái này còn không phải khiến người ta kinh ngạc nhất chỗ. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, cảm giác đã đoán được nàng sau đó phải nói lời. Quả nhiên, Lâu Tinh Tinh tiếp tục nói ra, ngay tại kia ông Bắc Trần bị mang đi về sau, huyền cơ nhà tranh bên trong, lại chạy ra một người, cùng tàng danh chân nhân đứng đối mặt nhau. Người này, lại cùng ông Bắc Trần giống nhau như lúc, bọn hắn tựa như đang cười, nhưng lại bởi vì khoảng cách mà mơ hồ lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Tô Mạch thở dài, nghĩ đến kia Thanh Sơn tán Nhân, không biết này lại lại như thế nào. Dương Tiểu Vân thì hỏi, sau đó thì sao? Các ngươi gặp được chuyện như thế, còn không mau đi? Ta là muốn đi. Lâu Tinh Tinh thở dài, nhưng mà sư huynh nói, chúng ta cùng là võ lâm một mạch, ông bác trần là giang hồ tiền bối, lại riêng có hiệp danh, có này tao ngộ, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chẳng phải là đạo tiêu ma giải? Cho nên cuối cùng chúng ta vẫn là đi theo, muốn nhìn một chút có hay không biện pháp đem ông bác trần cứu. Cử động lần này ngoại trừ cứu người bên ngoài, cũng có khác một cái ý nghĩ. Hai chúng ta sư huynh nguội. Trung binh là thấp cổ bé họng, mặc dù biết rõ Huyền Cơ Cốc bên trong có đại biến số, thế nhưng là nói sắp xuất hiện đến, nhưng lại có người nào có thể tin tưởng chúng ta? Ông bác Trần có này tao ngộ, lại có Giang Hồ danh vọng, lời này nếu để cho hắn tới nói, tự nhiên có khác khác biệt. Lại không nghĩ rằng chúng ta đoạn đường này đi theo, đến cùng là đưa tới Huyền Cơ Cốc bên trong cảnh giác. Sư Minh này mỗi hai cái võ công không có luyện đến nhà, Huyền Cơ Cốc bên trong đệ tử lại tất cả đều là ưu tuyển giáo chúng ngụy trang, thủ đoạn tàn nhẫn dị thường. Trình Phi vô cùng lâu tinh tinh không có mấy chiêu công phu, liền đã đều rơi vào hạ phong. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này. Chỉnh phi vũ xả thân liều mạng, cho lâu tinh tinh thoát thân cơ hội. Lâu tinh tinh mặc dù không nguyện ý bỏ qua sư huynh rời đi, nhưng cũng biết hai người tất cả đều rơi vào địch nhân trong lòng bàn tay kia càng thêm không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lúc này mới rời đi, chỉ muốn tìm kiếm thời cơ cứu mình sư huynh. Cũng bởi vậy, lâu tinh tinh cũng không cứ vậy rời đi huyền cơ cốc, lo lắng ra ngoài dễ dàng trở về khó. Dứt khoát ngay tại trong cốc đông tránh ít huyền cơ cốc nội địa hình kỳ quỷ, quái thạch đá trởm, trong lúc nhất thời lại còn thật để nàng ẩn giấu rất nhiều ngày, mãi cho đến tối nay. Tô Mạch sau khi nghe xong, có chút trầm ngâm, "Lâu Cô Đường, như thế nói đến ngươi cũng không biết Sư minh của ngươi sống hay chết ta." Dương Tiểu Vân nghe vậy nhịn không được trợn nhìn Tô Mạch một chút, bất quá nhưng cũng biết, hỏi lời này không sai. Lâu Tinh Tinh thì nói ra, "Sư huynh không chết, ta sau đó lặng yên đi hướng lúc trước chiến đấu chỗ tìm hiểu, phát hiện sư minh lưu lại ám ký, ta bằng vào cái này ám ký cuối cùng tìm được sư huynh khả năng bị giam giữ chỗ." Đáng tiếc, ta võ công thấp, không đợi tới gần liền đã bị phát giác, hoảng hốt ở giữa, đánh bậy đánh bạ xâm nhập gian phòng của các ngươi. Luân hồi chiến kiếp trở về thời laser, Tá Diên Linh lập nên tình thế Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 78, gặp lại Trình Vi Vũ. Huyền cơ cốc bên trong, bóng đêm thăm trầm. Có bóng đen lăng không bay vọt, tốc độ không thể nói nhanh, nhưng mà hạ xuống xong lại là một chút kinh bụi cũng không. Người này không phải người bên ngoài, chính Tô Mạch. Lâu Tinh Tinh một phen trình bày về sau, Tô Mạch lại hỏi thăm nàng mấy vấn đề, này mới khiến Lâu Tinh Tinh lưu tại gian phòng kia bên trong tạm thời nghỉ ngơi, mình thì dựa theo kế hoạch đã định đêm tối thăm dò Huyền cơ cốc. Huyền cơ cốc bên trong địa hình có danh chân nhân tương mà căn cứ Lâu Tinh Tinh thuyết pháp, Tô Mạch hơi phân biệt một chút phương hướng, cũng đã xác định chỗ. Khác biệt duy nhất chỗ liền ở chỗ nơi này, thằng danh chân nhân không có nói với hắn. nơi đây lấy núi đá vì dựa vào, đục lỗ nhìn lại tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt chỗ. thế nhưng là tô mạch xa xa cũng đã đã nhận ra chung quanh nơi này ẩn dấu đi không ít chạm ngang ngầm. hắn long tượng bản nhược đại viên mãn, vốn là thai thính mắt tinh, lúc này vận chuyển thành công, đối với đám người này vị trí lại là thấy rõ. lúc này phi thân mà hướng, ẩn núp tầm mắt. nơi này vốn là quái thạch đá lởm chởm, âm thầm người nhờ vào đó ẩn tàng thân hình, tô mạch tự nhiên cũng có thể theo nếp mà đi. chỉ là đến trước mặt thời điểm, tô mạch chợt dừng bước, dương mắt ở giữa, quái thạch tổ hợp thành rừng đá. Nhìn một cái vô tận vậy mà phản phất không có cuối cùng. Bên trong mê hoặc không hiểu, ẩn ẩn có loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Tô Mạch xưa nay cẩn thận, mắt thấy nơi này cũng không có tùy tiện bước vào trong đó, tiện tay từ bên cạnh trên đá lớn lột xuống một khối, tựa như cùng là bẻ một khối đậu hũ. Ngồi sầm xuống, xuống, hướng bên trong lăn một vòng. Có nội lực nâng lên, hòn đá kia vô thanh vô tức ở giữa cũng đã lăn nhập rừng đá bên trong. Thế nhưng là, đương hòn đá kia xâm nhập nhất định phạm vi về sau, lại bỗng nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Chân pháp, Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, cảm giác có chút khó giải quyết. Võ công phương diện ngược lại là dễ nói. Trận pháp phương diện tô mạch lại là nhất khiếu bất thông. 64 quẻ phương vị hắn ngược lại là minh bạch, từ dương môn bên trong phương diện thân pháp liền dính đến cái này một bộ phận, thế nhưng là biết 64 quẻ phương vị cùng giải trận pháp phá giải trận pháp nửa điểm quan hệ đều không có. Hắn ngược lại là có thể bằng vào cường hành nội công, ngạnh sinh sinh từ trong trận pháp, tạc ra một con đường tới. Nhưng như thế vừa đến, lại khó tránh khỏi đánh cỏ động, rắn, quay đầu liêu tùy phong không tìm được, kết quả đem u tuyển giáo tử trên xuống dưới tất cả đều hấp dẫn tới, kia trò đùa liền lớn rồi. Chính vô kế khả thi ở giữa, chợt nghe được có tiếng bước chân chuyển đến. Tô Mạch trong lòng khẽ động, lúc này ẩn thân ở núi đá về sau, bất quá trong chốc lát, quả nhiên liền gặp được tới ba người, trong đó hai người là đứng đấy đi, một người khác cũng là bị hai người kia rơi lên, bị rơi lên vị này còn không xa lạ gì, chính là vào ban ngày nhìn thấy vị kia, Thanh Sơn Tán Nhân. Lúc trước Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cũng đã có chỗ suy đoán, lâu tinh tinh thì tiến một bước bằng chứng, bây giờ nhìn thấy cái này Thanh Sơn Tán Nhân, Tô Mạch là nửa điểm ngoại ý muốn đều không có, duy nhất cảm thấy hiếu kỳ chính là vào ban ngày kia tàng danh chân nhân muốn gặp Thanh Sơn tán Nhân, làm sao mãi cho đến ban đêm mới ra tay? Bất quá cái này không trọng yếu. Tô Mạch bị trận pháp chặn đường bên ngoài, này lại công phu đám người này đến lại vừa vặn cho Tô Mạch một ngón tay đường đèn sáng. Mắt thấy hai người kia khiêng Thanh Sơn Tán Nhân xâm nhập núi đá bên trong, Tô Mạch lúc này lặng yên đi theo phía sau bọn hắn. Cùng phía trước người kia, vẻn vẹn chỉ là kém một bước. Thanh Sơn Tán Nhân bị rơi lên, ngửa mặt chỉ lên trời, lúc đầu đầy mắt đều là vẻ kinh nộ. Kết quả ánh mắt nhất chuyển cũng đã thấy được Tô Mạch, trong lúc nhất thời hai mắt ẩn ẩn có chút đăm đăm. Bất quá ánh mắt này biến hóa chỉ là một cái chớp mắt, sau một khắc hắn liền một lần nữa biểu hiện ra vừa kinh vừa sợ. Mặc dù Tô Mạch toàn thân áo đen dạ hành trang phục còn che mặt, hiển nhiên là đối cái này Huyền cơ cốc không có hảo ý. Vừa cắt thân kinh nghiệm giáo huấn nói cho Thanh Sơn tán nhân. Bây giờ đối Huyền cơ cốc không có hảo ý người, đối với mình chỉ sợ là thật to lòng mang hảo ý. Nay lại nếu là bởi vì nét mặt của mình kinh ngạc, mà bại lộ sau lưng người này tình huống, đó mới là thật to không nên. Hắn là lão giang hồ, tâm tư linh hoạt, phản ứng cực nhanh, lúc này liền làm ra làm như không thấy quyết định. Tô Mạch ngược lại là còn có nhàn hạ thoải mái, cùng hắn phát phát tay, xem như lên tiếng chào. Thanh Sơn tán nhân. Tô Mạch lại không có lý hắn. Mà là lưu ý trước mặt người này bước chân. Trong lòng tĩnh miệng đến thầm, 3, 4, 5, 13 bước, xoay trái, 17 bước, xoay trái, 21 bước, đi thẳng, 16 bước, rẽ phải. Hắn đôi trận pháp này bên trong huyền bí không rõ lắm, nhưng mà lấy kém một bước đi theo hai người sau lưng, Lưu Tâm ghi nhớ bộ pháp của bọn hắn cùng phương vị. Theo nếp mà đi, lại là chưa từng thật tụt lại phía sau, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một bước chiến lệnh, dẫn đến trước mắt ba người đột nhiên biến mất không thấy. Thế nhưng là một bước kia bước ra về sau, ba người này sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của hắn bởi vậy nhưng cũng có thể thấy được trận pháp này quả thực là có chút huyền bí chi năng được được phục được được trước sau đại khái qua thời gian một chén trà công vu trước mắt liền đung nhiên sáng sủa mắt chỗ cùng lại là một chỗ chỗ trung tâm gốc ba mặt núi vây quanh núi cao tuyệt bích có đạo đường dọc theo biên giới lưu chuyển mà xuống mà tại trên vách núi đá thì khảm từng cây đúc bằng sắt thân cảnh xâm nhập trong vách núi không biết mấy phần sâu nô ra bộ phận thì treo lấy từng cái làm bằng sắt lồng giam trong đó có người hai tay bị sắt vẩy với nốt giận phát muốn điên có người than thở không thấy ngày mai càng có người chỉ thiên địa ông ngôn ngữ như thủy ngân tả địa Tô Mạch lúc đầu còn chưa từng coi là chuyện đáng kể, nhưng mà nhìn kỹ xuống tới, sắc mặt càng phát ra khó coi. Mà tại trong lúc này, vậy mà không có U Tuyển giáo đệ tử ở chỗ này tuần sát, ngược lại để Tô Mạch có chút ngoài ý muốn. Phía trước kia hai cái khiêng thanh sơn tán nhân thì là một đường vận rễ đường đi, sau đó xe nhẹ đường quen thông qua bản kéo bung xuống một cái lồng giam, mở ra về sau đem thanh sơn tán nhân đưa vào trong đó, lên xiêu xích, đóng lại lại môn, lại cho một lần nữa thăng lên. Làm xong chuyện này về sau, bọn hắn xoay người rời đi, không còn chút nào nữa dừng lại. Tô Mạch lặn thân ở bên cạnh, mời cho đến hai người kia một lần nữa bước vào kia rừng đá trận pháp ở giữa, lúc này mới đi theo ra. Đồng thời ghi nhớ hai người kia thân hình bộ pháp, đem mỗi một bước đều nhớ cho kỹ. Cuối cùng quả nhiên thành công đi ra bên ngoài rừng đá. Đưa mắt nhìn hai người kia rời đi rừng đá phạm vi, Tô Mạch lúc này mới nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Còn tốt nhiều một cái tâm nhãn, đi theo một chuyến, cái này tiến đến cùng ra ngoài, lại là hoàn toàn khác biệt hai bộ cách đi. Nếu là ta lấy tiến đến phương pháp đẩy ngược ra ngoài, kia sợ rằng sẽ trực tiếp bị vây chết tại cái này rừng đá bên trong lúc này lại là không do dự nữa, thân hình nhất chuyển, một lần nữa bước vào rừng đá bên trong, dựa theo bọn hắn tiến đến bộ kia, bất quá chung trả thời gian, liền đã một lần nữa về tới kia một chỗ chỗ trung tâm gốc. nhưng cho dù như thế, tô mạch cũng không có trực tiếp hiện thân, mặc dù nơi này không có ưu tuyển giáo đệ tử tu sát, thế nhưng là lòng người khó giỏ, không thể không đề phòng. tô mạch như cũng cẩn thận ẩn tàng, bất quá trong chốc lát, ánh mắt sáng lên, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, rơi xuống một chỗ lồng giam phía trên, bấm tay trong lồng trên thân thể người kia gậy một cái, nội lực cách không rơi vào trên người, người kia mới bình tĩnh. đột nhiên ngẩng đầu, chính là trình phi vũ. Chỉ là Trình Phi Vũ lại không nhận ra Tô Mạch, hơi có vẻ mê mang. Người là ai? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, Phó Tá Diên linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 79, đại cốc. Tô Mạch toàn thân áo đen che mặt, cũng không có trình Phi Vũ nhận không ra. Mà Trình Phi Vũ giờ này khắc này thì cũng đầy thân là tổn thương, hiển nhiên để lâu tinh tinh rời đi, chính hắn lại là bỏ ra cái giá không nhỏ. Trình huynh, Tô Mạch trong lúc nói chuyện, kéo ra khăn che mặt. Trình Phi Vũ con ngươi lập tức lấp lóe tinh quang, há mồm muốn là, nhưng lại vội vàng nhắm lại ánh mắt ở chúng quanh tra xét một phen về sau, lúc này mới vội vàng hạ giọng nói ra. "Tô huynh, tại sao là ngươi? Các ngươi không phải không phải có tiêu vật mang theo, tại sao tới đây huyền cơ cốc? Nơi đây hung hiểm, Tô huynh nhanh chóng rời đi. Cái này Trình Phi Vũ không hổ là chính đạo tử đệ, nhìn thấy Tô Mạch đến đây, nghĩ đến không phải để Tô Mạch tranh thủ thời gian cứu hắn, mà là lo lắng Tô Mạch thân mạo hiểm địa, lại đem mình cho gây ở trong đó, để Tô Mạch tranh thủ thời gian bước ra trở ra." Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng là có chút cảm khái. Nghĩa trang bên trong, Âm Sơn bị Quân xuất thủ bắt người. Dựa theo Tô Mạch bản thân ý tứ, xuất thủ tự nhiên là đạt được tay, bất quá nói cho cùng cũng là bất đắc dĩ. Âm Sơn Quỷ Quân ở ngay trước mặt bọn họ bắt người, bọn hắn đã thân ở tại chỗ, lại như thế nào có thể không đếm xỉa đến. Cho nên Dương Tiểu Vân xuất thủ về sau, Tô Mạch duy nhất ôm suy nghĩ chính là để cái này Âm Sơn Quỷ Quân như vậy lưu lại, không thể lưu lại đầu đôi. Cứu người tâm tư, ngược lại chiếm cứ Hạ Phong. Nay lại nhìn Trình Phi Vũ nữ gia thành tâm thành ý, ngược lại để Tô Mạch cảm giác, cái này giang hồ cố nhiên là quỷ quái hung hiểm chiếm đa số, thế nhưng là lòng người hướng thiện, hiệp nghĩa đạo cũng chưa từng tàn lụi. Hắn nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, thất ra những ngày tâm tư thấp giọng nói ra trình huynh chớ có xuất ruột ta này đến huyền cơ cốc tự có tính toán ngươi nói chuyện cẩn thận như vậy thế nhưng là phát hiện có cái gì không đúng theo đạo lý tới nói đã không người trông coi trình phi vũ nói chuyện làm sao đến mức như thế che che lấp lấp trình phi vũ nghe vậy tạm thời an nhịn ở tâm tư hạ giọng nói ra đất này dưới chỗ không đúng nhiều lắm huyền cơ cốc bên trong khắp nơi đều là biên cố tàng danh chân nhân cũng chưa hẳn là thật tàng danh chân nhân nói tóm lại tô huynh nếu là có bản sự tiền đến tự nhiên có bản lĩnh ra ngoài cái này mau mau rời đi bằng không mà nói chờ mấy người kia tới Tô Minh lại nghĩ rời đi sợ là khó khăn. Mấy người kia, Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dừng lên, cái nào mấy người, ta cũng không biết bọn họ là ai, chỉ biết là một cái ngụy trang thành tàng danh chân nhân, một cái ngụy trang thành một cái đạo đồng, còn có một cái không làm trang phục, lại cực kỳ hung ác nham hiểm, để cho người ta nhìn mà phát kiếp không giống như là người trong chính đạo. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Tô Mạch, Tô Minh, người võ công cao cường, từ nơi này rời đi về sau, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. Sư muội ta lâu tinh tinh bây giờ không biết người ở chỗ nào, khả năng còn tại bị cái này huyền cơ cốc bên trong yêu nhân truy sát, còn xin Tô Minh hỗ trợ, liền nàng một mạng. Trình Minh không cần lo lắng lâu cô nương an nguy. Trên thực tế tối nay nếu không phải gặp lâu cô nương chỉ sợ còn sợ không tới chỗ ở của ngươi. Tô Minh đã gặp sư muội ta rồi. Trình Phi Vũ nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tô Mạch đã gặp được, vậy đã nói rõ lâu tinh tinh trí ít tạm thời không ngại. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Ngươi mới vừa nói mấy người kia. Bọn hắn đều là đến đây lúc nào nơi này. Bọn hắn tới đây là làm cái gì? Trình Phi Vũ nhìn Tô Mạch cũng không hề rời đi ý tứ, có chút trầm ngâm về sau, chỉ một ngón tay, Tô Minh lại nhìn. Tô Mạch thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, lại là cái này thâm cốc tâm chỗ từ nơi này, ẩn ẩn có thể xem rốt cục tầng có long lánh ánh sáng đỏ, lại bởi vì cây rừng che đậy, quái thạch cách cản, trong lúc nhất thời nhìn không rõ ràng. nơi đó, giam giữ lấy một người. trình phi vũ nhìn về phía tô mạch, tô minh cũng hẳn là nghe nói qua, ngọc liêu kiếm tâm liêu tùy phong. tô mạch nào chỉ là nghe nói qua, hắn đoạn đường này buôn ba vì cái gì chính là người này. bất quá này lại nhưng lại chưa đặc biệt kích động, chỉ là trầm giọng hỏi, trình huynh nói là, phía dưới kia chỗ giam giữ người chính là liêu tùy phong. đúng vậy. trình phi vũ nhẹ gật đầu. Ta lúc trước nói mấy người kia, mỗi ngày đều sẽ ở tử xấu chi giao, bao thần chi giao cùng dậu tuất chi giao cái này ba cái thời gian tới đây, mỗi khi bọn hắn tới thời điểm, liền có thể cảm giác được, cái này thâm cốc bên trong, có kiếm khí tràn đầy mà lên, có huyết quang ngập trời mà sinh, cả hai giây dừa không dứt. Ta lúc đầu còn hiếu kỳ, kia huyết quang hẳn là những cái kia người trong ma đạo chỗ thi triển. Thế nhưng là kiếm khí kia kiếm ý lại là người nào gây nên? Mãi cho đến bọn hắn ngẫu nhiên trò chuyện, mới biết, phát ra kiếm ý kia kiếm khí, lại là Ngọc Liêu kiếm tâm Liêu Tùy Phong. Đám người này không biết thông qua thủ đoạn gì, đem cái này Ngọc Liêu kiếm tâm hộ tới tựa hồ là như muốn luyện chế thành cái gì huyết nô tô mạch nghe đến đó mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra chuyến này nên tính là thật tìm được lại nghe được kia trình phi vũ tiếp tục nói ra chỉ là liền xem như ngọc liêu kiếm tâm chỉ sợ tại như vậy cha tần phía dưới cũng trèo trống không được bao lâu ta vừa tới lúc đó kiếm khí của hắn coi như cường thịnh nhưng mà trong khoảng thời gian này đến nay lại là nuôi dưỡng ngày sau lại tiếp tục như thế lại tiếp tục như thế bị triệt để ma diệt cũng chỉ là một cái thời gian vấn đề đại chính hinh tô mạch ung quyền chính hinh tạm thời ở chỗ này nhẫn lại một chút bây giờ khoảng cách giờ dậu còn sớm Ta đi trước gặp một lần kia ngọc liễu kiếm tâm. Tô huynh chấm đã. Trình Phi vũ vội vàng gọi hắn lại. "Trình huynh còn có việc. Tô huynh tới đây vì cái gì tiểu đệ cũng không biết, bất quá nếu đang có chuyện đi xuống, nhớ lấy không muốn hiện thân bộ dạng. Nơi này treo những người này, cố nhiên có rất nhiều là thân bất do kỷ, đối kia ma đạo yêu nhân căm thủ đến tận xương tủy. Nhưng là cũng có một chút, cũng đã không núm, muốn tự cam đoạn lạc, để cầu thoát khốn. Tô huynh nếu là bị đám người này phát hiện, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không bán đứng ngươi." Đa tạ Trình Tô mạch nhẹ gật đầu, "Ta sẽ cẩn thận." Trình huynh trước hơi nhẫn nại, "Ta đi xuống trước tìm bồi." Về sau đi lên nữa cùng Trình Hinh nói tỉ mỉ từ đầu. Được. Trình Phi vũ nhẹ gật đầu. Tô Mạch thân hình thoát một cái cũng đã rời đi. Đoạn đường này hướng xuống không cần phải nhiều lời, cũng không gặp được bất luận cái gì khó khăn chắt trở. Mà tới được cái này thâm cốc dưới đáy, Tô Mạch lại là thở dài. Tại cái này thâm cốc dưới đáy, có một khối người vì tu kiến cự thạch mặt đất, cự thạch phía trên tuyên khắp đường vân cực kỳ phức tạp. Đường vân bên trong có huyết dịch chảy xuôi, như là kinh mạch vận hành. Tại cái này đường vân chỗ cốt lõi nhất, có một người bị vây nốt tứ chi, quấn quanh lấy từ bốn phía vách đá rủ xuống xích xác, ngồi xếp bằng mặc dù hắn hai mắt nhắm nghiền, không nói không động, thế nhưng là một thân kiếm khí lại là ẩn ẩn đua tiếng. Tô Mạch đang nhìn trên đầu của hắn, lại là ghim ba cây cương trâm. Cương trâm xâm nhập đầu lâu bên trong không biết sâu đến mức nào, bên ngoài dư ra lại có tiếp cận nửa thước, mà tại kia cương trâm cuối cùng riêng phần mình treo một cái tạo hình cổ quái linh đăng, linh đăng phía trên tuyên khắc chữ nhỏ tu tuyển. Tô Mạch nhìn chăm chăm người trước mắt, sau một hồi lâu, lại là nhẹ giọng cười nhẹ. Thân lấn quỷ lừa gạt, suýt nữa liền thật bị ngươi cho hồ lỏng qua. Dư mắt ở giữa, ánh mắt bên trong thì tất cả đều là vẻ treo thức. Trời quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. chương 80, tham dự hội nghị kỳ hạn. trong phòng, an bình như cũ. Đông nhiên ở giữa, cửa sổ bị người lấy ra, dương tiểu vân đột nhiên mở hai mắt ra, liền gặp được tô mạch phi thân mà vào, vây tay một cái, sau lưng cửa sổ tự nhiên đóng lại. thế nào? dương tiểu vân đứng dậy, tô mạch khẽ gật đầu, ra hiệu mình hết thảy mạnh khỏe, sau đó hỏi, lâu cô nương đâu? một mực tại ngủ. dương tiểu vân chỉ chỉ trên giường. lâu tinh tinh gần nhất trong khoảng thời gian này, lo lắng hãi hùng, đến này lại cuối cùng là có thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên là phải hào hào ngủ một giấc. Vừa vặn đợi nàng sau khi tỉnh lại, ta còn có chút sự tình cần phiền phức nàng đi làm. Hắn nói chuyện ở giữa, đốt lên ánh nến, này lại nhưng cũng không cần lo lắng có người nhìn trộm. Kỳ thực đoạn đường này tới, Tô Mạch đã phát hiện, mặc dù Huyền Cơ Quốc bên trong đối với những này đến đi gặp người trong giang hồ phá lệ coi chừng, bất quá trọng điểm, coi chừng đối tượng đều là những cái tiêu có danh vọng giang hồ cao thủ. Từ kiếm môn cái này bị hai người bọn họ bịa đặt ra môn phái, trong lúc nhất thời lại là không quan trọng gì. Trong phòng liền có bút mực giấy nghiên, Tô Mạch mang tới, Dương Tiểu Vân tự nhiên cho hắn mực. Tô Mạch nhìn nàng một cái, cười cười, cũng không nhiều lời, nâng bút chấm mực viết. Là người hiện đại Tô Mạch, tự nhiên là sẽ không biết bút lông chữ, khi còn bé luyện qua hai ngày thư pháp, không đợi tốt nghiệp liền đã quên sạch sẽ. Bất quá nguyên chủ trung quy là thời đại này người, dù cho là Tô Mạch sẽ không, nhưng là thân thể này ký ức hơi làm quen một chút về sau, mặc dù không biết ra được sách gì pháp danh nhà phong phạm, nhưng một tay chữ nhưng cũng miễn cưỡng có thể gặp người. Tô Mạch xuyên qua đến thế giới này đã hơn 2 năm, tự nhiên không tới nâng bút sẽ không biết chữ tình trạng. Dương Tiểu Vân lúc đầu còn lơ đễnh, nhưng mà mấy chữ rơi xuống về sau, sắc mặt của nàng liền đã phát sinh biến hóa. Bất quá sau một lát, một phong thư đã viết xong. Dương Tiểu Vân hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng có chứng minh thực tế, nếu là không có, phong thư này cũng liền không tả được. Như thế nào như thế? Dương Tiểu Vân nhẹ trao lại Ngami, trong lời nói tràn đầy không dám tin. Tiểu Vân tỷ làm sao đến mức ngạc nhiên? Lúc trước không phải cũng đã nói sao? Long người chi hiểm, chính là giang hồ chi ác. Hắn nói chuyện ở giữa, đem phong thư này phong tốt đặt ở một bên, sau đó nâng bút lại viết mặt khác một phong thư. Dương Tiểu Vân sau khi xem, như có điều suy nghĩ, cử động lần này, phải chăng có chút đi hiểm? Chính là vừa đúng. Tô Mạch thân thân lưng mỏi, nhìn thoáng qua đầu giường, Lâu Cô nương tỉnh. Lâu Tinh Tinh xác thực đã tỉnh, chỉ bất quá nghe được Tô Mạch nói chuyện về sau, lúc này mới xoay người. Cái này ngủ một giấc còn an bình. Tô Mạch cười ha hả nhìn Lâu Tinh Tinh một chút. Lâu Tinh Tinh hơi đỏ mặt, nhẹ gật đầu, đa tạ Tô tổng tiêu đầu. "Khách khí." Tô Mạch nói ra, "Buổi tối hôm nay ta gặp được sư huynh của ngươi." "Sư huynh còn mạnh khỏe." Lâu Tinh Tinh lập tức hớn hở ra mặt, nhưng lại có chút không nói được lo lắng. "Còn vẫn xem như có thể nhảy có thể nhảy, trong lúc nhất thời nhưng cũng an toàn." "Vậy là tốt rồi." Lâu Tinh Tinh thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Tô Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Ngươi không hỏi ta vì cái gì không cứu hắn. Tô tổng tiêu đầu không giống thường nhân, nếu là có thể cứu há có không cứu đạo lý. Lâu Tinh Tinh nói ra, bây giờ không cứu được người, tự nhiên là không có tìm được cơ hội thích hợp, hay là hiện nay tạm thời còn cứu không được. Lời nói này xong, mặc kệ là Tô Mạch hay là Dương Tiểu Vân, cũng không khỏi thở dài. Không phải là bởi vì Lâu Tinh Tinh lời nói này có vấn đề, mà là lời này thật không có có vấn đề. Giang Hồ Thúc người già, kinh lịch sự tình về sau, cái này là tinh môn tiểu công chúa, cũng không bằng trước kia như vậy hồn nhiên ngây thơ. Lời nói ở giữa ẩn ẩn mang theo ba phần lấy lòng, cũng có chút khích tướng hương vị. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nói không sai, hiện tại không cứu chính là bởi vì thời cơ chưa tới. Vậy lúc nào thì là thời cơ? Lâu Tinh Tinh nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Tô Mạch cười một tiếng, ba ngày sau đó. Ba ngày sau đó, huyền cơ cốc bên trong đại hội mở ra. Lâu Tinh Tinh có chút trầm ngâm, tựa hồ minh bạch Tô Mạch ý tứ, lúc này gật đầu, Tô tổng tiêu đầu nói có lý. Tô Mạch lại khoát tay náo, bất quá trước lúc này, Lâu cô nương, tại hạ nghĩ làm phiền ngươi một việc. Tô tổng tiêu đầu cứ nói đừng ngại, lên núi đao xuống vực dầu, Lâu Tinh Tinh nếu là một chút nhíu mày, liền không tính là cha ta nữa nhi. Không có nghiêm trọng như vậy. Tô Mạch đem trên bàn hai phong thư cầm lên, giao cho Lâu Tinh Tinh. Phong thư phía trên, ta làm khác biệt ký hiệu. Cái này một phong, hai ngày sau đó, ngươi tại huyền cơ cốc bên ngoài ba dặm chi địa, lần theo cái này ký hiệu có thể tìm được một đám người. Cầm đầu thì là Tàng Danh Chân Nhân. Tàng Danh Chân Nhân. Lâu Tinh Tinh lập tức giật nảy cả mình. Yên tâm, này chân nhân không phải kia chân nhân. Nói xong, lại để cho Lâu Tinh Tinh đưa lô thai tới. Ở bên thai của nàng nhẹ dọn dặn dò vài câu về sau, ngươi nhưng minh bạch. Minh bạch. Lâu Tinh Tinh hít một hơi thật sâu. Tô Mạch nhẹ gật đầu, mà đổi thành bên ngoài một phong thư lại là hiện tại liền muốn đưa ra ngoài, còn giao cho ai? Chờ ngươi ra huyền cơ cốc về sau, tìm một chỗ bốn bề vắng lặng chi địa đem vật này lấy ra, tiếp tin người tự nhiên sẽ xuất hiện. Hắn nói chuyện ở giữa lấy ra lại là một tấm lệnh bài, Phượng Minh lệnh. Lâu Tinh Tinh nghe ít nhiều có chút hồ đồ, bất quá lại vẫn như cũng là cẩn thận đi lại. Đưa tay đem cái này Phượng Minh lệnh cùng hai phong thư nhận lấy, vậy ta hiện tại liền đi. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đi thôi, nhớ kỹ hai ngày sau đó, đem mặt khác một phong thư giao cho tàng Dành chân nhân, việc này căn hệ trọng đại, phải chăng có thể cứu ra sư huynh của ngươi đều xem lâu cô nương thủ đoạn. Tốt, vậy ta đây liền cáo tử. Lâu Tinh Tinh thở dài ra một hơi, lúc này cũng không do dự nữa, đẩy ra cửa sổ phi thân mà đi. Tô Mạch để Dương Tiểu Vân đợi chút, mình cũng đi theo ra ngoài. Sau một lát Tô Mạch trở về, về tới trong phòng, đối Dương Tiểu Vân mỉm cười. Vốn đang lo lắng cái này Lâu Tinh Tinh chưa hẳn có thể đi ra ngoài, bây giờ xem ra lại là xem thường nàng, nàng mấy ngày nay bên trong có thể tại huyền cơ cốc bên trong an thân, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Giang Hồ, thúc người giả a. Dương Tiểu Vân lắc đầu cười một tiếng, chúng ta tiếp xuống, chỉ có thể liên lặng theo dõi kỳ biết rồi. Cũng là chưa hẳn, buổi tối hôm nay ta còn phải đi làm một việc. Tô Mạch cười nói ra, Tuần vui này đã muốn hát, kia dù sao cũng phải hát nguyên bộ mới được. Lần một ngày, Huyền Cơ Cốc bên trong tất cả mọi người biết một việc, đêm qua có người đêm tối thăm dò Huyền Cơ Động, nhưng mà lại bị Huyền Cơ Động thủ vệ phát hiện, một phen sau khi giao thủ, xâm chiếm người toàn thân trở ra, Huyền Cơ Cốc đệ tử tìm trọn vẹn hai ngày, không thu hoạch được gì. Lại sau này một ngày, cũng đã đến cái này Huyền Cơ Cốc bên trong đi gặp kỳ hạn. Một ngày này một buổi sáng sớm, tất cả ở đây tây nam người trong võ lâm, tại Huyền Cơ Cốc đệ tử dẫn dắt phía dưới, đi đến Huyền Cơ nhà tranh. Huyền Cơ nhà tranh trước đó đất trống đã bị đánh vất ra, bày ra bàn dài chỗ ngồi đệ tử một đời đều được an trí tại nơi đây, mà sư trưởng một đời thì được an bài tại huyền cơ nhà tranh bên trong. Dựa theo tô mạch cùng dương tiểu vân thân phận, kỳ thật hẳn là ở bên ngoài cùng các môn các phái đệ tử ngồi cùng một chỗ, cũng không biết thế nào, lại có huyền cơ cốc đệ tử dẫn bọn hắn tiến vào huyền cơ nhà tranh. Dưới mắt ở giữa, các lộ cao thủ tất cả đều đang ngồi, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. chương 81 chân nhân không phải thật. ở đây những này đều xem như tây nam một chỗ trong chốn võ lâm nhân vật có mặt mũi thần quyền môn thần quyền vô địch thượng quan hùng mà nguyên tông phó tông chủ đẳng ngự huyền hoán hải các thiếu các chủ tử thiếu khanh tùy tiện sách ra một cái đều hết sức quan trọng đám người này tụ tập dưới một mái nhà đối với tô mạch cùng dương tiểu vân hai cái chưa thấy qua hậu sinh vãn bối tự nhiên là không chút nào để ý chỉ là hiếu kỳ hai cái này tiểu bối không có sư trưởng dẫn dắt làm sao không hiểu thấu chạy tới nơi này không chỉ có riêng là chạy đến nơi đây đơn giản như vậy huyền cơ nhà tranh mặc dù nói là nhà tranh kỳ thực nội bộ không gian không nhỏ phòng khách này bên trong mặc dù bảy biện đơn giản lại cũng không đơn sơ đi đầu cung phụng đạo tổ tôn giống hương hỏa ngọn đến dài đốt hai hàng chỗ ngồi phân loại đại sảnh hai bên, nói ít cũng có hai mươi thành cái ghế, cái ghế không ít, người lại càng nhiều, thậm chí còn có người không chỗ ngồi xuống, chỉ có thể đứng tại trong sảnh, lại vẫn cứ cho tô mạch cùng dương tiểu vân một người lưu lại một thành. đương huyền cơ cốc đệ tử dẫn dắt tô mạch cùng dương tiểu vân ngồi xuống về sau, mọi người tại đây xem bọn hắn ánh mắt lập tức lại là biến đổi, mặc dù chưa hẳn liền có cái gì âm dương quái khí nói chuyện ra, lại không khỏi nhiều hơn mấy phần xem kỹ. tô mạch cùng dương tiểu vân biểu hiện tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, ngồi ở chỗ đó, mơ hồ có chút như ngồi bàn trông, bất quá mọi người tại đây chỉ là nhìn bọn hắn vài lần cũng đã không có quá nhiều để ý tới. Như thế nào chỗ ngồi đây là huyền cơ cốc bên kia an bài, nếu là mất cấp bậc lễ nghĩa cũng là huyền cơ cốc vấn đề. bọn hắn làm khách nhân nơi nào sẽ đi quản nhiều như vậy. Lời nói ở giữa càng nhiều thì là thảo luận tàng danh chân nhân đem bọn hắn gọi tới mục đích. Tàng danh lao đạo chuyến này đến cùng là làm cái gì mệnh hoặc. Đi vào cái này huyền cơ cốc đã chọn vẹn hơn nửa tháng, nhưng thủy trung không có nhìn thấy lao đạo sĩ này bóng người. Giấu tên giấu tên, chuyến này người ta không giấu tên, cũng bắt đầu giấu đầu đuôi. Lao tử lúc đầu ngay tại truy ngàn dặm bay bình khách, cái này đặc tư điểu mắt thấy là phải bị lao tử cầm xuống lại nhận được lão đạo sĩ một phong thiết mời, ba ba chạy đến, kết quả mỗi ngày ăn chay, miệng bên trong đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim. Muốn ta nói, vẫn là người ta ngọc liêu kiếm tâm minh bạch, không phải sao? Hôm qua mới đến. Hả? này lại làm sao còn không có gặp người? Đang nói đây, liền có một người đã đến trước cửa. Phòng bên trong lập tức lặng ngắt như tờ, mới còn trâu đầu ghé tai đám người, này lại lại tất cả đều trầm mặt lại. Trong lúc mơ hồ, không khí tựa hồ cũng ngưng trọng mấy phần. Không vì cái khác, chỉ vì giờ này khắc này đứng ở trước cửa người này, chính là ngọc liêu kiếm tâm liễu tùy phong. Hắn một tay rút kiếm, dạo chơi đi vào. Sau đó ở bên trái thượng thủ ngồi xuống, không nói không động, thanh lánh như gió. Theo người này đến, toàn bộ phòng bên trong, không còn có động tĩnh. Phản phất tất cả mọi người khí thế, đều đã bị người này một người trấn áp. Mà liên tại lúc này, Tô Mạch ánh mắt lại bị ngoài cửa hấp dẫn, khỏe mắt liếc qua bên trong, chính nhìn thấy có một người vội vàng mà đi. Tô Mạch nhìn thân hình bóng lưng, ngược lại là chưa từng nhìn thấy mấy phần nhìn quấn mắt, thế nhưng là, sau lưng của người nọ, vẫn còn cột một vật. Vật kia, dài mảnh hình, nghiêng méo phía sau, dài đến bảy thước. Không thể nào. Tô Mạch Lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, nhưng này lại dung không được hắn quá nhiều suy nghĩ, bởi vì Tàng Danh chân nhân đến. Lão đạo sĩ hôm nay hiển nhiên trải qua một phen tỉ mỉ cách cắt mặc, quọn tóc đều cẩn thận tỉ mỉ, tại hai cái tiểu đạo đồng chen trúc phía dưới chậm rãi đi vào. Chủ tọa trước mặt dừng lại một phen, quay người cười nói, chư vị đến Hàn Xá lâu vậy, nhưng mà bần đạo gần nhất trong khoảng thời gian này một mực có chuyện quan trọng của thân, lúc này mới chậm trễ hồi lâu, còn xin chư vị xin đừng trách. Người có gặp mặt chi tình? Lúc trước không có gặp Tàng Danh chân nhân thời điểm, mặc kệ cái gì cũng nói, này lại gặp được, nhưng cũng hết giận lúc này nhao nhao chắp tay biểu thị không trách, chỉ là hiếu kỳ tàng danh chân nhân đem tất cả băng làm ra, đến cùng là muốn làm gì? Việc này nói rất dài dòng, tàng danh chân nhân nhẹ nhàng thở dài, lúc trước bần đạo tiếp mời bên trong từng nói đạo, trà mới sao kỹ, hôm nay vừa vặn mời mọi người nghị sự thưởng trà. Sau khi nói xong, lập tức có huyền cơ cốc đệ tử chia nhau tiến lên, cho đám người dân trà. Mạc Quyên Tông đằng ngự huyền vốn là rất thích đạo này, gặp trà đến trước mặt, liền vươn tay ra lấy một chén, nhẹ nhàng địa hết lên phía trên lá trà, lập tức hương khí bột phía. Tàng danh chân nhân trà ngon, thế nhưng là chờ mong đã lâu, nói xong liền muốn uống trà chậm đã, chợt nghe có người mở miệng, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, mở miệng lại là kia hai cái trong tính đường không hợp nhau tiểu bối một trong. Nói chuyện chính là Dương Tiểu Vân. Ồ, đang ngự huyền cười nói ra, tiểu hữu thế nhưng là có việc. Hắn cũng không bị Dương Tiểu Vân đánh gãy mà tức giận, tiền bối phong độ hiện ra không bỏ sót. Mà trừ hắn ra, ở đây tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Tàng Danh Chân Nhân cũng đều đem ánh mắt đặt ở Dương Tiểu Vân trên thân. Chỉ là Tàng Danh Chân Nhân ánh mắt giống như cười mà không phải cười, lại cũng không mở miệng nói chuyện. Cha này bên trong, sợ là có chút vấn đề, vẫn là chưa có uống tốt. Dương Tiểu Vân trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết nên nói thế nào mới tốt, cũng không thể nói, trà này bỏng khỏe miệng. Ha ha ha ha. Đang Ngự Huyền là cười ha ha, không nhìn nữa Dương Tiểu Vân, ngược lại nhìn về phía Tàng Danh Chân Nhân, chân nhân hai cái này tiểu hữu ngược lại là thú vị rất, nhưng lại không biết trà này bên trong có vấn đề gì. Cái này chỉ sợ phải hỏi bọn hắn. Tàng Danh Chân Nhân cười mỉm nhìn về phía Dương Tiểu Vân, tiểu cô nương, ngươi nói trà này có vấn đề, không bằng nói rõ như thế nào. Trà này bên trong vấn đề, còn cần ta tới nói sao? Dương Tiểu Vân nhìn về phía Tàng Danh Chân Nhân, ngươi hẳn là biết quá thường tận mới đúng lời này lại là để bẩn đạo sở không tới đầu gốc, Tàng danh chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu cô nương, ngươi cũng không cần cùng bẩn đạo đã ách mê có vấn đề gì cứ việc nói ra, đang ngồi đều xem như ngươi giang hồ tiền bối, dù cho là nói sai, mọi người cũng không trách ngươi, tốt tốt tốt, dương tiểu vân giận quá mà cười, u tuyển giáo người, lại là so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lỗi lạc mấy phần, u tuyển giáo ba chữ này vừa ra khỏi miệng, ở đây không ít người đều là bỗng nhiên biến sắc, có người lạnh giọng mở miệng, tiểu cô nương, người trong giang hồ, lời nói ra, thế nhưng là dội ra nước, nước đổ khó hốt đạo lý, ngươi nhưng minh mạch, ngươi hôm nay lời này không chỉ có riêng là hát nước, càng là tại hướng Tàng Danh Chân Nhân trên đầu rội nước bẩn. Bây giờ ngậm miệng, còn chưa đã chậm, nhưng chớ có hổ ngôn loạn ngữ, hại người hại mình. Nếu là người bên ngoài nói lời này, ngược lại cũng có chút sức thuyết phục, nhưng mà nói lời này lại là chỉ trưởng thông thần ông bắt trận. Dương Tiểu Vân đã sớm biết người này đã bị người dịch dung giả dạng. Lúc này hư lạnh một tiếng, ta mang ngoại đạo, nhìn ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu? Chỉ cần hôm nay không người uống ngươi trà này, nhìn các ngươi còn có thể như thế nào làm? Tàng Danh Chân Nhân, trà này sự tình tạm thời buông xuống không để cập tới, ta lại hỏi ngươi một câu. Ngươi làm thật sự là Tàng Danh Chân Nhân? Tiểu cô nương nói chuyện, làm sao càng ngày càng để cho người ta không nghĩ ra được. Tàng danh chân nhân tự nhiên là tàng danh chân nhân, chỗ nào còn có thể là giả? Cô nương, ngươi không phải là muốn nói, cái này tàng danh chân nhân là có người dịch dung giả dạ dạng à? Thoại âm rơi xuống, lại là gây nên cười vang. Dương Tiểu Vân lại không để ý tới bọn hắn, chỉ là lạnh lùng mở miệng. Uy đến giáo, hai bộ tam kỳ sáu lệnh, đoạt sá lệnh giỏi về dịch dung giả dạ dạng, cứ nghe. Dù cho là người thân cận nhất, một số thời khắc cũng khó phân biệt thật giả. Nhưng lại không biết chư vị tiền bối, nhưng từng có nghe thấy. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Càng có ít người nhịn không được nhìn về phía tàng danh chân nhân, ánh mắt bên trong hận hận lộ ra kinh giác. Tròi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bản, độc liễm biết. Chương 82, Nghiệp minh chính bản thân. Ưu tuyển giáo, hai bộ tam kỳ sáu lệnh. Hai bộ thì là Hoàng truyền huyết hải hai bộ. Tam kỳ độc lập hai bộ sáu kiến bên ngoài, chỉ nghe từ ưu tuyển giáo chủ một người mệnh lệnh. Hoàng truyền bộ chủ trưởng truy hồn lệnh, lấy mạng lệnh, đoạt xá lệnh ba lệnh. Huyết hải bộ chủ trưởng hóa huyết lệnh, phần huyết lệnh, nâng huyết lệnh ba lệnh. Sáu khiến mỗi người quản lý chức vụ của mình, truy hồn chủ tịm, lấy mạng chủ giết đoạt xá chủ dấu. hóa huyết phân huyết ngưng huyết thì chủ yếu phụ trách trong giáo luyện công vật liệu thay đổi đoạt xá lệnh giỏi về ngụy trang dấu tung tích điểm này tô mạch cùng dương tiểu vân mặc dù lúc trước không rõ lắm mà ở trên giang hồ nhất là đang ngồi những người này lại không phải là đặc biệt lớn gì bí mật cho dù không dám nói biết quá tường tận nhưng cũng có chỗ nghe thấy giờ này khách này nghe được dương tiểu vân nói như vậy tự nhiên mà vậy liền đem ánh mắt đặt ở tàng danh chân nhân trên thân suy nghĩ kỹ một chút trong khoảng thời gian này đến nay huyền cơ cốc bên trong mặc dù rõ sóng lặng nhưng mà tàng danh chân nhân đúng là có chút cổ quái Hắn nói trong chốn võ lâm muốn phát sinh đại sự, kết quả êm đẹp, đàm luận liền đàm luận, kéo cái gì trả? Mặc dù học đòi văn vẻ là lao đạo sĩ này nhất quán đến nay ma bệnh, bất quá loại trường hợp này nhiều ít vẫn là có chút không đúng lúc. Có khác một tiết, đã vấn đề này trọng yếu như vậy, làm sao đến mức còn để cho người ta tại huyền cơ cốc bên trong kéo dài 10 ngày nửa tháng lâu? Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng từng nghe nói có người đang đổi hướng huyền cơ cốc đi gặp thời điểm, không hiểu thấu mất tích không thấy. Càng có người tại tới thời điểm đã từng nhận qua bạn cũ tin để cho mình tại huyền cơ cốc bên trong chiếu cố một chút trong nhà văn bối. Kết quả tới lâu như vậy, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy những cái kia ván bối người ở chỗ nào. Lúc trước chỉ cho là chuyện này nói với tàng danh chân nhân có chỗ liên lụy, nhưng không nghĩ qua, chuyện này cổ gai có khả năng chính là từ tàng danh chân nhân mà lên. Dương Tiểu Vân một phen lập tức gây nên đám người suy tư vô hạn, thậm chí có người thận trọng nhẹ người nước trà, muốn nhìn một chút bên trong là không phải thật sự có mê hoặc, chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Chỉ bất quá cũng có người đối với cái này không dám gật bừa. Lẽ nào lại như vậy? Như thế ăn không răng trắng nhục người trong sạch, tiểu cô nương nhà ngươi sư trưởng liền không có dạy bảo qua ngươi, đi ra ngoài bên ngoài, nhìn nhiều nói ít thận trọng từ lời nói đến việc làm sao ta ngược lại thật ra nghĩ thận trọng từ lời nói đến việc làm Dương Tiểu Vân lạnh lùng nói ra nhưng ta chỉ là lo lắng ta này lại nếu là thận trọng từ lời nói đến việc làm quay đầu chư vị thân chúng tinh độc ta đến cùng quản vẫn làm mặc kệ người kia cho đội sừng suốt một chút tức giận đến dựng dâu chừng mắt hữu tâm xuất thủ nhưng lại nhìn xuống loại trường hợp này xuất thủ thang đến rơi xuống một cái ỉ lớn hiếp nhỏ thanh danh bại kia nửa đời pha trộn giang hồ tên tuổi cũng liền nước chảy về biển đông mà lời này nói ra về sau cũng là có người đồng ý có người không đồng ý cuối cùng cuối cùng lại trở thành một câu cô đường, ngươi nhưng có bằng chứng, bằng chứng chính là ta tận mắt nhìn thấy. dương tiểu vân nhìn về phía liêu tùy phong, ánh mắt lấp lóe hào quang. lúc trước chúng ta đã từng ngọc liêu sơn trang một nhóm, tận mắt nhìn thấy, chân chính tàng danh chân nhân bị ưu tuyển giáo người giam giữ tại phẩm kiếm lâu phía dưới, muốn luyện chế thành huyết nô. sau đó chúng ta đem ngọc liêu sơn trang bên trong, ưu tuyển giáo tử đệ đều chém giết về sau, tàng danh chân nhân chính xuất lĩnh đồng dạng bị giam giữ ở nơi đó giang hồ đồng đạo, tiến về huyền cơ cốc trên đường. hiện nay, sợ là đã nhanh muốn tới cái này huyền cơ cốc bên ngoài. đến lúc đó, chư vị liền có thể tận mắt nhìn, đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả cái gì? lời ấy lối ra, càng làm một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ngọc Liêu Sơn Trang, Uy tuyển Giáo Tử đệ, phẩm kiếm lâu dưới có cái gì mê hoặc? Liêu Trang chủ nhưng biết trong đó tường tỉnh. Mọi người nói chuyện ở giữa, không khỏi nhìn về phía Liêu Tùy Phong. Liêu Tùy Phong lẳng lặng địa liếc qua Dương Tiểu Vân, nhàn nhạt mở miệng nói bậy nói bạn. Dương Tiểu Vân sầm mặt lại, im lặng thở dài. mà nghe được Liêu Tùy Phong nói như vậy, mọi người tại đây đều nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Dương Tiểu Vân ánh mắt liền không khỏi có chút tức giận. Tây Linh Tử Kiếm môn lại là chưa từng nghe thấy. Bất quá khi chúng ta đoàn người mặt cũng dám tỏa sáng như vậy không biện, ngược lại là có thể thấy được muôn phong. Liêu Trang chủ vậy mà đều không có hai người các ngươi tiểu bối rõ ràng ngọc Liêu Sơn trang tình huống, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Chờ một chút, các ngươi thật là cái gì tử kiếm một người. Người cô nương này, ta nhìn ngươi thế nào tự hồ có mấy phần nhìn quay mắt. Đám người đang lúc phân trần ở giữa, liền nghe đến Tảng Danh chân nhân nhẹ nhàng địa gõ gõ cái bàn. Đủ rồi. Thành em cũng lớn, lại rõ ràng chuyển vào ở đây trong thai của mọi người. Đám người không tự chủ dương mắt nhìn về phía Tảng Danh chân nhân. Liền gặp được hắn nhìn chầm chầm Dương Tiểu Vân, thở dài. Bần đạo vốn là nghệ tình tiết huyết long thương dương dịch chi trên mặt mũi, lúc này mới tha cho ngươi hồ nháo. Lại không nghĩ rằng dương thiếu gia tổng tiêu đầu vậy mà hồ nháo đến tận đây. Thiết huyết long thương dương dịch chi bảy chữ này vừa ra khỏi miệng, mọi người tại đây lập tức đọc dung. Càng có người bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên lai là dương dịch chi phụ thượng thiên kim, thế nhưng là cho tới nay đều nói cô nương này bực cân quắc không thua đấng mày râu. Sao hôm nay ở chỗ này nói hiệu nói vào đâu? Nàng nếu là dương thiếu gia tổng tiêu đầu, kia bên cạnh nàng người kia là ai? Không có danh thiếu gì, chưa từng nghe thấy. Sẽ không phải là bị ma đạo mê hoặc, lúc này mới bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ. Dương Tiểu Vân sắc mặt càng phát ra khó coi, liền nghe đến Tàng Danh Chân Nhân thở dài, ngươi nói Ngọc Liêu Sơn Trang có chỗ biến cố, nhưng vì sao Liếu Trang chủ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả? Bởi vì, hắn đã bị các ngươi luyện chế thành huyết nô. Dương Tiểu Vân này lại cũng không do dự, trực tiếp đem chuyện này nói thẳng ra. Mà cái này nói chuyện, lại là đem lúc ấy phẩm kiếm lâu dưới, Tàng Danh Chân Nhân nói với bọn hắn, một năm một mười tất cả đều nói một lần. Đám người nghe là riêng phần mình không nói gì, có người giận hiện ra sắc, có mặt người mang cười lạnh, chỉ bất quá những này sắc mặt giận dữ cùng cười lạnh, lại không phải là ném lấy Tàng Chân Nhân, mà là đối Dương Tiểu Vân. Tàng danh chân nhân tựa hồ mọi loại không doanh tại tâm, bất quá này lại nhưng cũng là khó được sắc mặt âm trầm xuống. "Thôi thôi, ngươi không biết ở nơi nào nghe người ta hầu ngôn loạn ngữ, nói chút không đừng đắn, liền cho rằng là khuôn vàng thước ngọc. Bần đạo thực là không đành lòng ngươi làm người mê hoặc, đã ngươi hoài nghi bần đạo thân phận, kia, bần đạo hôm nay dứt khoát ngay tại anh hùng thiên hạ trước mặt, cho các ngươi nghiệm minh chính bản thân." Tàng danh chân nhân lời kia vừa thốt ra, càng làm cho người kinh ngạc. Thân phận của hắn không thể coi thường, lại là giang hồ tiền bối, nếu là bị một cái tiểu cô nương ép buộc trước mặt mọi người nghiệm minh chính bản thân, vậy coi như là vô cùng nhục nhã nếu như nói tảng danh chân nhân thật là người bên ngoài dịch dung giả dạng vậy dĩ nhiên khác nói nhưng nếu không phải dù cho là dương dịch chi tự mình đến nhà sợ cũng là một cái không chết không thôi cục diện chân nhân làm gì như thế đúng đấy tiểu cô nương nói chuyện vừa bãi chân nhân chớ có để ở trong lòng dương cô nương ngươi tranh thủ thời gian tới cho chân nhân bồi cái không phải chuyện này coi như xong không ít người đều cho dương tiểu vân nháy mắt ra dấu để nàng lạc đường biết quay lại nhưng mà dương tiểu vân lại cười ha ha một tiếng tốt nếu như thế xin hỏi chân nhân như thế nào nghiệm minh chính bản thân cái gọi là dịch dung chi pháp đơn giản chính là mặt nạ da người bốn ngụy, chư vị lại nhìn xem bẩn đạo trên mặt phải chăng có mặt nạ da người chính là hắn nói chuyện ở giữa, đưa tay tại gương mặt của mình biên giới ra xước xoa nắn, nhưng mà dù là làn da đều xoa nắn đỏ lên, cũng chưa từng nhìn thấy mảy may biến hóa. Có khác một tiết, nếu là mặt nạ da người cuối cùng cùng chân chính mặt người có chỗ khác biệt, loại này da xước xoa nắn, nói không chừng trên mặt sẽ bảy biển da đỏ trắng nhị sắc rõ ràng phân nhân giới. Nhưng bây giờ rõ ràng không có, chỉ này một điểm, liền đủ để chứng minh Dương Tiểu Vân lúc trước tất cả lời nói, tất cả đều là hồ ngôn loạn ngữ. Dương Tiểu Vân nhìn đến đây không khỏi bỗng nhiên biến sắc, trước mắt tàng danh chân nhân, vậy mà thật sự là tàng danh chân nhân bản tôn. Ma kia từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn bất động, có chút túi đầu Tô Mạch, khỏe miệng lại làm giấy lên một tia như có như không ý cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, phó tá Diên Minh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 83, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiểu Vân tỷ, chúng ta đi thôi. Một mực thờ ơ lạnh nhạt, trầm mặc đến đây Tô Mạch, bỗng nhiên mở miệng. Hắn đứng người lên, kéo Dương Tiểu Vân tay. Dương Tiểu Vân vẫn không nguyện ý động đậy, chỉ là nhìn về phía Tô Mạch, nhưng nếu là chúng ta đi Bọn hắn lại lên như thế nào? Ván này, chúng ta thua thảm liệt, tiếp tục lưu lại nơi này cũng vu sự vô bổ. Tô Mạch chậm rãi nhìn mọi người tại đây một chút, cuối cùng rơi xuống Tàng Danh Chân Nhân trên thân, đã tàng danh chân nhân là thật, kia, yeah. cùng chúng ta cùng một chỗ từ Ngọc Liếu Sơn trang tới những cái kia đồng đạo. Dương Tiểu Vân con ngươi bỗng nhiên co vào, lập tức gật đầu, "Chúng ta đi." Chấm đã. Hai người quay người muốn đi, nhưng lại tại lúc này, Tàng Danh Chân Nhân bỗng nhiên mở miệng. "Chân nhân còn có chỉ giáo?" Tô Mạch quay đầu nhìn về phía Tàng Danh Chân Nhân. Tàng Danh Chân Nhân thở dài, "Hai người các ngươi tiểu bối làm gì như thế?" mặc dù bần đạo không biết các ngươi là từ chỗ nào nghe nói những chuyện này, bất quá bây giờ đã bần đạo ngay ở chỗ này, cũng không thể tùy ý các ngươi bị gian nhân che đợi. nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nhìn về phía đang ngồi đám người. chư vị, bần đạo lần này lao sư đọc chúng, mời chư vị từ phía trên Nam Hải Bắc đi vào bần đạo cái này huyền cơ cốc, cũng không phải vì làm khó hai cái tiểu bối. kỳ thực là tà ma đương đạo, không thể mặc kệ. hôm nay hai vị này tiểu hữu mạo danh thay thế tới đây, nhìn như lô mãng, kỳ thực không phải là vì trong trốn võ lâm công lý cùng chính khí sao? mặc dù phương pháp phía trên có chút lốm mãng bất quá bần đạo lại lòng mang chân an. Ta trong chính đạo hậu bối đệ tử, như đều có thể như thế, hiệp nghĩa đạo há có thể không thể. Cũng có thể gặp, chúng ta giang hồ có người kế tụ. Tàng danh chân nhân một phen, lập tức để mọi người tại đây vui lòng phục tùng. Tốt, chân nhân quả nhiên là khoan dung độ lượng. Lão đạo sĩ làm người học đòi văn vẻ, ta lúc đầu lúc nào cũng không phục, bất quá hôm nay, ta lại là thật chịu phục. Hai vị thiếu hiệp, hiểu lầm một trận, đều là hiểu lầm. Không sai. Tàng danh chân nhân cũng là gật đầu, bưng chén trà lên nói ra, đều là hiểu lầm, trà này mặc dù lạnh, bất quá lấy trà thay rượu, nhất thiếu mượn ân, cửu như thế nào? Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, tốt một cái tàng danh chân nhân. Phen này thủ đoạn, quả thực là có lật tay thành mây, trở tay thành mưa bạn sự. Tàng danh chân nhân nhưng cũng không chờ bọn họ nói chuyện, đến, chư vị, đầy uống chén này. Dứt lời dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Như thế uống pháp cố nhiên là có chút trâu gặm mẫu đơn, nhưng lúc này giờ phút này nhưng lại vừa đúng. Đến mức mọi người tại đây nhao nhao nâng chén. Tô Mạch sầm mặt lại, đang muốn mở miệng, trở ở giữa đứng yên tại chỗ, tựa hồ là không thể động đậy. Sau lưng hắn cách đó không xa, một cái làm huyền cơ cốc đệ tử ăn mặc người, đang lặng lặng địa đứng ở nơi đó, nhưng mà một thân khí cơ cũng đã đều bao phủ tại tô mạch trên thân. Khí cơ này vô hình mà ẩn ấp, phàm là tô mạch có chút dị động, liền không tiếp với thiên băng đất nước. Dương Tiểu Vân ngược lại là có thể mở miệng, nhưng lúc này đang nói cái gì nhưng cũng vô dụng. Trơ mắt nhìn mọi người tại đây uống xong trong chén trà, lúc này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, như toàn làm sao? Trong tính đường giang hồ học Kiệt, này lại nhưng cũng đều đem ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn. Mà liên tại những người này đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ trong nháy mắt đó, bao phủ tại tô mạch trên người kia một sợi vô hình khí cơ, cũng tức thời biến mất vô tung vô ảnh. Hai vị tiểu hưu giám bên vực lẽ phải, để cho người ta bội phục. Tòa hạ uống chén trà đi. Ha ha ha, Tàng danh chân nhân cố nhiên là lòng mang rộng lớn, các ngươi cũng không cần cố chấp như vậy, ngược lại là đến cùng từ chỗ nào nghe được những tin tức này, không bằng cùng chúng ta nói một chút. Nói không chừng còn có thể tìm tới căn do. Không sai, các ngươi đại khái là bị người lừa gạt, này lại cùng chúng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tàng danh chân nhân là thật, các ngươi nghe được vậy dĩ nhiên là giả. Ai nói nghe được lời này, tự nhiên là có vấn đề. Đại gia hỏa ngươi một câu, ta một câu, tựa hồ đã đem Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cho trở thành không biết giang hồ hiệp ác, nghe gió chính là mưa kiêm thả cả gan làm loạn giang hồ hậu bối, Tô Mạch ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi xuống tàng danh chân nhân trên thân, nhẹ nhàng trở dài. "Chân nhân, thân lấn quỷ lừa gạt, quả nhiên là hảo thủ đoạn." Lời nói này xong, mọi người tại đây lập tức lại ngậm miệng lại. Chỉ là đang nhìn Tô Mạch, đã hơi không kiên nhẫn. Càng có một người phần Phật một chút đứng lên, lại là kia thần quyền vô địch thượng quan hùng, hắn nhẹ nhàng vô bàn một cái cả giận nói: "Đủ rồi, hai người các ngươi tiểu bối, cũng không biết từ chỗ nào nghe được truyền ngôn." Rõ ràng Ngọc Liễu Sơn Trang Liêu Trang chủ đang ở trước mắt, lại vẫn cứ nói cái gì Ngọc Liễu Sơn Trang đã bị U tuyển giáo công phá. Rõ ràng Tàng Danh Chân Nhân đã nghiệm minh chính bản thân, lại như cũ làm như không thấy. Như thế hành vi, quả thực có chút hồ giả man chuyện. Tàng Danh Chân Nhân khoan dung độ lượng, không cùng các ngươi hai cái tiểu bối so đo, nhưng nếu là dây dưa nữa xuống dưới, ta lại là không thể tha các ngươi, quả cứ gọi các ngươi biết cái gì gọi là quý cũ. Tô Mạch lại không nhìn hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tàng Danh Chân Nhân. Ánh mắt nhìn chăm chú như điện, Tàng Danh Chân Nhân thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, bờ môi khẽ mở. Một chút điêu trùng tiểu kỹ, Tô tổng tiêu đầu quá khen. Tàng Danh Chân Nhân lời này không dài, nhưng mà nghe vào đám người trong lốt hay, lại không tiếc tại một tiếng sét. Đám người theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tàng Danh Chân Nhân. Liên gặp được lão đạo sĩ này không biết lúc nào, chính cười gặp răng không thấy mắt. Cả khuôn mặt đều nhanh muốn vặn vẹo thành một đoàn, chỉ là nụ cười kia, tùy tiện, càng rỡ, hơi có vẻ dữ tợn. "Chân nhân, lời này của ngươi là có ý gì?" Có người thì thào mở miệng hỏi thăm. "Không có gì, không có gì." Tàng Danh Chân Nhân lại là cười ha ha một tiếng, nói đến, "Hôm nay khó được thỉnh hội, vừa vặn có một chuyện muốn theo mọi người thương lượng một chút, không biết chư vị ý như thế nào à? Nói là hỏi thăm ý như thế nào, nhưng trên thực tế hắn cũng không có hỏi thăm ý tứ cũng không đợi đám người trả lời, liền đã tiếp tục nói ra. Bần đạo từ Đông mà đến, tại cái này Tây Nam một chỗ dốc sức làm 20 năm có thừa, lúc này mới sáng tạo ra Huyền Cơ Cốc cái này không có thành tựu nho nhỏ cơ nghiệp. Bây giờ giáo ta giáo chủ ý muốn ban ơn cho nơi đây, đem đông thành trói buộc được lưỡng địa ở giữa, hình thành giáp công chi thế. Chư vị đều là Tây Nam một chỗ trong trốn võ lâm nhân tài kiệt xuất, nếu là chúng ta hợp thành một thể, cùng nhau gia nhập Ta ưu tuyển Thành Giáo, đến lúc đó, tất nhiên sẽ trở thành lạc phương minh, vô sinh đường, thiên đạo muôn bên ngoài lớn thứ tư thế lực. Thậm chí, coi đây là căn cơ, không khó đem toàn bộ Tây Nam thu nhập chỉ trường ở giữa. Từ đó về sau, Ú Minh bất tử, Hoàng Tuyển không khô, chư vị chi bằng cùng giáo ta cùng tồn tại. Nhưng lại không biết chư vị ý như thế nào. Một phen nói đến đây, đã là chân tướng phơi bày. Toàn bộ huyền cơ nhà tranh bên trong, chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ. Có người đưa mắt nhìn nhau, có người không dám tin, càng có người vừa kinh vừa sợ, đông nhiên từ trên ghế đứng lên. Lại không nghĩ rằng, nội lực vận chuyển ở giữa, chỉ cảm thấy chân khí vương hữu, hoàn toàn vận chuyển bất động, chỉ có thể chán nản ngồi xuống, nhìn về phía tảng dành chân nhân gầm thét hỏi: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì?" bất đạo tên, ưu tuyển giáo huyết hải bộ tôn chủ toạ hạ, hóa huyết lệnh chủ. Về phần nói muốn làm gì, tăng danh chân nhân nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy di như là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phó tá diên linh lập nên tình thế, Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. chương 84, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. cái này vô cùng đơn giản tám chữ, lại như là một tiếng sấm rền, đánh vào trái tim tất cả mọi người miệng phía trên. dương tiểu vân chữ chữ tái diễn, hiện lên ở bên hay. Trong lúc nhất thời hối hận chi tâm, lan lộn mà lên. "Nguyên Lai, like. bọn hắn nói đều là thật." Ánh mắt tìm nơi, liền gặp được Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân như cũ đứng tại tại chỗ. Cũng có người vẫn còn không cam tâm, cười khan một tiếng, nói với Tàng Danh Chân Nhân, "Chân Nhân, chớ có cho đùa, cái này ngay miệng, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Cho đùa cái giám chó." Thân Quên Vô Địch thượng quan hùng cả giận nói, "Chúng ta thật đều lên cái này gian các đương, tặc các đường, cậu tặc, ngươi đến cùng tại trong trà làm cái gì mê hoặc?" "Trà sao?" Tàng Danh Chân Nhân lại là cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không vẹn vẹn chỉ là trà, còn có hương. Hắn chỉ một ngón tay sau lưng nói ra, thương bên trong chỗ đốt chi vật, kỳ thật cũng không chí mạng, thậm chí không độc. Chư vị trong trà chi vật, tự nhiên cũng không có độc, cho nên các ngươi dùng cái muối chỗ nào có thể phân biệt ra. Nhưng mà hai cái này hợp hai là một, lại trở thành một vị muốn mạng độc. Độc này gọi, đốt máu tán. Chính là ta giáo phần huyết lệ chủ, tự tay phối trí, người chúng, nhưng cũng sẽ không chết, chỉ là, nếu là có người lấy đốt minh quyết thôi động, vậy người này một thân huyết khí sẽ tại một thời ba khắc ở giữa đều đốt là giả không bất quá dù cho là không người thôi động, chúng cái này độc cũng sẽ để các ngươi vận hành chân khí ngưng trệ, trong lúc mơ hồ thể nội có khí huyết như lửa đốt cảm giác. Tang Danh chân nhân phải âm rơi xuống, liền nghe đến có người gầm thét, ngươi đánh rắm, lao tử liền không có kia đồ bỏ khí huyết như lửa đốt cảm giác. Ngươi một người thu hậu, biết cái gì gọi khí huyết như lửa đốt? Tang Danh chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Tô Mạch, kỳ thực vẫn là đến cảm tạ Tô tổng tiêu đầu, nếu không phải là các ngươi fan này hòa giải, dù cho là bẩn đạo cũng không có nắm chắc có thể để bọn hắn trong cùng một lúc uống xong cái này chân trà. Bằng không mà nói, một cái tới trước tới sau cuối cùng sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Chỉ có hai người các ngươi, để bọn hắn nhiệt huyết sục sôi, quần tình bành trướng, lúc này mới cùng một thời gian, lấy trà thay rượu, uống xong đốt máu tán. Ở chỗ này, Vân đạo lấy ưu tuyển giáo hai bộ tam kỳ sau khiến bên trong hóa huyết lệnh chủ thân phận, cảm tạ hai vị giúp ta dạy xong thành như thế đại nghiệp. Nói đều nói đến mức này, người ở chỗ này tại cũng không có chút nào còn có may mắn tâm. Trong lúc nhất thời giận mắng người cũng có, hối hận người cũng có, cũng có người nhìn về phía Ngọc liêu kiếm tâm tùy phong. Đã thấy đến hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, tựa như cũng là một cái phù điêu con rối, nửa điểm không thể động đậy. Nghĩ đến Dương Tiểu Vân nói, Liêu tùy Phong đã bị U tuyển giáo luyện chế thành huyễn nô, lúc này sau cùng một điểm chờ mong cũng trong chốc lát tan thành mây khói. Tàng danh chân nhân đem những này giận mắng thanh âm đều thu vào trong hai, nhưng cũng không buồn giận. Cũng không phải nói hắn có gắng chịu nục năng lực, kỳ thực đối diện này một đám dưới thềm chi tụ, thậm chí cả người sắp chết, sinh khí phẫn nộ đều không đáng. Ngược lại là nhìn xem Tô Mạch, ánh mắt bên trong mang theo nghiền ngẫm. Ngọc Liêu Sơn trang phẩm kiếm lâu dưới, quả thực là hảo hảo nguy hiểm. Vân đạo từ hơn 20 năm trước đó, thủ giáo chủ chi mệnh, đến đây tây nam một chỗ, chỉ vì hôm nay làm chuẩn bị Trong lúc đó, một thân hóa huyết thần công đều bị áp chế. Chỉ nói là, đợi chờ ta dạy tái nhập này, khôi phục ta cái này một thân tu vi. Lúc đó, bần đạo chính là đang khôi phục hóa huyết thần công thời khắc mấu chốt. Lại không nghĩ rằng hai người các ngươi bỗng nhiên xông vào. Nếu không phải là kia giả mạo la chân người, còn vẫn có ba phần nhán lực, sợ là muốn bị các ngươi cho đánh chết tươi. Duy chỉ có đáng tiếc ta bộ kia lệnh, hơn 20 năm không thấy, gặp lại lại là kết quả như vậy. Bần đạo vốn định đơn đả độc đấu, thả hắn rời đi, lại không nghĩ rằng ngươi cái này hậu sinh, hoàn toàn không nói giang hồ quy củ, ngạnh sinh sinh cùng nhau tiến lên, đem người này cho đánh chết tươi hắn sau khi nói đến đây cũng khó tránh khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, tô mạch thở dài, cho nên chân nhân liền đem kế liên kế, đây cũng là bất đắc dĩ chi tuyển, tăng danh chân nhân thở dài, tô tổng tiêu đầu võ công cái thế, quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt, loại kia tình cảnh phía dưới, ta nếu là tùy tiện hiện hiện thân phận, sợ là hữu tử vô sinh, tô mạch nhẹ gật đầu, bây giờ nghĩ lại, kia liếu tình không, tân cũng chính là ngươi bộ kia lệnh, sở dĩ thi triển ra máu đen cuồn cuộn, vạn hóa quy nhất, chắc hẳn ngoại trừ cùng ta một trận chiến bên ngoài, cũng muốn tiêu diệt các ngươi ưu tuyển giáo đệ tử miệng, miễn cho không dám cớ bại lộ thân phận của ngươi a. Hắn dụng tâm lương khổ, ta lại là biết đến. Tàng danh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu. Hai người kia trò chuyện ở giữa, hoàn toàn không có chút nào dương cùng bạc kiếm, ngược lại tựa như là lão bằng hữu đang tán gẫu đồng dạng. Mọi người tại đây nghe vào trong tai, lại nhịn không được trong lòng chấn kinh. Cái này lời đơn giản ngữ bên trong, đến tuột cùng giấu bao nhiêu tâm cơ, lại từng có bao nhiêu lần vô hình giao phong. Chỉ là, Tàng danh chân nhân nói Tô tổng tiêu đầu võ công cái thế, đám người không khỏi có chút kỳ quái nhìn Tô mạch một chút, tuổi còn trẻ, lại có võ công gì cái thế, có thể làm cho Tàng danh chân nhân cũng không dám kinh thường, lo lắng bị người này cho đánh chết tươi đáng tiếc ta lại là hậu chi hậu ra tô mạch có chút bất đắc dĩ tô tổng tiêu đầu không cần tự coi nhẹ mình kỳ thực ngươi mấy ngày nay có thể tại huyền cơ quốc bên trong bất tử đã ngoài bẩn đạo đón trước chân nhân chỉ là huyền cơ động chân nhân điểm danh để cho ta đi dò xét huyền cơ động như thế xem ra sợ là không có lòng tốt chân nhân nói với ta trong động cơ quan chỉ sợ cũng chỉ tốt ở bề ngoài đi tô mạch cười một tiếng bất quá kia huyền cơ ngoài động vây bố trí song nghiêm ta không phải là không muốn đi vào kỳ thực là không vào được ga nguyên lai ban đêm xông vào huyền cơ động người chính là hắn mấy ngày nay ở giữa Bọn hắn đến cùng vì thế làm nhiều ít cố gắng? Buồn cười chúng ta những người này, nói rằng tiền bối, lại đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn nếu là nói với chúng ta, nói ngươi liền tin sao? Ta đương nhiên tin. Đánh rắm, ngươi vừa rồi cũng không tin, bằng không, chúng ta làm sao đến mức rơi xuống tình trạng như thế? Nghe bọn hắn nói đến đây, người ở chỗ này lại nhịn không được nói nhao nhao. Tàng Danh Chân Nhân nhìn bọn hắn một chút, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự một đám người ô hợp. Tô tổng tiêu đầu, ngươi là nhân tài, không tầm thường. Mặc dù giết ta một cái phó lệnh, ta lại cũng không hận ngươi. Ngược lại càng thêm thưởng thức ngươi cho nên, mới ta không cho ngươi đi, không hề chỉ là không muốn để cho ngươi rời đi, càng quan trọng hơn là, ta muốn cho ngươi thật lưu lại. cái này tựa hồ là một câu nói nhảm. chỉ cần tu tổng tiêu đầu, nguyện ý an vào ưu tuyển thánh đan, gia nhập ta ưu tuyển giáo, tu hành hóa huyết thần công, vậy ta ra sức bảo vệ ngươi trở thành hóa huyết kiến phó lệnh, cùng giáo ta cùng tham khảo đại sự. Tăng danh chân nhân gắt gao nhìn xem tô Mạch, ánh mắt bên trong vậy mà ẩn ẩn còn mang theo có chút vẻ ước ao. đám người nghe vậy, cũng không nhịn được nhìn về phía Tu Mạch, muốn nhìn một chút cái này không có danh tiếng gì nhưng lại tại tàng danh chân nhân trong miệng bị rất là tôn sùng người trẻ tuổi sẽ làm gì đáp lại đã thấy đến tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng ôm quyền chặt tay chân nhân tương thỉnh khẩn thiết chi tâm để cho người ta động dung theo lý mà nói vãn bố từ chối thì bất kính đáng tiếc còn có một lời trước mắt Tàng danh chân nhân lạnh lùng nhìn xem tô mạch Ừm, người muốn nói gì đạo khác biệt nhu cầu khác nhau tô mạch nhẹ nhàng phất ống tay háo một cái bật cười lớn cho dù không tiếc bỏ mình tại chỗ Tàng danh chân nhân ánh mắt càng phát ra lạnh lùng dù chết không tiếc tô mạch cười một tiếng dường như hời hợt, nhưng lại nặng như Thái Sơn. Trong chốc lát, toàn trường động dung, có nhân nhân không ở lớn tiếng nói ra. Đại trợ phu, cũng đến thế mà tôi. Trời quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 85, một lưới đánh tan. Đại trợ phu, cũng đến thế mà tôi. Tốt một cái Tô tổng tiêu đầu, xin hỏi Tô tổng tiêu đầu cao tính đại danh. Trước khi chết nhìn thấy thật anh hùng, chết cũng không tiếc. Tô mạch những lời này, tựa hồ là kích phát mọi người tại đây nhiệt huyết. Mặc dù thân chúng tịch độc, không thể đọc đậy, lại là hào khí môn dạng, thu hút tâm thần người ta. Tàng danh chân nhân sắc mặt xanh xám, lạnh lùng tại mọi người trên mặt quét một vòng, lúc này mới nhìn về phía Tô Mạch. "Khẽ lắc đầu, Tô tổng tiêu đầu, ta niệm tình ngươi là nhân tài, mới hảo nôn khuyên bảo. Ngươi nếu như thế không biết thời thế, chỉ sợ sinh tử chỉ trong mấy mắt." Đang muốn linh giáo chân nhân cao chiêu. Tô Mạch mỉm cười. "Hừ." Tàng danh chân nhân lại là hư lạnh một tiếng, "Đối phó ngươi, còn không cần bản tọa tự mình xuất thủ." Thoại âm rơi xuống, hắn chỉ một ngón tay liêu Tùy Phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liêu Tùy Phong liền đã đứng lên, một bước ở giữa cũng đã đến giữa sân. Tô tổng tiêu đầu nội lực thể lực đều thuộc tính người nhưng lại không biết, có thể cản hạ 16 thức thiên hồng vấn tâm kiếm mấy kiếm. Tàng danh chân nhân hắc hắc cười lạnh, liền để bản tọa cái này huyết nô, thay ta công phạt một trận, nhìn xem uy lực như thế nào. Hắn thoại âm rơi xuống, Liêu thủy Phong ngón tay đã đặt tại kiếm cách phía trên, nhẹ nhàng thôi động trường kiếm phong mang ẩn hiện. Mắt thấy ở đây, chợt nghe được có người la lớn. Tô tổng tiêu đầu đi mau, thiên hồng vấn tâm kiếm lợi hại. Người tuổi còn trẻ tuyệt không đáng chết ở chỗ này, có người tại, Tây Nam một chỗ chính đạo không khô, còn vẫn có đạo ngược chỗ trống. Lạc Phi Minh, Vô Sinh Đường, Thiên Nam môn, Đông Thành Trư Tiệp tụng nơi đây sự tỉnh, còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi rời đi nơi này, tìm kiếm trợ giúp, cho ta trở báo thủ là được. Đúng vậy a, quả thực không cần thiết mệnh mọi người cũng chết ở chỗ này. Thậm chí có người giận đứng lên, đồ hỗn trứng, có bản lĩnh hướng ta đến, đối một đứa bé xuất thủ, ngươi coi như cái gì ngọc liễu kiếm tâm. Nhưng mà vô luận bọn hắn nói cái gì, tô mạch cũng chưa từng quay người rời đi. Vô luận bọn hắn nói cái gì, liêu thị phong kiếm cũng đã ra vỏ. 16 thức thiên hồng vấn tâm kiếm nghe tiếng giang hồ đã lâu, tô mạch lại là lần thứ nhất kiến thức đến môn này kiếm pháp, bay cầu kiếm khí kinh thiên mà lên, trong ngay mắt sinh diệt ở giữa, có vết kiếm trống rỗng mà lên, nhưng lại không biết tung tích đương vết kiếm tiêu tán, lưỡi kiếm cũng đã vào tim, lại không phải tô mạch tim, chúng kiếm người, sau lưng tô mạch, người kia một thân huyền cơ cốc đệ tử cách căn mặc, đứng ở nơi đó ánh mắt hơi có vẻ ngạc nhiên, tựa hồ không thể tin được, một kiếm này sẽ rơi xuống trên người mình. Tiếp theo một cái trước mắt, huyết quang như thác nước phóng lên tận trời, khoái động ở giữa hư không bên trong ẩn ẩn truyền ra một tiếng vang trầm. chân khí vô hình từ đó khuấy tán, thổi toàn bộ huyền cơ nhà tranh tất cả cửa sổ tất cả đều bay phất phới. Lưu thị phong thân hình một điểm, lui về sau ba bước, chân mày hơi nhũ lại, mà người kia cũng đã đến cổng, chỉ là ngược ẩn ẩn huyết quang lưu chuyển. Hắn khẽ cho mày, tiện tay ở trong hư không một chảo, liền nghe được vài tiếng kêu thảm vang lên. Mấy cái huyền cơ cốc đệ tử ăn mặc người, lập tức huyết nhục khô bại, biến thành từng cỗ thấy khô. Có máu đen từ bọn hắn huyệt bách hội ầm vang mà lên, hóa thành tầng tầng tơ máu dung nhập trước cửa tay của người kia trong lòng bàn tay. Huyết nhục cổ động ở giữa, người này trước ngực vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Như thế nào? Tô mạch lường người kia một chút, nhìn về phía Lưu Tỷ Phong, khí huyết một chút chấn động, Tam Đại Thần Công đồng thời gia thân, cuối cùng không thể xem thường. Lưu Phong nhìn về phía đối diện người kia, U Tuyền Trân Kinh. Huyết Hải Bộ Thiên Lục, người quả nhiên chính là Huyết Hải Bộ chi chủ. Ngưu Tuyền giáo đến tận đây, vậy mà nghiêng một bộ ba khiến chi lực, nếu không phải đạo trái ở giữa, các hạ xuất thủ an toán, loại bộ dạng chỉ sợ hôm nay còn vẫn được nhiều thêm ba phần khó khăn chắt trở. Thanh âm của hắn thanh lãnh, còn hơn nhiều trong bàn tay hàn kiếm, từng tia từng sợi, tựa hồ có thể hóa thành một đạo thổi nhập lòng người rõ rõ. Thế nhưng là, toàn bộ huyền cơ nhà tranh trong nháy mắt này, lại là lặng ngắt như tờ. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Không nói đến ở đây Võ Lâm chính đạo, dù cho là tàn danh chân nhân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Liêu Tùy Phong rõ ràng đã được luyện chế thành huyết đồ, làm sao? Này lại nhưng lại bình yên vô sự. Trong lòng hắn siết chặt, im lặng thôi động tâm quyết, muốn ngự xử huyết đồ. Nhưng mà Liêu Tùy Phong lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm loe lên ở giữa, Tàng Danh chân nhân sắc mặt hơi hơi trắng lên, lui lại hai bước, bình một tiếng ngồi xuống ghế. Liên gặp được Liêu Tùy Phong chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tàng Danh chân nhân. Trong miệng chưa nói, ánh mắt bên trong lại là đạm mạc một mảnh. Tàng Danh chân nhân trong lòng siết chặt, lại đột nhiên nhìn về phía Tô Mạch, là ngươi, là ngươi trợ quỷ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, lại không để ý đến hắn, ngược lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Chỉ hoãn lâu như vậy, canh giờ không sai biệt lắm, làm sao còn chưa tới. Tàng danh chân nhân nghe nói như thế, một trái tim liền bắt đầu ừ ngực từ ngực chìm xuống dưới. Đúng vào lúc này, đột nhiên có Huyền Cơ cốc đệ tử chạy vội đi vào. Nhìn thấy trước mắt cảnh diện, lập tức sững sờ, trong lúc nhất thời đứng tại tại chỗ, nhưng lại không biết có nên hay không nói. Tàng danh chân nhân liên tưởng Tô Mạch, lúc này trầm giọng quát hỏi, "Chuyện gì?" "Lệnh chủ." "Vậy đệ tử nghe vậy." Lúc này quỳ một chân trên đất, bên ngoài tới một cái quái nhân, tuyên bố ngưỡng kiếm, ngăn cản không thành, liền mạnh mẽ xông tới Huyền Cơ cốc. Tàng danh chân nhân lập tức đối Tô Mạch trợn mắt nhìn. Tô Mạch thì cũng có chút mê mang, người này làm sao này lại tới? Ngươi còn giả trang cái gì hồ đồ? Thang danh chân nhân trong lúc nhất thời nổi trận lôi đình, đến này lại hắn lại như thế nào có thể không rõ? Hôm nay nhìn như mình chiếm hết thượng phong kỳ thực tất cả đều tại Tô Mạch trong dự liệu. Liêu Thụy Phong không có trở thành huyết nô, toàn bộ huyền cơ cốc bên trong duy nhất có thể làm thành việc này người, ngoại trừ Tô Mạch bên ngoài, thật sự là không làm người thứ hai tuyển. Mà Tô Mạch nếu là đã sớm gặp được Liêu Thụy Phong, há lại sẽ đối với mình thân phận không có chút nào hoài nghi. Vậy hôm nay hắn biểu hiện ra đủ loại, đơn giản là diễn trò mà thôi diễn trò lý do tô mạch vừa rồi đều đã nói ra kéo dài thời gian bọn hắn kéo dài giai đoạn thời gian này có thể làm sự tình cũng quá nhiều lúc này có người đánh tới cửa người này nhưng biểu hiện ra một bộ rất dáng vẻ vô tội quả thực là đáng hận đến cực điểm tô mạch khẽ miệng giật một cái mặc kệ ngươi tin hay không dù sao người này không quan hệ với ta nói đến đây hắn nhìn liêu tùy phong một chút bất quá có liên hệ với ngươi liêu tùy phong mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn tô mạch một chút làm sao lại cùng mình có quan hệ rồi cái này nói với chúng ta tốt không giống nhau lắm à bọn hắn đều còn như vậy được vòng chúng chỉ ở đây những này ngồi tại nguyên chỗ không thể động đậy giang hồ đồng đạo rồi. Từng cái hai mặt nhìn nhau, cảm giác đám người này nói lời, mỗi một chữ bọn hắn đều có thể nghe hiểu được, nhưng là liền cùng một chỗ, làm sao lại không rõ đâu? Ý gì a? Chính Mê hoặc ở giữa, chợt nghe hét dài một tiếng từ xa đến gần, bất quá trong nháy mắt liền đã vượt qua sảnh trước quảng trường, đi tới huyền cơ nhà tranh trước cửa. Hai cái ưu tuyển giáo đệ tử phi thân lên muốn ngăn cản, long bàn tay ngưng tụ hắc mang, chính là hắc tâm trưởng. Nhưng mà người tới cánh tay vừa nhất, chưa từng nhìn thấy như thế nào ra chiêu, lại chỉ thấy được lãnh nguyện chỉ diên lạnh Sau một khắc, kia hai cái ưu tuyển giáo đệ tử đã bị các cổ. Đợi chờ người kia rơi xuống đất, mới nhìn người nọ tay đẻ chuôi kiếm, đứng thẳng người lên. Tô tổng tiêu đầu, ngươi không khỏi quá sẽ sai xử người. Rõ ràng là một sự kiện, làm sao cuối cùng biến thành nhiều chuyện như vậy. Cũng may ta Cơ Linh, bằng không, thật đúng là khó đảm bảo vật toàn. Người này lại không phải người khác, chính là Ngụy Tử Y. Tô Mạch nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện nay như thế nào? Ngọc Liêu Sơn chẳng tới, ngươi phải đi cầu viện, lại thêm ta người, tam phương hợp nhất, đều đã vây kín Huyền Cơ cốc. Mà khác lúc trước ta trên đường chặn lại một cái phiền toái nhân vật này lại cũng dẫn tới huyền cơ cốc bên trong bởi vậy người dẫn đầu cái rối lường trước đủ bọn hắn đau đầu một trận ngụy tử y lệch cạch một tiếng mở ra một cái quan xếp quan xếp phía trên viết bốn chữ lớn quân tử như ngọc đến tận đây chúng ta chủ tính đã thành hôm nay chắc chắn ở đây ưu tuyển giáo ma đồ một mẹ hốt gọn trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương 86 trùng hợp thượn như cùng tảng dành chân nhân suy nghĩ Đương tô mạch từ kia đáy cốc nhìn thấy liêu tùy phong về sau hắn liền triệt để xác nhận một việc Tàng danh chân nhân có vấn đề, mà điểm này kỳ thật cũng không phải là từ nhìn thấy Lưu Tùy Phong mới có. Ban sơ thời điểm tại phẩm kiếm lâu dưới, Tô Mạch nhìn thấy tàng danh chân nhân thời điểm cũng đã cảm giác kỳ quái. Ngụy Tử Y lúc ấy ngụy trang thành là Trần, cho Tô Mạch bọn hắn phổ cập một chút cái gì là huyết nô. Trong đó có một câu mấu chốt huyết nô bên cạnh tất có chủ nhân, nhưng khi đó nhìn thấy tàng danh chân nhân thời điểm, chỗ kia chỉ có một mình hắn. Tô Mạch vậy sẽ cố nhiên là cùng tàng danh chân nhân giao thủ, nhưng là Dương Tiểu Vân lại là quan sát lân cận, xác thực không có phát hiện bất luận kẻ nào mà sau đó dù là mãi cho đến rời đi phẩm kiếm lâu dưới quét sạch toàn bộ ngọc liêu sân trang cũng chưa từng nhìn thấy cũng hư hư thực thực huyết nô chi chủ người ngoại trừ kia liêu tình không bên ngoài nhưng liêu tình không cùng liêu tình không ở giữa lời nói cũng bởi vậy có chút không khớp liêu tình không lúc ấy nói qua tại phẩm kiếm lâu hạ chỗ sâu nhất có cái đại nhân vật nhưng mà cái này đại nhân vật tựa hồ cũng không phải là liêu tình không vậy cái này đại nhân vật là ai tô mạch vốn hẳn nên trực tiếp hỏi tàng danh chân nhân thế nhưng là cái này kiến thức nửa đợi cho dù hỏi thăm cũng sẽ không có kết quả càng sẽ dẫn đến khó khăn lương tụ lòng người tăng dã liên quan tới điểm này. Dương Tiểu Vân hôm nay ở trước mặt trọc thủng tàng danh chân nhân lúc đó cũng đã có thể nghiệm chứng, tại không có chứng cứ rõ ràng tình hôn giới, xác nhận một cái đức cao vọng trọng giang hồ tiền bối không hề dễ dàng thủ tín tại người. Lúc ấy đang lo lắng nên xử lý như thế nào chuyện này thời điểm, Tô Mạch liền nghĩ đến Ngụy Tử Y mời. Mặc dù vậy sẽ còn không thể xác định Ngụy Tử Y có đáng giá hay không tin tưởng, bất quá cái này mời hắn vẫn là đi. Kết quả để Tô Mạch kỳ thật có chút hài lòng, mà phân biệt thời điểm, Tô Mạch để nàng làm chuyện kia chính là lưu tâm tàng danh chân nhân, chú ý người này động tĩnh. Bất quá dù là đến này lại, hắn cũng không dám xác định tàng danh chân nhân liền thật sự có vấn đề mãi cho đến hắn tại kia đáy cốc bên trong, gặp được trong cốc trùng điệp bố trí. Khẳng tại trên vách đá dựng đứng lồng sắt, điêu khắc ở đáy cốc đường vân, kia đều không phải là trong thời gian ngắn có thể làm thành. Tàng danh chân nhân chiếm cứ huyền cơ cốc nhiều năm, hiển nhiên vẫn luôn tại bỏ vào công sức. Lấy trận pháp thần tàng kia địa giới, cũng chính là sợ người bên ngoài phát hiện. Đến này lại, Tô Mạch trên cơ bản liền đã xác định, Tàng danh chân nhân đúng là ưu tuyển giáo người. Cho nên, khi hắn thấy được kia thâm cốc bên trong bố trí thời điểm, sắc mặt khá khó xử nhìn. Mà khi Tô Mạch nhìn thấy Liêu Tụ Phong về sau, việc này liền lại không nghi vấn. Liêu Tụ Phong đúng là tại bị luyện chế thành huyết nô. Trình phi vũ, xa xa so liếu tình không, hay là tàng danh chân nhân càng có phần hư lượng, càng làm cho tô mạch tư tưởng. Thế nhưng là cái này phương pháp luyện chế cùng phẩm kiếm lâu hạ gặp phải tàng danh chân nhân hoàn toàn khác biệt. Ba cây u tuyển trầm, lấy u tuyển chân kinh phía trên ma công thôi động, có thể tản mát ra một loại quỷ quyệt đến cực điểm thanh âm, nương theo lấy ma công cùng một chỗ phá hủy được luyện chế người thần trí. Trên mặt đất đường vân huyết mạch thì có chỗ dùng khác, về căn bản thì là vì tăng cường ma công hiệu quả, thôi hóa luyện chế vào độ. Ba thứ kết hợp mới có thể chân chính luyện chế thành huyết nô, mà tuyệt không phải là đem một người đặt ở một cái đại đỉnh bên trong dùng huyết thủy để nấu. Dùng thi thể đến đốt đơn giản như vậy. Tô Mạch lúc ấy một câu kia thần lấn quỷ lừa gạt, suýt nữa liền thật bị ngươi cho hồ là qua. Cũng là bởi vậy mà tới. Bất quá cứ như vậy, chuyện kế tiếp ngược lại đơn giản. Tàng danh chân nhân thân phận chân thật như thế nào đã không cần đi cân nhắc. Mà ở phía sau hắn, lại có một cái sâu cạn khó dò ngụy tử y lặng lẽ nhìn chăm chú. Tô Mạch lúc ấy để Lâu Tinh Tinh đưa ra ngoài hai phong thư, một phong là vì ổn định tàng danh chân nhân, để hắn coi là Tô Mạch còn tại đối Huyền Cơ động dụng công. Mặt khác một phong, thì là giao cho ngụy tử y. Lẫn nhau ở giữa tin tức chênh lệch dị vị. Đủ khả năng nghĩ đến đồ vật liền tuyệt đối không thể thiếu. Đổi chỗ mà xử, như tô mạch là tàng danh chân nhân. Kêu bỏ bao công sức phí hết lớn công phu, mới tại phẩm kiếm lâu hạ dày vò ra nhiều như vậy vật liệu há có thể như vậy uống phí hết. Hắn dọc theo con đường này cố nhiên là đến ẩn tàng, nhưng đến huyền cơ cốc về sau, đây cũng là không cần quá nhiều dày vò. An bài huyền cơ cốc bên trong gũ tuyển giáo đệ tử, đem những người này cho một lần nữa cầm xuống cũng là chuyện đương nhiên. Biết điểm này, như thế nào chủ tính, càng không cần nhiều lời. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tại bị hữu tuyên giáo đệ tử mời được Huyền Cơ nhà tranh bên trong đi gặp, liền càng làm cho hắn biết, chân chính tàng danh chân nhân đã trở về. Về phần nói Liêu Tùy Phong làm sao đến mức Lâm trận phản chiến, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn không có bị thật luyện chế thành huyết nô. Tô Mạch đã có xét thấy đây, lúc trước từ ngụy tử y bên kia tìm thấy phá giải huyết nô chi pháp, tự nhiên cũng liền có đất dụng võ. Hôm nay tại Huyền Cơ nhà tranh bên trong, Dương Tiểu Vân đủ loại biểu hiện, kỳ thực đều là Tô Mạch cùng Liêu Tùy Phong hai người chủ tính kết quả. Mục đích đơn giản chỉ có một cái, để Huyền Cơ cốc bên ngoài đám người có thời gian giải quyết tàng danh chân nhân phái đi phiền phức, có khác một tiết liên để cho mọi người tại đây một cái cũng đừng nghĩ chạy diệt cỏ tận gốc liêu thị phong đến tận đây nhẹ giọng mở miệng hôm nay không nói đến một mẹ hốt gọn càng làm muốn chó gà không tha ngọc liêu sơn trang muối thủ tự thân bị tù luyện chế huyết nô xỉ nhục trên mặt của hắn không nhìn thấy được phần chỉ có hắt hắt sát khí tại mũi kiếm nua tiếng ha ha ha ha ha kiệt não tiếng cười từ huyền cơ nhà tranh cửa chính truyền đến tốt tốt tốt giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy chục năm giấu tên a giấu tên ngươi không phục không được a ngươi cho rằng ngươi là bên trong cao thủ nhưng lại không biết bị người ta mơ mơ màng màng đuồng nghịch thật lớn một trận. Nói chuyện chính là kia huyết hải bộ chi chủ, hắn sở trường điểm chỉ tàng danh chân nhân, ánh mắt bên trong mang theo treo tức ý cười. Tàng danh chân nhân hít một hơi thật sâu, tôn chủ nói cực phải, thuộc hạ lần này mưu đồ duy nhất chính là xem thường tô tổng tiêu đầu, chỉ là tại hạ không rõ, dù cho là bẩn đạo thân phận, ngươi có hoài nghi khả năng, nhưng lại làm sao có thể tìm tới liêu tùy phong? Nói đến không tin, đây thật ra là cái trùng hợp. Tô Mạch cười một tiếng, tàng danh chân nhân lúc ấy điểm danh huyền cơ động, để Tô Mạch tiến về điều tra. Tô Mạch đối tàng danh chân nhân thân phận có chỗ hoài nghi, đương nhiên sẽ không thật đi. Nhưng là đêm tối thăm dò Huyền Cơ Cốc, lúc đầu cũng không có phương hướng, lại không nghĩ rằng, vậy sẽ công phu, vừa vặn gặp Lạc Tinh môn lâu Tinh Tinh. Cô nương này tới quả thực là vừa đúng. Nếu không phải như thế, Tô Mạch như thế nào lại nhẹ nhõm tìm tới Liêu Tùy Phong? Lại như thế nào có thể có trước mắt hết thảy bố trí? Nói đến đúng là thú vị rất, dù sao ai có thể nghĩ tới, nghĩa trang bên trong, Dương Tiểu Vân lòng hiệp nghĩa cứu người, lại tại cái này Huyền Cơ Cốc bên trong cho Tô Mạch thật là lớn một cái thuận tiện. Nếu không phải là nàng, Tô Mạch thật đúng là đến tốn hao thật là lớn công phu, còn chưa nhất định có thể tìm tới địa phương. Tốt một cái trùng hợp. Tàng danh chân nhân thì cười lạnh một tiếng, bất luận phải trang trung hợp, các ngươi tốt nhất nghĩ lại làm sao. Mọi người tại đây tính mệnh liền chỉ ở chúng ta một ý niệm. Đừng quên, trên người bọn họ còn có đốt máu tan đâu. Đồ hung trướng, ma đạo yêu nhân, hèn hạ manh khỏe. ngươi làm ra ra sợ chết sao? Có bản lĩnh liền đến a. Đang ngồi những này cố nhiên là không thể động đậy, nhưng mà lại có thể mở miệng mắng chửi người. Tô Mạch lại khoát tay áo, chư Vị lại an tâm chớ vội. Chân Nhân lời này nói giỡn, văn bối từ trước đến nay cái này huyền cơ cốc ngày đầu tiên liền tìm được liêu trang chủ, chọn vẹn ba ngày thời gian, có thể làm sự tỉnh há có thể quá ít kia hương bên trong đồ vật, ta tạm thời không cải biến được, nhưng mà chư vị chỗ uống nước trà, ta lại là hơi động chút tay chân. cái gì? Trồi quát giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. chương 87, tính toán ra không. trương tiết báo sai trương trước trương tiết liệt biểu trương sau gia nhập phiếu tiến sách. ngươi, ngươi tại nước trà của bọn họ bên trong động cái gì tay chân? giang danh chân nhân ngạc nhiên nhìn xem tô mạch, tô mạch lại không nói chuyện, mà là nhìn một chút liễu tùy phòng, liếu trang chủ, vì sao đến bây giờ còn không có động thủ? ta chân khí chấn động chỉ cần bình phục, hắn kiếm khí nhập tâm cũng phải để hắn tiêu thụ một hồi. Liêu Thủy Phong nhàn nhạt mở miệng, người tại kia trong nước trà hạ ngưng khí tán, cũng phải một chút thời gian xoa tan. Tô Mạch nhẹ gật đầu, vậy cũng không sai bề lắm. Cái này sáu cái chữ ra miệng một sát na, liền nghe đến tiếng long ngâm chợt vang lên. Đầu tiên xuất thủ lại là Dương Tiểu Vân. Nội lực chấn động phía dưới, sau lưng nàng hộp lập tức mở ra, ba đạo ngân quang đánh bay mà lên. Nàng ngẩng đầu ở giữa, tiện tay một nhóm, đi đầu một đầu núi thương đã chạy đang ngồi một người mà đi. Người kia ngẩng đầu, hai tay một sai, cũng đã đem kia đầu thương cản lại. Thương long bắt hoang điểm thường, cũng bất quá như thế. Nói còn chưa dứt lời, liên gặp được Dương Tiểu Vân đang lúc trở tay đem còn sót lại hai cây tân súng tiếp hợp tại một chỗ, nưng thần một điểm, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, đã cùng đầu thương kia một tiết hợp thành một thể, nhẹ nhàng uốn léo ở giữa, thẻ chuột đã khóa kín. Trong chốc lát, nguyên bản còn khẽ kêu long lầm, lập tức cao vút. Đầu thương phía trên, thần ẩn, ẩn có hình rồng khí tình hiện hiện. Dương Tiểu Vân tay cầm thân súng, đồng nhiên nhấc chuyện, một cây ngân thương thoáng chốc bỏ qua người kia hai chưởng, thẳng đến mặt. Người kia ngồi trên đế, nghĩ lui bước đã không đường tối lui, nghiêng đầu một cái, lại là tránh ra một thương này. Dương Tiểu Vân mũi thương vậy một cái, xoẹt một tiếng, từ gương mặt của hắn một bên bay qua mang đi một kiện đồ vật, thu thương sát na, nàng đem vật kia tiếp trong tay, lại là một trường mặt nạ da người. đối diện người kia theo bản năng đưa tay bưng kín mặt, nhưng mà bên cạnh có mắt nhọn đã nhìn rõ ràng, lập tức lên tiếng kinh hô, Dương Trung Quân, Âm Sơn quỷ Quân đã từng nói, phần hối sơn mịch lưu cốc bên trong, bảy tà phải tụ, thương thảo đại sự. trong đó liền có Dương Trung Quân một cái, người này là nam thân nữ tướng, yêu mỹ mạo nữ tử, nhưng cũng thích anh tuấn nam tử, mỗi khi nhìn chúng một cái, liền âm thầm đem người bắt đi, một đêm tra tấn về sau, giết người vứt xác, những nơi đi qua, giết người đầy đồng, thủ đoạn ngoan lệ đến cực điểm. Mọi người tại đây đối với người này nghe tiếng đã lâu, càng là có không ít người đã từng truy sát qua hắn, lại không nghĩ rằng giờ này khắc này vậy mà liền tại chỗ ngồi bên cạnh. Dương Trung Quân gặp này cũng không tại che chắn khuôn mặt, cười hắc hắc, lật tay ở giữa, một trưởng liền hướng về phía bên cạnh mình người đánh qua. Người kia lại là thượng quan hùng, sững sờ ở giữa, vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng theo bản năng cũng đã nâng quyền đó lấy, nội lực vận chuyển ở giữa, vậy mà vậy không bằng ý. Dương Trung Quân một trưởng, lập tức bị hắn ngăn tại trước mặt, nội lực chấn động phía dưới, ngược lại là đem cái này Dương Trúng Quân ngay cả người mang cái ghế cho đẩy đi ra thượng quan hùng đống nhiên đứng lên, đọc trên người ta không có, quả nhiên không phải đốt màu tán. có người này vẽ mâu thiết kế, lập tức lại có mấy người đứng lên. liền nghe đến một người trong đó cười ha ha, ta liền nói ta không có cái gì khí huyết như lửa đốt cảm giác, giấu tên tặc đạo, ngươi còn nói lao tử là người thô kệch, đúng là người thô kệch. kia mặc uyên tông phó tông chủ đằng ngự huyền hừ một tiếng, mọi người tại đây, liền ngươi nói nhiều, suýt nữa lọt nền tảng. Tàng danh chân nhân đã là giận không kềm được, suy nghĩ cẩn thận, hôm nay đủ loại quả thực là tất cả đều bị tô mạch cho tính toán không còn một mảnh, phái người đi đối phó ngọc liễu sơn trang tới những cái kia cá lưới. Kết quả, đám người này tất cả đều chết rồi. Muốn đem Liêu Tụ Phong luyện chế thành huyết nô, sau đó Liêu Tụ Phong thí sự không có, lại dự định lấy đốt máu tán không chế ở đây rất nhiều người trong giang hồ, sau đó đốt máu tán cho đổi, hắn từ đâu tới ngưng khí tán, mà lại phân lượng nắm vô cùng tốt, chính là cái này đem phá chưa phá thời điểm. Sớm một phần, âm thầm ẩn tàng Dương Trung quân bọn người nắm ở đây những này giang hồ cao thủ đều dễ như trở bàn tay. Hiện nay lại lâm vào tuyệt đối bị động bên trong, tất cả nhiêu đồ tất cả đều bị tô mạnh nắm, toàn diện thất bại. Đúng vào lúc này lại có người phi thân mà tới huyền cơ nhà tranh đám người dương mắt xem xét lập tức lấy làm kinh hãi, ông bắt trần thanh sơn tán nhân ngụy tử y cười một tiếng phái đi như lời ngươi nói kia một chỗ thâm cốc người đã đã thủ bất quá không có tất cả đều cứu ngươi trong thư nói có người lầm trận đầu hàng địch loại người này tự nhiên vẫn là trễ một bước ra tốt đúng là nên như thế tô mạch nhẹ nhàng gật đầu thanh sơn tán nhân đầu tiên là nhìn tô mạch cùng dương tiểu vân một chút sau đó nhìn hàm hàm tàng danh chân nhân tốt không nghĩ tới lao phu còn vẫn có gặp lại mặt trời thời điểm à thang danh chân nhân đã không biết nên nói cái gì cho phải liền nghe đến dương tiểu vân cao giọng nói ra chỉ trưởng thông thần ông bắc trần thanh sơn tám nhân phi vân sơn trùng khách mà phi nàng lối ra cực nhanh bất quá trong nấy mắt liền đã nói trọn vẹn chín cái danh tự những người này đều là tà đạo cao thủ châu đám vai minh bạch đa tạ dương thiếu gia tổng tiêu đầu tà ma ngoại đạo ư truyền giáo hôm nay quả nhiên tụ tập dưới một mái nhà muốn cơi giấu tên tà đạo muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn này lại lại là đến làm cho bọn hắn chó gà không tha giờ này khắc này đám người cũng không nói hoài tới lúc trước chỗ tao nộ sự tình bung tay đại sát chính là ông bác trần thẳng đến ông bác trần thanh sơn tán nhân thẳng đến thanh sơn tán nhân còn xuất lại phi vân sơn chúng khách mạc phi bọn người thì không có tiến vào cái này huyền cơ nhà tranh bên trong đấu thủ mà là lưu tại huyền cơ nhà tranh bên ngoài cùng những cái kia ưu truyền giáo đệ tử đấu đấu tại một chỗ toàn bộ huyền cơ nhà tranh bên trong lập tức liền loạn cả lên đám người này cái nào võ công đều không tầm thường cái này vừa đánh nhau cùng thi triển thần thông thủ đoạn nhau nhau mà lên có từng người tự chiến có hai hai thành đoàn trong lúc nhất thời đấu tối bụi một cái huyền cơ nhà tranh căn bản là đã không chứa được. Liêu Tùy Phong đến tận đây như cũ chưa từng xuất thủ, hắn một thân khí cơ đều đã khóa chặt kia U giáo huyết hải bộ chi chủ. Mà người này cũng lặng lặng nhìn Liêu Tùy Phong. Mặc dù hắn có ưu tuyển chân kinh bên trong, huyết hải bộ thiên lục thủ đoạn có thể tổn hại người khác tính mệnh, khôi phục thương thế của mình, nhưng mà bị thương ngoài ra dễ dàng trị, nhưng là thiên hồng vẫn tâm kiếm kiếm khí, lại là xâm nhập kinh mạch bên trong. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại nếm thử ổn định kiếm khí này, đến mức nói đều chưa hề nói hơn mấy câu. Một phương diện khác còn phải tùy thời dự bị Liêu Tùy Phong đánh lén. Giờ này khắc này, mắt thấy trong sảnh như thế tình trạng, lúc này thở dài, chuyện không thể làm, có thể đi thì đi. thoại âm rơi xuống, lại là thân hình khái động, phi thân mà đi. lưu lại, lưu thì phong trường kiếm một điểm, người kia chỉ có thể quay người nên kích. một kiếm này vốn là dừng lại quá lâu, kiếm ý đã đủ, làm sao có thể nhẹ cùng? trong chốc lát, kiếm khí băng tán, toàn bộ huyền cơ nhà tranh nóc nhà, trực tiếp tại hai người này đối chọi chiêu thức phía dưới biến mất một nửa. cái này lại thuận tiện huyền cơ nhà tranh bên trong đám người. lúc này nhao nhao phi thân lên, riêng phần mình tìm nơi đánh nhau. duy chỉ có tô mạch, dương tiểu vân, cùng nhị tử y ba người không đích, bởi vì tại ba người bọn họ đối diện còn đứng lấy ba người, Tàng danh chân nhân cùng hắn hai chỗ ngồi hạ đồng tử, chỉ là này lại kia đồng tử nơi nào còn có đồng tử bộ dáng, lướt qua ngụy trang trên người, tư thái khí thế tuyệt không yếu tại tàng danh chân nhân mẩy may, Tàng danh chân nhân thì nhìn xem tu mạch, đều là người làm chuyện tốt. Luân hồi chiến kiếp trở về thời lê sơ, phó tá diên linh lập nên thịnh thế, hạng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. chương 88, đưa đến, huyền cơ cốc bên trong tiếng kêu giết rầm trời, tiến về huyền cơ cốc đi gặp những này người trong giang hồ, được an bài tại huyền cơ nhà tranh bên ngoài trên đất trống, đối với huyền cơ nhà tranh bên trong tình huống không rõ lắm. Mà bọn hắn những người này cũng không đủ để ưu tuyển giáo người vận dụng đốt máu tán loại vật này đối phó. vì vậy lúc đầu nghe được cái này tiếng hò giết, còn tưởng rằng là người trong ma đạo đánh lên cửa. nguyên bản còn dự định cùng Huyền Cơ cốc người cùng một chỗ chung lượng ngoại địch. kết quả chờ người vừa ló đầu lại là mắt tròn váng. Cầm Long Thủ Hà Thông một trận gió gió bắt tiêu, liệt hỏa hồ ly hồ tam nương. đây đều là chính đạo hảo thủ a. mặc dù trong đó cũng xen lẫn một chút chẳng phải nhập lưu mặt hàng, nhưng cũng không thể nói bọn hắn là tà ma ngoại đạo. không chỉ có như thế, một bên khác thì lại có Phá Ngọc Môn Môn chủ đích thân tới, đây càng là chính đạo làm gương mẫu. Nghe nói con hắn Phá Ngọc môn đại công tử cũng được mời tới này Huyền Cơ Cốc nghị sự, lúc trước mấy ngày nhưng lại không biết vì sao không có nhìn thấy. Nay lại thì tại trong đám người thấy được, có mấy cái quen biết lập tức liền phủ. Cũng may hạ thông một tiếng gầm thét. Huyền Cơ Cốc nội đệ tử, đều là ưu tuyển giáo ma đồ chỗ giả trang, chư vị chúng ta nội ứng ngoại hợp, diệt cỏ tận gốc. Huyền Cơ Cốc đệ tử nghe vậy nơi nào sẽ vươn cổ liền giết. Lúc này phấn khởi phản kháng, hắc tâm trưởng lại là không giấu được. Nguyên bản còn chưa tin người, lập tức tất cả đều tin tưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Cơ Cốc đánh thành một mảnh, tiếng họ giết, trực trùng vút điêu. Mà không bao lâu Huyền Cơ nhà tranh tại kiếm khí cùng huyết hải bộ thiên lục đối vớianh phía dưới. sắp một nữa, bên trong cao thủ nhao nhao từng đôi chém giết, toàn bộ tràng diện càng thêm hỗn loạn không lất. Con cháu nhà họ Ngụy thì là tại từng cái yếu đạo chấn giữ, không cho bất kỳ một cái nào ưu tuyển giáo người có bản lĩnh có thể đảo đầu Lâu Tinh Tinh cũng trong đám người, trong tay ám khí tơ đông, chính diện nên địch cố nhiên hơi có giật gấu và vai, thế nhưng là thỉnh lình đến một chút, ai cũng đến nhức đầu muốn mạng. Chính không để ý ở giữa, liền gặp được lại có mấy người cao thủ xâm nhập trong đám người, phi thân tung hành ở giữa, mấy cái tuyển giáo đệ tử bị đánh hụt máu bỏ mình. Tập trung nhìn vào lại là phi vân sơn trung khách mặc phi tính cả mấy cái giang hồ riêng có danh vọng tiền bối cao thủ cùng một chỗ giết tới đám người này trên thân còn có vết máu hiện nhiên có cũ tổn thương chưa hồi phục nhưng này lại nhưng cũng không để ý tới như vậy rất nhiều xâm nhập u tuyển giáo trong đám người gặp người liền giết lâu tinh tinh tuần sát ở giữa muốn tìm được sư minh của mình lại chưa từng chú ý tới sau lưng có u tuyển giáo người tới gần một trưởng nô gia hắc tâm trưởng quang mang ngưng tụ đợi đến lâu tinh tinh lấy lại tinh thần thời điểm lại nghĩ quay đầu ứng đối cũng đã không còn kịp rồi đúng lúc này có tơ đông tức thời mà tới vèo một tiếng Đóng đinh tại kia uy tuyển giáo đệ tử mi tâm phía trên, đạn chỉ là tinh. Lâu Tinh Tinh đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một thân trật vật Trình Phi Vũ đang đứng tại nơi không xa, cười khanh khách nhìn xem nàng. "Sư minh." Lâu Tinh Tinh vội vàng phi thân đến trước mặt, "Ngươi không sao chứ?" Tô tổng tiêu đầu quả nhiên nói lời giữ lời, nói hôm nay cứu ngươi thoát khốn, liền quả nhiên ngay tại hôm nay. Tô tổng tiêu đầu nhân trung trí lòng, tự nhiên là nói lời giữ lời, chỉ là nếu không phải sư muội bên ngoài hòa giải, Vi minh sợ cũng là không có cơ hội gặp lại mặt trời. Trình Phi Vũ nói đến đây, đột nhiên một tay lấy Lâu Tinh Tinh kéo ra phía sau. Hai tay cải lại ám khí, đống nhiên hất lên, mấy cái tiến tới gần U Tuyền giáo đệ tử lập tức bị bức lui. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, trước hết giết địch, lại nói tỉ mỉ từ đầu. Trình Phi vũ một tiếng quát nhẹ, dẫn Lâu Tinh Tinh liền sát nhập vào trong đám người. Cái này Huyền Cơ cốc bên trong đánh khí thế ngất trời, Huyền Cơ nhà tranh bên trong, Tô Mạch cùng Tàng Danh Chân Nhân đám ba người lại là đứng đối mặt nhau. Đều là người làm chuyện tốt. Tàng Danh Chân Nhân nhìn xem Tô Mạch, ánh mắt phức tạp, ánh mắt bên trong một mặt là hoa mang, một mặt khác thì là nổi nóng. Ta cũng không nghĩ tới a, Tô Mạch cũng là bất đắc dĩ, việc này làm sao lợi nói? Ta kỳ thật chính là tới đưa một chuyến tiêu, ngươi nếu là không đem Liễu Tùy Phong bắt đi, nơi này ta khả năng đến cũng sẽ không tới. Nhưng đến đều tới, cũng hầu như không thể thật gọi các ngươi thành sự tình a. Dù sao, dựa theo các ngươi xáo lộ, ta hoặc là phản kháng hoặc là gia nhập, nhưng ta chỉ muốn an an tâm tâm mở tiêu cục, quả thực là không có ý định cùng các ngươi cùng mở ruột, cho nên Vạn buổi hôm nay chỉ có thể nỗ lực đánh cược một lần, mời chân nhân chết đi. Cuốn vọng, Tàng Danh chân nhân bên người một cái đạo đồng ăn mọi người, lúc này tiến lên trước một bước, lại nhìn Tàng Danh chân nhân một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cái này cũng không được a. Một trận vợ kịch lưu đồ 20 năm tuyến nguyện, vốn cho rằng bằng vào ngươi tại cái này Tây Nam một chỗ hy vọng, nắm những này người trong giang hồ, chính là dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng, hảo hảo một tuần tịch, để ngươi hát nát như. Hiện nay, càng có hậu sinh tiểu tử cưỡi tại ngươi trên đầu đi ý đi tiểu, liền ngươi dạng này, có tư cách gì cùng ta tranh cái này thứ nhất lệnh chủ vị trí? Đốt máu, thời gian qua đi 20 năm, ngươi cái này miệng như cũ thối không ngửi được. Giang danh chân nhân cười lạnh một tiếng, không bằng học một ít nước huyết. Trong lúc nói chuyện hắn nhìn về phía một cái khác đạo đồng đã thấy đến đạo đồng kia chính ngơ ngác nhìn đã đánh tới xa xa huyết hải bộ chi chủ cùng kia liễu tùy phong kia một chỗ huyết sắc khí cơ bút lên kiếm khí hoành không mà lên huy sáng ở giữa có kiếm khí hoành không mà đến trên mặt đất lưu lại vết kiếm có chân khí màu đỏ ngòm tràn lan rơi xuống vết cháy vô số quả thực là thật là lớn chiến trận lúc đầu còn tưởng rằng hắn là muốn nhìn xem trận chiến đấu kinh thế này lại không nghĩ rằng người này đỗn nhiên tự lầm bầm các ngươi ở chỗ này cho ta ta đi đánh lén tôn chủ chờ hắn chết ta trở thành mới huyết hải bộ chi chủ về sau tự nhiên bảo đảm các ngươi vinh hoa phú quý Tàng danh chân nhân sướng sở lúc này một tay lấy giữ chặt sau đó nhìn về phía bên cạnh phần huyết lệnh chủ hắn biến thành dạng này đã bao lâu bản tọa làm sao biết có lẽ là bị lừa đá hỏng đầu gốc lại hoặc là luyện công tẩu hỏa nhập ma ngưng huyết vãng sinh kinh vốn là quỷ quyệt luyện hỏng đầu gốc cũng là tình có thể hiểu tăng danh chân nhân cảm thấy ngưng huyết không phải luyện hỏng đầu gốc hơn phân nửa là muốn ngủ tâm hắn khẽ lắc đầu nhìn về phía đối diện đứng chắc tay thân phụ hổ kiếm tô mạnh tô tổng tiêu đầu hôm nay lại là có phúc phận ba chúng ta đại lệnh chủ đã hồi lâu chưa từng liên thủ ngăn địch hôm nay liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút tô tổng tiêu đầu khuyến cước võ công đến tột cùng có gì kinh người chỗ Ha ha ha ha, Dương Tiểu Vân cao giọng tuổi to, đúng dịp hôm nay ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút. U tuyển giáo võ công, có gì hơn người chi năng? U tuyển giáo công phu, ta kiến thức cũng không phải ít. Ngụy Tử Y tiện tay thu đủ có xếp, bất quá tam đại lệnh chủ, ta còn là lần thứ nhất tương đối. Nếu là chư vị vận khí không tốt, để cho ta chém giết một nửa cái, quay đầu trở về tông môn cũng có thể để các sư trưởng cao hứng một phen. Tô Mạch nhìn một chút hai người bọn họ, tựa hồ có khác biệt ý kiến, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại có một người chậm rãi mà tới. Người này một bước nhất dài, trong mắt cũng đã đến Huyền Cơ nhà tranh bên trong. Ánh mắt tại Tam Đại lệnh chủ trên thân từng cái đảo qua, như không có gì, tiếp theo rơi xuống Tô Mạch trên thân. "Kiếm của ngươi, còn không có đưa đến?" "Đưa đến?" Tô Mạch cười một tiếng, mấy ngày trước đó liền đã đưa đến. "Trồi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết." Chương 89, thử kiếm. Thâm cốc phía dưới, đã Tô Mạch gặp được Liêu Tùy phòng, lại nơi nào sẽ có không đem tiêu đưa đến đạo lý. Mượn kiếm người khẽ đầu, lại không có mở miệng sách mượn kiếm sự tình. Chỉ là mũi chân điểm một cái, liền đã đến huyền cơ nhà tranh trên nóc nhà. Hai tay ôm đầu gối mà ngồi. Tiên lặng nhìn phía xa huyết hải bộ chi chủ cùng Tiết Liễu Tùy Phong chiến đấu, trên mặt thì hiện ra ra mọi mệnh cùng phẫn nộ bên ngoài loại thứ ba cảm xúc, mê mang, kém một chút, còn thiếu một chút, đây coi như là hảo kiếm sao? Đến cùng cái gì là hảo kiếm? Ánh mắt của hắn mê ly, như có như không thanh âm từ khỏe miệng tràn lan. Ngụy Tử y ngẩng đầu nhìn một chút kia mượn kiếm người, thấp giọng nói với Tô Mạch, quả nhiên là tới tìm ngươi, hắn là tìm đến kiếm. Tô Mạch nhẹ nhàng địa vỗ vỗ sau lưng hụt, tay giải khai, cái nắp mở ra, lộ ra bên trong long ngâm, đưa tay đem long ngâm lấy ra, Tô Mạch nhìn về phía bên người hai người. Tiểu Vân tỷ, Ngụy đại tiểu thư, chuyến này ta dám mời hai vị quan chiến như thế nào? Dương Tiểu Vân a một tiếng, có chắc chắn hay không? Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Tuyệt tốt. Dương Tiểu Vân không tại nhiều nói, chỉ là nhẹ nhàng lui lại một bước, tay cầm Long Nguyên Thương cho Tô Mạch xem địch lực trận. Ngụy Tử Y thật sâu nhìn Tô Mạch một chút, Tô tổng tiêu đầu, nhớ lấy cẩn thận. Đây là tự nhiên. Ngụy Tử Y cười ha ha một tiếng, xoay người lại, nhường Ra Huyền Cơ nhà tranh bên ngoài, xa xa ngắm nhìn. Tăng Danh chân nhân ba người, đầu tiên là đem ánh mắt từ kia mượn kiếm trên thân thể người thu hồi, phân huyết lệnh chủ lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Hậu bối tử đệ ý có một thân không tệ công phu, liền cho rằng có thể rong ruổi giang hồ. Nhưng lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, như thế cùng vọng, trời không bắt ngươi, ưu tuyển đến thu. Nương huyết lãnh chúa nhìn xem tô mạch trong lòng bàn tay long lâm kiếm, ngẩn ngơ, ừm, nếu là lấy kiếm này vì thù lao, giáo chủ có thể hay không ra tay giúp ta giết tôn chủ, sau đó để bạt ta làm tôn chủ? Duy chỉ có tàng danh chân nhân cao mày, các ngươi chớ có chủ quan, kẻ này tuyệt không phải người tầm thường. Ta nhìn ngươi là kinh cung biết chim, đêm qua ngươi đem vật kia mang về, tôn chủ vui mừng, đã phục hồi ngươi một thân hóa huyết thần công tu vi, ngươi ta ba người liên thủ. Làm sao có thể thua với một cái hậu sinh tiểu tử? Huyết Hải bộ chi chủ tu hành Huyết Hải bộ thiên lục, thoát thai tử ngũ truyền chân kinh. Hóa huyết, ngưng huyết, phân huyết ba khiến tu hành ba môn võ công, thì là thoát thai tử Huyết Hải bộ thiên lục. Vì vậy, ba người võ công một mạch tương thừa, lẫn nhau ở giữa hợp thành một thể, đối mặt bọn hắn ba người liên thủ, không tiếc tại trực diện Huyết Hải bộ chi chủ. Tô mạch đem lời này nghe vào trong tai, lại là hơi sửng sợ. Tháng danh chân nhân đem thứ gì mang về? Hắn lưu tại Ngọc Liễu sơn trang, không chỉ chỉ là lưu thủ kia một chỗ, mà là có nhiều đồ khác. Liên tưởng tới lúc trước Tàng Dành Chân Nhân mời mình gia nhập Vũ tuyển giáo lúc lời nói, lại nghĩ tới hôm nay tham dự hội nghị thời điểm, tại cửa ra vào nhìn thấy cái thân ảnh kia, Tô Mạch trong lòng ẩn ẩn xẹt qua thứ gì. Bất quá này lại lại không phải suy nghĩ tỉ mỉ thời điểm. Hắn giơ ra một cái tay giữ tại trên chu kiếm, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hai vị hẳn là nghe nhiều nghe Tàng Dành Chân Nhân, ngàn vạn không thể chủ quan. Vạn bối ngày gần đây, mới học một môn kiếm pháp. Chỉ là môn này kiếm pháp, chỉ cần tại trong thực chiến, mới có thể để cho ta cảm nhận được trong đó chân ý các người kia huyết hải bộ chi chủ vốn phải là tốt nhất thí kiếm thạch, đáng tiếc liêu trang chủ đã đem người này dự định dưới nguyên sơ một thì là không biết người này người ở chỗ nào, chỉ cần tìm một chút thứ hai là cần cho cốc bên ngoài bố trí thời gian lúc này mới có lúc trước huyền cơ nhà tranh bên trong vừa ra cũng may bây giờ còn có ba vị tiền bối tiếp khách Vạn bối ở đây không cầu cái khác chỉ hy vọng ba vị tiền bối đem hết toàn lực cùng ta thử kiếm để cho ta có thể ra hết mười lăm kiếm ông nương theo lấy một tiếng vụ vụ long ngâm ra khỏi vỏ tô mạch một tay cầm kiếm tựa hồ còn hơi có vẻ là nhạt có câu nói là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bang vào hắn lên tay cầm kiếm tư thái, liền biết hắn cái này kiếm pháp là mới học mới luyện. Phân huyết lệnh chủ cười lạnh một tiếng, cầm kiếm là dọa người sao? Tiểu tử, ngươi đến đâm ta một kiếm, nhìn ta. Lời còn chưa dứt, tô mạch quả nhiên biết nghe lời phải. Trường kiếm lưu chuyển ở giữa, đã đến mặt của hắn trước đó. Lăng lệ phong hàn, lại là thiên hạ ít có. Lúc này nghiêng người nhường lối, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ông một tiếng vang, liền gặp được huyết quang chợt hiện. Cái này phân huyết lệnh chủ trên tay đã nhiều một đạo vết kiếm. lẽ nào lại như vậy? Phần huyết lệnh chủ giận tí mặt, Tô Mạch lên tay rõ ràng còn cực kỳ lạnh nhạt, nhưng mà xuất thủ lại chớp mắt tay độc, cái này kiếm pháp càng là cực kỳ cổ quái, mũi kiếm một điểm ở giữa, sát cơ chi lăng lệ, so với mình tựa hồ còn muốn ngoan lệ mấy phần. Nhất thời không quan sát phía dưới, lại là bị thương. Bất quá phần mình quyết nội kình cũng đã đã rơi vào trên thân kiếm kia, vốn nghĩ có thể tìm khe hở đánh vào Tô Mạch thể nội. Lại không nghĩ rằng, Tô Mạch chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái trường kiếm, long tượng bàn nhược công sông lên phía dưới, phần minh quyết nội lực liền đã tan thành mấy khói. Lại giơ chân, tiếp theo kiếm lại đến trước mặt. Hắn còn muốn chống cự, cũng đã mất tiên cơ lần này bay ra ngoài chính là một đầu ngón tay, đây không có khả năng. Lúc trước một kiếm là giận tí mặt, mà này lại cũng đã có chút hoảng sợ. lên ngưỡng tay sơ, kết quả kiếm thứ nhất chính là phong mang tất lộ, mà kiếm thứ hai sát khí càng hơn một bậc. cái này kiếm pháp, tựa hồ chỉ vì giết người mà sinh. lúc này phân huyết lệnh chủ phi thân trở ra, đầu tiên là ngừng lại kết thúc chỉ đổ máu, khẽ quát một tiếng. quả nhiên không tốt sống chung, hóa huyết, ngươi cũng đã biết hắn cái này kiếm pháp đến cùng là lai lịch thế nào. làm sao như thế tà tính? ta biết cái dám. danh chân nhân đầu đều ông ông, ngọc liêu sơn trang bên trong Tô Mạch dùng rõ ràng là năm đấm. Này lại làm sao bỗng nhiên dùng kiếm, mà lại là như thế hung hiểm ngoan lệ kiếm pháp. Sau lưng của hắn đổ vật không phải muốn tặng cho liêu Tùy Phong tiêu vật sao? Nhưng này lại cũng không có công phu để bọn hắn truy nguyên, bởi vì Tô Mạch đã cầm kiếm mà lên. Cái này kiếm pháp lại là một kiếm so một kiếm hung ác. Kiếm thứ ba xuất thủ, đâm nghiêng bên trong chặt đứt tàng danh chân nhân một nửa bàn tay. Kiếm thứ tư xuất thủ, lại điểm đoạn mất ngưng huyết lệnh chủ tay trái gân tay. Tam đại lệnh chủ võ công đều bất phàm, chỉ là tàng danh chân nhân một cái liền có thể tại Tây Nam chi địa đánh xuống danh tiếng thật lớn. Ba người liên thủ dù cho là võ công đại thành Liêu Tùy Phong cũng có thể đấu ngang tay. Mà ở Tô Mạch Thủ Hạ, lại tựa như ba tuổi hài đồng, mặc cho đối phương trường kiếm nghiêng điểm chêu trọng, vậy mà nửa điểm chống cự không được. Trong lúc nhất thời, trong lòng vừa kinh vừa sợ, cũng may Tam đại lệnh chủ liên thủ ngăn địch, đồng thời phân chuyển ba loại ma công, lại là phát huy ra huyết hải bổ tiên lục thần thông. Một sát na, huyền cơ cốc bên trong ngay tại chống cự chính đạo cao thủ công kích lũ truyền giáo đệ tử, nhau nhau có người chết thảm. Khí huyết thành kia, dắt liên lụy kéo ở giữa đã rơi vào ba người này trên thân. Phân biệt bổ túc vết thương, nhưng mà vết thương có thể bổ gãy chi lại không cách nào chủ sinh, chỉ có thể chữa trị miệng vết thương, không, có lại là thật không có. Nhưng dù là như thế, ba người đối với Tô Mạch một chiêu này một chiêu, càng phát ra ngoan lệ kiếm chiêu, cũng hoàn toàn không có lòng tin. Tô Mạch kiếm pháp, một kiếm so một kiếm càng thêm tàn nhẫn. Chiêu chiêu luận mệnh, thức thức mà hồn. Huống chi sợ chính là, hắn mỗi thi triển một chiêu, cái này kiếm pháp liền cao minh một phần, bất quá trong chốc lát, tựa hồ đã lô hỏa thuần thanh nhưng tại tâm. Ngụy Tử y xuất thân lãnh cùng, vốn là trong kiếm hảo thủ. Giờ này khắc này cũng là nhìn sắc mặt ẩn ẩn tái nhận, đây là kiếm pháp gì? Dương Tiểu Vân thì là nhớ tới Tô Mạch lúc trước nói tới Thiên Địa Đại Diệu Quyết, lúc này trong lòng khẽ động, trong miệng lại nói ra: Tiểu Mạch cảnh ngộ lạ thường, đến dị nhân thủ kiếm, đúng là có chỗ độc đáo. Đây coi như là giải thích cái này kiếm pháp lai lịch, chỉ bất quá lập lờ nước đôi, lại có dị nhân một loại thuyết pháp, dùng để che giấu hai mắt người, không đến mức truy nguyên. Bất quá ngụy tử y này lại cũng không đoán hỏi tới ở trong đó chi tiết, ánh mắt nhìn chăm chú ở giữa, hắn, đây là tại thủ hạ lưu tỉnh. Bằng nhãn lực của nàng lại là có thể nhìn ra, Tam Đại lệnh chủ cố nhiên là võ công cao cường. Nhưng mà Tô Mạch nếu là muốn giết bọn hắn ba cái, này lại công phu ba người này cũng sớm đã là ba bộ thi thể. Trong lúc nhất thời lại không rõ, Tô Mạch vì sao khắp nơi lưu tình? Kiếm, chưa tới cứ chỗ, còn có chỗ trống. Mỗi ra một kiếm, chỗ trống liền thiếu một phần, nếu là dùng đến nơi tận cùng. Mượn kiếm người không biết lúc nào, đã không còn đi xem Liễu Tùy Phong cùng hết hại bộ chi chủ tranh đấu, từ trên nóc nhà phi thân xuống tới, đứng ở Ngụy Tử Ý chỗ không xa, hai con ngươi không nháy một cái nhìn xem giao chiến bên trong song vương. Ngụy Tử y theo bản năng nhìn về phía mượn kiếm người, dùng đến nơi tận cùng sẽ như thế nào? Không thể đo lường để cho người ta sợ hãi. Mượn kiếm người hai tay ổn ổn run rẩy, ánh mắt càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 90, đoạt mệnh thập tam kiếm. Giữa người và người khoái hoạt cùng thống khổ, chưa hề đều không phải là tương thông. Tựa như cùng không ai có thể tưởng tượng được, giờ này khắc này huyết hải bộ tam đại lệnh chủ đến tuột cùng tiếp nhận dạng gì tra tấn. Hai con mắt của bọn họ bên trong đã, đã đã mất đi toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có một thanh kiếm. Một thanh tùy thời có thể lấy lấy đi tính mạng bọn họ, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có làm như thế kiếm năm đó mượn chi hoành hành ma công có được di thiên hoán địa chi năng có thể để thương thế nhanh chóng chữa trị lấy cố nhiên là đồng tu một môn võ công ưu tuyển giáo đệ tử tính mệnh nhưng mà ai lại sẽ quan tâm đâu ưu tuyển giáo võ công chưa hề đều là trở lên các hạ. hạ vị giả mãi mãi cũng là sâu kiến. bọn hắn có thể như thế đối đại ưu tuyển giáo đệ tử tầm thường hai bộ tôn chủ cũng tương tự có thể như thế đối đại bọn hắn ưu tuyển giáo chủ cao cao tại thượng tự nhiên có thể đối ưu tuyển giáo bên trong các đệ tử muốn gì cứ lấy chuyện này đối với bọn hắn tôi nói vốn là rất công bằng sự tình thậm chí bọn hắn cho rằng bản này chính là một cái vì bọn hắn thần giáo kính dân cơ hội. Từ đây ta sinh vì hắn sinh, hắn sinh vì dạy sinh, chính là cái gọi là ưu minh bất tử, hoàng tuyển không khô. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ưu tuyển chân kinh kỳ thật đem toàn bộ ưu tuyển giáo từ trên số dưới liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Bọn hắn không vì này mà hoảng sợ, ngược lại kiêu ngạo, đồng thời tự đắc. Thế nhưng là hôm nay cái này kiêu ngạo tự đắc ma công cũng không từng cho bọn hắn một tơ một hào cảm giác an toàn, cho dù toàn lực thi triển cũng chỉ có thể trở thành bọn hắn kéo dài hơi tàn công cụ. Chỉ vì Trước mặt cái kia thanh đệ thiên địa cũng vì đó thất sắc kiếm. Ba người bọn họ đã không biết mình đến cùng giữ vững được bao lâu, cũng không biết trên người mình đến cùng đã thiếu cái gì linh kiện. Có thể là cánh tay, có thể là chân, có thể là bàn tay, cũng có thể là là cái mũi lô thai. Tô Mạch mỗi một kiếm đều tại lấy đi trên người bọn họ một kiện đồ vật, nhưng lại tận lực không chế, không lấy đi tính mạng của bọn hắn. Tô Mạch là hy vọng có thể ra đến thứ 15 kiếm, bởi vì hắn không biết mình về sau còn có hay không dạng này cơ hội tốt. Mà tam đại lệnh chủ, bọn hắn chỉ muốn còn sống. Trên thực tế, nói không khoa trương, bọn hắn chưa bao giờ có một khắc so hiện nay hiểu thêm cái gì là ưu tuyển phảng phất tại một cái hắc ám vô tận hoàn cảnh bên trong tiếp nhận bốn phương tám hướng tra tấn ước chừng qua ngàn vạn năm rốt cục tô mạch cười nương theo lấy cái này mỉm cười hắn lại ra một kiếm mà cái này đã là thứ 15 kiếm tại tô mạch cái này thứ 15 kiếm xuất thủ trong nháy mắt đó tam đại lệnh chủ đột nhiên cảm giác được trước mặt mình thế giới lại trở nên rõ ràng không còn là loại kia mông lung ở giữa chỉ có túc sát một mảnh ngoại trừ kiếm không còn gì khác cảm giác cái này khiến bọn hắn cảm thấy mình tựa hồ có được cơ hội sinh tử chi chiến, một cái chớp mắt chính là vĩnh hằng. Tam đại lệnh chủ đều là đạo này cao thủ, đương nhiên sẽ không từ bỏ mảy may cơ hội. Lúc này Tam đại ma công riêng phần mình vận chuyển, trong chốc lát, huyền cơ cốc bên trong đệ tử kêu thảm không nứt. Ngược lại để người trong chính đạo hào hào kinh ngạc, đánh như thế nào lấy đánh lấy, đối diện con hàng này mình liền chết. Không rõ ràng cho lắm trong lúc nhất thời cũng hoài nghi chính mình có phải hay không luyện cái gì chính mình cũng không biết ma công. Tam đại lệnh chủ trung quanh bất quá trong chốc lát, liền đã chuyển vận ra quần cuộn huyết hả, quay trung quanh ba người không ngừng lưu chuyển Sôi ở giữa, hóa thành quần cuộn sóng lớn, lan lượn không đớt. Ngụy tử y con người có co vào, sóng máu ngập trời. Lúc này Tiết cũng đã đến khẩn yếu nhất thời khắc. Tam đại lệnh chủ vận chuyển toàn thân nội lực, toàn lực hành động sóng máu ngập trời, lấy hơn trăm tên u tuyển giáo đệ tử khí huyết làm dẫn, ầm vang ở giữa của tới. Mà tô mẠch một kiếm này cũng vào lúc này đâm ra ngoài. Một kiếm này kỳ thật cũng không hoa lệ, nó không có quá nhiều kiếm khí, lại cực kỳ thuần túy, thuần túy đến giản dị, giản dị đến phổ thông, phổ thông đến, cái này tựa hồ chỉ là không có gì đặc biệt đơn giản một đâm. Liên như vậy thật đơn giản đâm thủng kia tam đại ma công lương tụ mà thành quần cuộn sóng máu thật giống như đây không phải là cái gì sống máu, cũng không phải cái gì tuyệt chiêu, chỉ là một khối thường thường không có gì lạ lụa đỏ. Mũi kiếm thoáng qua một cái, tự nhiên mỗi người chia hai bên, không hưởng phí mảy may khí lực. Sau đó, một kiếm này hướng về phía trước, lại đâm xuyên hai người cổ. Nhưng lại nói không rõ ràng, đến cùng là hắn chủ động đi chọc thùng hai người kia cổ, vẫn là hai người kia đem cổ đưa đến kiếm của hắn trước, chủ động chết tại dưới kiếm của hắn. Cuối cùng thanh kiếm kia xuyên vào tàng danh chân nhân của hậu. hết thảy đều rất đơn giản, đều rất hợp lý. thật giống như đây chỉ là giữa thiên địa một mạc nhất bất quá đạo lý, mà cái này chính là chết đạo lý, đây là đến giết chi kiếm, xuất kiếm không vì cái khác, chỉ vì lấy tính mạng người ta. cái này là kiếm pháp gì? Tàng danh chân nhân trong lúc nhất thời lại còn không chết, hắn ánh mắt bên trong đã không có chút nào thần thái, tựa hồ chỉ còn lại có một cái chấp nhiệm Đoạt mệnh thập tam kiếm, Tô Mạch nết miệng cười một tiếng, đa tạ ba vị dốc sức phối hợp, rốt cục để cho ta dùng ra cuối cùng này một kiếm. một kiếm này xuất thủ, Tô Mạch coi như hài lòng. ba ngày trước đó, hắn đem chuyến tiêu này đưa đến Lưu Tụy Phong trước mặt, sau đó đến ngày thứ hai, hệ thống kết toán hoàn thành, cuối cùng lấy được chính là đoạn mệnh thập tam kiếm. Hệ thống ban thường, tự nhiên là đã đến đăng phong tạo cực kiếm pháp. Nhưng vấn đề là, cái này kiếm pháp tô mạch làm sao ở trong lòng tôi diễn, đều cảm giác kém rất nhiều. Ngẫu nhiên lấy chỉ làm kiếm khoa tay hai lần, càng thấy gãi không đến trong nữa. Cuối cùng tỉnh mộng lại, hắn cần một cái đối thủ. Huyền cơ cốc bên trong mặc dù cái gì đều thiếu, liền không thiếu đối thủ. Thế nhưng là đối thủ này cũng phải có chút bản lĩnh mới được, nếu là không thể để cho hắn ra hết 15 kiếm, nắm giữ cái này đoạt mệnh thập tam kiếm đến cùng vẫn là sẽ kém một tầng. Kỳ thật hắn thấy, nếu như huyết hải bộ chi chủ cùng tam đại lệnh chủ liên thủ, mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Liêu tùy phong đối kia vết hải bộ chi chủ còn có chút thù hận, Tô Mạch cũng chỉ có thể lựa chọn còn sót lại tam đại lệnh chủ thử kiếm. Rốt cục, tại kinh lịch trùng điểm khó khăn chất trở về sau, Tô Mạch sử xuất mạnh nhất thứ 15 kiếm. Đáng tiếc, như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Tô Mạch thở dài, một kiếm này uy lực đến tận đây cũng không dưng tận, miễn cương tính ra cũng bất quá một 2 phần 10 mà thôi. Bất quá nhưng cũng minh bạch, bởi vì từ thứ thất kiếm về sau, hắn vẫn luôn tại thu Bằng không mà nói, ba người này chống đỡ không đến thứ 15 kiếm, khả năng kiếm thứ 8, kiếm thứ 9 liền đã chết rồi. Nhất là thứ 14 kiếm, Tô Mạch thả đã không phải là nước, là biển. Kể từ đó, cuối cùng thứ 15 kiếm, tự nhiên là khiếm khuyết không ít. Hoặc là nói, bây giờ cái này thứ 15 kiếm, đã là tam đại lệnh chủ có thể trèo chống tự hạ. Bất quá cho dù như thế, có một chiêu này, Tô Mạch cũng đem cái này Đoạn Mệnh Thập Tam Kiếm Tạo Hóa đều đặt vào chỉ trường ở giữa. Tô Mạch trong lúc nói chuyện, chậm rãi đem trường kiếm từ tàng danh chân nhân cổ họng rút ra, lại tại lúc này, tàng danh chân nhân kia vẫn còn tồn tại thở ra một hơi thi thể, bỗng nhiên khô quắc và mèo, bất quá trong nháy mắt liền trở thành một bộ khô. Có huyết quang từ thi thể huyết bạch hội ầm vang mà ra, liên tiếp thành tuyến. Tô Mạch tìm tuyến nhìn lại, liền gặp được tiêu huyết hải bộ chi chủ Hắn vận chuyển huyết hải bộ thiên lục, đem khí huyết này dung nhập tự thân về sau, lại là phi thân mà đi. Liêu tỷ Phong kiếm khí nhấp đô, theo sát phía sau. Tô Mạch hơi do dự một chút, cũng đi theo. Dương Tiểu Vân tự nhiên theo sát sau lưng Tô Mạch. Ngụy Tử Y vốn cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, bất quá chợt nhìn về phía mượn kiếm người. Mượn kiếm người không cùng lấy đi mượn kiếm y tứ, hắn quay người hướng huyền cơ cốc đi ra ngoài. Người không mượn kiếm rồi. Ngụy Tử Y cảm giác mình như là gặp ủy. Tô Mạch không rõ ràng, nhưng là nàng lại biết, người này vì mượn kiếm đến cùng đã náo động lên bao lớn động tĩnh. Đông thành rất nhiều môn phái, cũng sớm đã đối với người này không thể nhịn được nữa nhưng lại không thể làm gì. Mượn kiếm người có chút dừng lại, quay đầu nhìn Ngụy Tử Y một chút, nét miệng cười một tiếng, "Ta đã mượn đến." Ngụy Tử Y sững sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm, "Ta muốn mượn." Chưa hề đều không phải là kiếm. Mượn kiếm người quay người, "Ngươi nói cho hắn biết, ta thiếu hắn một cái nhân tình, tương lai hắn nếu có cơ hội đi phân kiếm này, ta sẽ mời hắn uống rượu, tự mình cho hắn đúc một thành kiếm tốt." Theo thoại âm rơi xuống, có một vật bay về phía Ngụy Tử Y. Ấy. Lại là một thanh lớn chừng bàn tay tiểu kiếm, trên thân kiếm tuyên khắc hai chữ, "Phân kiếm." mặc Thương Sơn, phân kiếm này. Ngươi đến từ Bắc xuyên dưỡng kiếm lư? Ngụy Tử y sắc mặt đông nhiên đại biến. Trồi quất rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 91, đánh quán ác. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đuổi theo Liễu Tùy Phong cùng Tiêu Huyết Hải Bộ chi chủ, một đường chạy vội ở giữa, lại là đi tới Huyền Cơ cốc chỗ sâu một ngọn núi động trước mặt. Sơn động có cửa, đại môn lúc này lại lạ rộng mở. Cầm to vào phía trên ấn khắc lấy ba chữ to, Huyền Cơ động. Huyết Hải Bộ chi chủ sau khi rơi xuống đất, ánh mắt chỉ là quét qua, cũng đã sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái xông vào Huyền Cơ động bên trong. Liêu Tỷ Phong theo sát phía sau, lại là nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể chân mày hơi nhíu lại. Là Huyền Cơ động thủ vệ. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lúc này cũng đã đuổi tới, thi thể trên đất tử trạng có chút thê thảm, hoặc là thi thể tách rời, hoặc là bị người cho chặt nghiêng thành hai mảnh. Ta cùng Tàng Danh chân nhân tương giao hơn 10 năm, vẫn còn chưa hề đều chưa có tới nơi đây. Liêu Tỷ Phong nhìn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân một chút, nơi đây có biến, cẩn thận một chút. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, lúc này Liêu Thủy Phong sung phong tiến vào cái này Huyền Cơ động bên trong, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân theo sát phía sau. Tiến vào bên trong. Ba người lại phát hiện, cái này trong động khắp nơi đều là thi thể. Hiển nhiên có người tại bọn hắn tại Huyền Cơ nhà tranh bên trong ác chiến lúc, thừa cơ xâm nhập cái này Huyền Cơ động bên trong. Một đường đánh giết không nói, trong động trùng điệp cơ quan bố trí, tức thì bị phá hư sạch sẽ. Ba người lúc đầu còn cẩn thận từng ly từng tí, về sau liền bắt đầu hướng trong động chạy vội. Cái này Huyền Cơ động bên trong con đường gặp nền, một đường đến cuối cùng, nhưng lại xuất hiện một cái cửa đá. Cửa đá hiển nhiên có khắc cơ mở rộng ra khải bất quá cái này Huyền Cơ động bên trong có khác cố, dùng không được bọn hắn chậm rãi tìm kiếm cơ quan. Tô Mạch tiến lên một bước, hai tay mở ra, Long tượng bàn nhược công vận chuyển ở giữa, long tượng hợp mình thanh âm chống rông mà lên. Song quyền âm vang đánh ra, liền muốn đem cái này cửa đá phá vỡ. Lại không nghĩ rằng, đúng vào lúc này, cửa đá vậy mà tự hành tách ra hai bên. Một bóng người chạm mặt tới, tô mạch sững sờ ở giữa, bóng người kia lại là nửa điểm do dự đều không có. Song trưởng tìm đòi, hai trưởng ở giữa rõ ràng là huyết hồng một mảnh. Người này thi triển công phu, cùng hóa huyết, đốt máu, nương huyết ba loại công phu đều hoàn toàn khác biệt. kia ba đều là lấy chân khí màu đỏ ngon lượn lờ, bản thân cũng không có cái gì cải biến. Nhưng mà người này trên xong trưởng nhan sắc, lại là từ trong ra ngoài lại phản phất là từ máu tươi tạo thành hai bàn tay. Liêu Tùy Phong biến sắc, U Uyển Huyết Thủ, tiểu hữu cẩn thận, không thể đòn đỡ. U Uyển Huyết Thủ xuất từ U Uyển Chân Kinh, người xuất thủ chính là Huyết Hải Bộ chi chủ. Lấy Huyết Hải Bộ Thiên lục tu vi, miễn cưỡng có thể thi triển ra U Uyển Chân Kinh thượng thừa công phu chỉ có hai cái. Một cái là U Tuyển Trưởng, lại có một cái chính là cái này U Uyển Huyết Thủ. U Uyển Trưởng tác dụng vào trong, tựa như cùng Liêu Tùy Phong thiên hồng vận tâm kiếm khí, kiếm khí nhập thể, thật lâu không đi. Âm Sơn Quỷ Quân bội vậy 10 năm mà không được khỏi hẳn. U tuyển trưởng cũng là như thế, một cổ u tuyển chân khí xâm nhập thể nội, thật lâu ở giữa không cách nào khu trừ. Liêu Tử Phong lúc ấy chính là bởi vậy bị bắt, về sau cũng là bị Tô Mạch lấy phá giải huyết nô biện pháp, liên đối lấy thể nội tam trọng nội lực cùng một chỗ bị khu trục ra ngoài, lúc này mới có được sức đánh một trận. Mà u truyền huyết thủ thì có khác khác biệt. Môn võ công này nghiêm ngặt tới nói chính là hóa huyết thần công cực hạn, nhưng bắt người hóa huyết, bị trúng chỗ một thời ba khắc ở giữa liền sẽ bị huyết độc cắn Vậy mà lúc này giờ phút này, dù cho là Tô Mạch có bản lĩnh có thể thu phóng tự nhiên, nhưng nếu là rút lui gọi trở về lui, cũng phải bị đối phương u tuyển huyết thủ đánh vào người lúc này dứt khoát nhất cổ tác khí quên thân ở giữa long tượng bàn nhược công vận chuyển tới cực hạn song quyền chấn động cùng kia u tuyển huyết thủ đụng tại một chỗ với anh huyết sắc sục sôi kình phong cuồn cuộn cái này một cái chớp mắt cho dù là liêu tùy phong cũng bị cái này kình phong bức lui một trượng có thừa mà hắn nhãn lực phi phàm cho dù lui lại cũng nhìn thấy tô mạnh song quyền cùng kia u tuyển huyết thủ đụng chạm một sát na kia u tuyển huyết thủ phía trên huyết sắc vậy mà lịch quyền mà lên xuất trường huyết hải bộ chi trụ trải nghiệm thì lại càng sâu hắn chỉ cảm thấy một cỗ ngang ngược đến cực hạn không chút nào giảm đạo lý nội lực mãnh liệt mà vào Đến mức mình ngũ tuyển chân khí vậy mà cuốn ngược mà quay về. Bành xuống chỗ, như là kinh đào hải lãng, kinh mạch, xương cốt, từng khúc nghiến ép, từng khúc xé rách, cả người càng là như là một phát bị đánh đi ra đạn áo, veo một tiếng, lại một lần nữa quay trở về thạch thất bên trong. Một tiếng vang vọng, lại là toàn bộ đính vào trong thạch thất trên vách núi đá. Sơn động vách đá lo gần một thước, lấy thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phía trải rộng vết rách. Huyết hải bộ chi chủ càng là quanh thân xương cốt đều vỡ vụn, ngón tay đều không thể động đậy, muốn xuống tới càng là vọng tưởng. Cái này, cái này, không có khả năng. Người khác bị khảm tại trên vách núi đá ngoài miệng lại nhịn không được mở miệng chi tiết nói chuyện cũng đã không thể ăn khớp ở trong đó đủ loại chi tiết liêu thủy phong nhãn lực phi thường có thể thấy được một bộ phận xuất trường huyết hải bộ chi chục thì có thể cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa dương tiểu vân bị tô Mạch bảo hộ ở sau lưng lại chỉ thấy được tô Mạch muốn phá cửa đại môn mở ra bay ra ngoài một người sau đó phịch một tiếng người kia liền không có tô Mạch bảo trì ra quyền tư thái đứng tại tại chỗ dương tiểu vân trong lòng siết chặt liền vội vàng hỏi không có sao chứ không có việc gì không có việc gì tô mạch khoát tay áo chính là vừa mở cửa đung nhiên đụng tới thứ như vậy cho ta giật này mình. Cái này mở cửa giết, chơi lưu loát. Liêu Tỳ Phong khỏe miệng giật một cái, phát hiện mình quả thực là xem thường cái này hậu bối tử đệ. Sớm biết công lực của hắn thâm hậu như thế, mình cần gì kéo lấy một thân thương thế đi ngăn kháng kia vết hại bộ chi chủ. Ngươi có bản lĩnh này, trực tiếp để ngươi bên trên tốt bao nhiêu. Bất quá hắn là giang hồ tiền bối, dù sao cũng là Ngọc Liêu kiếm tâm, lời này lại là không nói được. Đã thấy đến Tô Mạch khỏe mắt vừa nhất, khóe miệng đều kéo ra, quả nhiên là ngươi, làm sao cái nào đều có ngươi. Trong thất, giờ này khắp này ngoại trừ trên vách tường khảm hại bộ chi chủ ngoài ý muốn, còn có một người Cái này nhân thân tại cao gầy, một tay cầm kiếm, tựa hồ làm bộ muốn đuổi theo. Chỉ bất quá, cái này tư thái cũng liền dừng lại tại sắp truy đuổi trong nháy mắt đó. Trường kiếm trong tay của hắn nghiêng túm, kiếm rất dài, dài đến bảy thước. Kỳ Lân kiếm khách. Hắn nhìn một chút Tô mạch, lại nhìn một chút trên vách tường khảm cái kia huyết hại bộ chi chủ, nhẹ nhàng lắc đầu. Người cái này võ công, vẫn là như thế không thèm nói đạo lý. Kỳ Lân kiếm khách trong lúc nói chuyện, tiện tay hất lên, trường kiếm bị hắn ném đi, rơi xuống thời điểm liền nghe đến hoa lập nha. Dài 7 thước kiếm vào vỏ, tự nhiên so với bình thường kiếm cũng muốn chậm hơn một chút xíu. Hắn xoay người, tựa hồ chưa từng để ý tô mạch cùng liêu tùy phong bọn người, mà là đi tới kia huyết hải bộ chi chủ trên thân, một bên lay lấy tìm cái gì đồ vật, một bên nghĩ linh tinh, cái này cũng đánh quá nát. Đêm hôm đó cố thi thể kia nàng liền thu thập hơn nửa đêm, cái này một bộ tốt một chút, nhưng là cũng liền ra còn tốt, bên trong tất cả đều thành tận bạ. Ăn cái gì dài, như thế lớn kình. Nghe hắn vỡ nát lại nhại lẩm bẩm, dương tiểu vân kinh ngạc nhìn tô mạch một chút, nhận biết, không quen. Tô mạch biểu lộ cổ thái, lúc trước tại huyền cơ nhà tranh bên trong, hắn liền thấy một cái bóng lưng, cảm giác cùng cái này kỳ lần kiếm khách có điểm giống lại không nghĩ rằng vậy mà thật là càng không có nghĩ tới chính là hắn vậy mà lại tại cái này huyền cơ động bên trong liêu thị phong ánh mắt thì tại người kia trước mặt trên bệ đá nhìn lướt qua trên bệ đá có chậu than chậu nước hàn băng còn có một số bình bình lọ lọ không biết là dùng để làm gì chợt nghe được kỳ lân kiếm khách cười ha ha một tiếng tìm được lại còn có ngoại ý muốn niềm vui trong lúc nói chuyện hắn tử kia huyết hải bộ chi chủ trên thân lấy ra hai kiện đồ vật một kiện là một cái vương bức cái hộp nhỏ một món khác lại là một bức tranh từng này họa quyển nhìn quen mắt Liêu Thủy Phong sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía Kỳ Lân Kiếm Khách, tựa như là Ta Ngọc Liêu Sơn Trang chi Vật. Trời quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 92, Ngọc Tình Quan Sơn Đồ. Ai còn nói không phải? Kỳ Lân Kiếm Khách nhìn một chút trong tay bức tranh đó, trầm ngâm về sau mỉm cười, vung tay liền ném cho Liêu Thủy Phong. Trả lại cho ngươi, hảo hảo bảo tồn. Thứ này không thể coi thường, lần tiếp theo nếu là lại làm mất rồi, ta cũng không giúp ngươi tìm. Liêu Phong sững sờ, vốn cho rằng người này sẽ không dễ dàng giao ra, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế dứt khoát lúc này giải khai cuốn chủ mở ra xem thủy mặc thành họa viễn cảnh xem núi đúng là kia ngọc tình sơn ngọc tinh hồ cũng trong bức họa lấp lóe quan huy liêu thị phong nhìn thoáng qua xác định không có vấn đề về sau lúc này mới đem bức tranh khép lại ôn quyền nói ra đa tạ sau khi nói xong tựa hồ có chút do dự há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng kỳ lân kiếm khách thì đem kia cái hộp nhỏ thu nhập trong lực kia không phải là của ngươi đồ vật huyết hải bộ chi chủ này lại công phu vậy mà như cũ không chết hắn tu hành huyết hải bộ thiên lục sinh mệnh lực quả thực là ngoan cường vô cùng Lúc này cắn răng mở miệng, ngươi nếu là đem vật này chiếm làm của riêng, ta, ta ưu Tuyển giáo, trên dưới, chắc chắn, chắc chắn của ngươi, bất tử, không lứt, không phải ta đồ vật, chẳng lẽ sẽ là của ngươi. Kỳ Lân kiếm khách quay đầu nhìn hắn một cái, ưu Tuyển giáo người quả nhiên là mặt cũng không cần. Kia, vậy như thế nào liền, liền không phải ta? Ta giáo hóa huyết lệnh chủ, thời gian 20 năm, bỏ bao công sức mới tìm tới, tìm tới vật này, ngươi, ngươi há có thể nói đây không phải thứ ta dạy? Hắn nói đến đây, đương nhiên nhìn về phía Liêu Tùy Phong cùng Tô Mạch, nhếch miệng cười một tiếng. Thiên đại phú quý trước mắt. Các ngươi, thiện nghi các ngươi. Trong ngực hắn chi vật, chính là năm đó đại huyền vương Triều Sở kiến đại huyền bảo khố chìa khóa, huyền cơ khấu. Hắn vốn định chỉ cần nói ra huyền cơ khấu ba chữ, mặc kệ là Liêu Tùy Phong hay là Tô Mạch, phàm là chỉ cần là người trong giang hồ, đương nhiên sẽ không đối với cái này nhìn như không thấy. Mặc dù mình bây giờ rơi xuống tình cảnh như thế, nhưng cũng cuối cùng không muốn để cho ba người này tốt hơn. Nếu là bọn họ có thể bởi vậy tàn sát lẫn nhau, kia càng là không thể tốt hơn. Kỳ Lân kiếm khách quả nhiên là lông mày có chút dương lên, lại là nhìn về phía Liêu Tùy Phong. Liêu Tùy Phong thì là cao mày, nhìn một chút trong tay kia quyền hòa chủ, tô mạch khoe miệng giật một cái. Lúc trước nghe được kia huyết hải bộ ba lệnh chủ cho chuyện, hắn liền ẩn ẩn mò tới một chút vết tích. này lại có huyết hải bộ đứng đầu bằng chứng, đã không cần lại nghĩ. quả nhiên là cùng chuyện kia dính dáng đến quan hệ. dương tiểu vân có chút hiếu kỳ, thò đầu ra nhìn ở giữa bị tô mạch nhấn cái đầu trở về đấy. nhưng mà mấy người phản ứng cũng liền chỉ thế thôi. huyết hải bộ chi chủ hơi sưng sờ, lại vội vàng nói, liêu tùy phong, liêu tùy phong gia truyền, ngọc Tình quan sơ đồ bên trong cũng có manh mối, trực chỉ. mà khắc một viên huyền cơ cấu. các ngươi, các ngươi ai có bản lĩnh, tự nhiên có thể có thể trực tiếp thu hoạch được hai cái. Dương Tiểu Vân hơi kinh ngạc, hắn nói thật sự là đại huyền bảo khố cái kia huyền cơ khấu sao? Thứ này còn không chỉ một cái. Tiểu Vân tỷ, đừng nghe những thứ đồ hỗn năng này. Tô Mạch đem nàng hướng sau lưng lôi kéo. Huyết Hải bộ chi chủ thốt nhiên, cái này, này làm sao liền? Chính là đồ vật loạn thất bắt tao. Tiểu tử, tiểu tử không biết thiên địa chi cao, cô lậu quả văn, cái này huyền cơ khấu. Tranh thủ thời gian tỉnh lại đi. Tô Mạch nhếch miệng, một cái huyền cơ cấu, dẫn xuất nhiều ít gió tanh mưa máu. Đại nguyên bảo khố cái bóng đều không có gặp, thật sự cho rằng là thứ tốt gì? Ngươi liền xem như tặng không, lão tử cũng chưa chắc nguyện ý muốn. Ha ha ha ha. Kỳ Lân kiếm khách nhìn Tô Mạch một chút, ta thích ngươi chính là điểm này, nhưng mọi thứ tình không có quan hệ gì với mình, dù cho là chỗ tốt cực lớn bày ở trước mắt, ngươi cũng là làm như không thấy. Đây không phải ngớ ngẩn, đây là thông minh. Trên giang hồ tầm thường người diễn ra vô số kể, có người hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, chỉ có thấy được chỗ tốt, lại không nhìn thấy chỗ tốt về sau giấu giếm hung hiểm, ngươi lại không phải dạng này người. Mặc dù có chút quá phận cẩn thận, một đôi mắt lại là nhìn thấu a. Hắn nói đến đây, một lần nữa nhìn về phía Liêu Tùy Phong, Liêu Thụy Phong thì nhìn trong tay mình này họa quyển nhẹ nhàng lắc đầu, buồn cười. Liêu Mẫu Vật ra chuyển, bên trong ẩn dấu bí mật, lại còn đến thông qua ngoại nhân miệng biết được. Chết không được, ưu tuyển giáo bên trong chư vị, ngoại trừ muốn đối phó ta bên ngoài, lại còn lớn phí chắc trở đối phó Ngọc Liêu Sơn Trang. Toan tính tính toán, quả thực là để cho người ta không tưởng được. Nếu là như thế phiền phức chi vật, vậy không bằng hủy đi. Hắn lại là nói làm liền làm. Thoại âm rơi xuống, tiện tay dưng lên, trong tay bức tranh đó lập tức bị hắn quăng lên. Theo sát lấy kiếm khí quét ngang, sang sảng một tiếng, bức tranh đó lập tức vỡ nát. Một sát na này. Mọi người tại đây cơ hồ đều thấy chóng. Dù là Tô Mạch cũng không nghĩ tới cái này, Liêu Tùy Phong vậy mà như thế kiên quyết. Huyết Hải Bộ chi chủ cực giận phía dưới, càng là phun ra thật là lớn một ngụm máu tươi. Kỳ Lân kiếm khách thì ha ha ha cười to, "Tốt, tốt một cái Liêu Tùy Phong, Ngọc Liêu kiếm tâm, danh bất hư truyền." Hắn người này tranh chua, có thể từ trong miệng của hắn nghe được vài câu dễ nghe, quả thực là không quá dễ dàng. Câu nói này, lại là thật bội phục cái này Ngọc Liêu kiếm tâm quyết tuyệt. Hại người hại mình đồ vật, lưu chi vô ích. Hắn lời này cũng không phải là làm bộ, đời này của hắn ngoại trừ kiếm bên ngoài, cứ ít có cái gì bị hắn để ở trong lòng. Ngọc Liêu Sơn Trang xem như một cái, trừ cái đó ra, cái gì Huyền Cơ Khấu, cái gì Đại Huyền Vũ Khố, cùng hắn đều không có chút quan hệ nào. Huyền Cơ Khấu cho dù tốt, Đại Huyền Vũ Khố bên trong võ công lại nhiều, lại có cái gì có thể so ra mà vượt nhà hắn Truyền Thiên Hồng Vấn Tâm Kiếm? Hắn những năm gần đây, chuyện muốn làm nhất chính là lại một lần nữa đem Thiên Hồng Vấn Tâm Kiếm đẩy về phía trước diễn một bước. Nếu là có hướng một ngày có thể đem cái này nguyên bản 9981 thức Thiên Hồng Vấn Tâm Kiếm biến thành một thức, vậy hắn liền lại không sở cầu. Mà nếu như coi là thật có thể làm được như thế, cần gì phải đi cầu cái gì Đại Huyền Vũ Khố? cho nên, một kiếm này lại là rứt khoát đến cực điểm. Mà ở kia vỡ nát trong bức tranh, lại có một vệt kim sắc hiện ra, chậm rãi bay xuống. Mọi người tại đây sướng sở ở giữa, nhưng cũng tất cả đều thấy được thứ này. Liêu Thụy Phong trường kiếm một điểm, dùng mũi kiếm tiếp nhận cái này đồ vật, cầm trong lòng bàn tay chân mày hơi nhũ lại. Thứ này mỏng như cánh ve, không phải vàng, không phải sắt, không phải đồng vải, không phải xa, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng, cực cứng cỏi. Mọi người tại đây cũng không tính là là kiến thức thiệt cận, thế nhưng là đối mặt thứ này, trong lúc nhất thời lại đều nói không nên lời cái nguyên cớ. Mà thứ này phía trên, thì có đồ án hiện ra, dường như còn là một tấm bản đồ. Liêu Tùy Phong chân mày hơi nhíu lại, nội công vận chuyển ở giữa muốn đem vật này sẽ bỏ, nhưng mà Song trưởng kéo rời khỏi các chỗ, thứ này lại tùy theo quyết trường, hoàn toàn không có hư hao ý tứ. Ngư Lai, like, thứ này lại là giấu ở họa bên trong, chắc không được. Huyết Hải bộ chi chủ nói lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó ánh mắt bên trong liền đã mất đi tất cả thần thái. Lúc đầu hắn liền bị Liêu Tùy Phong một kiếm đâm trúng tim, quả thực là bằng vào Huyết Hải vô lượng bộ thiên ghi chép dáng chống đỡ bất tử. Sau đó cùng Liêu Tùy Phong một trận chiến càng là giấu hết tắt. Đi vào cái này Huyền Cơ động bên trong vốn là muốn lấy đi cái này Ngọc tình Quan sơ đồ. Kết quả không nghĩ tới Kỳ Lân kiếm khách sớm âm thầm đi vào. Cung Kỳ Lân kiếm khách lại bởi vì cái này đồ vật lên xung đột, một trận chiến phía dưới, cướp đi đồ vật liền muốn chạy. Lại không nghĩ rằng bị Tô Mạch một quyền đánh vào trong tường, xương cốt gân mạch đứt từng khúc, một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Đến ngày lại, hắn vốn là hơi thở mong manh, nhưng lại bởi vì Tô Mạch đám người phản ứng mà nổi giận, lại bị Liêu Tùy Phong một kiếm bổ vẽ quyết tuyệt, dẫn đến chọc giận công tâm. Có thể kiên trì đến này lại mới chết, đặt ở hiện đại đều xem như đương đại y học kỳ tích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, Phó Tá Diên Minh lập nên thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 93: Tơ vàng địa đồ. Người này vừa chết, cái này thạch thất bên trong nhưng lại yên tĩnh trở lại. Mấy người góp một đoàn, lại là nhìn xem cái này đồ nghĩ thầm khó. Thứ này là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Đại Huyền Vũ khố cái đồ chơi này càng là điểm xấu vô cùng, ai cùng thứ này dính dáng, cũng sẽ không có chút chỗ tốt. Năm đó Ngọc thị nhất tộc là thế nào bị người diệt cả nhà? Không phải liền là bởi vì cái này huyền cơ khấu gây mà sao? Ai có thể nghĩ tới, Ngọc Liêu Sơn trang bên trong, một chương nhìn qua thường thường không có gì lạ bức tranh, trong đó lại còn ẩn giấu đi dạng này đại phi toái. Liễu Phong thử một cái, dùng nội lực xé rách, dùng kiếm đi chạm, đều không thể hư hao mảy may. hắn lại tới kia bệ đá trước mặt, dùng lửa đi đốt, kết quả cũng không có chút ý nghĩa nào. đặt ở trong nước thì càng là thần kỳ, vậy mà trực tiếp biến mất vô hình. cái này trên bệ đá đồ vật, hẳn là ưu tuyển giáo làm ra muốn phá giải cái này ngọc tình quan sơ đồ, dùng dung lửa đốt không có hiện hiện tung tích, dùng nước thấm, lại theo nước biến mất, dùng các loại dược thủy hiển nhiên cũng vô pháp hiện hiện ra. thứ này chỉ có đem này hỏa quyển phá diện, hay là sẽ bỏ mới có thể xuất hiện. liêu trang chủ vô tâm vật này, lại không nghĩ rằng vậy mà chó ngáp phải rồi. kỳ lân kiếm khách tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn Liêu Tùy Phong một chút, Liêu Trang chủ cái này củ khoai nóng bỏng tay, sợ là vung không đi ra. Liêu Tùy Phong sắc mặt khó coi, lại lườm Tô Mạch một chút. Tô Mạch không nói hai lời, lôi kéo Trần Tiểu Vân liền đi, "Liêu Trang chủ, tốt xấu ta cũng cứu ngươi tính mệnh, ngươi không thể như thế vu oan giá họa." Liêu Tùy Phong vốn cũng không tiện lời nói, nghe vậy càng là im lặng, thở dài, sâu kín nói ra, "Ta đưa ngươi một thanh kiếm." Tô Mạch sững sờ, sau lưng của hắn trong hộp long lâm sợ dĩ bây giờ còn tại trên người hắn, đúng là bởi vì Liêu Tùy Phong đã đem thanh kiếm này đưa cho hắn. Nghĩ tới đây, bá một chút liền đem kiếm giải xuống tới, trả lại cho ngươi. "Được rồi." Liêu Tỷ Phong bất đắc dĩ nói ra, "Ta thiếu ngươi ân tình quá lớn, một thanh kiếm vốn là hoàn lại không được." Tô Mạch thì đối Liêu Tùy Phong chớp chớp mắt, nơi này có người đối với cái này cũng không quá chú ý. Kỳ Lân kiếm khách hừ một tiếng, "Ừm." Tô Mạch bị cái này hỏi lại cho chẹn họ một chút, kỳ Lân kiếm khách chuyện của bọn hắn Tô Mạch còn tính là có chút hiểu rõ. Mặc dù chỉ là chỉ lân phiến trảo, nhưng mà lại biết nếu là bọn họ bại, thứ này liền vô cùng có khả năng rơi xuống kia nút trong bóng tối tổ chức trong tay. Nghĩ tới đây, Tô Mạch nhếch miệng, "Vậy ngươi còn tới nơi này tìm huyền cơ Khấu? "Cái nào tìm đến huyền cơ Khấu rồi?" Kỳ Lân kiếm khách khệ miệng giật một cái, Ngọc Liêu tùy phong một chút, mập mờ suy đoán nói ra. Tổ tiên có chỗ ghi chép là liên quan tới Ngọc Tỉnh Quan Sơn đồ. Vừa lúc lại bởi vì một ít chuyện phát hiện U Tuyển Giáo hưu đồ Ngọc Liêu Sơn trang tựa hồ cùng cái này đồ có quan hệ. Nếu là Ngọc Tỉnh Quan Sơn đồ đã rơi vào U Tuyển Giáo trong tay, khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Lại thêm cái này Ngọc Tỉnh Quan Sơn đồ đặt ở trong tay ta, nói không chừng còn có thể có chút tác dụng. Lúc này mới chạy chuyến này, người cũng không phải không biết, ta bây giờ muốn rút ra một chút thời gian tới làm việc, đến cùng có bao nhiêu khó. Ta biết cái gì, ta. Tô Mạch vốn muốn nói, ta làm sao biết người mê hoặc, nhưng mà nghĩ lại. Đỗng nhiên tỉnh táo lại, còn tại dây dưa rồi trong xương A Kỳ Lân Kiếm khách khỏe miệng giật một cái, ta cùng hắn đều dây dưa hơn một tháng. Tô Mạch đột nhiên cảm giác được cái này Kỳ Lân Kiếm khách có chút đáng thương, bất quá cái này thập hận lão nhân cũng là đủ cố chấp a, cho tới bây giờ đều chết cắn không thả đây là dự định triền miên cả đời tiết tấu sao? Hắn này lại kỳ thật tâm tính ngược lại là có chút bất lòng. Ưu tuyển giáo chuyến này mưu đồ đều phó mặc, mặc dù lại có vấn đề mới, bất quá vấn đề này cùng hắn lại không bao lớn quan hệ. Ngọc Tình Quan Sơn đổ là Phong tổ tiên lưu lại, liền xem như đau đầu, cũng là Liễu Phong đau đầu, hắn bên này bước ra rời đi cũng coi là công đức viên mãn. Lúc này mới trong đầu có thời gian rỗi tại cái này chạy xe lửa. Chính suy nghĩ đâu, liền nghe đến kỳ lần kiếm khách nói ra, về phần cái này Huyền Cơ Khấu, xác thực vẫn rất ngoài ý muốn. Như thế để cho ta nhớ tới một chuyện khác. Về phần là chuyện gì, hắn ngược lại là không có nói rõ ràng, chỉ là cười đáp ý. Huyền Cơ Khấu, Huyền Cơ Khấu, ý tuền giáo chi tâm lại là từ đầu liền bạo lộ ra, không nghĩ tới lại còn thật để bọn hắn tìm được một khối. Ngọc Tình Quan Sơn đồ đoán chừng cũng còn miễn, cái này thật làm cái Huyền Cơ Khấu trong tay, cũng là củ khoai nóng bỏng tay à? Hắn nói đến đây, ánh mắt như có như không nhìn về phía tô mạch. tô mạch nét miệng cười một tiếng, ít nhiều có chút dữ tợn, thực sự không được, rút kiếm đi. khu khu cụ. kỳ lân kiếm khách nửa ngày im lặng, trên đời này nhiều ít người đối với cái này chạy theo như vị, ngươi lại tránh chi chỉ sợ không kịp. ngươi mới vừa rồi còn nói đây là thông minh. kỳ lân kiếm khách hận không thể cho mình hai cái tát, bình thường cái này miệng bên trong liền không có giữ cửa, hiện nay càng là không lợi nào để nói. hắn nhìn một chút liêu tùy phong, liêu tùy phong cũng nhìn một chút hắn, hai người hai mặt nhìn nhau ở giữa, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. kỳ lân kiếm khách nhiên xoay người rời đi, thứ này trong tay ta sự tình chư vị sẽ không nói ra chứ tự nhiên là nói năng thận trọng tô mạch cái thứ nhất tỏ thái độ dương tiểu vân cũng minh bạch tô mạch vì cái gì không nguyện ý để cái này khoai lang bỏng tay ra thân lúc này cũng là liên tục gật đầu về phần liêu tùy phong hắn không có gật đầu cũng không có lắc đầu nhìn xem trên tay kia tơ vàng địa đồ hết thề đều ở không nói gì bên trong kỳ lân kiếm khách thì cười ha ha một tiếng vậy tại hạ cáo tử hắn thoại âm rơi xuống người liền đã đi xa liêu tùy phong nhìn tô mạch một chút đây là bằng hữu của ngươi tô mạch lắc đầu không quen ngọc thị nhất tộc kia một đống phá sự liền xem như muốn nói ra đi cũng tuyệt không phải bị tô mạch cho nói ra, có cần hay không diệt khẩu, cũng là không cần. tốt, giả tin tưởng ngươi. liêu thùy phong cũng không truy nguyên, đi thôi, cái này chuyện bên ngoài, cũng nên đã qua một đoạn thời gian. huyền cơ cốc bên trong, một trận ác chiến đến nay, đúng là nên vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. bất quá tại trước khi đi, tô mạch đông nhiên lấy ra cây châm lửa, đầu tiên là tại kêu huyết hải bộ chi chủ trên thân lay hai lần, cuối cùng vậy mà không thu hoạch được gì. lúc này miệng bên trong lẩm bẩm thầm một bên nuốt lên thi thể. mặc dù kỳ lân kiếm khách nói, người này bị hắn đánh rất nát, tô mạch mình cũng biết mình đem người này đánh rất nát nhưng là ưu tuyển giáo võ công vốn là quỷ quyệt khó phòng huyết hải bộ thiên lục càng là cực điểm kỳ quỷ sở trường trước có âm sơn quỷ quân giả chết thoát thân vạn nhất bên này đi huyết hải bộ chi chủ lại đến một cái gì huyết hải trùng sinh lớn pháp cái gì kia có chết hay không a dứt khoát một ngùi lửa đốt đi là xong liêu thị phong cũng không có ý kiến liền đứng ở bên cạnh quan sát thằng đến kia huyết hải bộ chi chủ bị thiêu thành cho tàn về sau ba người lúc này mới rời đi huyền cơ động một lần nữa đặt chân huyền cơ cốc, bên này chiến đấu cũng đã kết thúc đi đầu mà đến lại là ngụy tử ý, ý đưa tay ở giữa đem hai thứ ném cho tô mạch Tô Mạch nhận lấy xem xét, lại là sương sở, Phượng Minh lệnh ta biết, kiếm này là có ý gì? Trời quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 94, dư Độc. Phượng Minh lệnh ta biết, kiếm này là có ý gì? Tô Mạch nhìn xem trong tay kia viết phân kiếm hai chữ lớn chừng bàn tay tiểu kiếm, có chút không hiểu đấu. Tô tổng tiêu đầu vật khí, để cho người ta hâm mộ. Ngụy Tử Y nhìn xem Tô Mạch ánh mắt, đều có chút ghen ghét. Tô Mạch càng thêm mê mang. Chậm chút thời điểm sẽ cùng ngươi phân trần, này lại không có thời gian này. Ngụy Tử Y đưa tay chỉ về cơ nhà tranh đều ở bên trong chờ các ngươi đâu. Nghe vậy, tô mạch cho dù là đầy mình nghĩ hoặc này lại cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Mấy người làm một nhóm, đi tới huyền cơ nhà tranh. Sau khi vào cửa, liền thấy thiếu nửa cái nóc nhà huyền cơ trong nhà lá, quân hùng chính tụ tập dưới một mái nhà. Cầm long thủ hạ thông, một trận gió gió bắt tiêu, liệt hỏa hồ ly hồ tam nương. thanh sơn tán nhân, chỉ trưởng thông thần ông bắc trần, phi vân sơn trùng khách Mạc phi, thân quyền vô địch tượng quân hùng, Mạc uyên tôn phó tôn chủ đẳng ngự huyền. Vâng vâng vâng vâng, toàn bộ tây nam võ lâm nhân vật có mặt mũi cơ hội đều trình diện lúc này thấy một lần tô mạch cùng liêu tùy phong dậm chân đi vào nguyên bản hoặc ngược lại hoặc ngồi đám người lập tức cầm vang mà lên hai tay ôm quyền âm thanh chấn thiên đa tạ tô tổng tiêu đầu ân cứu mạng giờ khắc này cho dù là tô mạch nội công thông huyền cũng cảm giác đầu ông ông liêu tùy phong giống như cười mà không phải cười nhìn tô mạch một chút dứt khoát tìm cái địa phương ngồi xuống tô mạch vội vàng quát tay chư vị chư vị chớ có như thế tại hạ là hậu sinh văn bối, không đảm đương nổi xứng đáng thượng quan hùng tiến lên trước một bước lớn tiếng nói ra tô tổng tiêu đầu ta là người thu kệ lúc trước nói chuyện với ngài vô lễ Quả thực là bị cái này tàng danh chân nhân mơ mơ màng màng. Ngươi nếu là giận, đánh ta mới quyền, cho ta mấy cái cái tát hạ giận. Thượng quan hùng mày nhíu lại một chút, không coi là là anh hùng hào hán. Thượng quan môn chủ nói quá lời. Tô Mạch khoát tay nói ra, đổi chỗ mà xử, tại hạ chỉ sợ cũng phải đuổi theo quan môn chủ làm phản ứng giống vậy. Thật sự là lời nói đi, đều có kinh người chỗ, sao có thể quái thượng quan môn chủ đâu? Tô tổng tiêu đầu quả nhiên ý chí rộng rãi. Thượng quan hùng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, sau này nếu là có dùng đến đến ta địa phương, Tô tổng tiêu đầu chỉ cần phái một người thư một phòng, hay là mang hộ cái lời nhắn, dù cho là núi đao biển lửa thượng quan hùng một chút nhíu mày liền xem như vương bất đạn. đa tạ thượng quan môn chủ nâng đỡ thật sự là nói quá lời tô mạch dở khóc dở cười cái này thượng quan hùng đúng là người thô hảo lời nói ở giữa hào phóng vô cùng lời này nhưng không có nói quá lời chỗ đang ngự huyền cười cười nói ra mà lại tô tổng tiêu đầu nếu là mở tiêu cục cái này thượng quan hùng càng là có không ít địa phương có thể nể trọng hắn thần quyền môn bên trong đệ tử vàng cao lẫn luộn liền có không ít người dẫn thân vào tại lục lâm bên trong cái nào núi cái nào trại nói không chừng đều có bọn hắn người nếu là tương lai tô tổng tiêu đầu áp tiêu gặp vấn đề nan giải gì cũng có thể sai xử cái này thượng quan hùng Không sai." Thượng quan Hùng liên tục gật đầu, "Ta đây khả năng giúp đỡ được." "Vậy xin đa tạ rồi." Tô Mạch chỉnh trọng ổn quyền, "Không dám không dám, Tô tổng tiêu đầu đối chúng ta ân cùng tái tạo, nếu không phải là Tô tổng tiêu đầu hiệp can nghĩa đảm, chúng ta đám người này nơi nào còn có mệnh tại." Lời này cũng không giả. Lần này tiếp tra thì là Cầm Long thủ hạ thông. Tô tổng tiêu đầu nghĩa Bạc Vân Tiên, tiến về Ngọc Liêu Sơn trang phẩm kiếm lâu dưới, đem chúng ta từ kia trong động ma cứu ra, đúng là trí dụng xong toàn để cho người ta bội phục ra ta. chính là không nghĩ tới cái này tàng danh chân nhân giáp tâm hại người." Ta liền nói hắn mỗi ngày trong đêm lén lén lút lút. Nói cho các ngươi nghe, các ngươi còn không tin." Hồ Tam Nương lạnh lùng lườm đám người một chút. Đám người nghe vậy đều là cười khổ không thôi. Tàng danh chân nhân dù sao nổi tiếng lâu đời, ai có thể nghĩ tới trong này sẽ có dạng này khó khăn chất trở. Tu tuyển giáo 20 năm chôn tuyến đến tận đây, quả thực là để cho người ta không tưởng được. Cái này cũng không thể trách mọi người, chỉ có thể nói là gian nhân hiểm ác, Tà Tâm có rõ. Tô Mạch thở dài, Hồ Tiền Bối liền bất giận đi. "Ừm, Tô tổng tiêu đầu, ta tự nhiên là nghe." Hồ Tam Nương nghe vậy, lúc này mới gật đầu tất cả mọi người biết nữ nhân này tính tình bạo liệt, là cùng võ công có quan hệ, vừa rồi nếu là một lời không hợp không chừng còn phải sinh ra điểm nhiễu loạn. nhìn tô mạch lật tay thành mây trở tay thành mưa, liền ngay cả cái này hồ tam nương đều rất cho mặt mũi, lúc này đều nhẹ nhàng thở ra. sau đó đám người từng cái đi lên chào hỏi, cảm tạ tô mạch xuất thủ cứu giúp, cảm tạ dương tiểu vân bên vực lẽ phải, lại vì lúc trước biểu hiện của mình mà xin lỗi loại hình. khi thực đối với những người này tô mạch cùng dương tiểu vân thật sự không chút ghi hận, bọn hắn lúc ấy chủ yếu là vì kéo dài thời gian, mới cùng mọi người tại cái này dây dưa không đớt. hai người vi ngôn nhẹ và bối. Tại loại trường hợp này phía dưới nói lung tung, bọn hắn còn vẫn có thể bảo trì giang hồ tiền bối phong độ, đã là rất là khó được. Trong lúc nhất thời, toàn trường náo nhiệt, một ngày mây đen đều tan hết. Tô Mạch cũng làm cho mọi người không muốn chỉ lo nói chuyện, trận này ác chiến là thật không dễ. Nên chữa thương chữa thương, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên đánh quét chiến trường quét dọn chiến trường. Cái này Huyền Cơ Cốc bên trong nếu là còn có ưu tuyển giáo đệ tử tiềm ẩn, cũng phải tất cả đều bắt tới, không thể bỏ qua nửa điểm mầm tai họa. Đám người ầm vang đồng ý, lại là ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, hắn nói cái gì là cái gì? về phần chạy đến gấp rút tiếp viện phá Ngọc môn môn chủ bọn người mặc dù đối tô mạch chỉ là nghe tiếng bất quá cũng riêng phần mình nhận đất huệ đối với cái này tự nhiên cũng không có ý kiến đang chuẩn bị riêng phần mình tản ra lại nghe được bịch một tiếng một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó liêu tùy phòng, đầu to hướng xuống trực tiếp mới ngã xuống đất liêu trang chủ đây là thế nào tô tổng tiêu đầu ngài mau đến xem nhìn liêu trang chủ hồ đồ tô tổng tiêu đầu cũng không phải đại phu Thử ý từ hiện ở đâu cái này đâu cái này đâu trong lúc nói chuyện một cái gầy cỏm lao đầu đi lên mấy bước cho Liễu Tùy Phong cầm mạch, sau một lát chân mày hơi nhíu lại. Kinh mạch này làm sao đến mức như thế hỗn loạn? Tựa hồ có máu độc nhiễm hành. Ân, lúc trước bọn hắn nói với nô, chẳng lẽ dư độc chưa hết? Tô Mạch nghe vậy cũng đến trước mặt, lúc trước sự cấp toàn quyền, một thì là ổn định cục diện, tốt đem vui tuyển giáo ma đồ một mẹ hút gọn, thứ hai cũng là nghĩ cho kia chưa từng lộ diện huyết hải bộ chi chủ một cái xuất kỳ bất ý cho nên ta mặc dù theo nếp loại trừ liêu Trang chủ thể nội hóa huyết thần công, bất quá như cũng lưu lại một phần, làm ngụy trang. Cái này đúng rồi. Tư Hiên gật đầu, một chuyện không nhỏ hai chủ còn xin tô tổng tiêu đầu hỗ trợ lại cho liêu trang chủ khu trừ tà công trong cơ thể hắn tà công quấy phá thương thế chưa từng tốt đẹp lại cùng tiêu huyết hải bộ chi chủ một phen đắc chiến mới cũ thương thế đẹp ra tình huống quả thực không ổn tô mạch lúc này gật đầu cũng không nói chuyện chỉ là xuề bàn tay ra đặt tại liêu tùy phong phía sau lưng nội lực chậm chậm mà vào từ hiền chân mày nhíu chặt mắt thấy như thế đối đám người nói ra Chư vị cử động lần này nhất hao tổn nội lực mọi người một hồi nếu là nhìn tô tổng tiêu đầu nội lực không tốt còn phải giúp đỡ một thanh biết đám người cùng nhau gật đầu trải qua trận này Giờ này khắc này cũng không lòng người mang ý xấu, tất cả đều ngóng nhìn Liêu Tùy Phong có thể vượt qua kiếp nạn này. Lúc này từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng mà đợi trái đợi phải. Mắt thấy Tô Mạch cùng Liêu Tùy Phong trên đỉnh đầu khói trắng từ từ, hiển nhiên công hành đến cực điểm, nhưng Tô Mạch vẫn như cũng là thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không có kiệt lực ý tứ. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tô tổng tiêu đầu, nội lực thật thâm hậu. Tuổi con trẻ, liền như thế cao minh. Lão phu cũng mặc cảm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Laser, Phó Tá Diên linh lập nên thị thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 95, hóa giải hận. Huyền cơ cốc bên ngoài, có người ngay tại phi nước đại, người kia dáng người cao gầy, trên vai khàn kiếm, kiếm dài bảy thước. Tự nhiên chính là Kỳ Lân kiếm khách. Từ Huyền cơ động sau khi đi ra, hắn tránh né người giang hồ ánh mắt rời đi Huyền cơ cốc. Mà Huyền cơ cốc bên trong, này lại chính rối bởi một mảnh, tự nhiên cũng không có cái gì người chú ý tới hắn. Giờ này khắc này, đông nhiên phóng người lên, lại là đứng tại một gốc cây chặt cây phía trên. Lấy tay từ trong ngực lấy ra kia nho nhỏ hộp, sắc mặt có chút khó xử. Việc này Huyên náo, lúc đầu chỉ là không muốn để cho Vũ Tuyển giáo đất thủ miễn cho tái khởi phân tranh. Làm sao cuối cùng thật đúng là nhiều hơn như thế một cái huyền cơ cấu, chỉ là không biết đến tột cùng là thật là giả. Giả tạm thời thì cũng thôi đi, lập lại chiêu cũ còn vẫn có thể chủ tính một phen, nhưng nếu là cái thật, không cần thận, há không tư địch. Tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn đang muốn đưa tay mở ra cái này hộp gấm kiểm tra thực hư thật giả, chợt nhíu mày, thoáng qua ở giữa đem hộp gấm thu nhập trong ngực. Lại quay đầu, một bóng người từ xa đến gần, đã đến trước mặt. Người này quần áo nghèo túng, tuổi tác không nhỏ, bên hông treo một cái hồ lô rượu, trong tay mang theo một cây gậy gỗ. Liền như là là bên đường tùy thời đều có thể nhìn thấy tên ăn mày Lưng chân ở giữa, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Lân kiếm khách, cười lạnh, "Tiểu bối, lại gặp mặt." Âm hồn bất tán. Kỳ Lân kiếm khách ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, từ khi đêm hôm đó hắn đem cái này thập hận lão nhân từ Tô Mạch trước mặt dẫn sau khi đi, người này liền như là là rọi trong xương, từ đầu đến cuối truy sau lưng mình. Cũng là không phải nói không thể làm chấm dứt, chỉ là một thì hai người võ công không sai biệt nhiều, thứ hai cái này thập hận lão nhân thủ đoạn phong phú, mấy lần vùng thoát khỏi lại bị hắn cho đùa theo. Một điểm cuối cùng, Ngọc Linh tâm vì thế, vừa vặn đem người này dẫn vào trong cục, xung làm một viên thuận lợi tử. Dùng qua về sau, Sống hay chết lại là không chút nào để ý, dù sao cái này thập hận lão nhân cũng không phải cái gì tốt lai lịch. Như thế đủ loại kết hợp xuống tới, lại là để hai người dây dưa không dứt mãi cho đến hiện tại. Ngươi chỉ cần cùng lão phu nói rõ, giết đồ nhi ta rốt cuộc là ai? Lão phu xoay người rời đi, tuyệt không lại tìm ngươi gây chuyện. Thập hận lão nhân trong lúc nói chuyện, tìm một cái cây dựa vào, thuận tay giải khai bên hông hồ lô, mở ra cái nắp uống một ngụm, còn hỏi Kỳ Lân kiếm khách một câu. Uống hay không? Ngươi uống qua đồ vật, ta uống. Bẩn không bẩn a? Kỳ Lân kiếm khách nít miệng, ngươi tuổi tác không nhỏ, một thân nát bệnh, sợ cũng đều là vì vậy mà lên cửa vào đồ vật, cuối cùng vẫn là đến châm trước châm trước. thập phận lão nhân dây dưa với hắn lâu như vậy, tự nhiên biết người này miệng không tốt, cũng không để ý tới, tự mình uống một ngụm, lúc này mới thở dài. lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, phút cuối cùng phút cuối cùng đã thu như thế một người đệ tử, vốn cho rằng có thể kế thừa y bát, cho ta dưỡng lão tổng trung, kết quả lại chết không hiểu đâu. ngươi nói, thù này có nên hay không báo? không nên. kỳ lân kiếm khách nghĩa chính ngôn tử. thập phận lão nhân khoẹt miệng giật một cái, tốt tốt tốt, ngươi quả nhiên cùng người kia cùng một ruột, nếu như thế, vậy ta ngươi ở giữa cũng không có cái gì có thể phân trần giết ngươi sẽ đi giết cái kia tử dương tiêu cục tiểu tử tóm lại trốn không thoát hai người các ngươi ở giữa thổi a ngươi liền nếu là ngươi có bản lĩnh giết ta hắn lại nói đến nơi đây đột nhiên đình trệ thập hận lão nhân cười lạnh có bản lĩnh giết ngươi lại như thế nào kỳ lân kiếm khách lại là vẻ mặt nghiêm túc chỉ vì hắn thấy được một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào thập hận lão nhân thập hận lão nhân biết rõ đối thủ này mặc dù tuổi còn trẻ bất quá một thân võ công lại cùng mình cân sức năng tài tuyệt không phải có thể xem thường nhân vật lúc này sắc mặt có chút trầm xuống ngươi lại muốn làm huyền cơ gì dùng thủ đoạn gì kỳ lân kiếm khách lúc này tựa hồ mới lấy lại tinh thần như có điều suy nghĩ nhìn thập hận lao nhân một chút ta hỏi ngươi một câu võ công của ngươi như thế nào nói nhảm thập hận lao nhân sầm mặt lại cảm giác cái này kỳ lân kiếm khách càng phát ra không có chuẩn cùng ta so sánh vậy thì thế nào kỳ lân kiếm khách lại như cũ chấp nhất ngươi biết rõ còn cố hỏi vậy coi như hai người chúng ta không sai biệt lắm tốt nhất định phải nói đại khái là là ta hơn một chút hừ ra mặt cũng không cần vậy ta hỏi lại ngươi dựa theo ngươi ta võ công nếu là có người tới lân cận ngươi khả năng phát giác thập hận lão nhân sơ nghe còn lơ đễm, cẩn thận một suy nghĩ, khỏe miệng lại là để lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi là muốn nói, giờ này khắc này có người đứng tại lao phu sau lưng, người ta dây dưa một tháng có thừa, trong thời gian này ngươi cũng coi là thủ đoạn ra hết, bây giờ xem ra lại là hết biện pháp, hoang đường như vậy chi ngôn, ngươi cũng có thể nói ra được đến. Kỳ lân kiếm khách thở dài, ta cũng cảm thấy quá mức hoang đường, hoặc là nói, không thể tưởng tượng nổi. thập hận lão nhân hơi sững sờ, đống nhiên liền nghe đến một thanh âm sau lưng mình lạnh lùng mà miệng, ngươi mới vừa nói, muốn giết hay? thanh âm kia như là từ cựu mà lên, trong chốc lát truyền lại nhập tâm một cỗ không nói được ý lạnh xông lên đầu, thập hận lão nhân trong lúc nhất thời vậy mà định ngay tại chỗ. sau lưng, thật sự có người, đây không có khả năng, cái này thật khả năng. phảng phất là nhìn ra thập hận lão nhân suy nghĩ trong lòng, kỳ lân kiếm khách thở dài, hắn thấy rõ, kia là một người áo đen, một thân hình dung tất cả đều ẩn tàng, duy chỉ có lộ ra một đôi mắt, phát ra lãnh túc quan mang. người vẫn không trả lời vấn đề của ta. người áo đen kia mở miệng lần nữa, trong thanh âm mỗi một chữ, tựa như cùng là một cái trọng truy, gàn từng chữ đập vào thập hận lão nhân tim phía trên. thập hận lão nhân chỉ có thể đưa tay, chỉ hướng kỳ lân kiếm khách, hắn còn có đây này, thử dương tiêu cục tiểu tử, ngươi cùng bọn hắn có thủ, giết đồ mối thủ, không đội trời chung, nhưng cũng chưa hẳn, thập hận lao nhân sướng sở, tôn giá đây là ý gì? giết đồ mối thủ, không đội trời chung, thủ này năng giải, nhưng cũng nhưng, như thế nào như rồi, ngươi tử thủ tiêu, nếu như ngươi chết, thủ này tự nhiên cũng liền không có. ngươi, thập hận lao nhân đột nhiên quay đầu, cây gậy trong tay dương lên đẩy trời bóng chồng, hắn dùng mặc dù là cây gậy, khiến cho lại là pháp, sát phạt chi khí lập tức cầm vàng từ tán, người bình thường bị cái này sát cơ kích, đều phải lạnh run. Nhưng mà phía sau hắn người này, lại là đối này như không có gì, đơn trưởng tìm tòi ở giữa, cũng đã xuyên qua trùng điệp cô ảnh. Không phải hắn thủ pháp tinh diệu, mà là hắn không nhìn cây gậy kia. Cây gậy lại không thể không nhìn hắn, cho nên cây gậy rắc một tiếng trực tiếp đứt gãy. Theo thanh âm này văng lên, người áo đen bàn tay đã khóa kín tại thập hận lão nhân trên cổ. Thập hận lão nhân ánh mắt lập tức lấp lóe ngạc nhiên, kinh hồng phát quang. Ngươi là? Nói còn chưa dứt lời, cổ lập tức răng rắc một thanh âm văng lên, cả người nghiêng đầu một cái, lập tức liền không có khí tức. Kỳ Lân kiếm khách hít vào một ngụm khí lạnh, xong đời, Ngọc Linh tâm quân cờ không có Cái này đi đâu đi lại tìm một cái à? Lại không nghĩ rằng người háo đen kia bỗng nhiên ngẩng đầu. Bảy Thước Huyền Quan Kiếm, Ngọc Thị Nhất Tộc, coi là thật đã lâu. Kỳ Lân Kiếm Khách lại là xứng sở, Bảy Thước Huyền Quan Kiếm làm sao đến mức để cho người ta liên tưởng đến Ngọc Thị Nhất Tộc? Người cứ nói đi. Kỳ Lân Kiếm Khách ánh mắt biến hóa không chừng, bỗng nhiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời sắc mặt đã biến. Là người. Trồi quét giác thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 96 dưỡng kiếm lư. Liêu Thụy Phong thể nội độc hại cùng lúc ấy phẩm kiếm lâu Hạ Tàng danh chân nhân hoàn toàn khác biệt. Tàng danh chân nhân là trùng tu hóa huyết thần công, thể nội hóa huyết thần công nội lực kỳ thực là chính hắn tản mất, cho nên mới sẽ nhanh như vậy. Mà tới được Liêu Tùy Phong bên này, Tô Mạch tìm khe hở liền đi cho hắn khu trừ, cũng đầy đủ dùng 2 ngày thời gian mới hoàn thành. Nay lại ngoại trừ khu trục trong cơ thể hắn dư độc bên ngoài, còn phải trị liệu nội thương của hắn, bởi vậy cũng liền càng thêm phiền phức. Trước sau chọn vẹn 2 canh giờ tà hữu, Tô Mạch lúc này mới thu lực, nội tức chìm vào trong đan điền, mở hai mắt ra. Đã thấy đến tất cả mọi người ngưng thần mà đối đãi, không nhìn tới Liêu Tùy Phong, tất cả đều nhìn xem chính mình. Tô Mạch sững sờ sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ xảy ra điều gì nhiễu loạn? Không có không có. Từ Y Từ Hiền cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, sau đó nói với Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu, có thể hay không mượn cổ tay nhìn qua. Tô Mạch hơi có nghi hoặc, bất quá lường trước người này cũng không trở thành trước mặt nhiều người như vậy trộm thi an toán, lại thêm Dương Tiểu Vân cũng tại bên cạnh, liền thoải mái đưa tay cổ tay đưa tới. Từ Hiền duỗi ra hai ngón tay nhấn tại Tô Mạch trên cổ tay, nội lực nhẹ nhàng nhảy lên ở giữa, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực cầm vang mà lên, trực tiếp đem hắn ngón tay bắn ra. Tô Mạch nhíu mày, Từ Đại Phu, đây là ý gì? Không có việc gì không có việc gì từ hiến lúc này mới nói ra, tô tổng tiêu đầu nội lực thâm hậu, thần hoàn khí túc, trọn vẹn hai canh giờ cũng chưa từng có chút hao tổn, tiêu hao một chút nội lực chắc hẳn ngồi xuống điều tức một lát cũng liền khôi phục. đám người nghe vậy, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. tô mạch nhìn quanh một vòng, lập tức dở khóc dở cười, các ngươi, các ngươi không nên lo lắng liêu trang chủ sao? làm sao quan tâm tới ta? còn nói sao? dương tiểu vân đưa tay kéo hắn, liêu trang chủ sắc mặt càng ngày càng tốt, có thể thấy được chữa thương có hiệu quả rõ ràng. ngược lại là ngươi, hơn hai canh giờ chậm chậm xuống tới, ai cũng lo lắng ngươi có thể hay không dầu hết đèn tắt này mới khiến Từ Đại Phu tranh thủ thời gian cho ngươi xem một chút, nếu là có cái gì hư hao tổ chỗ, cũng tốt khai căn bút thuốc cho ngươi bổ một chút. Tô Mạch cũng cảm giác lời này làm sao nghe đều không đúng vị, mình tuổi còn trẻ, võ công cái thế, chỗ nào cần không hiểu thấu bồi bổ. Từ Hiên này lại lại cho Liễu Tùy Phong xem mạch, sau một lát lúc này mới nhẹ gật đầu, dù chưa hết bệnh nhưng, bất quá tiếp xuống chính là thuốc bổ điều lý mại nước công phu. Chư Vị, chớ ngẩn ra đó. Ngay tại cái này huyền cơ cốc bên trong quét dọn gian phòng ra, để Liễu Trang chủ tính dưỡng nghỉ ngơi hai ngày lại nói. Lúc này lập tức có người đáp ứng, đi ra ngoài tìm người thu thập phòng còn có người đem liếu tùy phong cho lưng đi, còn lại tới sự tình chính là xử lý cái này huyền cơ cốc bên trong đầu đôi. thâm cốc bên trong những cái kia bị giam giữ người xử trí như thế nào, huyền cơ cốc bên trong phải chăng có khác bí ẩn, ưu tuyển giáo cùng tàng danh chân nhân bên này lại là như thế nào liên hệ câu thông, cái cọp cái cọp kiện kiện, không phải trường hợp cá biệt, tô mạch này lại ngược lại là muốn xoay người rời đi, bất quá mọi người tại đây lại chỗ nào có thể để cho, đều hy vọng hắn cho đại gia chủ cầm đại của đâu, mắt khác, chuyến này huyền cơ cốc bên trong đủ loại chi tiết, còn phải tô mạch cùng bọn hắn nói rõ chi tiết nói, bị mơ mơ mảng mảng luôn luôn không dễ chịu lúc trước tô mạch tại huyền cơ trong nhà tranh nói chuyện với tàng dành chân nhân lại che che lấp lấp này lại đương nhiên đều muốn hỏi cái rõ ràng mãi cho đến lúc chạm vào tối, những chuyện này mới không sai biệt lắm hết thể đều kết thúc mà tới được ngày lại quân hùng dứt khoát mình ngay tại cái này huyền cơ cốc bên trong tìm kiếm ăn uống tại huyền cơ nhà tranh trước mặt trên đất trống lớn sắp xếp tiến yến. trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt trong bữa tiệc trình phi vũ cùng lâu tinh tinh cùng nhau mà đến cảm tạ tô mạch ân cứu mạng lời nói ở giữa hy vọng tô mạch cùng dương tiểu vân có rảnh thời điểm nhất định phải tiến về lạc tinh môn làm khách vân vân sau đó lại có không ít người đứng xếp hàng đến một lần nữa cảm tạ một trận, nháo loạn, đảo mắt liền đi qua nửa đêm. tô mạch cùng dương tiểu vân cố nhiên không có uống rượu, này lại cũng có chút mệt mỏi, cùng nhau về tới chỗ ở, kết quả ngẩng đầu một cái liền thấy ngụy tử y ở. trong phòng, dương tiểu vân đổ ba chén trà, ngụy tử y bưng trà cười nói, tô tổng tiêu đầu trận chiến này có thể nói danh dương tây nam một chỗ, tử dương tiêu cục từ đó về sau sợ là đến sinh ý thị vượng. lấy trà thay rượu, sớm chúc mừng. đại tiểu thư cắt luôn. tô mạch cười cười, còn không có cảm tạ qua ngụy đại tiểu thư dốc sức tương trợ, nếu không phải như thế, chuyến này sợ là khó khăn cũng là tại hết thể hết thể đều kết thúc về sau, tô mạch mới biết được lúc ấy đi đối phó từ ngọc liễu sơn trang bên kia chạy tới giang hồ quân hùng lại lan nhục đầu đà, phệ tâm đạo nhân chờ giang hồ bể tả, bọn hắn ngay tiếp theo một đám ngũ tuyển giáo đệ tử thực lực quả thực không thể khinh thường, suy nghĩ kỹ một chút nếu không phải kia tàng danh chân nhân suốt ruột chạy về huyền cơ cốc bên trong tranh công, dùng cái này khôi phục hóa huyết thần công, chỉ sợ kia một trận nội ứng ngoại hợp thật đúng là không tốt làm mương đối, tô mạch hôm nay ban ngày để dương tiểu vân bức bách tàng danh chân nhân hiện ra thân phận chân thật cũng có một phần là đối huyền cơ cốc bên ngoài bố trí một lần nghiệm chứng nếu là tàng danh chân nhân chân thân ở đây, kia cốc bên ngoài kết quả liền trên cơ bản có thể xác định. Mai nhục đầu đào phệ tâm đạo nhân bọn người bởi vì không rõ đến tận cùng, cuối cùng lại là đi vào ngụy tử y bọn người bảy vòng mai phục bên trong, chết không có lực phản kháng chút nào. đương nhiên, vấn đề này nói đến đơn giản, trong đó tự nhiên cũng là trải qua không ít khó khăn chật trở. Ngụy tử y như thế nào thủ tín tại cầm long thủ hạc thông bọn người, chính là cái thứ nhất khá là phiền thái điểm. Phương diện này, ngụy tử y thì là lấy tô mạch thân bút thư để hạ thông so sánh mục tích, theo sát lấy hiện ra thân phận để hạ thông không thể không tin. Kết quả tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Ta làm sự tình không có ý nghĩa. Huyền Cơ cốc bên trong biến cố trùng điệp, hơi không cẩn thận chính là lật út chi hiểm. Tô tổng tiêu đầu tại đao này trên ngọn rú tẩu, lại là thành thạo điêu luyện, để cho người ta bội phục. Ngụy Tử Y nhìn một chút Tô Mạch, bất quá ta lần này tới, muốn nói với ngươi lại không phải cái này. Ồ, Tô Mạch tâm niệm vừa động, từ bên hông lấy ra một vật đặt ở trên mặt bàn. Cái này. Đó là một thanh lớn trường bàn tay tiểu kiếm. Trên thân kiếm, trên khắc phân kiếm hai chữ. Ngụy Tử Y nhìn ở trong mắt, lại ẩn ẩn có chút nóng mắt, thở dài, thật muốn thừa dịp ngươi thời điểm không biết lén lút đem cái này Đông ít rét cũng không tiếp tục trả lại cho ngươi, có thể làm cho Ngụy đại tiểu thư đều động tâm lên niệm, xem ra thứ này quả nhiên không thể coi thường. Dương Tiểu Vân nhìn một chút kia tiểu kiếm, có chút yếu kỳ, bất quá ta đối với cái này ngược lại là rất xa lạ, thiết huyết tiêu cục cố nhiên lợi hại, bất quá cuối cùng cũng chỉ là tại Tây Nam một chỗ. Lãnh Nguyệt Cung cũng đã có người bước ra Đông Hoàng, vì vậy biết một chút Đông Hoàng ít có nghe thấy sự tình. Ngụy Tử Y đem cái kia thanh tiểu kiếm cầm trong tay, nhẹ giọng mở miệng, Thương Sơn, Phân Kiếm Nai, Dưỡng Kiếm Lư, đây cũng là kia mượn kiếm người lai lịch. Tô Mạch cùng Dương tiểu Vân hai mặt nhìn nhau. Đối với cái này quả nhiên đều lạ lẫm đến cực điểm, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Các ngươi chưa nghe nói qua Dưỡng Kiếm Lư ngược lại là không sao. Ngụy Tử y cười nói ra, nhưng là, các ngươi dù sao cũng phải biết một việc. Người xưa kể lại Thiên Hạ Thập Đại Danh Kiếm, trong đó có năm thanh chính là xuất từ Dưỡng Kiếm Lư chi thủ. Mà khác, tại cái này hỏa lực vang trời thời gian bên trong, liền không cùng mọi người cầu phiếu. Chúc mọi người lễ tình nhân khoái hoạt. Đúng, chú ý an toàn. Trồi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 97, tương tư. Thiên Hạ Thập Đại Danh Kiếm Nam thanh xuất tử dưỡng kiếm lưu chi thủ, Tô Mạch nghe cảm giác có chút mới lạ, trong thiên hạ còn có thập đại danh kiếm, ai cho sắp xếp? Ngụy Tử Y cũng cảm giác Tô Mạch cái này chú ý điểm, tựa hồ có chút không giống bình thường. Nhìn Dương Tiểu Vân một chút, phát hiện nét mặt của nàng, vậy mà cùng Tô Mạch có một chút tương tự, phản Phất đối với cái này cũng rất là tò mò. Lúc này bất đắc dĩ thở dài, người xưa kể lại, nhiều nhất chỉ là có người cho ghi chép lại mà thôi. Chỉ bất quá, cái này ghi chép cũng sớm đã hủy, Lãnh Nguyệt cung tàng kinh các giang hồ thiên bên trong, bản thân cũng không có bao nhiêu đối với cái này thập đại danh kiếm kỹ càng ghi chép. Duy chỉ có biết dưới gầm trời này có dạng này mới chu kiếm, tô mạch thì có chút hiếu kỳ, năm thanh xuất tử dưỡng kiếm lưu, kia còn lại năm thanh đâu, ta nào biết được, ngụy tử y ít nhiều có chút bất đắc dĩ, thiên hạ thập đại danh kiếm, ta chỉ biết là một thanh. nói đến đây, ngẩng đầu nhìn tô mạch cùng dương tiểu vân một chút, phát hiện hai người kia đều rất là tò mò, cũng chỉ phải nói ra, thanh kiếm kia, tên là tương tư. tương tư. dương tiểu vân thoáng qua ngạc nhiên, tựa hồ có một chút khuây toán tương tư là độc. ngụy tử y nghiêm mặt nói, vi y tiêu đắc nhân tiểu thụy, ý lẽ tiệm khoan trung bất hối. độc này vào thể, tiêu hồn thực cốt một chút không còn cho nên, tương tự tư là một thanh tuyệt độc chi kiếm, tuyệt độc chi kiếm, tô mạch nhấm nuốt bốn chữ này, cảm giác có chút ý tứ, không người có thể giải, không chỉ có không người có thể giải, mà lại chẳng lành. Ngụy tử y nhấp một miếng nước trà, lúc này mới lên tiếng nói ra, tương tư kiếm, cụ thể là ai tạo thành, lại là không người nào biết, chỉ biết là thanh kiếm này mỗi một lần như thế, đều sẽ gây nên luân phiên giết chóc, vì đoạt được kiếm này mà chết người vô số kể, cố lao ghi chép đã không hết không rõ, ta chỉ biết là lần gần đây nhất kiếm này xuất thế, lại là rơi xuống Đông thành Thiên Phong đường trong tay, cái này ta có trâu nghe thấy. Dương Tiểu Vân nói ra, Thiên Phong Đường năm đó hoành hành nhất thời, rất có một quyển đông thành xu thế, đại đường chủ Phong cựu Tiêu một thân tàng long cựu biến thần công, đã đăng phong tạo cực, hoành hành 30 năm ở giữa, hán hưu đi thủ. Kết quả nhưng lại không biết như thế nào, toàn bộ Thiên Phong Đường, trong vòng một đêm, lại là từ cái này giang hồ biến mất. Dương thiếu gia tổng tiêu đầu quả nhiên kiến văn quân bác. Ngụy tử y nhìn Dương Tiểu Vân một chút, khẽ gật đầu, Lãnh Nguyệt cung bên trong có chớ ghi chép, Thiên Phong Đường trên dưới hết thảy 5.723 người, trong vòng một đêm, cả nhà hết. Đại đường chủ Phong Cửu Tiêu, bị một thanh kiếm quán xuyên cổ họng, đóng đinh tại Thiên Phong Đường trên tấm bảng. Thanh kiếm kia, chính là tương tư. Lời ấy rơi xuống, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều trầm mặt lại. Tô Mạch ngón tay ở trên bàn gõ gõ, lúc này mới nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, cái này cũng không thể nói rõ cái gì đi. Tương tư cuối cùng chỉ là một thanh kiếm, nó tổng không đến mức có thể tự hành giết người A. Không ai biết. Ngụy Tử Y nói ra, mà lại, việc này về sau, tương tư lại biến mất. Thựa như cùng, nó chưa hề xuất hiện qua. Về phần thiên phong đường đêm hôm đó đến cùng kinh lịch cái gì? Cái này trên giang hồ cũng không ai nói rõ ràng làm sao đến mức 5,723 người trong vòng một đêm đều đánh chết vong, càng là thành một cọc giang hồ án chưa giải quyết, kéo dài đến nay, tương tư chi danh liệt vào thiên hạ thập đại một trong, nhưng lại không còn có người gặp qua tương tư. Nói đến đây, ngụy tử y để chén trà xuống, cười nói ra, thiên hạ thập đại danh kiếm, liền đều là như thế truyền kỳ. Dưỡng kiếm lưu có thể làm được năm thanh, bây giờ ngươi cũng đã biết, cái này phân kiếm lệnh lợi hại. Trải qua nàng tiểu nói này, tô mạch lúc này mới tỉnh táo lại, ngươi nói là cái này mượn kiếm người, là cái thợ rèn. Ngụy tử y cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện mình giống như không có nói qua như vậy, nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy tô mạch lý giải không sai, trong lúc nhất thời không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, làm sao như thế nào mê hoặc sự tỉnh, bỏ vào trong miệng của ngươi, đều trở nên như vậy thường thường không có gì lạ. cái này mượn kiếm người cho dù quả nhiên là cái thợ rèn, nhưng cũng không phải một cái bình thường thợ rèn. hắn đến từ dưỡng kiếm lư, dưỡng kiếm lư nhất mạnh đơn truyền, vậy hắn chính là thiên địa này ở giữa, đứng đầu nhất thợ rèn. ưm mừ, minh bạch minh bạch, đảo ngược ở chỗ, vẫn là thợ rèn bốn chữ này bên trên. tô mạch nhìn xem trong tay phân kiếm lệnh, chân mày hơi nhíu lại, thế nhưng là một cái thợ rèn, tại sao có thể có như thế một thân võ công, mà lại vì sao đối kiếm sâu như vậy ác thống tuyệt dưỡng kiếm lư không tầm thường nếu là không có điểm hộ thân thủ đoạn cho dù ai đều có thể bắt đi để làm mình đúc kiếm cho nên bọn hắn học đúc kiếm chi pháp tiền đề chính là trước học một thân võ công tuyệt thế Về phần hắn căm thủ đến tận xương thủy vậy nhưng chưa chắc là kiếm không thể làm tuyệt đỉnh cao thủ kiếm khách không phải một cái thép tốt tượng việc này vậy mà trở nên thật hợp lý tô mạch dở khóc dở cười những chuyện này cùng chúng ta cũng không quan hệ chủ yếu là cùng ta không có quan hệ gì ngụy tử y nhìn tô mạch trong tay phân kiếm lệnh nói ra thứ này là hắn đưa cho ngươi nói hắn thiếu ngươi một cái nhân tình đến tương lai ngươi nếu là có cơ hội tiến về Bắc xuyên có thể đi mặc thường sơn vân kiếm nhai dưỡng kiếm lưu tìm hắn hắn nói muốn đích thân cho ngươi rèn đúc một thanh kiếm tốt tô mạch nháy nấy mắt dương tiểu vân thì hít vào một ngụm khí lạnh nói tới nói lui kỳ thật câu này mới là trọng yếu nhất rèn đúc ra năm thanh thiên hạ thập đại danh kiếm dưỡng kiếm lưu muốn cho tô mạch rèn đúc một thanh kiếm dù là cái này mượn kiếm nhân thủ nghệ không được không đến mức có thể trực tiếp rèn đúc ra một thanh không kém gì thiên hạ thập đại danh kiếm bảo kiếm nhưng là liền xem như kém hơn một chút vậy cũng tuyệt đối là thiên hạ khó tìm lợi khí tô mạch bên này còn không có như thế nào kích động. Dương Tiểu Vân đã không nhịn được giật giật Tô Mạch góc áo. Tô Mạch vỗ vỗ tay của nàng, để nàng an tâm trở vội, hắn đoạn đường này đi tới, ta đối với hắn cũng không tính cung kính. Hắn làm sao đến mức vì ta đốt kiếm? Rút kiếm giết ta mặc dù cũng không đáng, nhưng là so sánh với ngược lại càng có sức thuyết phục. Bởi vì, hắn tựa như là từ trên người của ngươi mượn đến thứ gì. Ngụy Tử Y lắc đầu, về phần nói mượn đến đồ vật là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Những ngày qua nhân đều có giờ hơi, nói chuyện nói một nửa giấu một nửa, luôn luôn để cho người ta không nghĩ ra. Ngươi nếu là yếu tương lai đi ra đông hoàng, có thể tiến về Bắc xuyên tìm hắn. Xem hắn đến cùng mượn đến cái gì? Được. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhìn cái này phân kiếm lệnh một chút, đem nó cẩn thận cất kỹ. Ngụy Tử y mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem, cuối cùng lắc đầu đứng dậy nói ra. Lời nên nói cũng nói xong, chủ yếu là lo lắng ngươi không biết thứ này là làm gì, quay đầu lại cho tiện tay ném đi, là thật đáng tiếc, lúc này mới nói với ngươi cái minh bạch. Đúng, các ngươi là ngày mai rời đi Huyền Cơ có sao? Ừm, từ đại phu nói Liêu Trang chủ thương thế đã không có trở ngại, tối nay hẳn là có thể tỉnh lại, sáng sớm ngày mai cùng hắn cáo biệt về sau, hai chúng ta liền trực tiếp trở về Lạc Hà thành. Ta cùng các ngươi một đạo Lúc trước đưa cho ngươi món kia lễ vật, thời gian dài như vậy không có động tĩnh, hẳn là cũng sắp lên men ra mê người hương vị, chuyến này trở về hẳn là sẽ có thu hoạch. Trùi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 98, trọng lễ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Một buổi sáng sớm, Tô Mạch liền bị ngoài cửa quách trùng thanh âm đánh thức. Tô tổng tiêu đầu lên sao? Ta cho ngươi đưa điểm tâm tới rồi. Tô Mạch mở to mắt, liền thấy Dương Tiểu Vân mở cửa phòng, nhận lấy quét trùng trong tay thay, lúc này xoay người mà lên. Làm sao làm phiền quách đại hiệp tự mình đưa tới? Không phiền phức, không phiền phức. Quách Trùng vội vàng nói, đại gia hỏa đều nói, trong khoảng thời gian này, Tô tổng tiêu đầu bận biểu tứ phía thật sự là quá cực khổ, hôm qua lại cho Liễu Trang chủ độ khí hơn hai canh giờ. Cái này ân cứu mạng, chúng ta nhất thời bán hội nhưng cũng tìm không được cơ hội thích hợp để báo đáp, tiện tay làm chút ít sự tình, ngài cũng đừng từ chối. Vừa nói, một bên tay chân lanh lẹ đem điểm tâm từ khay bên trong nhà ra, "Vậy các ngươi ăn trước, ta trước hết đi ra, một hồi đã ăn xong nói một tiếng, ta tại tới cho các ngươi dọn dẹp một chút." "Không dám, không dám, quét đại hiệp cùng một chỗ ăn chút." "Đi qua. Quách Trùng một bên nói, một bên liên tục khoát tay. Quay người đi ra ngoài. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, đều có chút dở khóc dở cười. Cái này Quách Trùng chính là ngày đó phẩm kiếm lâu dưới, biết rõ không thể làm, nhưng cũng muốn lấy sức một mình đối kháng mấy chục cái ưu tuyển giáo chúng hắc tâm trưởng vị kia. Kết quả bị Tô Mạch cho thủng đi, vậy sẽ bắt đầu liền đối Tô Mạch cực kỳ tôn sùng. Vị này Quách Đại Hiệp cũng là một vị diệu nhân. Dương Tiểu Vân vừa nói, một bên cho Tô Mạch rót trên trà. Tô Mạch lắc đầu, chính là quá khách khí. Trên giang hồ cố nhiên là phong ba quy nhưng mà ân tình đạo lý nghĩa khí giang hồ cũng chưa hề đều không biết Dương Tiểu Vân cho Tô Mạch đường cháo, đặt ở trước mặt hắn lại cho mình tới thêm một trận nữa, vô luận nói như thế nào, ngươi cứu được tính mạng của bọn hắn, những người này liền đều thiếu nợ hạ ngươi một tơn huệ lớn bằng trời. từ đó về sau, hành tẩu giang hồ liền dễ dàng hơn. ngụy đại tiểu thư đêm qua nói những lời kia, có một câu ta là cực kỳ tán động. lời gì? ngươi trận chiến này thành danh, tử dương tiêu cục tất nhiên phát dương quang đại. dương tiểu vân nhìn xem tô mạch, ánh mắt lấp lóe hào quang. phát dương quang đại. tô mạch nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, lúc này mới lắc đầu, đường kia cũng phải từng bước từng bước đi, cái này đứng chịu sạo, càng là phải cẩn thận cẩn thận. là đạo lý này. dương tiểu vân gật đầu. Ta lúc trước còn nghĩ quan nên như thế nào khuyên ngươi. Hiện tại xem ra, quả nhiên là ta buồn lo vô cớ. Bây giờ cái này ngay miệng, không đợi chúng ta trở lại lạc hà thành, sự tình chỉ sợ cũng sẽ chuyển khắp. Đến lúc đó, có người sẽ tôn sùng ngươi, kính ngưỡng ngươi, có người sẽ e ngại ngươi, sợ hai ngươi, nhưng là cũng có người sẽ hờ ngươi. Ngày hôm qua cái kiếm khách nói không sai, cái này trên giang hồ tầm thường người diễn ra vô số kể. Nếu là người bên ngoài cùng bọn hắn cùng một chỗ bình thường, bọn hắn liền sẽ tới kết giao, xương huynh gọi đệ. Nhưng nếu là có một người độc linh phong tao, hạt giữa bảy gà, có ít người liền sẽ bởi vậy đối ngươi sinh sôi hận ý. Ai? Vốn là một bút sổ sách lung tung, lòng người xưa nay không không phải là hát tứ bạch, phức tạp muốn chết. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nhìn tô mạch một chút, cười nói ra, nhìn trung đoạn đường này, ngươi võ công vi phạm, gặp chi địch, vô luận là âm sơn quỷ quân, hoặc là thất tuyệt đường trưởng kiếm sứ, cho dù là ưu tuyển giáo tam đại lệnh chủ liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi võ công cái thế, ta chỉ bội phục một nửa. Có được võ công như thế, còn sẽ không hành sự lỗ mãng, cẩn thận chặt chẽ, phòng ngừa xuất hiện mảy may sai lầm, đây mới là ta bội phục nhất chỗ của ngươi. Tiểu vân Tỷ cũng bắt đầu bội phục ta rồi. Tô Mạch cười mỉm nói ra, "Vậy ta đây, nhưng phải thụ sủng nữ kinh." Đức Hạnh Dương Tiểu Vân lườm hắn một cái, cũng không biết thế nào, nếu là trong ngày thường Tô Mạch nói như vậy, nàng đại khái sẽ tức giận hắn này, lại công phu còn ở lại chỗ này, nói năng ngọ sức không muốn phát triển. Bất quá giờ này khắc này, lại chỉ cảm thấy trong lòng bông lỏng, càng ẩn ẩn có một chút nói không ra cảm giác. Tựa hồ là thoải mái, lại so thoải mái càng thoải mái hơn một điểm, rõ ràng thân thể không có dị dạng, trong lòng nhưng thật giống như là hưởng thụ thuần tương rượu ngon, đẹp không sao tả xiết. Chỉ nhận lẫn có chút rượu không say lòng người người từ say ngay miệng, cùng tiếng bước chân đảo mắt đến trước mặt, là Quách Trùng đi mà quay lại. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn hắn, Quách Trùng vội vàng nói, "Tô tổng tiêu đầu, Liêu Trang chủ tỉnh muốn gặp ngươi." Liêu Tỳ Phong đúng là tỉnh, chỉ bất quá thân thể nhìn qua như cũ suy yếu, sắc mặt tái nhợt lợi hại. Tô Mạch tới thời điểm, hắn đang bưng chén thuốc, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng chén này giàn co. "Thế nào?" Tô Mạch có chút kỳ quái nhìn bên cạnh Từ Hiền một chút. "Từ Hiền lúc đầu, lão phu cũng không hiểu a, ta cho Liêu Trang chủ sắc thuốc, cũng coi là vừa đúng, nhưng lại không biết Liêu Trang chủ vì sao chậm chạp không muốn uống xong." cái này hẳn là cũng không bỏng nữa a. Liêu Trang chủ, Tô Mạch nhìn Liêu Tùy Phong một chút. Liêu Tùy Phong nhẹ gật đầu, nói với Từ Hiền, Từ đại phu, có thể ngoài cửa đợi chút. Được. Từ Hiền cũng không nhiều lời, quay người ra ngoài, thuận tay còn cài cửa lại. Liêu Tùy Phong nhìn xem trong tay chén thuốc, trong lúc mơ hồ có chút như chút được cái nặng, tiện tay đặt ở một bên, nói với Tô Mạch. Tô tổng tiêu đầu chê cười, mấy ngày nay đến nay, người chạy ngược chạy xuôi vì ta trừ bỏ thể nội tam đại ma công, lại vì ta độ khí. Liêu Tùy Phong cả đời này chưa hề bị người lớn như thế ân huệ, lại là không biết nên như thế nào cảm ơn người mới tốt. Nói đến đây, hắn tử trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho Tô Mạch, "Đây là ta mấy năm nay đến, luyện kiếm tâm đắc trải nghiệm, cùng ta chỗ tinh nghiên về sau Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm kiếm phổ, liền đưa cho Tô tổng tiêu đầu làm báo đáp đi." "Cái này, tuyệt đối không thể a." Tô Mạch vội vàng khoát tay, Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm là Liêu Trang chủ gia truyền tuyệt học, chưa từng nghe nói qua ngoại chuyện. "Từng có." Liêu Tử Phong cười nói ra, "Năm đó tổ tiên liền thu qua không ít họ khác người học kiếm, nhưng mà 9981 thức Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm, lại không cách nào để bọn hắn danh dương giang hồ." Dân già liền không người tới cửa. Sau đó giang hồ phiêu linh nhiều năm như vậy, lại là không người nào biết, Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm kỹ thật cũng là có thể truyền ra ngoài. Chỉ bất quá, một thì không có thích hợp truyền nhân, thứ hai, cho dù mọi chuyện, cũng sẽ không truyền như thế triệt để. Tô tổng tiêu đầu nghĩa bạc Vân tiền, không giống thường nhân, môn võ công này cho ngươi cũng bất quá là dạy hoa triền lấm, tuyệt không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xem như hơi đền bù một phen Tô tổng tiêu đầu đối ta cùng Ngọc Liêu Sơn Trang ân tình. Tô Mạch nhìn xem Liêu Tùy Phong kiếm trong tay phổ, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết có nên hay không tiếp. Có chút trầm ngâm ở giữa, Tô Mạch trầm giọng nói, Liễu Trang chủ như thế hậu lễ, quả thực là để cho ta có chút không dám tiếp. Tô tổng tiêu đầu không cần suy nghĩ nhiều, Liêu Thị Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, ta biết ngươi lo lắng, ta dùng cái này tướng mang, lại sách, chuyện kia, bất quá ngươi yên tâm chính là, chuyện này đã coi như rồi, bí tịch này, thuần túy là ta một fan tâm ý, còn xin tô tổng tiêu đầu vạn chớ từ chối. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế, hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 99, mươi đường về. Nói đều nói đến phân thượng này, Tô Mạch từ chối nữa ngược lại bất cận nhân tình. Lúc này đành phải đem tiêu Thiên Hồng vấn tâm kiếm kiếm phủ đó lấy, vậy liền đa tạ Trang chủ mỹ ý. Tô Mạch ôn quyền nói tạ vốn là ta thiếu ngươi, liêu thị phong nói ra, nơi đây sự tình đến tận đây cũng coi là có một cái chấm dứt, ta lại ở chỗ này chờ thương thế khôi phục lại một chút về sau, trở về ngọc liêu sơn trang. tô mạch nhẹ gật đầu, nghĩ đến liêu tùy phong trên người món đồ kia, nhịn không được mở miệng nói ra, liêu trang chủ đối vật kia, nhưng có sự trí chi pháp, trong lúc nhất thời, nhưng cũng không cách nào có thể nghĩ. liêu tùy phong tựa hồ có chút đau đầu, tô mạch trầm ngâm một chút nói ra, theo ta thấy, việc này kỳ thật không khó, huyền cơ động bên trong phát sinh sự tình, lúc ấy chỉ có chúng ta bốn người người biết được. Tiểu kỳ lần kiếm khách Lai Lịch ta còn vẫn tính có mấy phần minh bạch, lượng trước hắn không đến mức đem việc này khắp nơi tuyên dương. Tiếp theo, Ngọc Tỉnh Quan Sơn đổ sự tình, cũng chỉ có bốn người chúng ta người biết. Lời này Tô Mạch cũng không có nói quá rõ, nhưng là mặc kệ là Liêu Tử Phong, vẫn là Dương Tiểu Vân, đều hiểu hắn nói là có ý gì. Huyền cơ động bên trong, Liêu Tử Phong một kiếm chém vỡ Ngọc Tỉnh Quan Sơn đổ, quả quyết đến cực điểm. Mà Ngọc Tỉnh Quan Sơn đổ bị hủy, từ đó ngã ra tới một phần tơ vàng địa đồ, việc này chỉ có lúc ấy ở đây 4 người biết. Liêu Tử Phong thuận Tô Mạch về sau vớt, như có điều suy nghĩ, Tô tổng tiêu đầu có ý tứ là trở trở lại Ngọc Liễu Sơn trang về sau, Liễu Trang chủ có thể phục khắc Ngọc Tỉnh Quan Sơn đồ. Đu tuyển giáo đã tìm được Ngọc Tỉnh Quan Sơn đồ dấu vết để lại, khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại. Thứ này căn hệ trọng đại, bọn hắn muốn chiếm thành của mình, tự nhiên cũng sẽ không tới chỗ tiên giường, nhưng mà bọn hắn chỉ biết là Ngọc Tỉnh Quan Sơn đồ, nhưng lại không biết. Nếu như thế, Ngọc Tỉnh Quan Sơn đồ đặt ở trước mắt, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ đi không thèm để ý. Vật này làm dẫn, thật sự là không thể tốt hơn. Lại hoặc là, Liễu Trang chủ có thể đem cái này Ngọc Tỉnh Quan Sơn đồ đưa cho một ít không sợ gây phiền tánh người, cũng có thể nhờ vào đó đem mình không đếm xỉa đến Tô mạch một phen nói đến đây, lẳng lặng nhìn Liêu Tùy Phong hai mắt. Liêu Tùy Phong bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cảm thán, vẫn là ngươi lão gian cự hoạt. Không, ta nói là ngươi. Thông minh hơn người, trí dụng song toàn. Liêu Tùy Phong cảm thấy mình giống như nói không quá phù hợp, lúc này vội vàng đổi giọng. Bất quá, Vu Hoan giá họa sự tình tạm thời còn chưa tính, nhưng là Ngọc Tỉnh Quan Sơn đồ đúng là rất có triển vọng. Chờ ta về tới Ngọc Liễu Sơn trang về sau, liền dựa theo lời ngươi nói biện pháp, chủ tính một phen. Chỉ là kể từ đó, lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Liêu Tùy Phong sau khi nói đến đây, tựa hồ đã bắt đầu cân nhắc phải làm thế nào còn nhân tình này. Tô Mạch thì nhìn thoáng qua đặt ở trên bàn thuốc, nếu không, Liễu Trang chủ đem chén này thuốc uống, liền xem như trả nhân tình này như thế nào. Liêu Tùy Phong kinh ngạc nhìn Tô Mạch một chút, sau đó lại mặt mũi tràn đầy khó xử nhìn một chút chén kia thuốc, cuối cùng cắn răng một cái, bưng tới. Cùng chén này thuốc bột tướng mạo rõ xét, do dự sau một hồi lâu, hắn dứt khoát bóp cái mũi, tấn tấn tấn liền rót đi vào. Trong quá trình này, rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ kiếm khí từ Liễu Tùy Phong trên thân đằng nhưng mà lên, hắn trên trán gân xanh nổi bật, cơ bắp tựa hồ uống xong chén này thuốc, xa xa so cùng hết hải bộ chi chủ huyết chiến, còn muốn tới giang Đợi đến đem thuốc sau khi uống xong, cả người đều nhanh muốn chọc giận như dây tóc, tô mạch cùng dương tiểu vân nhìn nhẹn họ nhìn chen chối, nhanh lên đem chén của hắn cho nhật lấy. dương tiểu vân cẩn thận xem xét, lại là phân biệt ra được trong đó dược liệu, đều là một chút bổ huyết dưỡng khí chữa thương dược liệu, làm sao đến mức như thế à? liêu thị phong chậm một hơi về sau, nhìn hai người một chút, trầm giọng nói ra, ta từ tiểu luyện kiếm, khó khăn bực nào đều thẳng tiến không lùi, ra giang hồ, cho dù khi thắng khi bại, nhưng cũng khi bại khi thắng. trên thân sở thụ tổn thương, vô số kể, nhưng cái này nhân sinh nhiều gian khó, tại ta xem ra cũng không bằng cái này khu khu trong chén chi vật. nói tiếng người. Tô Mạch theo bản năng cảm thấy con hàng này nói nhảm quá nhiều. Lưu Tỳ Phong trầm ngâm nửa ngày. Sợ khổ. Huyền Cơ cốc bên ngoài, cùng đám người phân biệt, mai cho đến đạp vào đường về, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tâm tình đều một mực rất tốt, cười đều lộ ra như vậy một cố ham xúc. Ngụy Tử y đi theo bên cạnh của bọn hắn, nhìn xem hai người kia cười liền cùng bị tinh phong, có chút không hiểu đấu. Hai người các ngươi đến cùng thế nào? Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau, lại nhịn không được cười lên. Ngọc Liêu kiếm tâm sợ khổ. Cái này giang hồ hoang đường so sánh cùng nhau, đã không đáng giá nhắc tới. Một cái có thể đem 9981 thức thiên hồng vân tâm kiếm Nội sinh sinh biến thành 16 thức, cuối cùng càng là bằng vào điểm này, đánh Tây Nam một chỗ cơ hồ không người có thể cùng địch tồn tại, vậy mà sợ khổ. Hiện tượng chính là dùng để đánh vỡ. Tô Mạch Càng cái, chỉ là không nghĩ tới, cái này trên giang hồ cái thứ nhất hiện tượng sát thủ, vậy mà lại là người này. Đúng là để cho người ta không tưởng được. Dương Tiểu Vân trong lúc nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Huyền Cơ cốc phương hướng, trong con người đều nhanh muốn toát ra vẻ thương hại. Liêu Tỳ Phong sợ khổ, thế nhưng là từ hiền không biết, mà lại liền xem như biết đoán chừng cũng sẽ không để ý tới. Bởi vậy có thể nghĩ tại cái này Huyền Cơ Cốc bên trong thời gian Liễu Thụy Phong đến cùng sẽ như thế nào đau khổ hai người nói chuyện không hiểu đâu Ngụy Tử Y có nghe không có hiểu nhưng cũng qua loa đại khái ba người một đường từ Huyền Cơ Cốc xuất phát trở về Lạc Hà Thành đoạn đường này nắm chặt thời gian đi đường trên đường nhưng cũng không có gió gì sóng dù sao Ngụy Tử Y không phải một người ra, nhìn như ba người đi đi kỳ thực âm thầm đi theo một đoàn con cháu nhà họ Ngụy những này con cháu nhà họ Ngụy không có mấy cái nhân vật tầm thường đều là tuyển chọn tỉ mỉ bồi dưỡng hảo thủ không đợi phiền phất tới cửa đám người này liền đã trước đem phiền phức cho dập tắt được được phục được được một ngày này ngay tại một chỗ thành trấn quán rượu nghỉ chân nơi đây khoảng cách lạc hà thành đã không xa đang ngồi xuống liền nghe đến lầu hai truyền đến kinh đường một thanh âm ba lại nói kia u tuyển giáo lòng lang dã thú chui vào ta tây nam một chỗ như đồ làm loạn ngọc liêu kiếm tâm liêu tùy phong đạo trái ở giữa làm người ám toán trọng thương ngọc liêu sơn trang cảng là biến thành ma quật lạc phượng minh nơi này vô chi vô giác khó xử trách nhiệm tình thế duy gian ai có thể sắn cao úc tại đêm nghiêng cái này lại phải nói đêm hôm đó ngọc liêu sơn trang trước đó tới một nam một nữ hai người trẻ tuổi nam tử giá người cao gầy Tiêu sái Tuấn Tú, mũi như rủ xuống gan, mắt như lăng tinh, người đeo sau mang theo một cái hộp, trong hộp cất giấu chính là một thanh tuyệt thế danh kiếm. Nữ tử kia càng là người còn yêu kiều hơn hoa, dáng vẻ thướt tha mềm mại, cầm trong tay một cây sáng ngân thương. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nghe hai mặt nhìn nhau, cảm giác người này nói thật giống như là mình, nhưng là lại giống như cùng mình không giống nhau lắm. Ngụy Tử y rót cho mình chén rượu, giống như cười mà không phải cười nhìn hai người một chút. Lần thứ nhất đang kể chuyện tiên sinh trong miệng nghe được chuyện xưa của mình, cảm tưởng như thế nào? Tô Mạch đập chậc lưỡi, cái này còn không có nghe rõ đó sao, lại nói, cái này Giang Hồ truyền văn Chuyển bá không khỏi quá nhanh đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phó tá diên linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. chương 100, mắc câu. Trên lầu kia thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Sơ nghe còn xem như có chuyện như vậy, nhưng là càng về sau nói càng không hợp thói thường. Cái gì ưu tuyển giáo mấy trăm chi chúng, tô mạch một quyền đấm chết hơn trăm người, một cước đá chết hơn trăm người. Nghe tô mạch xấu hổ ung thư đều nhanh phản Ngụy tử ý bên này thì cười nói ra, chớ có xem thường cái này ra hồ, nhất là tin tức. Trên giang hồ truyền bá tin tức thủ đoạn, đủ loại cái gì bù câu đưa tin tín lưng đẩy trời bay loạn đều là lời nhằm hay càng có người minh xét có người ngầm hỏi có người chuyên môn thu thập ghi lại ở sách lấy cung cấp bán một chút ít lưu ý tin tức nếu là có người hỏi nói không chừng còn có thể lấy giá cao bán đi đông hoang bên trong nội danh nhất một cái bán tin tức tổ chức chính là thiên cơ các đáng tiếc thiên cơ các đến cùng chỉ là phạm nhân sở kiến cuối cùng không thể thật bên trên khuy thiên cơ bán tin tức quá nhiều khó tránh khỏi bị người ghi hận 30 năm trước không biết là cái nào thẳng sụi sẹo một thanh đại hỏa toàn bộ thiên cơ các bị cho một ngụi lửa Cũng may phóng hỏa người chỉ là muốn đốt đi thiên cơ các, thiên cơ các đệ tử ngược lại là không có gì tổn thất. Lao Các chủ khóc giống 3 ngày 3 đêm, rút kinh nghiệm xương máu về sau, lại là so với quá khứ thu liễm rất nhiều. Thậm chí ngay cả thiên cơ các tổng bộ cũng bị giấu đi, chỉ để lại bán tin tức con đường, người giang hồ tìm 30 năm đều không có tìm được. Tô Mạch nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vị này Lao Các chủ xem ra là thành chim sợ cành cong. Ai nói không phải? Ngụy Tử Y Yên lặng cười một tiếng, bất quá đây cũng không phải là thiên cơ các tương tự tổ chức lần thứ nhất xảy ra chuyện, thật lâu trước đó đã từng cũng có một tổ chức, tên là Thiên Thư viện căn cứ bọn hắn thuyết pháp, thiên thư viện bên trong tàng thư ngàn vạn, khả duyệt tận thế gian hết thảy bí ẩn. nhưng mà nhất làm cho người nói chuyện say xưa, lại là bọn hắn chỗ ghi chép binh khí phổ cùng thiên hạ anh hùng bảng. ta lúc trước nói tới thiên hạ thập đại danh kiếm, chính là bị bọn hắn ghi chép binh khí phổ bên trong, mà ngoại trừ cái này thập đại danh kiếm bên ngoài, còn có đủ loại kỳ môn binh khí ghi chép. thiên hạ anh hùng bảng, thì ghi vào thiên hạ cao thủ xếp hạng cùng một thân sở học. dương tiểu vân nghe đến đó, cũng không nhịn được chi lăng lên lỗ thanh tây nam một chỗ trung quy là nhỏ một chút, tin tức thoáng có chút bế tắc, lãnh nguyệt cung lại không tầm thường, xem như đông thành đại phái kiến thức tự nhiên không giống với người bình thường. Bất quá ngụy tử y nói đến đây, chợt ngừng lại, dương tiểu vân nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Sau đó thì sao? Về sau? Ngụy tử y cười cười, về sau liền không có, thiên thư viện từ trên xuống dưới bị người dệt sạch sẽ, bên trong thằng thư tức thì bị đốt đi cái không chờ mảnh giáp. Dương tiểu vân hơi sửng sợ, suy nghĩ kỹ một chút, đung nhiên nhẹ gật đầu, đây là có đường đến chỗ chết. Tô mạch nhìn một chút các nàng, trong lúc nhất thời ít nhiều có chút mơ mịt, vì cái gì có đường đến chỗ chết? Cái này không nên a? Ngụy tử y kỳ quái nhìn tô mạch một chút, tô tổng tiêu đầu tài trí mưu lược không hề tầm thường cái này sẽ không nghĩ không ra nguyên nhân a. tô mạch chỉ có thể nhìn hướng về phía dương tiểu vân. dương tiểu vân cũng không biết tô mạch vì sao lại hai mắt được vòng, đành phải giải thích nói ra. ngươi nghĩ a, bất kỳ cái gì một cái cao thủ thành danh, chỗ nào nguyện ý đem mình nền tảng tiết lộ cho người bên ngoài. huống chi văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, cái này xếp hạng một khi ra, vậy dĩ nhiên là đến nhấc lên từng chẳng gió tanh mưa máu. xếp hạng ở trên gặp phải đến không hết khiêu chiến. xếp hạng tại hạ thì sẽ không cam chịu tại dưới người. em đẹp một cái giang hồ như vậy hỗn loạn không chịu nổi, cái này thiên thư viện. đơn giản. Đơn giản chính là, nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì thích hợp từ ngữ để diễn tả. Ngụy Tử Y giúp đỡ đắp một câu, đơn giản chính là cái gậy quấy phân heo. Tô Mạch dĩ nhiên đã cảm thấy trước mắt đồ ăn đều không thơm. Dương Tiểu Vân cũng là im lặng, Ngụy đại tiểu thư lời này, thế nhưng là đem toàn bộ giang hồ đều cho cùng chửi. Chán. Ngụy Tử Y suy nghĩ một chút, cũng lấy lại tinh thần đến, vụột trộm thẻ lưới, sư phụ ta lúc ấy chính là nói như vậy, ta vậy mà không có phát giác lời nói này bên trong có vấn đề gì. Mà trải qua Dương Tiểu Vân những lời này, Tô Mạch cũng hiểu rõ ra Hắn không phải nghĩ không ra, chủ yếu là kiếp trước nhìn qua quá nhiều tiểu thuyết, luôn cảm giác trong giang hồ có cái một cái xếp hạng thuộc về chuyện đương nhiên. Trong lúc nhất thời nhưng không có nghĩ lại. Bây giờ nghĩ đến, dù cho là có người có bản lĩnh có thể liệt ra dạng này xếp hạng, thế nhưng là đem ra công khai vậy liền hoàn toàn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Một cái bảng danh sách, toàn bộ giang hồ đều bị cuốn vào trong đó, tuyên bố người trừ phi là thiên địa này lớn tự, bằng không mà nói, ai cũng đánh không được. Thiên thư viện từ đó hủy diệt, cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Ba người đàm tiếu ở giữa, tại yêu thuyết thư tiên sinh nói lại nói kia tử dương tiêu cục tô tổng tiêu đầu, tuổi còn trẻ hiệp can nghĩa đảm mắt thấy ưu tuyển giáo âm như ngang độc, lúc này tại Tiêu Ngọc Liễu sơn trang trước mặt, ngùi chân điểm một cái, thân hình bay lên mà lên, lại rơi xuống đất, đã đến huyền cơ cốc trong thanh âm, an an xinh sinh đã ăn xong bữa cơm này. Chỉ bất quá trước khi đi, Tố Mạch còn nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút chiếc kia như treo sông, thao thao bất tuyệt thuyết thư tiên sinh, thấp giọng hỏi Ngụy Tử Y. Hắn như thế nói hiệu nói vượng, liền không sợ bị người cho đánh chết. đều là nghe cái náo nhiệt, ngươi làm cái gì thật? Ngụy Tử Y dở khóc dở cười, Dương Tiểu Vân thì cười nói ra, Lạc Hà Thành bên trong cũng có trả lâu thư quán. Những ngày thuyết thư tiên sinh trong miệng lời nói, mười thành bên trong có một thành có thể tin cũng không tệ rồi. Nói truyền ba lần giả trở thành sự thật, phương thuốc tự chép ba lần ăn người chết. Bên này truyền chính là dạng này, chờ trở, trở lại Lạc Hà thành, còn không không chừng cho truyền thành dạng gì đâu. Không có chút nào nghiêm cận. Tại Tô Mạch có chút bất mãn trong thanh âm, tiểu nhị ca kéo tới ba người tọa kỵ. Chờ mình lên ngựa, đang muốn đi đường. Chợt nghe được bên trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng lệ, dương mắt ở giữa, liền nhìn thấy một con hùng ưng dương cánh, chợt ở giữa đáp xuống, thẳng đến ba người mà tới. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lại nhìn về phía Ngụy tử Y. Cô nương này này lại thì đã đưa tay ra cánh tay. Mà bên trên bầu trời con đưng kia thì tại sắp rơi xuống ba người trước mặt thời điểm, hơi xoay một phen, lúc này mới rơi xuống ngụy tử y trên cánh tay. Cô nương này quần áo hạ hẳn là có huyền cơ khác, huống năng thiết trảo lại không tổn thương được nàng may may. Nàng tiện tay nhẹ nhàng địa sờ lên cái này ưng, một bên cởi xuống lưng trên đuổi một cái ống trúc, vừa hướng Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nói ra. Đây là nhà ta nuôi tí đưng, từ Lạc Hà thành mà tới. Tí đưng không thể so với bổ câu đưa tin, bổ câu đưa tin bay thấp, dễ dàng bị người đánh xuống. Nhưng là ưng liền khác biệt. Vỗ cánh ở giữa vạn mét không trúng, mặc ngươi ám khí thủ đoạn như thế nào thông thần, cũng chỉ có thể không biết làm gì, tốc độ cũng xa so với bổ câu đưa tin nhanh hơn nhiều. Trong lúc nói chuyện, nàng đã mở ra kia ống trúc, cánh tay chấn động, kia tín đương lần nữa nhất phi trùng tiên. Đọc nhanh như gió ở giữa, đã đem ống trúc bên trong mật tín xem hết. Ngụy Tử Ý lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân thời điểm, khóe miệng đã lộ ra ý cười. Cá đã mắc câu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, phó tá Diên Minh lập nên thỉnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 101: Cứu người. Nô Liêu Sơn trang bên trong, Ngụy Tử Ý đưa cho Tô Mạch hai phần đại lễ. Một phần là Tô Mạch hiện nay trong ngực nằm vượng minh lệnh, một phần khác thì là bị giam giữ tại Lạc Hà thành trong phủ thành chủ vị kia Lưu Tinh Kiếm Chiến Minh. Chỉ bất quá cái này một phần lễ vật giá trị thực sự cũng không ở chỗ triển Minh bản thân, mà là Ngụy Tử Ý đem người này đặt ở phủ thành chủ, đồng thời gây mọi người đều biết hậu quả. Thất tuyệt đường đầu kia Tô Mạch bọn hắn biết, cùng trưởng kiếm sứ tiết lộ Tô Mạch hành trình người, chính là Lưu Tinh Kiếm Chiến Minh. Đêm hôm đó về sau, Chiến Minh mất tích. Hoa Tiền Nữ đem hết toàn lực tìm kiếm, không thu hoạch được gì, cuối cùng rơi xuống Ngụy Tử Y trong tay. Kia đến tội cùng là ai để Triển Minh nói với trưởng kiếm sứ chuyện kia? Cử động lần này dụng ý ở nơi nào? Là muốn đem cái này vô địa chủ tại hoa tiền nữ trên đầu? Vẫn là có mưu đồ khác, hết thảy đáp án hiện nhiên đều tại Triển Minh trên thân. Nhưng Triển Minh sẽ nói sao? Hoặc là nói dù cho là Triển Minh nói, liền có thể tin sao? Không thể suy nghĩ chố quá nhiều, bởi vậy ngụy Tử ý chưa hề đều không có tính toán để Triển Minh mở miệng, mà là dự định lợi dụng hắn đến câu cá. Triển Minh có thể hay không nói, nói lời có đáng giá hay không phải tin tưởng, chân chính để ý điểm này chưa hề đều không nên là ngụy tử ý thậm chí tô mạch đều không phải là thủ vị chân chính nên lo lắng nhưng thật ra là đứng tại triển minh người sau lưng nguyên bản khả năng không tồn tại nghi vấn đồ vật đương triển minh bị bắt về sau liền biến thành trí mạng nghi vấn cũng chính bởi vì nhìn vào một điểm này cho nên ngụy tử y mới cầm triển minh câu cá câu chính là phía sau màn há thủ bây giờ con cá này mắc câu rồi lạc hà thành bóng đêm chính sâu cái này cách giờ ngoại trừ một chút ban đêm nghề nghiệp mặt tiền cửa hàng còn răng đèn kết hoa địa phương khác đa số đã ăn giấc phủ thành chủ cũng là như thế ngoại trừ ngẫu nhiên trải qua tuần tra thủ vệ bên ngoài đã ít có người hoạt động. Tuần tra thủ vệ tiếng bước chân nặng nghề đạp phá bóng đêm yên tĩnh, dần dần biến mất tại viện lạc chỗ ngặt. Mấy đạo thân ảnh màu đen, đong nhiên vượt qua tường viện, rơi xuống đất ở giữa vô thanh vô tức. bọn hắn tương hối liếc nhau một cái, một người chỉ một ngón tay. Lúc này riêng phần mình phi thân lên, bất quá trong phía khác, cũng đã xe nhẹ đường quen đi tới một chỗ viện lạc trước mặt. Viện lạc không lớn, tiến tĩnh im mắng. Người trong phòng cái này canh giờ như cũ chưa từng nghỉ ngơi, có ánh nến nóng lửa, cái bóng rơi vào trên cửa sổ, nhiều ít có mấy phần tịch liêu cảm giác. Mấy cái người áo đen liếc nhau, đồng thời gật đầu, từ các nơi phi thân tiến vào trong sân vốn cho rằng viện này rơi trung quanh tất nhiên có người ở tàng nhưng mà kết thúc về sau vậy mà vẫn như cũng là không có chút nào phong ba hù dọa hai cái từ phía sau phi thân mà vào người áo đen đẩy ra cửa sổ lách mình ở giữa cũng đã vào trong nhà gian phòng bên trong một người chính ngồi một mình trước bàn cao mày triển minh một người áo đen đông nhiên mở miệng trước bàn người kia sắc mặt biến đổi các ngươi theo chúng ta đi hai cái người áo đen cũng mặc kệ triển minh nói cái gì liền đã đến trước mặt đưa tay ở trên người hắn liên tiếp điểm mấy cái nhưng mà cũng không có đem giải khai vượt đạo ngụy như hàn tù long chỉ Một người áo đen biến sắc, liền nghe đến Triển Minh nói ra: "Các ngươi không nên tới, đi mau." Nhưng lúc này nói lời này, tựa hồ đã chậm. Trong sân, đông nhiên ở giữa ánh lửa đại phóng, tiếng bước chân trùng điệp mà lên, tuần tra thủ vệ cầm trong tay bó đuốc hình thành trường long, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt. Kia hai cái người áo đen liếc nhau một cái, một bên một cái mang lấy Triển Minh, liền từ trong nhà rậm chân ra. Mà tại bọn hắn ra trong nháy mắt đó, viện lạc đại môn cũng bị mở ra. Một thân ảnh dạo chơi đi vào, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt quét ngang ở giữa đều là vẻ ác lạnh. "Chư vị quý khách, đêm khuya quang lâm phủ thành chủ, nếu là không lưu lại ở mấy ngày" Lan truyền ra ngoài, Giang Hồ bằng hưu chẳng phải là phải nói chúng ta thành chủ không có đạo đại khách. Mấy cái người áo đen liếc nhau một cái, lúc này mới có người mở miệng. Nguyên lai là Hoàng quản gia, chúng ta này đến cũng không có làm khách khí tứ, chỉ là cần mang đi người này, tìm cái bằng dao. Ừm. Kia Hoàng quản gia ánh mắt tại cái này, nhân thân bên trên nhẹ nhàng quét qua, lời ấy sai lớn, các ngươi cưỡng ép vị này chính là tiểu thư nhà ta quý khách, làm sao có thể mặc cho các ngươi mang đi. Sao lại cần cho bất luận kẻ nào một cái công đạo. Dù cho là có việc muốn hỏi thăm, cũng hẳn là chờ tiểu thư trở về về sau các ngươi tự mình đưa lên bài tiếp, từ ta mặt hiện lên tiểu thư, mời tiểu thư định đoạn. mà tuyệt không phải đêm khuya mà đến, cưỡng ép trốn đi. chư vị lần này không bằng bắt trước phía trước mấy vị, lưu lại làm khách. việc này hoàng mô còn vẫn có thể giúp các ngươi tại tiểu thư trước mặt hòa giải ba phần. Thả ngươi nương cho giám túi. có người áo đen nổi giận, hoàng viễn, nơi này là lạc hà thành, ngươi là phủ thành chủ đại quảng Hân gia, chúng ta huynh đệ mấy cái lúc này mới cho ngươi ba phần mặt mũi, cùng ngươi thật dễ nói chuyện. nếu không chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói chuyện với chúng ta. tiếng nói đến tận đây, hắn ngược lại đối lúc trước mở miệng người áo đen gấp giọng nói. Lại ca, thành chủ muốn hỏi cái này, triển minh muốn một cái công đạo, làm sao đến mức hãm thành chủ vào bất nghĩa? Lề ma lề mề, dễ dàng lầm thành chủ đại sự. Nói có lý. Người áo đen kia thoại âm rơi xuống, cũng đã trả đạp thân mà lên. Hoàng Viễn chắp hai tay sau lưng, không đợi hắn xuất thủ, cũng đã có phụ thành chủ thủ vệ phi thân mà lên. diễn phần mình hướng phía mấy người áo đen kia xuất thủ. Mấy người này võ công lại là cao minh, phụ thành chủ thủ vệ cố nhiên đã là trong trăm có một, nhưng cùng nhau tiến lên vậy mà như cũng không phải là đối thủ. Ban sơ hướng phía Hoàng Viễn xuất thủ người kia vẫn không quên la lớn, nhớ lấy thủ hạ lưu tình không thể gây thương cùng tính mạng bọn họ. Đa tạ. bên hai toa bông nhiên truyền đến hoàng viễn thanh âm, người áo đen kia đột nhiên quay đầu, đã thấy đến hoàng viễn cái thằng này trong miệng nói đa tạ, nhưng mà dưới tay lại là lại âm lại tổn hại, hai ngón tay lôi cuốn phong lôi, Thẳng đến tâm hân khiếu mà tới. lúc này vội vàng do xét cánh tay trắng ngang, theo sát lấy khụyu tay vừa nhất, đụng một tiếng vang trầm, chính cùng hoàng viễn khụyu tay đụng tại một chỗ, nội lực giao kích tại một cái chớp mắt, hoàng viễn dưới chân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau ba bước. sắc mặt lúc ấy chính là biến đổi, lại ngẩng đầu người áo đen kia đã đến trước mặt của hắn, hai trưởng chẳng biết lúc nào vậy mà đã chống đỡ tại hắn ngực bụng ở giữa, đã tội nội lực vừa chạm vào tức thu sát na, hoàng viễn cả người liền bị đánh bay ngược mà đi. sau khi rơi xuống đất một ngụm máu tươi phun ra, sâm la trưởng, các ngươi quả nhiên là hoa tiền ngữ người, thoại âm rơi xuống nghiêng đầu một cái, vậy mà ngất đi. hoàng viễn bị người một kích đánh bại, những người còn lại lập tức liền lộ ra không chịu nổi một kích. bất quá trong chốc lát liền đã để mấy cái này người háo đen giết ra khỏi chúng đây, mang theo kia triển minh nên ngang rời đi. nhưng lại không biết phụ thành chủ mắt khắc một chỗ trên nóc nhà có ba người đem một màn này đều thu vào đáy mắt. Sâm La trưởng là Hoa Thành chủ tọa hạ cao thủ, Thiết trưởng sát hướng anh tuyệt học thành danh, xem ra cái này bộ Điệt là dự định chụp đến cùng. Ngụy tử y một bên đùa trên bờ vai Tín Dư, một bên nhẹ giọng mở miệng. "Là thật là giả, đuổi theo nhìn xem liền biết." Dương Tiểu Vân tay cầm Long Nguyên thương kích động, Tô Mạch cười cười, ngược lại là nói với Ngụy tử y y, "Hoàng tổng quản, ngược lại là một vị diệu nhân." Ngụy tử y khỏe miệng giật một cái, chê cười. Sau đó đối kia Tín Dư nói ra, "Đi mổ hắn." Tín lập tức phát ra một tiếng ưng lệ, xoay quanh mà đi, tại kia hoàng viện trên không xoay quanh mấy lần về sau, đột nhiên đáp xuống. Không đợi được trước mặt. Hoàng Viễn liền đã mở hai mắt ra, trở mình một cái bò lên, nhanh chân liền chạy, nơi nào còn có nửa điểm thương thế trong người bộ dáng. Hắn cũng không mơ hồ, biết là chuyện gì xảy ra, cho nên một bên chạy một bên thấp giọng kêu lên, "Tiểu thư tha mạng." Dương mắt ở giữa, kia nóc nhà trên không không như dã, nơi nào còn có Tô Mạch ba người tung tích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, Phó Tá Diên Minh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 102, không có trốn. Tô Mạch ba người đương nhiên là đuổi theo những hắc ý nhân kia. Ngụy Tử y cầm triển minh đến câu cá, vốn là đánh lấy tìm hiểu nguồn gốc chủ ý. Trong lúc đó nhất khiến bọn hắn rất ngạc nhiên chính là, cái này cá vậy mà không có ăn mồi, ngược lại là đem mồi câu bắt quóc. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kết quả sau cùng. Một đường lần theo những người áo đen này tung tích, đảo mắt rời đi Lạc Hà thành, lại là hướng Bắc mà đi. Phía Bắc thì là Thiên Võ thành. Thiên Võ thành khoảng cách Lạc Hà thành so Cẩm Dương thành thêm gần một chút. Cũng chính bởi vì vậy, Lạc Phượng Minh ban sơ thời điểm, là Thiên Võ thành cùng Lạc Hà thành cả hai liên hợp. Hậu phương mới có Cẩm Dương thành, trung phủ thành gia nhập. Lúc ấy Tô Mạch đưa kia Lý Diệp thư tiến về Cẩm Dương thành, hai người ngày đi đêm nghỉ, hơn nữa còn là hai cái đuổi đi đường. Trước sau cũng liền dùng 7, 8 ngày công phu. Tô Mạch Đường về thời điểm, cũng chính là gặp Ngọc Linh Tâm kia một việc sự tình, nửa đường đi vòng đi một chuyến kê minh dịch. Bằng không mà nói, lúc ấy đáp ứng Phúc bán nửa tháng mà trở lại, cũng chỉ sẽ sớm. Giờ này khắc này, phía trước người áo đen lôi cuốn triển minh lấy khinh công lao vụt, Tô Mạch ba người theo sát ở phía sau, một trước một sau chạy trọn vẹn một đêm công phu, chỉnh thể lộ trình đã qua nửa. Mà kia triển minh, lúc đầu còn là hai người mang lấy hắn phi nước đại, nhưng mà cũng không biết hắn muốn nói gì, tốt tốt thì thẩm trương mấy lần miệng. Cuối cùng bị tiêu cầm đầu người áo đen không kiên nhẫn phía dưới trực tiếp điểm huy đạo, theo sát lấy tại trên, cổ hết thảy, để mất đi. Về sau liền bị mấy cái người áo đen thay phiên khiên đi. Ngay tại trời tờ mờ sáng ở giữa, đoàn người này bỗng nhiên dừng bước. Hai người đứng tại chỗ trong chừng, một người khiêng triển mình, có ngoài hai người thì là tiến vào rừng rậm ở giữa, phút chốc lại là từ đó đuổi ra khỏi một chiếc xe ngựa. Xe ngựa không tính quá hoa lệ, điệu thấp nội liễm, chỉnh thể trở lên tốt vật liệu gỗ chế tạo, hai con ngựa cũng không phải món hàng tầm thường. Mà tại xe ngựa kia mạc liêm phía trên thì in một chữ, trái. Tô mạch ba người xa xa quan sát Đương cái kia trái chữ xuất hiện tại tầm mắt về sau, ba người liếc nhau một cái. Thiên Võ thành phương hướng, xe ngựa chủ nhân lại họ tả. Kia duy nhất có thể làm cho người nghĩ tới liền chỉ có một người. Thiên Võ thành phó thành chủ, Lạc Phượng Minh thứ 6 Minh chủ, Tạ Khâu Dương. Bọn hắn tại trong phủ thành chủ, dùng Hoa thành chủ tọa hạ cao thủ thiết trưởng sát hướng anh tuyệt học, thành danh Sâm La trưởng. Lại có người nói, Chiến Minh ham thành chủ và bất nghĩa. Chữ câu chữ câu, bao quát võ công ở bên trong, tất cả đều đem cái này bộ địa hướng phía Hoa thành chủ trên đầu chụp. Kết quả, lại đụng tới một cái Tạ Khâu Dương. Ngụy Tử Y thấp giọng nói ra, như thế xem ra Cái này người giật dây đã không làm hắn muốn. Tô Mạch nhìn chằm chằm xe ngựa kia, nghe nói như vậy thời điểm, lại nhịn không được nhìn Ngụy Tử Y một chút, ánh mắt có chút cổ quái. Ngụy Tử Y sững sờ, thế nào? Hoa Tiền ngữ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tô Mạch hỏi lời này đột ngột đến từ điểm. Dương Tiểu Vân đều cho hỏi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch, không biết vì sao hắn lại miệng ra kinh người. Ngụy Tử Y bị vấn đề này đánh một trở tay không kịp, trong lúc nhất thời ấy ấy không nói gì, cười khan hai tiếng, "Tô tổng tiêu đầu, vấn đề này ta lại là nghe không rõ." Thật sao? Tô Mạch cười cười, Vậy liền được rồi, Ân, bọn hắn thay đổi trang phủ. Đi đầu hai cái đánh xe lại là đã thay đổi toàn thân áo đen. Ngụy Tử y phân biệt về sau, con mắt nhẹ nhàng híp lại, Tả Khâu Dương tọa hạ đệ nhất cao thủ, Diệu Lang quân phương Ngọc Thành. Cứ nghe người này nghe nhiều biết rộng, thiên phú cực cao, bất kỳ cái gì võ công chỉ cần nhìn một chút liền có thể bắt chước cái 7 phần 10 mặc dù hữu hình không thực, nhưng cũng không thể khinh thường, bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, mắt thấy vậy cái này một đoàn người đánh ngựa rời đi, ba người chỉ có thể tiếp tục đổi đuổi. đuổi chỉ là đối với cái này hai cái đuổi truy xe ngựa sự tình nhiều ít đều có chút căng thủ đến tận xương thủy. ba người bọn họ phi nước đại một đường ngoại trừ tô mạch nội lực sinh sôi không ngừng bên ngoài dương tiểu vân cùng ngụy tử y nội lực đều có chút giật gấu và vai vì vậy lại chạy trong vòng hơn 10 dặm về sau tô mạch rước khoát một thành kéo qua dương tiểu vân tay một cái tay khác thì bắt được ngụy tử y cổ tay đã tội hai người còn chưa từng kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra cũng cảm giác một cỗ thuần hậu nội lực trầm trầm mà vào trong nấy mắt đi nhà trống cảm giác quét sạch xinh xanh chỉ cảm thấy khí lực kéo dài không có nơi tận cùng Dương Tiểu Vân đối Tô Mạch cái này một thân kinh người nội lực, đã nhanh muốn gặp quen không trách. Ngụy Tử ý lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Cần biết, ba người bọn họ trước lúc này đã phi nước đại một đêm, nàng cùng Dương Tiểu Vân hao tổn nội lực, Tô Mạch cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Ai có thể nghĩ tới, người này một đêm này phi nước đại về sau, như cũng như thế thần hoàn khí tốc. Huyền Cơ cốc bên trong, hắn cho Liễu Tùy Phong độ khí, hai canh giờ mà không đỏ tim không đập, lúc ấy cũng đã để rất nhiều cao thủ kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ bất quá hiện nay lại nhìn, vẫn như cũng là xem thường hắn. Người này nội công chi sâu, võ công chi cao, hoàn toàn có thể dùng thâm bất khả chắc bốn chữ để hình dung. Có tô mạch trợ rút ba người một đường đuổi theo xe ngựa kia. Quả nhiên là tại vào đêm trước đó đã tới thiên võ thành, mà xe ngựa kia ở trong thành quanh đi còn lại, cuối cùng đi tới một chỗ đại trạch cửa sau. Cửa sau mở ra, bên này cũng sớm đã có người tiếp ứng. trong xe ba h nhân ngược lại là không đổi quần áo, trực tiếp khiêng kia triển minh liền xuống xe, nối đuôi nhau mà vào về sau. Thủ vệ người còn nhìn bốn phía một phen, lúc này mới đóng cửa lại. Phương Ngọc Thành thì là khống chế xe ngựa, một lần nữa trở về cửa trước, từ cửa chính tiến vào dinh thự. Tô Mạch ba người thì đã phi thân đến trên nóc nhà lúc này bóng đêm đã dần dần thâm trầm, tô mạch mang theo dương tiểu vân cùng lụy tử y lìa tại trên nóc nhà nhảy vọt ở giữa, rơi xuống nhưng không có mảy may âm thanh. mặc dù dinh thự bên trong cao thủ không ít, thủ vệ cũng là sâm nghiêm, thế nhưng là muốn phát hiện tung tích của bọn hắn, lại hơi có vẻ không bằng. một mực suýt lấy kiệt triển minh cùng ba hắc y nhân cùng tiếp ứng người thân hình tiến vào dinh thự chỗ sâu. tối hậu phương mới tại một chỗ phòng trên nóc nhà ngừng chân, tiện tay xốp lên một miếng ngói phiến, trong đường đèn đốt sờ đốt, ba hắc y nhân phân loại ở bên, triển minh thì bị đặt ở một cái ghế bên trên, như cũ hôn mê bất tỉnh bên trong nhà tiếp ứng người thì không người tại một người trước mặt thấp giọng nói chuyện người kia ngồi ngay ngắn trước mặt mày buông xuống lại là nhìn không ra biểu tình gì nửa ngày về sau lúc này mới ngẩng đầu để lộ ra một trương thường thường không có gì lạ nhưng lại phá lệ thâm trầm khuôn mặt chính là kia Thiên Võ thành phó thành chủ là Phượng Minh thứ sáu minh chủ Tả Khâu Dương hắn đứng dậy dạo bước đi tới Triển Minh trước mặt ánh mắt bên trong vậy mà hơi có vẻ phức tạp nhẹ nhàng lắc đầu bấm tay giải khai huyệt đạo của hắn chiến Minh chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy người trước mắt về sau lại ẩn ẩn có chút e ngại trầm thấp hô một tiếng sư minh trên nóc nhà ba người lập tức hai mặt nhìn nhau. Tả Khâu Dương lại là lưu tình kiếm sư hình. Cái này chưa từng nghe thấy. Chắc không được đám người này xâm nhập phủ thành chủ là cứu người mà không phải giết người. Lần thứ nhất bước vào phủ thành chủ là thăm dò, cũng liền có kia phong đệ ngụy tử ý bọn hắn mau chóng gấp trở về tin. Tô Mạch ba người là trong đêm ở giữa liền hướng chạy trở về, lại thêm thu được tin thời điểm 4 cũng khoảng cách lạc Hà Thành không tính quá xa. Lúc này mới khó khăn lắm trong vòng ba ngày chạy về, vừa vặn gặp được bọn hắn chuyến này cứu người tiến hành. Đám người này cứu người thời điểm vẫn không quên tiếp tục hướng hoa tiền ngự trên thân dội nước bẩn để cho người ta cho là bọn họ là hoa tiền ngự phái tới cứu triển minh. lại thêm, rời đi lạc hà thành về sau bọn hắn trực tiếp hướng bắc, kết hợp lúc trước làm đến xem, đúng là rất có lửa dối tính. chỉ là trong thời gian này nếu là bọn họ cảm thấy chuyện không thể làm, có thể hay không trực tiếp giết người diệt khẩu. nhưng cũng rất khó nói. tạ khâu dương lúc này thì là nhìn xem triển minh trầm giọng mở miệng. vì sao phải trốn? ngươi có biết ngươi cái này vừa trốn, ngược lại là lầm tính mạng của mình. sư minh, ta không có, ta không có trốn a. triển minh lớn tiếng nói ra, ngày đó. Tin tức truyền về về sau, ta vốn là dựa theo kế hoạch đã định, lưu tại Hoa Tiền ngựa bên người. Chỉ cần ta một ngày không mở miệng, chuyện này nàng liền giải thích không rõ ràng, ta cũng liền có một ngày mạng sống. Ở trong đó lợi và hại, ta là minh bạch Chỉ là, chỉ là hôm đó nàng phái người đi tìm ta gặp nàng, kết quả, đi đến nửa đường, ta bỗng nhiên bị người tại sau lưng điểm huyệt đạo, theo sát lấy liền, cái gì cũng không biết, lại mở mắt, cũng đã đến Lạc Hà thành, trước mặt ngồi lại là Ngụy Như Hàn. Tả Khâu Dương nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ, theo sát lấy thấy lạnh cả người xông lên đầu. Ngươi nói là, Hoa Tiền Ngư người, mang theo ngươi đi gặp Ngụy Như Hàn? lên cung cảm nghĩ muốn lên nữa rồi từ cuối tháng 12 mở sách đến bây giờ cuối cùng là đi đến bước này. Bất quá đối quyển sách này tôi nói chuyện này chỉ có thể xem như vạn dặm hành trình bước đầu tiên quyển sách này một đường viết tới tại miễn phí trong lúc đó cái này trong khoảng thời gian ngắn đúng là nhận được rất nhiều khen ngợi cũng có thật nhiều ác bình nay lại chúng ta chưa kể tới cái này yêu chi dục sinh ác chi dục chết nhưng thật ra là mỗi một quyển sách hiện trạng cũng không phải là đơn độc quyển này ta cái này trái tim vì thế chịu đủ ma luyện bây giờ nhiều ít cũng có chút lợn chết không sợ bỏng nước sôi luôn bị. chúng ta hôm nay không đề cập tới đánh giá cũng không bán thảm Trước tiên đem hoa quả khô dâng lên, chưa mai 12 giờ lên cùng. Lên khung bạo càng 2 ngày, một ngày chương 4, một chương 5000 chữ. Nói cách khác, một ngày 2 vạn chữ càng 2 ngày. Về sau chính là một ngày 1 vạn chữ, một chương 5000, một ngày 2 canh. Bình thường đổi mới tình huống dưới, chính là 6 giờ chiều cùng 8 giờ tối. Về phần nói tăng thêm quy tắc, giản thật, ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là không có thể làm ra quyết định, mà lại lên khung về sau ngày càng vạn chữ tình huống dưới, ta cảm giác cũng rất khó thực hiện quá nhiều tăng thêm. Cho nên, tạm thời cứ như vậy đi, về sau nghĩ đến lại nói. Hoặc là làm ta không kiên trì nổi, hóa thân thành 4 ca thú thời điểm, lại nghiên cứu tăng thêm quy tắc đi. Sau đó, hôm nay cái này lên không cảm nghĩ, liền nói một chút ta muốn biết cái này giang hồ đi. Giang hồ là cái gì? Đây không phải là một tòa một chút liền có thể nhìn thấy bên cạnh hồ nước. Giang hồ xa, sâu không thấy đáy, thâm bất khả chắc. Đây không phải là bằng vào cao cường võ công, liền có thể một đường đánh thông quan. Bằng không, đây không phải là một cái thật giang hồ, đây chẳng qua là một cái tên là giang hồ trò chơi. Võ công là giang hồ lập thân gốc dễ, là hết thảy căn cơ, nhưng lại không phải toàn bộ. Bởi vì về về căn bản Giang hồ viết là người, từ đủ loại người tạo thành giang hồ, lòng người sâu bao nhiêu, giang hồ liền có bao nhiêu hiểm. Giang hồ có quy củ của mình, không tuân quy củ người, dù cho là võ công tuyệt đỉnh, cũng cuối cùng không cách nào trên giang hồ lâu dài sinh tồn được. đương nhiên, trên giang hồ cũng có vừa chính vừa tà, không thích bảo thủ không chịu thay đổi người. Nhưng dạng này người dù cho là thủ đoạn kinh liệt, nhưng là trong lòng cũng sẽ có đạo đức của mình tiêu xích. Mà cái này một cây đạo đức tiêu xích, kỳ thật chính là bọn hắn cho mình lập hạ quy củ, không phù hợp chủ lưu, nhưng cũng không đến mức là tà ma ngoại đạo. Cái này có lẽ cũng là loại này nhân vật bị lực chỗ trên giang hồ có người tốt, có người xấu, cũng có rất nhiều không tốt không xấu rất khó định giá người. Có người vì mục đích của mình tranh đấu không nớt, vì thế không ngừng tiến lên. Tại bọn hắn đạt tới mục đích quá trình bên trong, có thể sẽ cuốn vào rất nhiều người, cũng có thể sẽ bởi vậy có rất nhiều người mất mạng. Có người sẽ ở trong quá trình này, đem thiện ác nhãn hiệu đánh tới trên người của bọn hắn, từ đó dẫn phát càng nhiều tranh đấu. Cho nên giang hồ tranh đấu, tranh chính là lòng người, tranh chính là tâm cơ. Trong mắt của ta, trên giang hồ tranh đấu mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, khác biệt duy nhất chính là lấy nhân vật chính thị giác hắn có thể nhìn thấy bao nhiêu, hắn thấy được nhiều ít quấn vào nhiều ít, chúng ta liền viết bao nhiêu. Nhưng tuyệt không phải nhân vật chính không tham dự, không nhìn thấy, cái này giang hồ liền vô sự phát sinh. Mặt khác, dù sao cũng là tiểu thuyết, mặc kệ nhân vật chính có nguyện ý hay không, nên quấn vào sự cố bên trong khẳng định sẽ quấn vào. Dù sao không quấn vào viết cái gì, cũng không thể thật sự một chuyến lội tiêu đi, đi đi đến cầm ba thưởng, vậy ta đây a viết nói kỳ thật thật đơn giản, không cần hao phí tâm tư viết kịch bản, liền cùng viết nhật ký, ta có thể viết mấy ngàn vạn chữ. Bất quá ta đoán trưởng thật như vậy làm lời nói, vậy khẳng định cũng liền không ai nhìn, liền xem như có nhìn, cũng là mỗi ngày mang ta. Làm như vậy cùng lừa gạt tiền khác nhau ở chỗ nào? Tại ở trong đó có một đầu chủ tuyến, chỉ bất quá tạm thời ta cũng không làm rõ, có thể tham khảo một chút ta lưu lại mấy cái hố to. Giang hồ trước tiên là nói về đến cái này đi, càng nhiều ý nghĩa vẫn là tại tác phẩm bên trong cùng mọi người hiện ra. Tiếp theo chúng ta hãy nói một chút võ công đi. Đầu tiên ta phải tuyên bố một điểm, quyển sách này thật chính là võ hiệp, tuyệt sẽ không đi vào thiên hiệp. Lúc trước ta viết qua một điểm độc long tử nghe đồn, nói có truyền thuyết hắn tìm được trường sinh chi pháp, trốn ở trong núi tu tiên. Nói cho cùng, đây chính là giang hồ truyền văn. Giang hồ truyền văn tu mạch tại Ngọc Liễu Sơn Trang trước cửa ngùi chân điểm một cái, liền bay đến Huyền Cơ Cốc. Cái đồ chơi này có thể tin, càng không đến mức là vì chuyển tu tiên lưu lại phục bút cái gì, không đáng. Quyển sách này chính là thuần túy võ hiệp, chủ viết cũng không phải thăng cấp luyện công. Dù sao đi lên liền Long Tượng bàn nhược đại viên mãn, còn thăng nhiều ít cấp a? Bởi vậy áp tiêu thu hoạch được võ công cái này thoải mái điểm, khoảng cách đều tương đối dài. Trọng yếu nhất chính là, quyển sách này vốn cũng không có đẳng cấp. Hồi tưởng quá khứ võ hiệp lại có đẳng cấp gì đâu? trong vòng công mạnh yếu luận, trong vòng công huyền ảo luận, lấy chiêu thức tinh diệu trình độ luận, lấy chiêu thức thuần thục trình độ luận, lấy kinh nghiệm thực chiến luận, lấy bản thân trạng thái luận, cuối cùng tụ lại chính là câu nói kia, mạnh yếu đánh qua mới biết được. Cũng chính là bởi vậy, giang hồ thanh danh bốn chữ này liền lộ ra rất là trọng yếu. Bởi vì võ công cao cường tên người hảo mới có thể vang dội, đây là đứng ở giang hồ căn bản mang đến cứng nhắc điều kiện. Ngoại trừ cực tồn tại đặc thù bên ngoài, cơ hội chạy không khỏi dạng này định luận. Cho nên ta chưa hề đều không thích tại trong võ hiệp tiểu thuyết viết đẳng cấp, mạnh phân càng là không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù bởi vậy sẽ thiếu đi thăng cấp mang đến thoải mái điểm nhưng là không quan hệ, ta nhận. Mà không có đẳng cấp võ hiệp, làm sao chia mạnh yếu? Chính là phía trên những cái kia, nội công mạnh yếu quyết định một bộ phận, nội công huyền diệu trình độ, đặc tính quyết định một bộ phận. Thật giống như ưu tuyển giáo huyết hải bổ thiên lục hóa huyết thần công những này đều là đặc tính quỷ quyệt nội công. Tiếp theo chính là chiêu thức, võ công giỏi để cho người ta khó mà đề phòng, chiêu thức tinh diệu để cho người ta khó mà chống cự. Nhưng là trong này nhưng lại có một cái mới học mới luyện, cùng lôi hỏa thuần thanh phân biệt. Có người dùng mới học mới luyện chiêu thức đi đánh một cái ngoại công chiêu thức đã lôi hỏa thuần thanh người. Thường thường chỉ có thể xuất kỳ bất ý, nếu là đối phương ổn định, vẫn là có khả năng chuyển bại thành thắng. Nhất là đối mặt giao thủ kinh nghiệm phong phú người, liền xem như võ công của đối phương thường thường không có gì lạ, cũng không thể xem thường. Bọn hắn đang lúc tranh đấu sẽ có kinh nghiệm phong phú đến đối mặt đột phát tình huống. Mà lại, vật này luận đến người, cũng có khác biệt, đồng dạng võ công người khác nhau dùng cũng sẽ có hiệu quả khác nhau. Cái này thì là căn cứ người ngộ tính cùng thiên phú chiến đấu quyết định. Tiện thể lấy sách một câu, mới học mới luyện cùng lô hỏa thuần thanh chỉ là đối với chiêu thức nắm giữ miêu tả, cũng tương tự không phải đẳng cấp. Cuối cùng chính là trạng thái Ngươi liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ, tiêu chạy thời điểm, ngươi cũng phải đánh bó tay bó chân, mười thành võ công, có thể phát huy ra hai ba thành cũng không tệ rồi. Cho nên thân ở giang hồ cửa vào đồ vật nhất định phải cẩn thận. Có khác, tỉ như nói ngươi một tháng không ngủ, không ăn không uống, dù cho là võ công tuyệt đỉnh, cái này trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Đối thủ lại là ăn uống no đủ ngủ đắc ý, lúc này tới đánh, đối thực lực khẳng định cũng có ảnh hưởng. Võ công thứ này hắn không phải viết ở trên người chương trình và số liệu, sẽ cùng theo trạng thái khác biệt sinh ra khác biệt chập trùng. Điểm này, cá nhân ta cảm thấy kỳ thật rất hiện thực, rất giang hồ, cũng rất võ hiệp. Ta còn nhớ rõ năm đó nhìn hẳn là kim lao ra từ một bộ tiểu thuyết, hai người truy đổi mấy tháng, trong lúc đó cũng phải ăn cơm đi tiểu đi đi ngủ. Chỉ bất quá đến phòng bị đối phương, đi ngủ đừng ngủ chết, ăn cơm đến nhìn chằm chằm, đi tiểu nếu như vung đến một nửa người nếu là xuất thủ đánh lén, hiện nhiên cũng rất phiền phước. Cho nên, tranh đấu càng nhiều ngoại trừ võ công bên ngoài, vẫn là lòng người. Ai? Nhiều như rừng, nói nhiều như vậy, bất quá cảm giác như cũ cũng không nói đến giang hồ chi vạn nhất. Chỉ có thể nói là một chút xíu mảnh vỡ ta muốn đem cái này trong lòng giang hồ cho mọi người viết ra, nếu là có chút địa phương cùng mọi người suy nghĩ có chút khác biệt, vậy ta không làm tranh luận, tất nhiên là ngươi đúng. mà thích cái này giang hồ các bằng hữu, nguyện quyển sách này có thể cùng ngươi làm bạn. xâm nhập trong giang hồ, ngao du thiên địa ở giữa. ba thước thanh phong cầm kiếm đi, quét hết nhân gian mà phân. ân, cứ như vậy đi. cuối cùng cảm tạ mọi người một đường đến nay ủng hộ và hậu ái ba. nguyện các ngươi tất cả mọi người sinh hoạt hạnh phúc, khoái hoạt, đã muốn. luân hồi chín kiếp trở về thời Sơ, phó tá diên lập nên thế. hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 103, đòi nợ tiểu thuyết, võ hiệp, bắt đầu ban thưởng mát cấp thần công tác giả, nghèo túng tiểu thuyết khiết. Sư huynh này để hai người lời nói mặc dù không nhiều, nhưng mà lộ ra tới tin tức lại không ít. Từ lời của bọn hắn bên trong không khó phán đoán, nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là triển minh mượn đao giết người. Như sự tình thành, kia cố nhiên đáng mừng. Nhưng trên thực tế, Tô Mạch đã có hẹp ngõ hẻm ở giữa, liên sát bốn cái tử sĩ bản sự, lại thêm đồng hành còn có Dương Tiểu Vân. Bọn hắn cái này cái gọi là mượn đao giết người, thành công sát suất cực nhỏ. Sự thật cũng là như thế. Chính Dương Tiểu Vân phán đoán, trưởng kiếm sứ Võ Công mặc dù không tệ, nhưng mà đơn đả độc đấu tình huống dưới, sợ là so với nàng còn muốn hơi kém một chút. Cho nên, bọn hắn một chiêu này mượn đau giết người, giết kỹ thuật căn bản cũng không phải là Tô Mạch, mà là Hoa Tiền Ngữ. Sự tình phạm là phát sinh, tất nhiên sẽ có tin tức truyền về. Đến lúc đó, Hoa Tiền Ngữ làm sao lại không biết chuyện này là hướng phía mình tới? Triển Minh làm kẻ đầu tê, tự nhiên không thể tin thân sự tình bên ngoài. Nhưng là, Hoa Tiền Ngữ chuyện gì xảy ra, chính nàng biết, người bên ngoài lại không rõ ràng. Vấn đề này phẩm là phát sinh, nàng cho dù toàn thân là miệng nhưng cũng giải thích không rõ ràng. Kết quả sau cùng, tất nhiên là có người sẽ đem nàng cùng ám sát Tô Mạch chuyện này liên hệ với nhau. Như vậy, chân ngoài Ngô Đạo Ưu cùng Thiết Huyết Tiêu cục liên hợp chuyện này, liền xem như có phía sau màn hát thủ. Mà tới được lúc đó, Ngô Đạo Ưu lại há có thể tới bỏ qua. Duy nhất có thể phá giải vấn này, chính là Triển Minh. Trong miệng hắn tin tức, sẽ quyết định tất cả mọi thứ. Nhưng là, cái này nói nghe thì dễ. chiến Minh đã cùng Tạ Khâu Dương cùng một giuộc, hơn nữa còn có một tầng không muốn người biết sư huynh đệ quan hệ. Tại cái này ngay miệng, hắn duy nhất phải làm chính là đóng chặt miệng của mình, thậm chí có thể tại Hoa Tiền ngữ trước mặt Lung Tung liên quan vu cáo Hoa Tiền Nữ hoặc là vò đã mẹ không sợ rơi, nhịn cái này một đầu bôi nhựa, trực tiếp cùng Nô Đạo ưu Tranh Phong, hoặc là liền sẽ cùng cái khác Minh Chủ sinh ra gãy mắc, bị các phương liên thủ công kích. kể từ đó cái này một ao nước tất nhiên sẽ quấy đủ. đây chính là tả khâu Dương kết quả mong muốn. lúc đầu đây hết thảy kế hoạch kỳ thật cũng rất thuận lợi, thế nhưng là mấu chốt tiết điểm lại xảy ra vấn đề, bọn hắn vốn cho rằng Triển Minh có thể em đẹp lưu tại Hoa Tiền ngữ bên người, lại không nghĩ rằng rõ ràng là đi gặp Hoa Tiền Nữ, cuối cùng lại đến ngụy như Hàn Phụ Thượng cái này thảo thuật là thế nào trở nên không khỏi làm người suy nghĩ tỉ mỉ cự sợ tô mạch cùng dương tiểu vân tại trên nóc nhà nghe đến đó liền cùng lúc đem ánh mắt đặt ở ngụy tử y trên thân ngụy tử y nét miệng cười cười làm một cái im lặng thủ thế ý là để bọn hắn tiếp tục xem dương tiểu vân quét tô mạch một chút tô mạch khẽ gật đầu để nàng an tâm chờ đợi kỳ thực tô mạch đối ngụy tử y cùng hoa tiền ngữ quan hệ trước đó liền sinh ra hoài nghi một thì là triển minh rơi vào ngụy tử y trong tay chuyện này quá mức trùng hợp hoa tiền ngữ dốc hết toàn thành tri lực cũng không tìm tới người làm sao không hiểu thấu liền rơi xuống ngụy tử y trong tay có khác một tiết Ngụy Tử Sưng hung nô đạo yêu cùng Tạ Khâu Dương thời điểm, đều là gọi thẳng tên. Duy chỉ có đối cái này Hoa Tiền Ngữ, từ đầu đến cuối đều là Hoa Thành chủ. Hai cái này tùy ý một đầu đều không đủ lấy để Tô Mạch Sinh ra liên tưởng, nhưng mà tụ cùng một chỗ lại không khỏi để cho người ta suy nghi, vì vậy hôm nay tính quan phương ngọc thành bọn người đổi ngồi xe ngựa thời điểm, mới có kia hỏi một chút. Bây giờ xem ra, cái này hoài nghi quả nhiên không sai. Phong bên trong, Tạ Khâu Dương mặt trầm như nước. Hoa Tiền Ngữ đưa ngươi trực tiếp đưa cho Ngụy Như Hàn. Cái này, tại sao có thể như vậy? Ta, ta cũng nghĩ không thông a. Trần Minh cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang, trong khoảng thời gian này đến nay, ta bị Tù Long Chỉ vây khốn, từ đầu đến cuối tại kia Nghị Như Hàn phụ Thượng Đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, các ngươi, các ngươi là như thế nào biết ta tại Lạc Hà thành phủ thành chủ. Ngoại giới đã truyền đầy trời mưa gió, nói ngươi bị Ngụy gia tiểu công chớ bắt, nàng dù chưa gia nhập Lạc Phượng Minh, lại không cho phép Lạc Phượng Minh nội bộ đấu đá thương tới vô tội. Tạ Khâu Dương lời này theo bản năng thoát ra, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đồ bản tọa đầu cho là bọn họ là muốn cho ngươi mượn thế, vì cái này Ngụy đại tiểu thư gia nhập Lạc Phượng Minh làm chuẩn bị bây giờ xem ra bọn hắn toan tính lưu xa xa không chỉ điều này hoa tiền ngữ cùng ngụy như hàn cũng sớm đã cấu kết ở cùng nhau kia nàng đưa ngươi giao cho ngụy như hàn nói đến đây hắn đột nhiên ngắm nhìn một phía phản phất là ngụy như hàn cùng hoa tiền ngữ đã đến tô mạch ba người nín hơi ngưng thần chưa từng có chút khí tức lộ ra tạ khâu dương tìm một lát chưa từng phát hiện sơ hở lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra mở miệng hỏi thăm các ngươi đoạn đường này trở về nhưng có bị người theo dõi không có nói chuyện lại là mới vừa từ cửa chính vòng trở về này lại mới vừa vào bên trong đại sảnh phương Ngọc thành hắn ôm quyền chắp tay cùng Tạ Khâu Dương gặp lễ, lúc này mới nói ra, chúng ta đoạn đường này, ta đều tại cẩn thận quan sát, không có người nào xuyết sau lưng chúng ta. như thế thuận tiện. Tạ Khâu Dương nghe vậy hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đang nhìn Triển Minh, cũng đã đầy mắt đều là vẻ phức tạp. Triển Minh đối Tạ Khâu Dương hiểu rõ quá sâu, xem xét ánh mắt này liền biết không ổn, lúc này biến sắc. sư Minh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tạ Khâu Dương thở dài, vốn cho là, ngươi lưu tại Hoa Tiền ngữ bên người, dù cho là tiếp nhận chút trả tấn, chí ít cũng có thể lưu lại một cái mạng. bất quá, Hoa Tiền Nữ cùng mỹ như hàn, a mặc dù không biết ở trong đó đến tột cùng có cái gì mê hoặc, nhưng mà, tác dụng của ngươi lại tại trong lúc này đã bị xem nhẹ đến cực hạn. Lô đạo ưu dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tuyệt không phải hai người bọn họ liên thủ đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, duy nhất lật bản biện pháp chính là để ngươi chết. Triển Minh ánh mắt bên trong lập tức trống rông một mảnh, theo bản năng lắc đầu, "Sư Minh, ngươi, ngươi không thể a." Nhưng mà Tạ Khâu Dương nhưng căn bản không thèm để ý hắn nói cái gì, chỉ là tự lẩm bẩm đồng dạng nói ra, "Ngươi chết, ta liền có thể nói, ngươi là bị Hoa Tiền Ngữ giết người gì khẩu. Hoa Tiền Ngữ sở dị giết ngươi gì khẩu thì là bởi vì không hy vọng ngươi trước mặt ngụy như hàn nói ra tình hình thực tế trên người nàng nước bẩn liền rốt cuộc rửa không sạch nhưng mà một cái ngô đạo yêu tự nhiên không phải nàng cùng ngụy như hàn đối thủ cũng may ngụy như hàn cùng nàng ở giữa mặc dù tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó nhưng cũng tuyệt sẽ không tùy tiện đem quan hệ này bạo lộ ra ở trong đó liền có thể hòa giải chỗ trống ta chỉ cần từ đó châm ngòi thổi gió để cái khác minh chủ đối hoa tiền ngựa sinh ra kiến kỵ trong bóng tối trợ rút không khó để cái này một tao nước lần nữa đục ngầu đục nước béo cỏ mới thuận tiện chính chúng ta làm việc sư đệ ngươi nói đúng hay không Hắn ánh mắt nhìn về phía Triển Minh thời điểm, đã là lạnh lùng sát cơ một mảnh. "Sư Minh, không thể a, ngươi không thể giết ta." Triển Minh liền vội vàng lắc đầu, "Ta là sư đệ của ngươi a. Ta nghe ngươi mệnh lệnh, giấu ở hoa tiền ngữ bên người, đối ngươi nói gì nghe nấy, ngươi, ngươi tại sao có thể giết ta?" "Tốt sư đệ." Tả Khâu dương ánh mắt thâm trầm nhìn xem Triển Minh, "Sẽ giúp sư huynh một thành, sư Minh đáp ứng ngươi, phía sau của ngươi sự tình ta nhất định sẽ vì ngươi tổ chức lớn, tuyệt không để ngươi đi cô đơn. Thế tử ngươi chết sớm, bất quá ta biết ngươi còn vẫn có một cái ngoại thất, đừng lo lắng." Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nàng. Đáng tiếc ngươi chưa từng lưu lại dòng dõi, xem như tuyệt hậu. Bất quá không quan hệ, sư Minh nhi tử nhiều, ngươi vừa ý cái nào nói cho sư Minh, sư Minh để hắn đổi họ Triển, liền xem như nhận làm con thừa tự cho ngươi như thế nào. Triển Minh đã là nghe trong lòng run sợ, máu vì đó lạnh. Trong lúc nhất thời giận từ trong lòng lên, ta khâu dương. Ngươi, ngươi đơn giản ghê tẩm đến cực điểm, âm mưu ám sát kia nhỏ tiêu sư, ý đồ bước lên chư vị minh chủ ở giữa nghi kị, thủ đoạn ti tiện vô lợi dụng ta giúp ngươi đạt thành mục đích, bây giờ, nhưng lại bỏ đi như giày dách ta vì ngươi máu chảy đầu rơi, ngươi, ngươi chính là như thế đối ta sao? ngươi cũng không sợ, đi theo ngươi những người này, thọ tử hồ bi sao? nói tới chỗ này, tạ khâu dương đã bấm tay một điểm. chỉ phong không tính lăng lệ, lại là thẳng đến triển minh mi tâm mà tới. tạ khâu dương một chỉ này điểm ra về sau, có chút nghiêng đầu, lại tựa hồ như là không đành lòng lại nhìn. mà liền tại lúc này, thanh âm sè gió chợt vang lên, đánh lấy chói thai gào khét, đột nhiên ở giữa liền đã đến tạ khâu dương trước mặt. tạ khâu dương đột nhiên quay đầu, ai? nguyên bản điểm hướng triển minh một chỉ này, lại là đối lấy giữa không trung nhân tới, giữa không trung bay tới lại là một tiết mảnh ngói, trong đó lôi cuốn cường đại nội lực. Tả Khâu Dương một chỉ điểm ra, kia mảnh ngói lập tức lơ lửng tại ngón tay hắn trước mặt bà tấp chi địa. Chỉ lực cùng kia mảnh ngói phía trên chỗ lôi cuốn nội lực, trong lúc nhất thời vậy mà giằng co không nước. Ông ngang ngang, hư không bên trong lần lần truyền ra vụ vụ thanh âm. Tả Khâu Dương một chân điểm xuống mặt đất, ấp úng một thanh âm vang lên, dưới chân đá cẩm thạch mặt đất lập tức từng khúc giãn nước. Nội lực vận chuyển ở giữa, kia treo ở giữa không trung mảnh ngói bỗng nhiên nổi lên một sợi vết rách. Kế tiếp sana, cái này vết rách liền đã bỏ toàn bộ mảnh ngói phía trên. Ừ vang một thanh âm vang lên. Máy Liệt Tình Phong lấy mảnh ngói làm trung tâm quét sạch bốn phía. Tả Khâu Dương run run run run hướng về sau ngay cả đã bốn bước, mỗi một bước đều tại đá cẩm thạch trên mặt đất lưu lại một cái khắc sâu dấu chân. Bốn bước về sau, mới đứng vững thân hình. Ánh mắt quét qua, Triển Minh ngồi cái ghế kia bên trên, đã đông tuyết. Lại quay đầu, đã thấy đến bốn người, có ba cái vừa vặn bưng quả nhân đứng tại phòng trước đó. Ba người trẻ tuổi là một nam hai nữ, một cái khác lại là Triển Minh. Triển Minh bị một nữ tử nhấc trong tay, tựa như cùng là mang theo một cái vải rách bao phục, nữ tử kia nhìn Triển Minh một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Triển Đại hiệp, sớm biết như thế Còn không bằng lưu tại ta phủ thành chủ an rất tốt, không nói những cái khác, chí ít còn có thể bảo trụ ngươi một cái mạng không phải. Tạ Khâu Dương sắc mặt tức thời lại biến. Ngươi, ngươi là? Lãnh Nguyệt cung ngụy Tử y Ngụy tử y nhẹ nhàng cười một tiếng, Tạ Minh chủ ngược lại là hảo thủ đoạn, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, để cho người ta bội phục. Ngụy tử y y. Tạ Khâu Dương có chút nhấm nuốt ba chữ này, lúc này mới nhẹ gật đầu, nguyên lai là ngụy gia tiểu công chờ đến. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn Phương Ngọc Thành một chút. Phương Ngọc Thành cau mày, là thuộc hạ sơ sẩy. Không sao. Tạ Khâu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ngụy gia tiểu công chúa là ngày bình thường mời cũng không mời được quý khách, có thể cùng sau lưng các người, mình tới cửa, lại là mời thiên chi hạnh. Tạ Mộ cũng cảm giác đồng tất sinh huy, hôm nay tới, nhưng phải sống thêm mấy ngày mới tốt. Ha ha ha. Ngụy Tử y nhịn không được cười sang sảng một tiếng, Tạ Minh chủ đây là dự định đem chúng ta lưu lại, nhưng lại không biết có bản lẫm này hay không. Tạ Khâu Dương đem tay trái cong ở phía sau, nhẹ nhàng run lên, khẽ lắc đầu. Ba vị võ công, ngược lại để người bội phục, chỉ tiếc hữu dũng bông Đơn thương đột mã, liền dám xông vào nhập Tạ Mộ thượng, nhưng lại không biết đến tụt cùng là ai cho các ngươi dạng này là gan." Thoại âm rơi xuống, liền nghe đến đông đủ soát xoát tiếng bước chân trước mắt mà tới. Bất quá trong chốc lát, cái này bên ngoài phòng đã là 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị bao vây. Ngụy Tử y ánh mắt vừa nhấc, thi tay từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, đưa tay giơ cao. "Phượng Minh lệnh ở đây, Lạc Phượng Minh trở xuống, gặp khiến như ngộ. Ta nhìn các ngươi, cái nào dám động?" Ngụy chữ Phượng Minh lệnh. Tả Khâu Dương lông mày nhẹ nhàng dương lên, lại là cười, ngụy tiểu thư cử động lần này sợ là khiến người ta thất vọng cực kỳ, cầm ngụy chữ khiến tại tả mộ địa bàn bên trên dương oai, là làm tả mộ không tồn tại sao? Quả nhiên vây quanh bọn hắn người, nhìn thấy Phượng Minh lệnh về sau, không có một cái nào lui lại. Ánh mắt lạnh lùng, chỉ chờ Tạ Khâu Dương ra lệnh một tiếng, liền muốn cùng nhau tiến lên. Ngụy Tử Y gặp này ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, nhìn Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân một chút, thẻ lưỡi, ta liền biết không còn sự. Tô Mạch lắc đầu, đến này lại, Ngụy đại tiểu thư làm gì còn thừa nước đục thả câu? Có cái gì thần thông, cứ việc thi triển chính là, bằng không mà nói liền cho ta xuất thủ trước báo cái thủ. Chờ một lát chờ một lát, Ngụy Tử Y vội vàng nói, hẳn là liền muốn tới mới đúng. Thanh em này rơi xuống, bất quá mấy hơi thở liền nghe đến có tiếng bước chân vội vàng mà tới, người tới tách ra đám người, đi thẳng tới trong đại sảnh, vì một chân trên đất, sắc mặt lo sợ không yên. Thành chủ, Hoa Thành chủ đống nhiên dẫn đầu số lớn nhân thủ đi tới bên ngoài phủ, tuyên bố, tuyên bố muốn chúng ta giao ra. hắn nói đến đây, ngẩng đầu nhìn một chút bị ngụy tử y sách trong lòng bàn tay truyền mình một chút, lúc này mới nói ra, muốn chúng ta giao ra truyền minh, nói là muốn cho thứ ba minh chủ Ngô Đạo U một cái công đạo. Tả Khâu Dương đống nhiên nhìn về phía Ngụy Tử Y, là ngươi? đúng vậy. Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, chúng ta đã tới cái này thiên võ thành nơi nào có không cùng hoa thành chủ chào hỏi một tiếng đạo lý bây giờ nhân tăng cũng lấy được tả minh chủ sợ là mọc cánh khó thoát tốt tốt một cái ngụy gia tiểu công chúa ngược lại để tả mỗ mở rộng tầm mắt tả khâu dương sầm mặt lại chỉ là tả mộ không rõ hoa tiền ngựa dựa vào cái gì phải nghe ngươi một tiểu nha đầu chỉ vì nàng cung mị như hàn cấu kết cấu kết lời nói này đến thật là đủ khó nghe ngụy tử y nhẹ nhàng lắc đầu đong nhiên lắc lắc trên tay triển minh ngươi đến cùng là muốn chết vẫn là muốn sống Thự nhiên muốn sống triển minh đến này lại làm sao không biết mình duy nhất cây có cứu mạng là cái gì vậy là tốt rồi, ngụy tử y cười nói ra, một hồi hoa thành chủ tiến đến về sau, ngươi liền đem tính toán của các ngươi từ đầu chí cuối nói ra chính là, ngươi sư huynh này không đáng tin cậy, giết người, còn muốn cưỡng chiếm ngươi ngoại thất, dạng này người đối với hắn trung thành tuyệt đối, quả thực là thật lươn chán. việc này ngươi phân trần minh bạch, quay đầu ta tại hoa thành chủ trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu, nếu không được cũng có thể để ngươi đi xa ra hồ, tốt hơn tại cái này trong nước xoáy dày vò. kia, vậy liên toàn do ngụy đại tiểu thư. triển minh theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, cảm giác sinh tử chỉ ở lần này chuyển hướng ở giữa. ngụy tử y hài lòng nhẹ gật đầu thôi thôi. Tả Khâu Dương lúc này lại là thở dài ra một hơi. Hoa Tiền ngữ dẫn người công trạch phá trạch chỉ trong ngáy mắt. vốn định giết Triển Minh diệt khẩu, kết quả lại bị Ngụy tử ý ba người cứu. giờ này khác này muốn nói đại thế đã mất vẫn còn không tính, chỉ là thế cục này đã đến cùng với hung hiểm tình trạng. hắn ánh mắt bên trong hàn quang vẫy lên, lênh ý ung tùm. các ngươi a, đây là tại bức ta giết người diệt khẩu. giết người diệt khẩu. tô mạch nghe đến đó lại là nhịn cười không được. Tả Minh Chủ, người khẩu khí thật lớn, ngươi lại là người nào? Tả Khâu Dương hỏi một câu, lại là lắc đầu. thôi được, vô luận là ai đều như thế. Hôm nay liền đều lưu lại đi. Lời vừa nói ra, trong sảnh bên ngoài phòng đám người đồng thời xuất thủ. Ngoại tầng vây quanh người, đao quang tất cả đều ra khỏi vỏ, bước lên một bước liền muốn loạn đao giết người. Lại nghe được tiếng long ngâm cùng một chỗ, Dương Tiểu Vân trường thương một điểm, trong chốc lát thương xuyên vào hầu, một người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị trường thương điểm chết tại chỗ. Theo sát lấy Dương Tiểu Vân trường thương một vùng, lôi cuốn lấy người kia thi thể bỗng nhiên quét ngang. Lưỡi đao ra khỏi vỏ bọn hộ vệ, chỉ một thoáng ngã đầy đất. Thương long bát hoang điểm thương, vốn là bụng gồm nhiều mặt, lấy một địch nhiều càng là có vạn phù bất đương chỉ dũng. Dùng cái này bắt đầu thả người nhập đám người, trường thương hóa thành tiêu thiên chỉ long, huyết sắc vì mây, thương long ẩn hiện, mỗi một điểm đều để này huyết sắc càng phát ra nồng đậm. ngụy tử y thì một cái tay cầm triển minh, một cái tay khác tại bên hông một vòng, dầm rầm một thanh âm vang lên, lại là từ bên hông rút ra một thanh nguyệt kiếm. ba hắc y nhân phi thân mà tới ở giữa, đã thấy đến lãnh nguyện chỉ diên lệnh, trường kiếm một điểm, liền lấy đi một cái mạng. kiếm quang lấp một cái, khí kình bay tứ tung, mặt khác hai cái người áo đen biết lợi hại, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, đã thấy đến ngụy tử y thả người ở giữa, một tay nhấc lấy triển minh, một tay cầm kiếm, lại là truy sát tiến lên duy chỉ có phương ngọc thành chạy về phía tô mạch người này nổi danh diệu lang quân thiên phú dị bẩm tư chất phi phàm bất kỳ cái gì võ công hắn chỉ cần nhìn nhiều mấy lần liền có thể bắt trước cái bảy tám phần mười lúc này song trưởng bay lên không thi triển lại là giữ nhà bản sự muốn trước hết giết tô mạch lại cho người khác trợ quyền lại không nghĩ rằng tô mạch nhìn cũng chưa từng nhìn người này một chút chỉ là tiện tay một quyền đánh qua thật can đảm phương ngọc thành sầm mặt lại vận chuyển mười thành nội lực chỉ muốn để tô mạch biết lợi hại lại không nghĩ rằng tô mạch một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ lại chớp mắt đã tới dịch ra hắn hai bàn tay gió một quyền đánh vào ngực. Phương Ngọc Thành lập tức quanh thân chấn động, huyết sắc từ sau tim bầm vang mà ra. Một quyền mất mạng. Tô Mạch trở tay bắt lấy người này vào áo, vung tay ở giữa liền ném về Tả Khâu Dương. Tả Khâu Dương lại là không nghĩ tới, Phương Ngọc Thành sinh từ vậy mà chỉ ở trong nấy mắt, mắt thấy thi thể đánh tới, lúc này chỉ có thể đưa tay đi cản. Song trưởng vừa mới rơi xuống kia thi thể phía trên, cũng chỉ cảm thấy một cố khổng lồ lực đạo nghiền ép mà tới, cùng mới kia một viên mảnh ngói lực đạo, không có sai biệt. Đang đang đang. Tả Khâu Dương đem hết toàn lực, bước chân liên tiếp lui về phía sau, như cũng không cách nào đem thi thể này bên trên lực đạo đều đẩy ra cuối cùng thi thể trùng điệp đâm vào trên lồng ngực của hắn, cả người bị đụng ngã bay mà lên, giữa không trung bên trong liên tiếp lăn lộn mấy lần, lúc này mới rơi xuống đất. Không đợi mở miệng, trước hết phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hãi nhiên đến cực điểm, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Nói nợ, Tô Mạch rầm chân ở giữa đến trước mặt, Tô Mộ có một cái mạng nợ, muốn cùng tả Minh chủi hảo hảo thanh toán một trận. Luân hồi chiến kiếp trở về thời laser, phó tá Diên linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 104, là ai? Tiểu Thuyết, võ hiệp, bắt đầu ban thưởng mát cấp thần công tác giả, nghèo túng tiểu thuyết thiết. Nhân mạng nợ Họ tôi, Tả Khâu Dương nghe vậy hơi sững sờ. Nguyên lai like ngươi chính là Tử Dương Tiêu Cục Tô Mạch. Nói đến đây, hắn nhịn không được liên thanh ho khan, khoẹt miệng lại có máu tươi tràn ra. Miễn cưỡng bò lên, ngồi ở chính giữa đại sảnh trên ghế, nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm. Dương mắt thấy, lại là Dương Tiểu Vân cầm trong tay Long Nguyên Thương, trong đám người dứt tiến dứt ra. Mặc dù là nữ tử, lại là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, một thân võ công, cùng thế hệ bên trong chỉ sợ ít có người có thể nhìn theo bóng lưng. Ngụy Tử Y tại lãnh cung bên trong tu nhiều năm, cung Nguyệt kiếm pháp càng là tận đến chân truyền. Giờ này khắc này, mình kia hai người thủ hạ người áo đen. Sinh tử cũng tại trong ngáy mắt, về phần trước mắt Tô Mạch, còn chưa từng thật xuất thủ, mình liền đã bản thân bị trọng thương. Bàn cờ này, làm sao xuống đến cuối cùng, vậy mà biến thành một trận tử cục đây. Chính là Tô Mộ. Tô Mạch dầm chân tiến lên, Lạc Hà thành bên trong, hẹp ngõ hẻm ở giữa, Tả Minh chủ xuất liên tục bốn vị tử sĩ muốn lấy Tô Mộ tính mệnh. Bút chứng này, thế nhưng là vừa rồi Tả Minh chủ chính miệng thừa nhận. Tả Khâu Dương nhìn một chút Tô Mạch, đông nhiên điên cuồng cười to. Không sai, chính là ta. Chỉ là, Tô tổng tiêu đầu thật cho là ngươi có thể tại cái này phụ trách bên trong giết ta sao? Thoại âm rơi xuống, Hắn đống nhiên đơn trưởng tại trên ghế dựa ung hăng vũ, sau một khắc, phía sau vách tường đống nhiên tách ra hai bên, cái ghế thuận thế hướng về sau khẽ đảo, tạ khâu dương phi thân lên, lăn vào vách tường về sau ám đạo bên trong. Sự biến đổi này ngược lại để tô mạch có một chút kinh ngạc, phi thân ở giữa một quyền lăng không mà ra, nhưng mà chờ quyền phong khắp nơi, kia cái ghế đã tự nhiên quý vị, vách tường ầm vang khép lại. Quyền phong đánh vào vách tường kia bên trên, vậy mà phát ra như là hồng trung đại lũ tiếng vang, một cái nắm đấm giấu chống giống là cấn trên đó. Tô mạch đi vào kia cái ghế trước mặt, dựa theo tạ khâu dương biện pháp, đưa tay tại kia cái ghế trên lưng bố vũ nhưng mà lại không có phản ứng chút nào. Ở trong đó hiển nhiên có huyền cơ khác. Nếu để cho Tô Mạch thời gian, hắn ngược lại là chưa hẳn tìm không thấy cơ quan chỗ. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại nơi nào có dạng này thời gian. Dứt khoát hai tay bắt lại cái ghế, có chút dùng sức, cái ghế này lại là toàn bộ đính vào dưới mặt đất. Lúc này mới hài lòng đật đầu, lúc này đứng trung bình tấn xoay eo, lên. Liền nghe đến răng rắc răng rắc, có kim thiết vận vẹo thanh âm liên tiếp mà lên, cái ghế bị Tô Mạch lạnh sinh sinh từ dưới đất xé xuống tới. Thuần kim loại chế thành cái ghế, bị xé mở về sau lộ ra bên trong kim loại bánh răng chờ cơ quan, trong lúc nhất thời bàng tán bay loạn. Ngụy Tử Y bên này vừa mới giải quyết hai cái người áo đen, ngẩng đầu liền thấy một màn này, khỏe miệng không khỏi co lại. Cái này tô Mạch nhìn qua gầy gò, tuyệt không có chút khôi ngô cảm giác, thi triển kiếm pháp lúc đó, càng là mang theo mấy phần tiêu xái. Nhưng mà trong lúc phát tay, tựa như đồng nhân ở giữa hung khí, quả thực là có chút nghe giận cả người. Loảng xoàng một tiếng, tô Mạch tiện tay đem kia cái ghế ném tới một bên, đi đến vách tường kia trước mặt, một cước rơi xuống, loảng xoàng một thanh âm vang lên, toàn bộ đại sảnh đều là ẩn ẩn lay động một cái bên ngoài ngay tại vây công dương tiểu vân lại bị dương tiểu vân giết liên tiếp bại lui những thủ vệ kia nguyên bản còn có thể hùng hãn không sợ chết thế nhưng là cái này tiếng vang truyền đến lại nhìn kia ẩn ẩn lây độc phòng nhịn không được trong lòng du lên theo bản năng lui về sau hai bước trong lúc nhất thời không dám lên trước tựa hồ sợ cái này phòng sụp đổ đem bọn hắn cho chôn ở phía dưới đồng dạng dương tiểu vân gặp này thu thương mà đứng lại là chạy vội tiến vào trong tính đường tiểu mạch nàng mở miệng hô một câu tô mạch quay đầu nhìn nàng một cái bên ngoài chờ nha dương tiểu vân biết nghe lời phải dẫn theo thương liền lại đi ra ngoài Ngụy Tử Y nhịn không được nhìn Dương Tiểu Vân một chút, hắn nói cái gì ngươi nghe cái gì a? Hở! Dương Tiểu Vân sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, chuyến này tiêu đi đến hiện tại, giống như đúng là biến thành Tô Mạch nói cái gì mình nghe cái gì trạng thái. Nàng suy nghĩ tỉ mỉ một chút tâm tính chuyển biến. Ban sơ thời điểm, nàng là dự định làm người đứng xem, chỉ cung cấp vũ lực, không cung cấp mạch suy nghĩ, muốn nhìn một chút Tô Mạch đem đến từ mình áp tiêu thời điểm. Đối mặt tình cảnh nguy hiểm sẽ như thế nào xử lý, thật có vấn đề thời điểm, mình lại mở miệng phụ chính. Đây là nàng ban sơ ý nghĩ. Nhưng mà đoạn đường này đi tới Tô Mạch không nói đến chưa hề đều không có chút nào liều lĩnh chỗ. Mỗi lần suy nghĩ tất có đoạt được. Lời nói đi, càng là siêu quần mặt tụy. Bất chi bất giác ngược lại là để cho mình đối với hắn nói gì nghe nấy. Đến này lại đều tạo thành phản xạ có điều kiện. Tô Mạch nói cái gì nàng liền đáp ứng cái gì, hoàn toàn không cần chủ kiến của mình. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy vui vẻ, nói với Ngụy Tử Y đi. Hắn là ta tương lai vị hôn phu, tự nhiên hắn nói cái gì ta nghe cái gì. Ngụy Tử Y phát hiện mình vậy mà bất lực phản bác, mắt thấy Dương Tiểu Vân đi tới phòng bên ngoài mình đang do dự muốn hay không đi ra công phu, liền nghe đến loảng xoảng bang, liên tiếp ba tiếng vang, một tiếng so một tiếng lớn, thì nói rõ tô mẠch dùng lực đạo một lần so một lần mạnh. em đẹp lấp ký tưởng, ngạnh sinh sinh bị hắn đá vặn bẹo biến hình, xé mở một cái to lớn lỗ hổng, lộ ra trong đó đường hành lang. tô mẠch lúc này phi thân mà vào, ngụy tử y cao mày, đang do dự muốn hay không hướng bên trong đi thời điểm, dương tiểu vân đã tay cầm trường thường từ bên cạnh nàng sen kẽ mà qua, chui vào kia đường hành lang bên trong. ngụy tử y khoẹt miệng giật một cái, khá lắm phu sướng phụ thủy, nhìn một chút trong tay chiến minh. Cuối cùng dứt khoát mang theo người này cũng tiến vào đường hành lang bên trong. Tại phòng khách này bên ngoài, lại là ném ra một chỗ thi thể, còn sót lại bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, có muốn đuổi theo hay không đi lên chấp hành mệnh chủ mệnh lệnh, nhưng lại làm cho bọn họ lâm vào có chút khó xử bên trong. Một cái Dương Tiểu Vân liền giết bọn hắn người ngã ngựa đổ, bên trong kia nhân gian hung khí lại là cỡ nào đáng sợ, chỉ là nhìn hắn mấy đá này, nếu là đá vào trên người của bọn hắn, vậy không có một cái có thể sống đến xuống dưới. Đuổi theo, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Hùng chi, cả Khâu Dương đều chạy, bọn hắn liệu mạng lý do ở đâu? Đang nghĩ ngợi đâu, tiếng bước chân trước mắt mà tới đi đầu một người trung niên, trên tay mang theo một bộ màu đen thủ sáo, thủ sáo phía trên như cũ có chưa từng lao đi máu tươi. Thiết trưởng sát hướng anh, hắn ánh mắt quét qua, nhẹ nhàng phất tay, cầm xuống. người đứng phía sau lập tức phi thân mà ra. những thủ vệ này vốn là không có tranh đấu chi tâm, này lại nhao nhao đem vũ khí ném xuống đất, phòng ngừa không duyên cớ thương vong. đường hành lang lúc đầu thâm thúy, nhưng mà hướng phía trước đi chưa được mấy bước, chính là lối ra. cái này cũng chỉ là một cái ngụy trang. tô mạch bảo vệ chặt quanh thân, phi thân mà ra, dự phòng ngoại giới đánh lén. kết quả sau khi đi ra, lại là một cái đông tuyết gian phòng trong lúc nhất thời khỏe miệng cô giật loẹt loẹt đồ vật bất quá cái này nghi binh kế sách lại là để ngươi chơi đến nhà đang lo lắng đi nơi nào tìm cái này Tạ Khâu Dương đã thấy tới trên mặt đất có máu tươi vết tích dọc theo vết tích này ra gian phòng kia đại môn đi không một lát liền đã đến nội viện trong một cái phòng cửa phòng mở rộng bốn mở chính đối cửa chính là một tủ sách trước bàn sách thì ngồi một người hai mắt nhắm chặt thiên linh sụp đổ đã chết chính là Tạ Khâu Dương tô Mạch đặt chân tiến vào gian phòng kia bên trong liền gặp được trên bàn sách có bút mực giấy nghiêng trên giấy nhuốm máu có viết văn lưu lại đi đầu viết bốn chữ lớn chính là được làm vua thua làm giặc. Sau đó lại có điên cuồng chữ viết viết máy mà lên, không người có thể giết ta, ngoại trừ chúng ta. Tô Mạch nhìn kỹ một chút kia chết đi thi thể, lại lướt qua trên mặt bản văn tự, nhìn không được nét miệng. Cháu trai này tám thành có bệnh. Ai vậy? Dương Tiểu Vân thanh âm truyền đến, chính vượt qua cánh cửa, một chút cũng nhìn thấy tả khâu dương thi thể, sau đó cùng Tô Mạch đứng chung một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng tiến đến thì là Ngụy Tử Y y. Chết rồi. Ngụy Tử Y nhìn một chút thi thể, lại nhìn một chút chữ viết, không khỏi lắc đầu, cận kê cái chết cũng không nhặt đùa, cũng là xem như một đầu hắn tử. Bị nàng nhất trong tay triển minh nhìn xem tả khâu dương thi thể, sắc mặt cực kỳ phức tạp, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, lén lén thở dài. Đã giết không được chúng ta, hắn con đường này tự nhiên cũng liền đi đến cuối con đường, không muốn rơi vào người bên ngoài trong lòng bàn tay, nạn sinh tử lấy tự điều khiển, bản thân kết thúc, nhưng cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dương Tiểu Vân thở dài, nhìn tô mạch một chút, việc này đối chúng ta tới nói, cũng coi là đã qua một đoạn thời gian a. Tô Mạch nhìn trầm trầm thi thể này, lại là như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu nhưng lại chưa mở miệng. Bởi vì nhưng vào lúc này, có tiếng bước chân đến trước mặt, người tới chính là thiết trưởng sát anh. Ánh mắt của hắn tại tô mạch ba người trên thân từng cái đảo qua, tối hậu phương mới ngóng nhìn tả khâu dương. Chết ngược lại là dứt khoát. Tiếng nói dừng một chút, lúc này mới đối ba người ôm quyền nói ra: Ba vị, thành chủ cho mời. Ngụy tử y khẽ gật đầu, quay đầu nhìn tô mạch một chút. Không cần. Tô mạch lại lắc đầu, nói với ngụy tử y: Ngụy đại tiểu thư, chúng ta chuyến này đến nơi đây cũng coi là kết thúc. Phần đại lễ này, tô mẫu phi thường hài lòng. Cái này, ngụy tử y sững sờ, đông nhiên buổi tiếp cẩn thận hỏi. Tô tổng tiêu đầu, thế nhưng là trách ta chưa từng cùng ngươi nói rõ cùng hoa thành chủ quan hệ trong đó. Tô Mạch kỳ quái nhìn Ngụy Tử Y một chút, nhịn cười không được cười. Ngụy đại tiểu thư sao lại nói như vậy? Ta chuyến này chỉ vì ngày đó hẹp ngõ hẻm ở giữa, ám sát đối thủ. Ngụy đại tiểu thư thủ đoạn nhiều lần ra, vì ta tìm được cử nhân, ta cảm kích còn không kịp, nơi nào sẽ có trách cứ đạo lý? Chỉ là ta cùng nhà ta Tiểu Vân Tỷ một đường dẻo vào đến tận đây, cái này không nhẹ không nặng thù xem như báo, nhưng cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Cẩn thận tính ra, hai chúng ta trước sau dẻo vào gần hai tháng, này lại công phu cũng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi dâng lên. Như thế trạng thái đi gặp Hoa thành chủ cũng ít nhiều có chút bất kính, liền đành phải chờ lần sau có nhà rỗi, lại tự mình tới cửa tìm Hoa thành chủ đòi tội. Ngụy Tử Y thấy hắn nói tựa hồ có chút chân thành, lúc này mới nhẹ gật đầu. "Vậy là tốt rồi, ngươi cũng chớ có trách ta, việc này ta quả thực là có cực đại ân tình. Chờ ta không xuống tới, lại tự mình đến nhà Tử Dương tiêu cục, cho Tô tổng tiêu đầu chịu nhận lỗi." "Nói quá lời." Tô Mạch dẫn Dương Tiểu Vân ôn quyền nói ra, "Vậy liền núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Sau này còn gặp lại." Ngụy tử y ôm quyền chặt tay, kia Triển Minh liền phủ phù một tiếng ngã xuống đất, đau chính là nhe răng trợn mắt, lại một chữ cũng không dám phát ra. Mưa thu truy hồn đêm lưu tình, này lại lại chỉ là một con trùng đáng thương mà thôi. Tô Mạch lúc này mang theo Dương Tiểu Vân quay người rời đi, thả người nhảy lên ở giữa, mấy cái lên xuống liền đã đi xa. Sát hướng anh nhìn thoáng qua Ngụy tử y, thấp giọng nói ra, người này võ công không phải tầm thường, nếu là có thể vì bọn ta sử dụng, ta khuyên ngươi tuyệt đối không thể vọng động này niệm. Ngụy tử y sầm mặt lại, liên quan tới người này sự tình, ta sẽ đích thân cùng Hoa thành chủ nói rõ. Cái này ngài tựa hồ đối với hắn cực kỳ nhìn trúng, nhìn trúng. Ngụy tử y đập chân lưỡi, ta là có chút sợ hắn. Mỗi khi nghĩ đến tô mạch giết chết U Tuyền Giáo Tam Đại Lệnh Chủ thủ đoạn, Ngụy Tử Y đều có một loại cảm giác không rét mà run. Thiên hạ hôm nay, ai có thể ngăn trở một kiếm kia? Ngụy Tử Y tự hỏi, mình không được, Hoa Tiền Ngự chỉ sợ cũng không được, liền xem như gia gia của mình ngụy như hẳn. Hắn tuổi trẻ thời điểm khó mà nói, mà này lại, tất nhiên là một kiếm liền chết. Nhân vật như vậy, nếu là hắn không tuân theo quy củ, cuồng chú ý cái này bốn thành ba sông hai vịnh chi địa bách tính tử vong, kia bằng vào một mình hắn liền có thể để cái này toàn bộ lạc phượng minh chó gà không tha loại người này lợi dụng làm việc cho ta Phạm la đồng ý nghĩ này đều là lấy chết có đạo sát hướng anh lại tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại từ ngụy tử ý trong miệng nghe được dạng này đáp án trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ vốn định lại nói chút gì ngụy tử ý lại khoát tay áo được rồi chuyện này như vậy dừng lại dẫn ta đi gặp hoa thành chủ vâng sát hướng anh không dám nhiều lời đáp ứng về sau phía trước dẫn đường một đêm này tại thiên võ thành bách tính đến xem thường thường không có gì lạ dù cho là có chút đao kiếm đánh giết thanh âm, lại cũng chỉ bất quá là một trận náo nhiệt mà thôi. đối với sinh hoạt tại dạng này một thời đại bọn hắn tới nói, điểm ấy náo nhiệt, căn bản không đáng giá nhắc tới. nhưng mà đối với thứ sáu minh chủ tả khâu dương sở thuộc người mà nói, lại là một trận ác động. hoa tiền ngữ lấy tả khâu dương giấu giếm truyền mình, như toàn bước lên là phượng minh nội loạn làm lý do, lấy thế xét đánh lôi đình quét sạch tả khâu dương danh nghĩa tất cả thế lực. phong mang nhanh chóng, hành động chi quả quyết, lôi lệ phong hành, không lưu chỗ trống. hẹp ngõ hẻm ở giữa, giờ này khắp này đang có người vội vã bút đầu. người này một thân áo bào đen, che chắn diện mạo thỉnh thoảng ẩn tàng chỗ tối lặng yên quan sát xác định không có vấn đề về sau lúc này mới tiếp tục tiến lên kỳ thực tối nay khắp nơi đều có đao binh thanh âm ngẫu nhiên ngẩng đầu liền có người tại nóc nhà mái hiên ở giữa chạy vội nhảy vọt không chừng cái nào xóa xình liền có vừa mới rất hết lại không kịp xử lý thi thể một mực lần theo ngõ tối đi đến âm u khắp chốn nơi hẻo lánh về sau hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ồn ào náo động ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp hoa tiền nữ ngụy như hàn khuku hắn chưa nói xong liền không nhịn được một trận ho khan có máu tươi từ khe miệng chảy xuôi mà ra Hắn vội vàng đưa tay che, nhìn xem trong lòng bàn tay máu tươi, sắc mặt lại là âm trầm một mảnh. Ngụy từ y tô Mạch, các ngươi mỗi một cái, mỗi một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi tất cả đều cảm nhận được ta hôm nay thừa nhận khuất nục cùng thống khổ. Thật sao? Tiêu Dương, vừa mới nói hai chữ, cổ họng của người nọ lập tức liền như là là bị người cho giữ lại. Sau một khắc, hắn không cần suy nghĩ đột nhiên quay đầu, hai ngón tay bỗng nhiên một điểm, chỉ phong rơi chỗ, lại là dấu tuyết. Cái thanh âm kia bỗng nhiên lại từ phía sau truyền đến đều nói thứ sáu minh chủ tả Khâu Dương năm đó bái nhập Thiên Tinh tông thời điểm chính là mang nghệ tìm thấy chỉ bất quá Tiểu Thiên Tinh chỉ lực thuần khiết tương mãnh lại là không nghĩ tới trước lúc này là học kiếm kia người mặc áo bào đen người lại chính là vốn nên là đã chết Tả Khâu Dương sắc mặt hắn đăm trầm châm giọng gầm thét ngươi đến cùng là ai nói còn chưa dứt lời Đông Nhiên quay người hai ngón tay như kiếm Đông nghiêng bên trong vậy một cái đã thấy đến một người áo đen giống như quỷ mị vừa đúng từ đầu ngón tay hắn kiếm khí một bên thoát thân thân hình không hoảng hốt không dao chỉ một thoáng cũng đã đi ba chặng xa thế nhưng là chờ Tả Khâu Dương đem ánh mắt thăm dò qua thời điểm người này nhưng lại nhanh sinh sinh từ dưới mí mắt hắn biến mất ta là ai thanh âm kia nhưng lại một lần truyền đến chỉ là bên trong xen lẫn một chút bất đắc dĩ ta là một cái đáng chết người sống tạm đến nay chỉ vì có đứa bé chưa lớn lên ta vốn định lưu lại một mảnh cơ nghiệp để hắn có thể an hưởng phú quý lại không nghĩ rằng các ngươi những người này lại vẫn cứ đem chủ ý đánh tới hắn trên thân Tả Khâu Dương mang thai khẽ động rốt cục bắt được người này chỗ đột nhiên quay đầu đã thấy đến người kia vậy mà liền tại mình gang tấc ở giữa túi người mà tới ánh mắt bên trong hàn quang buồn phía. Tả Khâu Dương sững sờ ở giữa, giật nảy mình, lấy lại tinh thần về sau, song trưởng xoay chuyển, nương tụ trưởng lực đột nhiên nô ra. Người áo đen kia lại là động cũng chưa từng động đậy một chút, mặc cho cái này hai trưởng đánh vào ngực, nhưng là Tả Khâu Dương lại là sắc mặt đại biến, hắn dùng chính là lớn thiên tinh trường lực, trường phong rơi chỗ, vận chuyển huyền công, tổn hại người kinh mạch. Vậy mà lúc này giờ phút này, hai trưởng rơi chỗ, vậy mà giống Tuyết hoàn toàn không có rơi xuống thực chỗ cảm giác, sững sờ ở giữa, lại chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ lực đạo cuốn ngược mà quay về, cả người hắn tức thời bị ném đi mà lên, hung hăng đâm vào đường tắt trên vách tường xoay người lăn xuống, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi ngẩng đầu, liền gặp được một đôi chân đã đến trước mặt của mình, lại ngầm đầu, người áo đen kia ở trên cao nhìn xuống, như là nhìn xuống sâu kiến. Ta cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ hắn lớn lên, mặc dù hắn sao khí, nhưng chỉ cần nhìn hắn bình an vui sướng, trong lòng ta cũng cảm thấy vui vẻ. Ta như thế bảo vệ hắn, ngươi đến cùng là từ đâu mượn tới lá gan, cũng dám giết hắn. Ta Khâu Dương, ngươi là sống ngắn sao? Ta, ta không biết, ta không biết hắn có người che chở, không. Không đúng, ngươi nói, ngươi nói đến cùng là ai a? Ngươi đến cùng là ai a? Tả Khâu Dương sắp đi rồi, như thế từ đâu tới cao thủ? Bốn thành ba sông hai vịnh tri địa nào có dạng này người? Hôm nay tô Mạch chỗ thi triển ra võ công cũng đã đầy đủ để cho người ta nghe giận cả người. Người này nội lực phương diện cùng tô Mạch so sánh, ngược lại là cũng còn chưa biết. Thế nhưng là chỗ cổ quái, hoàn toàn không phải tô Mạch võ công có thể so sánh. Chỉ là người này nói chuyện bờ bãi để cho người ta không nghĩ ra. Ta đoán hắn nói người có thể là ta. Nhưng vào lúc này trên đầu tường đống nhiên truyền đến một thanh âm. Tả Khâu Dương theo bản năng ngẩng đầu đi xem, lập tức con ngươi co vào, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng chỉ vì người nói chuyện lại là tô mạch hắn ngồi tại trên đầu tường hai cái đùi tiêu nhụy xuống phía sau hộp kiếm bị hắn đặt ở trên đầu gối ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía người áo đen kia chỉ là ta cũng có cùng tạ minh chủ động dạng nghi vấn vị tiền bối này ngươi đến cùng là ai luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương 105, đáng sợ tiểu thuyết võ hiệp bắt đầu ban thưởng mát cấp thần công tác giả nghèo túng tiểu thuật thiết hẹp ngõ hẹp ở giữa tiến tĩnh nghi mắng cũng không phải là bởi vì không có người mà là bởi vì người ở chỗ này đều không có mở miệng. Tả Khâu Dương nằm dạt trên mặt đất, trong lúc nhất thời liền đứng dậy cũng không dám. Người áo đen lặng lặng đứng ở nơi đó, trong con ngươi tựa hồ căn bản cũng không có tạ Khâu Dương tồn tại, chỉ là yên lặng nhìn xem Tô Mạch. Tô Mạch vẻ mặt tươi cười, cũng yên lặng nhìn xem người áo đen. Rốt cục, trầm mặc bị đánh vỡ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người áo đen không có phủ nhận Tô Mạch, mà là phát ra một cái hỏi thăm. Ngươi không nên coi là, hắn đã chết sao? Tả Minh chủ dạng này người, há có thể chết như thế tùy ý? Tô Mạch khẽ lắc đầu, hắn tại nhà mình trong nhà, lớn làm hoa sống. Lúc bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn thật có khác phương pháp phát thân lại không nghĩ rằng gặp lại hắn cũng đã thành một cỗ thi thể ta ban sơ thời điểm thật coi là hắn sở dĩ làm ra kia mê hoặc chỉ là vì chết thể diện một chút nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại cảm thấy không thích hợp dù sao từ nát tiên Linh thật sự là không tính là cái gì thể diện mà lại việc này làm rất tiện kỳ thật không cần thiết náo ra phía trước nhiều như vậy mê hoặc hắn có thời gian cùng ta nói nhảm như thế nào lại không có công phu lưu lại gì luôn lại đến đem kia chữ viết ra không phải cổ quái rất sao tô mạch sau khi nói đến đây cả khâu Dương đã túi đầu Hắn tự nhận là mình lần này giả chết thoát thân, vẽ sầu thoát sát chi pháp, hẳn là thiên y vô cùng mới đúng. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại có như thế rõ ràng sơ hở. Lúc đầu có thể nhẹ nhõm đi chết, lại vẫn cứ giày vò thật lớn một vòng, cho nên ta suy nghĩ người này hẳn là có mưu đồ khác. Một kẻ hấp hối sắp chết, còn có mưu đồ. Nhu đồ có thể là cái gì? Đó là đương nhiên là sống. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, vì thế ta cẩn thận quan sát một chút thi thể kia, phát hiện thi thể ngực, đúng là có tổn thương, nhưng là ngón tay của hắn, lại là đoạn. Tả Khâu Dương nhìn một chút ngón tay của mình. Tuy có thương thế, nhưng lại xa xa không tới đoạn trình độ. Lúc này thở dài, thời gian quá gấp, ngươi đổi theo thủ đoạn để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp làm được cẩn thận nhập vi. Đây cũng là vì cái gì? Hoa tiền ngữ mời ngươi đi gặp nàng, ngươi lại cự tuyệt nguyên nhân. Người áo đen dù bận bận đung dung nhìn xem Tô Mạch, chỉ là ngươi vì cái gì không đem vấn đề này nói rõ với bọn họ bạch? Ừm. Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, một thì Ngụy Tử Y cùng Hoa tiền ngữ các nàng là đối lạc Phượng Minh có nhiêu đồ, Tạ Minh chủ rơi vào các nàng trong lòng bàn tay, sống hay chết cũng khó nói cực kỳ Dù sao đạo lý về đầu cơ kiếm lợi. Ai cũng minh bạch, ta liền đơn giản nhiều, ai giết ta, ta giết kẻ ấy, ta từ đầu tới đuôi đều chỉ hy vọng Tả Minh Chủ có thể sớm đăng cơ vui, tốt hơn khổ thân. Vậy thật là chính là đà tạ ngươi. Tả Khâu Dương khỏe miệng giật một cái, khí nộ phía dưới, liên lụy nội thương phát tác, lại phun một ngụm máu. Tô Mạch nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu. Thứ hai, Tả Minh Chủ đã có bản sự trước mặt chúng ta diễn dạng này một tuần kịch, vậy dĩ nhiên cũng là có năm chắc có thể lừa qua ánh mắt của chúng ta. Liên xem như không có lừa qua ánh mắt của chúng ta, chí ít cũng có bản lĩnh dấu hào hào điệp. Kể từ đó, kết quả là sẽ trở nên rất khó nói. Hoa tiền ngữ thủ hạ có lẽ có thời gian có thể tại kia trong nhà đảo sâu ba thước tìm người tung tích nhưng là ta cảm thấy tương kế tự kế để ngươi cho là mình đã thoát thân cuối cùng tự đi ra ngoài không phải dễ dàng hơn nhiều không tạ khâu dương sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung hôm nay tạ phủ bên trong hắn chỉ có thấy được ngụy tử im lùi tính sâu xa lại chưa từng nghĩ tới tô mạch vậy mà cũng không đơn giản rõ ràng hẳn là chỉ là một cái mãng phu mới đúng làm sao lại lòng có thất khiếu linh lung còn gì nữa không người áo đen ánh mắt bình hòa nhìn xem tô mạch trong lúc mơ hồ lại có điểm ý khách lệ tô mạch biểu lộ cổ quái nhìn hắn một cái cuối cùng mở miệng nói ra một điểm cuối cùng dựa theo dọc theo con đường này tiền bối sở tác sở vi đến xem nếu là sự tình kết thúc người tất nhiên rời xa thất tuyệt đường trưởng kiếm sứ đêm khuya ở giữa tới cướp tiêu tiền bối mang đi cái kia muốn giết người diệt hậu kết quả rất nhanh liền trở về một đường đi theo chúng ta tiến về ngọc liêu sơn trang ngọc liêu sơn trang bên trong phong ba quỷ quyệt tiền bối nhưng thủy trung nhìn trộm ở bên vẫn luôn ta quyền đánh chết kia hóa huyết khiến phó khiến chỗ ngụy trang liêu tình không về sau tiền bối lúc này mới hào hào đi xa về phần huyền cơ cốc bên trong thì càng không cần nói mãi cho đến từ huyền cơ động sau khi đi ra mới cảm giác không thấy tiền bối trong bóng tối nhìn trộm. người áo đen trong lúc nhất thời im lặng, tả khâu dương ánh mắt nhìn hắn đều cổ cổ quái quái. người này chẳng lẽ có cái gì dở hơi? tại sao phải khổ như vậy âm thầm nhìn trộm người bên ngoài? người áo đen lại là cười khổ một tiếng. cho nên người vẫn luôn biết. từ lúc nào bắt đầu, trường kiếm sứ đêm hôm đó, tô mạch nói ra, tiền bối đã hiện thân, ta dù sao cũng phải nhiều hơn phòng bị. mà người như hắn, có hai lần kinh lịch, lại như thế nào có thể một mực bị người nhìn trộm nhưng không có phát giác? như thế nói đến, màn đêm buông xuống ngọc liêu sơn trang bên trong, người chuyên trở về mang đi dương tiểu vân, lo lắng cũng không phải là ưu tuyển giáo bên trong có người sẽ ném nàng bất lợi, mà là lo lắng ta. người áo đen như có điều suy nghĩ, chuyện này chỉ có thể nói là một bộ phận đi. tiền bối thâm bất khả chắc, ta quả thực là không nguyện ý để nàng gánh chịu phần này phong hiểm. tô mạch ngụ ý, lại là thừa nhận. người áo đen nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, đỗ nhiên nở đủ cười, tốt tốt tốt. tô mạch, ngươi, ngươi làm thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, cho nên, tiền bối ngươi có thể nói một chút, ngươi đến cùng là ai chưa? tô mạch nói ra, đoạn đường này che chở bây giờ càng là vì cái này tạ khâu dương mà nổi giận mới tiền bối lời nói đến cùng là thật là giả cẩn thận từng ly từng tí, hộ ta lớn lên người là ta người quen biết người áo đen lẳng lặng nhìn tô mạch một chút đông nhiên cười ngươi cùng cha ngươi hoàn toàn khác biệt hắn thiên tính hào phóng hào khí môn dạng ngươi lại cẩn thận am hiểu sâu quỷ quyệt lòng người rất tốt dạng này ngươi ngược lại để người yên tâm hắn vừa nói chuyện thân hình lại đột nhiên ở giữa về sau phiêu động tô mạch nhướng mày tiền bối quan đã ta còn có lời muốn hỏi không cần hỏi nhiều người áo đen kia thân hình đảo mắt đi xa trong chốc lát chỉ còn lại có thanh âm tại hẹp ngõ hẻm ở giữa quen quần ngươi như muốn biết ta là ai mình đi thăm dò nếu là ngươi ở trước mặt tìm tới ta chất vấn vậy ta liền thừa nhận nếu không còn không bằng không biết tốt về phần thủ này đã ngươi đã tới vậy liền tự mình báo đi tô mạch có chút trầm ngâm hắc ý nhân kia khinh công cổ quá mà cao tuyệt chui vào huyền cơ cốc thời gian dài như vậy nếu không phải là chính hắn hữu tâm tính vô tâm đã nhận ra hắn tồn tại huyền cơ cốc bên trong người bên ngoài lại là đối hắn làm như không thấy người này võ công chi cao hành tung chi quỷ quyệt khó lường có thể nói là Tô Mạch từ gia giang hồ đến nay gặp được đệ nhất đẳng nhân vật. Nhưng mà, hắn tối hôm nay lời nói lại làm cho Tô Mạch đối với người này thân phận có một cái phỏng đoán. Cẩn thận từng ly từng tí, hộ ta lớn lên. phú bá, Tô Mạch có thể nghĩ tới, liền chỉ có phúc bá, một cái khác nhận biết, đồng thời có khả năng làm chuyện này người, thì là Dương Dịch Chi. Trong hai người này hai chọn một. Tô Mạch suy nghĩ một chút, nhưng lại cảm thấy cái nào đều không giống. Hắn ngừng đầu hỏi, "Tiểu Vân tỷ, ngươi nhìn vừa rồi người áo đen kia, giống cha ngươi sao?" "Cái gì cha ngươi cha ta?" Trực tiếp gọi cha Dương Tiểu Vân tức giận thanh âm từ trên đầu tường truyền đến. Tô Mạch sững sốt một chút, có chút ngượng ngùng nói ra, cái này không thích hợp đi. Cái gì phù hợp không thích hợp? Ta lúc nào ở trước mặt ngươi phân qua người ta. Dương Tiểu Vân phi thân rơi xuống, lại là tao mày, hắc y nhân kia, nhìn qua cùng cha cũng không quá tương tự. Tô Mạch nghe, đong nhiên kịp phản ứng. Dương Tiểu Vân giống như nói không sai, từ khi lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, Dương Tiểu Vân tại Tô Mạch trước mặt nói lên Dương Dịch chi thời điểm đều cực ít dùng cha ta để hình dung, phần lớn đều là cha như thế nào như thế nào. Cái này nhận biết để Tô Mạch ít nhiều có chút cổ gái không hiểu liền có loại toàn thân ngứa ngay cảm giác hắn lắc đầu một lần nữa chuyên chú tinh thần thật không giống không quá giống dương tiểu vân sắc thừa gật đầu bất quá lại không thể xóa đi được nghi dù sao ngụy tử y đều có thể dùng xúc cốt công ngụy trang thành sự có tử cha lại như thế nào không thể tại quần áo hạ thêm một chút đệm lại lấy xúc cốt công một loại cải biến một chút thân hình chỉ cần là cố ý dấu diếm, cái này trên giang hồ phương pháp coi như nhiều lắm điều này cũng đúng tô mạch nhẹ nhàng gật đầu tiện tay một trường gỗ ra đem vụng trộm đứng lên muốn thoát thân mà đi khâu dương đánh vào trên tường người sĩ có thể giết Không thể đủ. Tả Khâu Dương nổi giận, chỉ cảm thấy Tô Mạch cố ý nói chuyện với Dương Tiểu Vân, không nhìn mình tồn tại, này lại trợt cho mình một trường, là muốn nhục nhã chính mình. Tả Minh chủ ngược lại là cái dịu nhân, quân sẽ xem trọng mình một chút, ngươi có tư cách gì, đánh giá ta đến nhục nhã ngươi. Tô Mạch đi tới trước mặt hắn, trầm ngâm một chút về sau, được rồi, cứ như vậy đi. Thoại âm rơi xuống, trở tay một trường sâu tại hắn tiên linh phía trên. Thật đáng thương, Đường Đường Tiên Võ thành phó thành chủ, là Phượng Minh thứ minh chủ, chuyến đi cũng thực trên giang hồ nổi tiếng một người, trước khi chết, lại là ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp nói. Tô Mạch, chúng ta trong đêm trở về Lạc Hà thành. Nhìn Tô Mạch đem cái này Tả Khâu Dương đánh chết, Dương Tiểu Vân đi tới trước mặt, hôm qua trở về, cũng không kịp về chuyến nhà, vừa vặn lần này trở về về sau, ta hỏi một chút trong tiêu của người, gần nhất nhìn không thấy được cha. Việc này cũng là không nhất thời vội vã. Tô Mạch lấy ra ra hiệu thủ sáo đeo lên, bắt đầu ở Tả Khâu Dương trên thân vơ vét. Dương Tiểu Vân sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Ôn Long Nguyên Thương đứng ở bên cạnh nhìn, mắt thấy Tô Mạch tựa hồ không thu hoạch được gì, liền đưa tay chỉ, tay áo, trong tay áo ngon ngóng. Đúng, đế giày, đế giày nhìn xem có cơ quan hay không. Ngũ, Ân. Không có mang, hắn châm gài tóc bên trong có hay không giấu giếm huyền cơ. Tô Mạch cho chỉ điểm sửng sốt một chút, nhịn không được nhìn Dương Tiểu Vân một chút. "Tiểu Vân tỷ, trong tay hành ra a?" "Vẫn được, vẫn được." Dương Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, khách giang hồ chỗ cần dùng tiền nhiều lắm, một số thời khắc tiêu ngân kiếm không nhiều, trên đường chi tiêu lại lớn. Cho nên, liền chuyên môn thỉnh giáo một chút lão sư phó, Vơ Vét Phương diện họ vấn. "Chỉ tiếc, ta đoạn đường này đi tới, phần lớn đều là thiết huyết tiêu cục bằng hữu, đến mức cái này tuyệt chiêu không có đất dụng võ. Ngược lại là vừa vặn có thể dạy cho ngươi, để ngươi đến phát dương công đại." Quân tử nhất luôn Từ Mã Nan Truy, hai người có này ăn ý, lập tức vơ vét cực kỳ thông khoái, Dương Tiểu Vân tầm mắt cũng đúng là cực kỳ tinh chuẩn, trên thân có thể giấu tiền địa phương tất cả đều để nàng điểm cái rõ ràng, cuối cùng thật để Tô Mạch từ cái này tạ khâu Dương trên thân, lấy được trọn vẹn 5 vạn lượng ngân phiếu. Hắn dù sao cũng là thiên võ thành phó thành chủ, tài phú hoàn toàn không phải người bình thường chỗ có thể tưởng tượng. Đây là suốt ruột đảm mệnh, chỉ có thể mang 5 vạn lượng, bằng không mà nói, còn chưa nhất định có bao nhiêu tiền đâu. Tô Mạch nhìn xem trong lòng bàn tay ngân phiếu, chớp tán thưởng, sau đó nói với Dương Tiểu Vân, trước lưu tại ta chỗ này, một hồi đến khách sạn về sau Hai người chúng ta chia đồng ăn đủ, ta cũng có phần." Dương Tiểu Vân hơi kinh ngạc, "Tiểu Mạch, từ Dương Tiêu cục bây giờ bách phế lại hưng. Đường muốn từng bước một đi, ngươi thật cho ta năm và lượng, cũng không lo lắng ta miệng ăn núi lở." Điều này cũng đúng. Dương Tiểu Vân nghĩ đến Tô Mạch lúc trước hành động, lúc này mới bắt đầu, mặc dù ta cảm thấy ngươi đã sẽ không chứng nào tận đấy, bất quá, cũng tốt, coi như là ta cất ở đây bên trong, tương lai thành thân thời điểm cũng không lo lắng trong tay không có tiền. Tô Mạch nghe vậy, tâm thần ngược lại là hơi có hốt. Đoạn đường này đi tới, cùng Dương Tiểu Vân sớm chiều ở chung, giác quan lại là cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Lúc này lại nghe được Dương Tiểu Vân nhắc lên chuyện này, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm phản ứng gì, dưới ngón tay ý thức tăng thêm chút lực đạo, liền nghe đến rắc một tiếng, từ tả khâu dương trên đầu hái xuống ng cây tiêu bích ngọc cây châm cũng là bị hắn bóp cái vỡ nát. Hắn lực đạo này cùng chờ kinh người, thôi dùng chút khí lực, ngọc thạch trực tiếp tan thành phân mạn. Nhưng mà hai ngón tay ở giữa, nhưng lại nhiều một món đồ khác. Hắn năm thứ này, đem nó từ còn lại một nửa cây châm bên trong rút ra. Lại không phải ngân phiếu, mà là tờ giấy. Mở ra về sau, mượn tinh quang xem xét, lại phát hiện, phía trên viết tất cả đều là cực nhỏ chữ nhỏ, trật tự từ rối loạn vô chương. Vô luận là từ trái hướng phải, vẫn là từ trên hướng xuống, làm sao đều đọc không lưu loát. Đây là cái gì? Hắn theo bản năng nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Dương Tiểu Vân cũng là có chút không hiểu, ghé vào trước mặt cẩn thận xem xét, sau một lát lắc đầu, có lẽ là một phong mật tín, chỉ cần biết giải mã chi pháp mới có thể đọc hiểu. Còn phải dùng quyền mật mã. Tô Mạch hơi kinh ngạc, thứ này bị Tạ Khâu Dương cất giữ tại châm gài tóc bên trong, có thể thấy được coi trọng trình độ. Có chút trầm ngâm về sau, Tô Mạch liền đem nó thu vào trong lòng, "Chúng ta đi." Một đêm này như thế nào hỗn loạn, đến tận đây lại là cùng hắn cùng Dương Tiểu Vân, đã không còn có may quan hệ. Hai người tìm được một cái khách sạn, đương nhiên thuê một gian phòng, riêng phần mình nghỉ ngơi không để cập tới. Đảo mắt đã là sáng sớm hôm sau, từ trong phòng khách ra, ngay tại đại đường bên trong muốn một chút ăn uống, một bên ăn cái gì, một bên nghe bên cạnh có người nói đến đêm qua đủ loại. Hoa Thành chủ không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại là ngô lệ, tả Khâu Dương dưới tay người, chết thì chết, thương thì thường, sở thuốc chỗ, tất cả đều bị Hoa Thành chủ đặt vào trong lòng bàn tay. Cái này cũng bởi kia tả Khâu Dương giáp tâm hại người, vậy mà muốn vu oan Hoa Thành chủ, thủ đoạn ti tiện, lấy chết có đạo. Hoa Thành chủ là thế nào biết Lưu Tinh kiếm triển minh là bị Tạ Khâu Dương bảo vệ? cái này ai biết lạc phượng minh minh chủ ở giữa tranh đấu cùng chúng ta thật sự là quá xa ngẫu nhiên có thể nhìn xem náo nhiệt còn chưa tính thật muốn suy cho cùng không nói đến ngươi có hay không bản lĩnh này dù cho là có biết quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt như thế đúng ta nghe nói một việc chuyện gì có nghe đồn nói tạ khâu dương là trong phủ tự vận nhưng là buổi sáng hôm nay giống như có người tại hẹp trong ngõ lại phát hiện một cỗ thi thể cùng tạ khâu dương giống nhau như lúc thật hay giả Ta đây nào biết được nghe nói thi thể kia đã sớm để lạc phượng minh người mang đi nghe đến đó Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, riêng phần mình ngầm hiểu, bọn hắn tồn tại cũng không có bị Hoa Tiền Nữ nói ra. Trừ cái đó ra, Ngụy Tử Y cùng Hoa Tiền ngữ quan hệ cũng như cũ vẫn là cái bí mật. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai cái tăng nhanh ăn cơm tốc độ, cuối cùng kết tiền trọ về sau, lúc này mới rời đi cái này rộn rộn ràng ràng, hôm nay cùng hôm qua cũng không có chút nào khác biệt Thiên Võ Thành, Thiên Võ Thành, phụ thành chủ. Tại thành chủ này phụ chỗ sâu nhất trong phòng, một nữ tử đang ngồi ở trước án, tu bổ một chậu nhánh hoa. Nàng mỗi một lần rơi xuống cái kéo đều cực kỳ cẩn thận, tựa hồ sợ cắt sai bất luận cái gì một chỗ cánh cây rất khó nói nữ tử này tuổi tác đến cùng lớn đến bao nhiêu khuôn mặt của nàng như cũ trắng non chặt chẽ hai tay tinh tế mềm mại tóc dài dùng một cây màu đỏ sợi tơ nhỏ buộc ở sau lưng tự nhiên rủ xuống tại trường sang màu trắng phía trên nàng chính là hoa tiền nữ hoa tiền ngữ ngẫu nhiên ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ở trước mặt nàng ngồi tùy tiện cầm trong tay một cây dầu đuổi gà gặm đến mặt mũi tràn đầy là dầu nữ hải nhẹ nhàng lắc đầu ngươi dạng này không gả ra được lời này đối với bất kỳ một cái nào nữ tử tới nói đều cảm giác không được tốt lắm nghe ngài dạng này cũng không gặp ngài gả đi a ngụy tử ý lại là chế dễ lại thôi nháo, hoa tiền ngữ lừa ngụy tử y một chút, lợi này truyền đi, giống tiểu gì, có thể truyền đi mới là lạ a. ngụy tử y gầm miệng gùi gà, tả khâu dương lại còn có một chiều ve sâu thoát xác, quả thực là để cho người ta không tưởng được. hạ đại thiên võ thành lưu đồ nhiều năm, mới trở thành bộ này thành chủ. người này âm tàn độc ác, từ hắn nuôi những cái tia tử sĩ trên thân, liền có thể nhìn ra mánh khoẹt. dạng này người, liền xem như có một hai cái thế thân, cũng thật sự là không có cái gì đáng giá ngạc nhiên địa phương. như thế, ta nhìn ngài liền không có chút nào kinh ngạc. đó là bởi vì ta biết, vô luận hắn có dạng gì thủ đoạn, đêm qua hắn đều sống không nổi. vì cái gì? bởi vì. hoa tiền nữ nói đến đây có chút dừng lại, đong nhiên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua ngụy tử y. người nói ra cùng vị kia tô tổng tiêu đầu trung đụng cũng không tệ lắm. vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? ngụy tử y sững sở. hắn là cái dạng gì người? hoa tiền nữ một lần nữa cúi đầu nhẹ giọng hỏi thăm. thanh âm của nàng một chút cũng không có đứng đầu một thành uy nghiêm, đu hòa tựa như cùng là lôi cuốn tại gió mát bên trong hương hoa, lại vẫn cứ có một loại kinh người sức thuyết phục, để nghe nàng người không tự chủ được muốn đi trả lời nàng. ngụy tử y trầm ngâm một chút nghiêm mặt nói, hắn là một cái kẻ rất đáng sợ. Đáng sợ? Hoa Tiền Ngữ hơi kinh ngạc nhìn Ngụy Tử Y một chút, vậy liền không thể cùng chi địch. Bất luận cái gì muốn tới là người, ít nhất phải vì chính mình làm một cái chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Chuẩn bị cho mình tốt quá tải. Trừu quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 106, người trong giang hồ tiểu thuyết, võ hiệp, bắt đầu ban thưởng mát cấp thần công tác giả, nghèo túng tiểu thuật thiết. Hoa Tiền Ngữ tu bổ nhánh hoa tay, có chút dừng một chút. Nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Ngụy Tử Y. Ngụy Tử Y trên mặt không có chút nào ý đùa giỡn, càng không có trong ngày thường kia dấu ở nghiêm túc phía dưới nhảy thoát. Trông ổn tựa như cùng là ngàn năm hàn băng, coi là thật có như thế đáng sợ. Hoa Tiền Ngữ có chút không tưởng được, đánh giá như vậy vậy mà lại là từ Ngụy Tử Y trong miệng nói ra. "Có." Ngụy Tử Y cao mày, người này vô luận võ công tâm trí đều thuộc thâm bất khả chắc. Hoa Tiền Ngữ cười cười, người ít có cao như vậy đánh giá qua một người. Đó là bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua người như hắn. Ngụy Tử Y cúi đầu, nhìn về phía trong tay đùi gà, thiên hạ giang hồ tự kiềm chế võ công cao không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt diễn ra vô số kể, nhưng nhìn trung giang hồ mấy trăm năm, lại đi ra mấy cái thiên hạ đệ nhất, một cái đều không có. Hoa Tiền Ngữ lại bắt đầu lại từ đầu tu bổ nhánh hoa, ra tay lại nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng. Võ công là hành tẩu giang hồ căn bản ỷ vào, nhưng tuyệt không phải toàn bộ. Võ công của ngươi càng cao, thanh danh càng lớn, biết ngươi người thì càng nhiều, mà muốn đối phó ngươi người, liền sẽ không chỉ là thông qua võ công. Lựa chọn của bọn hắn nhiều lắm, nghiên cứu ngươi yêu thích, quen thuộc, thích cùng hạng người gì kết giao. Hết thảy tất cả sẽ bị bọn hắn coi như mục tiêu, lặp đi lặp lại năm lấy, định chế phương án bọn hắn lại biến thành bằng hữu của ngươi, trở thành chi kỷ của ngươi, thậm chí là người người bên gối. Làm ngươi triệt để tin tưởng bọn họ thời điểm, bọn hắn liền sẽ bỗng nhiên từ phía sau lưng cho ngươi một đao sâu tận xương thủy, để ngươi đau đến không muốn sống. Sau khi nói đến đây, nàng có chút dừng lại, cười cười. Thiên hạ đệ nhất sẽ trở thành quá nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cái này trên giang hồ, không phải không người nghĩ gánh cái danh hiệu này, chỉ là không ai dám gánh mà thôi. Cho nên nói, nhìn chung giang hồ mấy trăm năm lợi hại nhất chưa hề đều không phải là nào đó một môn võ công, mà là lòng người. Ngụy Tử y nhẹ giọng mở miệng, tâm tính của hắn khó mà nắm lấy. Có ý tứ? Hoa Tiền Ngữ cười nói ra, Tử Dương tiêu cục, một cái người xa cơ thất thế, vậy mà ra chân long, nhưng lại không biết con rồng này có thể bay đến dạng gì độ cao. Ta cũng không biết. Ngụy Tử y nhẹ nhàng nhếch miệng, lần này hắn không nguyện ý tới gặp ngươi, chưa hẳn liền như là hắn nói tới như vậy. Càng nhiều, có lẽ là bởi vì chúng ta phen này mưu đổ, mặc dù giúp hắn tìm được Tạ Khâu Dương cái này người giật dây, kỳ thực cũng là vì mình nưu sự. Cái này nói ra cố nhiên không gì đáng trách, lại cuối cùng có chút lợi dụng hiềm nghi. Cho nên, ngươi định làm gì? tới cửa xin lỗi. sau đó thì sao? nói cho hắn biết một cái bí mật, hắn chưa chắc sẽ cảm thấy hứng thú. chí ít sẽ để cho hắn biết, ta rất có thành ý. hắn đang sợ như thế, ngươi còn muốn lợi dụng hắn? ta muốn thực tình cùng hắn kết giao. ngụy tử y nghiêm nghị nhìn về phía hoa tiên nữ, hoa tiên nữ cầm cái kéo tay, đứng tại giữa không trung, nhìn xem trước mặt nhánh hoa, tựa hồ bị một ít nan để vây khốn nghi ngờ. nửa ngày về sau, lúc này mới nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, nhìn về phía ngụy tử y. Ấy. đi làm chuyện ngươi muốn làm chính là. ngụy tử y ngạc nhiên ngẩng đầu, ngươi đáp ứng. thẳng thắn kết giao bằng hữu cái này rất tốt. Hoa Tiền Ngư nhẹ giọng nói ra, "Ta vì sao lại không đáp ứng? Ngươi cũng hẳn là có mấy cái thuộc về mình bằng hữu." Ngụy Tử Y bỗng nhiên nở nụ cười, "Ta đi đây." Sau khi nói xong, xoay người rời đi, bất quá trong chốc lát liền đã không còn bóng dáng. Trong gian phòng đó, chỉ còn lại có Hoa Tiền ngữ một người. Nàng nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ là đang đối kia nhánh hoa nói chuyện. Trôi chảy tâm ý, thành tâm kết giao. "An bài như vậy, ngươi thích không?" Lạc Hà Thành, thử Dương Tiêu Cục, tiếng long ngâm cạn ngâm khẽ hát, lừng lẫy ở giữa, liền có thương long ẩn hiện, kiếm mang hoành không. Bất quá trong nháy mắt, liền đã liên tiếp giao kích mấy lần. Chiêu thức đều có tinh diệu, nhưng cũng hung hiểm và phần, có chút sai lầm, liền có khả năng xảy ra chuyện. Phúc Ba đứng ở một bên, nhìn chính là yên tâm thoải mái, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng, bởi vì hắn xem không hiểu. Như thế lại qua sau một lát, trong lúc giao thủ hai người lúc này mới riêng phần mình thu chiêu mà đứng. Dương Tiểu Vân thật dài phun ra một hơi. Tiểu Mạch, ngươi cái này thiên hồng vẫn tâm kiếm, quả nhiên là mới học mới luyện, cái này còn có thể là giả. Tô Mạch tiện tay hất lên, trường kiếm trong tay lăng không mà lên, lại là vừa đúng rơi vào bên cạnh hộp kiếm bên trong, một tiếng thu kiếm vào vỏ, hộp cái nắp răng rắc rơi xuống, phong mang dấu kỹ bây giờ cũng đã là hai người bọn họ trở về lạc hà thành ngày thứ ba ngày đó từ thiên võ thành trở về lại dùng hai ngày công phu vô sự một thân nhẹ tình hôn giới tự nhiên cũng không phải gấp gáp như vậy đi đường về tới lạc hà thành lại là tới trước tử dương tiêu cục phúc bá nhìn thấy hai người trở về một viên dẫn theo tâm cũng coi như là để xuống chủ yếu là bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay quả nhiên đã có nghe đồn về tới lạc hà thành phúc bá đi ra ngoài mua thức ăn công phu đều có thể nghe được có người trên phố nghị luận nói cái gì tử dương tiêu cục cuốn vào một trận thiên đại trong âm mưu lại là cái gì ma giáo lại là cái gì kiếm tâm chuyển không thể tưởng tượng, thần hồ kỳ thần, phúc bá hoàn toàn không có bởi vì thiếu gia nhà mình cuốn vào loại chuyện này bên trong tiêu ngạo, ngược lại lo lắng tô mạch cùng dương tiểu vân sẽ ra ngoài ý muốn. dù là cái này nghe đồn rằng, nói tô mạch cùng dương tiểu vân như thế nào như thế nào đến, nhưng cũng chưa từng để lão nhân thả lòng trong lòng. Mãi cho đến bọn hắn trở về về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. nấu nước rửa mặt, thổi lửa nấu cơm, không cần phải nhiều lời. chỉ bất quá dương tiểu vân lại không thể một mực ở tại tử dương tiêu cục, vậy sẽ dương tiểu vân sở dĩ đưa ra muốn lưu tại tử dương tiêu cục là bởi vì tô mạch đang bị người ám sát, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm bỏ mặc như thế, dương tiểu vân tự nhiên là không yên tâm. bất quá bây giờ chuyến này tiêu ra ngoài trở lại, người giật dây đã thành phía sau màn người chết, mình lại ở tại tử dương tiêu cục liền có chút không nói được. dù sao mặc dù hai người là có hôn ước mang theo, nhưng là dù sao không có thành thân, phi thường lúc đi phi thường sự tình tiên là có chút bất đắc dĩ. nay lại còn dạng này, lại là tại lý không hợp. phúc ba không phải không nói đạo lý, cũng không có cưỡng ép ngăn cản, chỉ là đáng tiếc mình chuyên môn vì dương tiểu vân thu thập gian phòng. cuối cùng dương tiểu vân chỉ là trong tử dương tiêu cục ăn một bữa cơm, liền bị tô mạch cho đưa về thiết huyết tiêu cục chỉ bất quá vậy sẽ thời gian không quá phù hợp, cũng không có vào cửa bãi phòng. Kế tiếp mấy ngày nay, Dương Tiểu Vân lại là mỗi ngày đều sẽ đến nhà tìm Tô Mạch luận bàn võ công. Mặc dù Dương Tiểu Vân võ công thua xa tại Tô Mạch, bất quá cô nương này lại là cái võ sĩ, si. luận đến tư chất, kỳ thật xa xa tại Tô Mạch phía trên. Vì vậy thường có khác gia cơ chủ cột lý giải hòa luận điều, để Tô Mạch được ích lợi không nhỏ. Chỉ là Tô Mạch cảm khái tại Dương Tiểu Vân đối với võ học kiến giải, Dương Tiểu Vân lại kinh dị tại Tô Mạch nội tính. Thiên Hồng vấn tâm kiếm bị Liễu Tuỳ Phong rộng lượng đến cực điểm hợp lý làm lễ vật, đưa cho Tô Mạch, báo đáp ân cũ mà Mà cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, Tô Mạch đã đem cái này kiếm pháp luyện một cái y theo dáng dấp. Phàm phất chìm đắm trong đó hơn 10 năm, để Dương Tiểu Vân rất là giật mình một thanh. Quá khứ quả nhiên một mực xem thường ngươi. Dương Tiểu Vân thở dài, người cái này tư chất, nếu không phải trước kia hoang đường, thử Dương Tiêu cục sợ là cũng sớm đã phát Dương công đại. Tô Mạch dẫn nàng đi tới bàn trà bên cạnh, cho nàng rót trên trà. "Đều nói, chuyện đã qua đừng nhắc lại. Ngươi cũng biết hoang đường." Dương Tiểu Vân trêu tức nhìn Tô Mạch một chút, sau đó nói ra, "Tốt tốt tốt, về sau không để cập nữa, chúng ta Tô đại hiệp bây giờ chính là hẳn là Dương danh lập vạn thời điểm." Ngươi là không biết, gần nhất lạc hà thành bên trong ba kiện đại sự một trong chính là ngươi tô mạch ngàn dặm xa xôi đi cho liễu tùy phong đưa trong hộp long âm. kết quả lại đại phá ưu tuyển giáo, chấn động tây nam võ lâm hùng phong. Trên phố đối với chuyện này nói chuyện say xưa, lại có người nói ngươi sớm mấy năm sở dị hoang đường kỳ thực là cầm tú bên trong giấu cái gọi là mười năm công minh, một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này trên phố là càng ngày càng không thể làm chuyện. Tô mạch dở khóc dở cười, lại có chút hiếu kỳ, ngươi nói gần nhất lạc hà thành bên trong có tam đại đại sự, mà khác hai kiện là cái gì? Ừm. Dương Tiểu Vân có chút trầm ngâm một lát, lúc này mới thấp giọng nói ra, Thiên môn tiêu cục xảy ra chuyện. Ồ, Tô Mạch sững sở, từ Dương Tiêu cục hiện nay chỉ có hắn một cái quan can tư lệnh, đối với phương diện tin tức đúng là có chút bế tắc. Cái này Thiên môn tiêu cục chính là Lạc Hà thành Tam đại tiêu cục một trong, xảy ra chuyện hắn vậy mà đến bây giờ cũng không biết. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạch mở miệng hỏi thăm. Nghe nói là bởi vì một chuyến tiêu. Dương Tiểu Vân nói ra, cụ thể nội tình ta biết cũng không nhiều, Thiên môn tiêu cục người đối với cái này nói năng thận trọng, làm sao? Sự tình gây quá lớn, cuối cùng vẫn là có tin tức lưu truyền ra nói đến đây nàng có chút dừng lại, thiên môn tiêu cục tổng tiêu đầu quý và giảm. chết rồi. tô mạch lông mày nhẹ nhàng dừng lên, thiên môn phi đao quý và giảm. đúng vậy. dương tiểu vân nhẹ nhàng gật đầu. cái này. làm sao lại như vậy? tô mạch hơi kinh ngạc. cái này thiên môn phi đao bốn chữ, có thể nói là một khối nổi tiếng chiêu bài. mặc dù những năm gần đây, tên tuổi đã càng phát ra không thể cùng tiết huyết long thương dương dịch chi đánh đồng. thế nhưng là cái này quý vạn giảm dưới tay lại là kẻ khó chơi. người này tên tuổi bên trong mặc dù nói là phi đao, kỳ thực cũng không phải là dùng phi đao, mà là dùng một thanh đơn đao, sử một bộ bay lưu ba ngàn lưỡi đao đao pháp có thể nói cực kỳ ca minh người này lúc còn trẻ càng là không phải cùng bình thường đã từng lẻ loi một mình chỉ bằng cho mượn một tay đao liền đi một chuyến thiên đao môn làm khách cuối cùng bình yên vô sự trở về từ đó thanh danh đại chấn đương nhiên đừng tưởng rằng cái này thật chỉ là thật đơn giản đi một chuyến thiên đao môn làm khách cần biết thiên môn tiêu cục cái tên này lại thêm cái này bay lưu 3.000 lưỡi đao đao pháp cả hai kết hợp nhưng thật ra là cùng thiên đao môn có chút xung đột trên giang hồ đây cũng là một cái kiên kỵ quý vạn dặm cũng không phải là thiên đao môn đệ tử lại vẫn cứ đặt tên gọi thiên môn tiêu cục dùng vẫn là đao Chuyến đi đều sẽ làm người ta nghĩ lầm hắn cùng Thiên Đao Môn ở giữa có quan hệ gì. Vì vậy Thiên Đao Môn tự nhiên là phát một phong thiếp mời cho Quý Vạn Dậm. Trên thiếp mời nói, mặc dù là mời Quý Vạn Giảm tiến về Thiên Đao Môn làm khách, nhưng mà đây cũng là hàng thật giá thật tiến không tốt tiến. Chuyến này quá khứ, hoặc là Quý Vạn Giảm sửa đổi danh hào của mình, thuận thế sửa lại tiêu cục danh tự, hoặc là liền phải lưu tại cái này Thiên Đao Môn. Kết quả Quý Vạn Giảm quả thực là từ cái này Thiên Đao Môn đi ra, tiêu cục danh tự dùng cho tới nay. Mặc dù trên giang hồ không ai biết năm đó Quý Vạn Dậm đến cùng tại Thiên Đao Môn gặp cái gì, lại làm cái gì. Nhưng là từ kết quả này bên trên cũng có thể thấy được đến, người này tuyệt không phải dễ đối phó. Chỉ là như vậy một người. Nhưng đã chết. Hàng thật giá thật. Dương Tiểu Vân nhấp một miếng nước trà.